Trong lòng suy nghĩ, Lâm Mục tự nhiên là không có đối với Mai Thiên Vận hai người nói tới, dù sao những chuyện này liên lụy tới quá nhiều đồ vật, tại không có thực lực tuyệt đối bảo vệ mình thời điểm, hắn là sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên những chuyện này, coi như là người thân cận nhất cũng giống vậy. Người nói không sai, chúng ta tuy rằng không xác định công dương vũ phải hay không đạt đến cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới tối cao, thế nhưng công dương vũ có thực lực đã đầy đủ uy hiếp hắn gia tộc của hắn, chỗ bằng vào chúng ta cũng là chấp nhận, công dương gia chính là kinh đô một trong bốn dòng họ lớn nhất. Mai Thiên Vận gật gật đầu nói ra. Mai Mai, khi đó ngươi làm sao không cùng ta nhắc qua cái này công dương ra. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn hướng Mai Mai, đột nhiên lên tiếng hỏi. Mai Mai nhất thời sững sở, có chút mở mịt nhìn Lâm Mục như thế, hiện nhiên vừa nãy người là mất thần, không biết Lâm Mục đang nói cái gì, dù sao Lâm Mục cùng Mai Thiên Vận đang nói chuyện, này là tiên thiên chi cảnh cao thủ ở giữa đối thoại, tự nhiên là không tới phiên nàng sen mộm, cho nên nàng cũng không thế nào để bụng. Nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Mục lại đột nhiên hỏi nàng đồ vật gì? Ha ha, Lâm Tiểu Hữu, nguyên nhân này nha, ta lão già này ngược lại là đại khái nghe nói một điểm. Mai Thiên vận cười ha ha, đưa tay vô vô mai mai vai, hóa giải mai mai lúng túng. Ồ, xin lắng thai nghe. Lâm Mục gật đầu cười cười. Công dương gia có cái hậu sinh gọi là công dương huyền lâu, người lớn lên thật là tuấn tú, võ công cũng thật không tệ, chính là người được phẩm tính không ra sao, có chút quá cao ngạo rồi, mai mai không phải làm yêu thích hắn thế nhưng hắn một mực yêu thích Mai Mai, đã đi tìm nhiều lần Mai Mai rồi, cũng đang trường hợp công khai biểu thị qua, phải đem Mai Mai theo đuổi được tay, trở thành nữ nhân của hắn, bất quá đều bị Mai Mai cự tuyệt. Mai Thiên Vận cười nói, ta đoán chừng Mai Mai là bởi vì nguyên nhân này, mới không muốn nhắc tới khởi cái này công dương ra, cho nên cũng chỉ cùng ngươi nói thượng quan ra, cổ gia còn có ta Mai ra, bất quá cái này công dương nhà thực lực không có thể khinh thường, ngươi ngàn vạn phải chú ý, tại kinh đô nơi này làm việc, nhất định phải đề phòng công dương ra người không có cần thiết dưới tình huống không nên cùng bọn hắn có những gì xung đột yên tâm đi mai lão ra tử ta không phải là loại kia ăn nhiều chết no không có chuyện làm người người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người ta sẽ không chủ động đi tìm người khác mạnh vụ lắc đầu cười cười lâm mục lạnh nhạt nói tuy rằng chúng ta chẳng qua là lần thứ nhất thấy mặt nhưng là ta đối tâm tính của ngươi cùng với khắp mọi mặt tổng hợp phán đoán ngươi ngày sau thành tựu tuyệt đối là không thể đo lường coi như là cái kia công dương nhà công dương vũ Về sau cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi chỉ cần một chút thời gian trưởng thành, đợi được hùng ưng chân chính dương cánh thời điểm, thiên hạ liền sẽ mặc ngươi bay lượn rồi. Mai Thiên vận đối Lâm Mục đánh giá phi thường cao, cao đến để mai mai đều có chút sửng sở. Hôm nay nàng cũng đã cảm thấy ông Cố Mai Thiên vận tình huống không thích hợp rồi, trước đây nàng cũng có từng thấy mấy lần ông Cố, đối ông cô tính khí cũng có hiểu biết, tuyệt đối không phải như thế hòa ái dễ gần người, tuy rằng làm yêu thích bọn hắn những gia tộc này hậu bối, cũng thường thường dẫn chỉ điểm bọn hậu bối võ công Nhưng đó cũng là cơ bản đều là nghiêm mặt tình huống, nào có như hôm nay như vậy biểu hiện. Đối với Lâm Mục đánh giá, tuy rằng Lâm Mục tuổi quá trẻ cũng đã tiến vào tiên tiên tri cảnh, thế nhưng sinh ra ở mai ra như vậy siêu cấp cổ võ thế ra người, lại là biết cái này cũng không đại biểu cái gì, tiến vào tiên tiên tri cảnh sau, liều đến là đúng võ đạo cảm nộ, này cùng sớm tiến vào vẫn là chỉ tiến vào không có gì tất nhiên liên quan, rất nhiều người tuy rằng muộn tiến vào cảnh giới, thế nhưng thực lực tăng lên ngược lại sẽ càng thêm nhanh chóng. Cũng tỷ như Mai Gia chính là một cái ví dụ tốt nhất, tuy rằng Quý Tiên Lâm tại 60 tuổi thời điểm liền tiến vào Tiên Thiên Tri Cảnh, mà Mai Thiên Vận nhưng là tại hơn trăm tuổi thời điểm mới tiến vào Tiên Thiên Cảnh, thế nhưng hai người thực lực hiện tại nhưng là không sai biệt lắm. Quý Tiên Lâm tại về mặt thực lực cũng không hề so với Mai Thiên Vận muốn càng thêm mạnh mẽ, cũng là bởi vì Mai Thiên Vận tại đối võ đạo hiểu được, có càng thêm rõ ràng ưu thế. Cho nên cho dù Lâm Mục hiện tại cái này sao sớm tiến vào Tiên Thiên Tri Cảnh, thế nhưng một mực trì trệ không tiến cũng là rất có thể sự tình. Vật này không phải là nhân tạo có thể khống chế. Chân khí tu luyện cảnh giới, cho dù tư chất thiên phú thiếu một chút, cũng có thể dựa vào mài nước công phu, từ từ tích góp chân khí, tăng cao thực lực bản thân. Thế nhưng tại tiên thiên tri cảnh liền không thể làm như vậy rồi. Đối võ đạo không có gì càng ngộ, đối với thiên địa quy tắc không có gì càng ngộ, thực lực tăng lên là dị thường chấm rãi. Tại cảnh giới này bên trong, dựa vào không là chân khí tuyệt đối chính lệnh, bởi vì mọi người chân khí ngưng tụ trình độ đều là không sai biết lắm khác biệt chỉ là chân khí hùng hồn người có thể chống đỡ càng thêm lâu một chút mà thôi thực lực bạo phát ở chỗ làm sao đem một phần đắc lực số lượng phát huy ra càng cường đại hơn uy lực đây mới thực sự là tiên thiên cảnh cao thủ hẳn là đi cảm ngộ sự tình mà không phải một mực tu luyện tích góp chân khí lâm mục đối những chuyện này tự nhiên rất rõ ràng cho nên cho dù hắn sớm như vậy tiến vào tiên thiên chi cảnh cũng không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn hắn hiểu được đây mới là tu luyện bắt đầu hắn chân chính khiêu chiến ở chỗ đột phá đến kim đan kỳ Tiên thiên cảnh tu luyện chẳng qua là tại là cái mục đích này tích lũy thực lực mà thôi. Mọi người tùy ý lại tán gấu một hồi thiền, nói chuyện một chút tiên thiên chi cảnh tu luyện cảm ngộ cùng tâm đắc. Tuy rằng lâm mục thời gian tu luyện không dài, thế nhưng trong đó cảm ngộ lại là có rất nhiều để mai thiên vận cùng quý tiên lâm đều hai mắt một cảm giác mới, nhất thời căng thêm nhiệt liệt tham khảo lên. Nhìn thấy ba vị tiên thiên cảnh cao thủ ở bên kia vui vẻ hòa thuận trò chuyện tu luyện kinh nghiệm, vừa bắt đầu mai mai cùng diệp tử tịch còn có thể tụ tinh hội thần nghe. Dù sao này là cao thủ kinh nghiệm tu luyện, đối với các nàng cũng là có nhiều chỗ tốt. Thế nhưng không qua thời gian bao lâu, các nàng liền nghe không nổi nữa, bởi vì đã vượt ra khỏi hắn các nàng có thể lĩnh ngộ phạm vi. Nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười, Mai Mai cùng Diệp Tử tịch lặng yên rời đi tròi nghỉ mát. Về tới gian phòng bên trong đi nói giữa nữ hải tử lặng lẽ lời nói đi rồi, Lâm Mục đám người cũng không để ý, tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói năng thoải mái. Trên đường Mai ra người đi tới đưa một bình trà thơm, ba người cứ như vậy uống trà thơm trò chuyện tu luyện kinh nghiệm. Dĩ nhiên từ sáng sớm một mực cho tới trời tối người vắng lúc. Đợi được ba người ý do vị tận tỉnh hồn lại thời điểm, sắp trời đã là lâm tấm màu đen, trong sân đã sớm đốt đèn lên quang, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng không làm sao chú ý đến tình huống của nơi này. Ha ha, thực sự là sảng khoái. Sảng khoái a. Mai Thiên vận vỗ tay một trận vui sướng cười to, hôm nay cùng Lâm Tiểu Hữu một phen kể gối trường đàm, thật là có nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm cảm giác, Tiểu Hữu tuy rằng thời gian tu luyện không kịp nổi hai ta. Thế nhưng tại cảm ngộ cái này một khối lại là có thêm khiến người ta kính phục thực lực. Đúng vậy, hy vọng về sau có thể bình thường cùng Lâm Tiểu hữu trao đổi tu luyện tâm đắc, hai chúng ta có thể phải chiếm người một chút tiện nghi rồi. Quý tiên Lâm cũng là không ngừng gật đầu mỉm cười. Lời ấy sai rồi, trao đổi lẫn nhau tu luyện cảm ngộ cùng kinh nghiệm, cộng đồng tiến bộ chính là là nhân sinh một việc vui lớn, không có gì có chiếm tiện nghi hay không cách nói này. Lâm mục khoát tay háo một cái cười nói, về sau có cơ hội. Ta nhất định sẽ thường xuyên đến tìm hai vị đồng thời thảo luận tu luyện kinh nghiệm, chỉ hy vọng là đến lúc đó không nên ghét bỏ ta đáng ghét mới tốt. Ha ha! Lâm Tiểu Hữu đây là nơi nào lời nói, về sau chỉ cần ngươi nghĩ đến, mai ra cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Mai Thiên Vận đứng dậy cười dài một tiếng, chúng ta đây là cầu cũng không được, hẳn không thể ngươi tại mai ra thưởng chú mới tốt, sở dĩ ta tu luyện nhanh như vậy, cũng là bởi vì cùng Tiên Lâm không ngừng thảo luận nguyên nhân. chương 681, tin tức chuyển ra. Chương 680: Tin tức truyền ra. Thời điểm không còn sớm, Lâm Tiểu Hưu cũng nên nghỉ ngơi một phen, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ chậm rãi tán gẫu. Mai Thiên Vận đứng lên sau đó Quý Tiên Lâm cũng đứng dậy theo, sau đó mọi người hưu hảo cáo biệt, hai vị mai già cao thủ cũng là tiêu sái rời đi, dọc theo đường đi còn không ngừng truyền đến bọn hắn hương phấn thảo luận âm thanh. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Lâm Mục lắc đầu cười cười, bưng chén lên uống cạn sạch cuối cùng một ngụm trà, sau đó đứng dậy trở về trong phòng đi rồi, Diệp Tử Tịch sớm liền bắt đầu tu luyện cách một gian phòng, lâm mục cũng có thể cảm nhận được diệp tử tịch nơi đó truyền tới đều đều tiếng hí thở. hồi tưởng hôm nay cùng mai thiên vận cùng với quý tiên lâm hai người thảo luận nội dung, lâm mục cũng chậm rãi đóng lại hai mắt, tiến vào điều tức trạng thái tu luyện. liền ở mai gia biết rồi thân phận của lâm mục sau đó kinh đô cái khác một vài gia tộc lớn, hoặc là tin tức thập phần linh thông gia tộc, cũng trước sau biết rồi lâm mục thân phận thực sự, trong này tự nhiên cũng có diệp gia. bất quá diệp gia không phải là dựa vào thực lực bản thân thăm dò đến, mà là cổ gia phái một người lại đây. Đem tin tức này nói cho Diệp ra, khi biết lâm mục thì đã là một cái tiến vào tiên thiên chi cảnh cao thủ sau đó Diệp Thiên thành khí lực toàn thân phản phất bị người trong nháy mắt hút hết như vậy, cả người mềm mại co quắp ngã xuống trên lế. Người của cổ gia nói sau khi xong cũng tựu ly khai rồi, hắn chỉ là phụ trách đến thông báo một tiếng về phần Diệp ra làm sao vậy kết chuyện này, nhưng cùng hắn không có quan hệ gì, cổ gia càng là sẽ không trợ giúp Diệp ra. Dù sao một cái mới có chừng 20 tiên thiên cảnh cao thủ. Muốn nói sau lưng của hắn không có một cái đủ đủ thế lực mạnh mẽ chống đỡ, nói ra không ai sẽ tin tưởng, vô duyên vô cớ cùng như vậy một thế lực khổng lồ kết thù kết toán, cổ ra tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có ngốc đến cái trình độ này. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Diệp Phi lúc này đã khôi phục kiên tĩnh, ngoại trừ thực lực so với ban đầu trên lệch một đoạn dài bên ngoài, cái khác xem không ra bất kỳ dị dạng, dù sao bắc minh thần công sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì rõ ràng tổn hại, lấy ra chỉ là công lực của người khác mà thôi. Đương nhiên, nếu như Lâm Mục nguyện ý, cũng có thể trực tiếp phế bỏ Diệp Phi, chỉ là hắn không làm như vậy mà thôi. Tuy rằng Diệp Phi là gương mặt bình tĩnh, nhưng là còn lại Diệp ra người, hiện tại trong lòng lại là không nói ra được cay đắng, trên mặt cũng đủ để nhìn ra bọn hắn tâm tình lúc này. Có thể tại kinh đô nơi này tiếp tục sinh tồn, người của Diệp ra đương nhiên sẽ không là cái gì kẻ ngu si, mỗi một cái đều là quỷ tinh người. Lâm Mục như vậy một người tuổi còn trẻ tiên thiên cảnh cao thủ, sao lưng đại diện cho cái gì? Tuy rằng bọn hắn không có tính thực chất căn cứ chính xác theo, thế nhưng dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, đó là nhất cổ Diệp ra tuyệt đối không treo chọc nổi thực lực. Không thấy người của cổ ra nói xong liền đi, liền lưu lại ý tứ đều không có, hiện nhiên là không muốn vào lúc này cùng Diệp ra kéo lên quan hệ gì, tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Các người đều đi ra ngoài trước đi, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Diệp thiên thành vô lực phất phất tay, khiến người khác đều đi ra ngoài trước, sau đó một người rời khỏi mới vừa gian phòng đi rồi biệt thự phía sau một cái ám môn bên trong ám môn sau khi đi vào là một cái mất thất bên trong ngược lại không phải là cái gì cơ mật địa phương mà là diệp gia tổ tiên từ đường hết thể diệp gia tổ tiên linh vị đều cung phụng ở nơi này kéo qua một cái bộ đoàn diệp thiên thành lặng lặng ngồi ở trong từ đường đối mặt với diệp gia liệt tổ liệt tông trong từ đường đỏ sẩm kia sáng chiếu rọi khi hắn được sùn ngáy lên chiết xạ ra một trận quỷ dị ánh sáng nhìn lên lúc sáng lúc tối lộ vẻ có chút làm người ta sợ hãi diệp gia liệt tổ liệt tông ở trên bất tài tử Tôn Diệp Thiên Thành, là Diệp gia giức lấy họa lớn ngập trời, tuy rằng thực lực ta không đủ, thế nhưng như trước hội tận cố gắng hết sức trợ giúp Diệp gia hóa giải lần này nguy cơ, cũng mời tổ tông phù hộ Diệp gia vượt qua lần này cửa ải khó. Một người lặng lặng ngồi hơn nửa giờ, Diệp Thiên Thành đột nhiên đứng dậy đổi thành quỷ tư thế, đối với Diệp gia tổ tiên linh vị cung kính gõ ba cái dập đầu, trong miệng niệm niệm cần nhằn lầm bầm lầu bầu một phen, trên mặt biểu hiện trong nháy mắt trở nên kiên nghị lên, sau đó đứng dậy rời đi từ đường. Một tiếng nhẹ nhẹ cơ quan tiếng vang lên, trong từ đường lần thứ hai trở nên không có một bóng người chỉ còn lại có diệp gia tổ tiên linh vị vẫn như cũ chiếu sáng đỏ sầm ánh đèn cái kia linh vị lên phản xạ ánh sáng tựa hồ tại yên lặng trong bóng tối bảo vệ diệp gia phù hộ diệp gia tộc nhân tộc trưởng ngươi tìm ta chỉ chốc lát sau sau đó diệp phi liền đi tới diệp thiên Thành căn phòng bên trong cung kính không người nói ra diệp phi lần này diệp gia có đại nạn chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực trợ giúp diệp gia cùng cửaải khó ta có một cái kế hoạch không biết có thể làm được hay không chuẩn bị nói cùng ngươi nghe một chút diệp gia trên dưới cũng là ngươi cùng ta so sánh có thể nói chuyện được lũng rồi diệp thiên thành thản như nói tộc trưởng người nói diệp phi không nói thêm gì chỉ là cung tính nói ta chuẩn bị ám sát lâm mục diệp thiên thành gật gật đầu thập phần bình tĩnh nói vừa dứt lời diệp phi liền đột nhiên mà ngẩng đầu lên khuôn mặt vẻ khiếp sợ tộc trưởng lâm mục nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ ám sát hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy một chuyện chứ diệp phi vội vàng nói. Bây giờ cùng Lâm Mục tuy rằng kết thù hận, thế nhưng cũng không phải là cái gì tử thủ, Lâm Mục cũng chưa chắc liền sẽ trả thù Diệp ra, nhưng mà nếu như ám sát Lâm Mục thất bại, bị Lâm Mục biết rồi là Diệp ra dở cho quỷ, chỉ sợ coi như là Diệp tử tịch cũng không cách nào ngăn cản Lâm Mục mê mông sát cơ, đến lúc đó Diệp ra thật có thể chính là cùng đường mạt lộ rồi. Ta đương nhiên biết, bất quá tiên thiên cảnh cao thủ cũng không phải vô địch tồn tại, năm đó cũng chết qua rất nhiều tiên thiên cảnh cao thủ, Lâm Mục chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho dù tiến cấp tới tiên thiên cảnh, lại có thể có nhiều thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần tiêu hết được một cái giá lớn, mời đến một ít cao thủ lợi hại, tổng là có thể giết hắn. Diệp Thiên Thành tựa hồ đã sớm có kế hoạch, một bộ lòng mang chí lớn bộ dáng. Lời tuy như thế, thế nhưng chuyện này không phải chuyện bình thường, nếu như một khi tin tức rò dỉ ra ngoài, chỉ sợ ta Diệp gia liền muốn đại họa lâm đầu rồi. Diệp Phi vẫn còn có chút lo lắng, cực lực muốn khuyên can Diệp Thiên Thành không nên dẫn hỏa. Yên tâm đi, ta sẽ tìm kinh đâu người giúp một tay. Lần này chúng ta muốn tìm lúc cảnh ngoại tổ chức sát thủ huyết thứ." Khoát tay háo một cái, Diệp Thiên thành bình tĩnh nói. "Huyết thứ?" Diệp Phi nhất thời sửng sở, huyết thứ đại danh hắn đương nhiên là nghe nói qua, thế nhưng nếu muốn để huyết thứ ra tay ám sát một tên tiên thiên cảnh cao thủ, cái này một cái giá lớn nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp, huyết thứ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chào giá cao làm việc bên trong cũng là nổi danh, nếu như không là bởi vì bọn hắn thực lực sát thực rất cường đại, e sợ rất nhiều người cũng sẽ không tìm huyết thứ hỗ trợ. "Nhưng là tộc trưởng, Coi như là huyết thứ, cũng không nhất định đem ta là có thể thật sự giết Lâm Mục chứ. Cẩn thận nghĩ đến một phen, Diệp Phi vẫn còn có chút do dự, chuyện này một khi xử lý không tốt, lưu lại nhưng chính là cả đời mầm họa Ta đã nghĩ kỹ, lần này coi như là nghiêng Diệp ra hết thảy, cũng nhất định phải đem Lâm Mục cho diệt trừ, bằng không ta Diệp ra vĩnh viễn trong lòng có một cây gai, Lâm Mục thực lực hội càng ngày càng mạnh, đã qua một quang thời gian, e sợ lại nghĩ mời huyết thứ người ra tay, chúng ta liền một cái giá lớn đều sẽ không trả nổi. Diệp Thiên Thành đã hạ quyết tâm, lần này dù như thế nào đều phải mời huyết thứ người ra tay, đem lâm mục hoàn toàn diệt trừ. Nếu tộc trưởng đã làm ra quyết định, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hy vọng lần này có thể một đòn thành công đi. Diệp Phi thở dài, lập tức không nói thêm gì nữa. Hắn đã nhìn ra Diệp Thiên Thành đã sớm ăn đòn cân sát tâm, sẽ không lại thay đổi chủ ý. Gia chủ của Diệp gia dù sao cũng là Diệp Thiên Thành, hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Ngươi đi liên lạc một chút huyết thứ tại kinh đông người, đem lâm mục một ít tư liệu giao cho bọn họ nhìn xem huyết thư giá cả muốn được như thế nào Diệp Thiên Thành phất phất tay kỳ thực nội tâm của hắn cũng là một mực tại do dự dù sao bây giờ cùng Lâm Mục cũng không phải là cái gì không hóa giải được sống chết đại thủ tối đa cũng chính là có chút xung đột mà thôi thế nhưng lấy tư cách gia chủ của Diệp gia hắn không thể không phòng chuyện sau này hiện tại Lâm Mục cũng đã mạnh mẽ như vậy rồi đợi đến thời gian càng dài một chút chỉ biết càng thêm khó có thể đối phó hắn cũng không có ngông cuồng tự đại đến Diệp gia sẽ xuất hiện cái gì tuyệt thế cao thủ có thể thực lực ép tới qua Lâm Mục nhưng để bảo vệ Diệp gia không bị thương tổn, y theo tình huống trước mắt, Diệp gia chỉ sợ là cùng Lâm mục thực lực theo thời gian trôi qua biết, nhất càng lúc càng lớn, muốn đuổi tới Lâm mục, nhưng là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Diệp Phi đã nhận được mệnh lệnh sau đó rất nhanh sẽ chuẩn bị một phen, sau đó một thân một mình lái xe rời khỏi Diệp gia, ngồi ở một khát tòa biệt thự tầng cao nhất Diệp Thiên Lâm, nhìn thấy Diệp Phi rời đi xe, lông mày nhất thời khẽ nhũ một cái, vừa lúc bị lại đây đưa trà Dương Lan Thanh nhìn thấy, làm sao vậy, Thiên Lâm? vung xuống khay trả, Dương Lan Thanh Ân cần hỏi han, Không có gì, Lan Thanh. Diệp Thiên Lâm khẽ lắc đầu một cái, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ Diệp Phi này hơn nửa đêm ra ngoài làm gì, bất quá Diệp Phi là Diệp Thiên thành người bên kia, hắn cũng không dễ chịu đạt được nhiều hỏi cái gì, càng không muốn để cho thê tử bởi vì là những chuyện này phi lòng. Ân, ngươi nghe nói không, Thiên Lâm, cái kia Lâm mục lại là cái đã tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ, mới còn trẻ như vậy, chừng 20 tuổi. Chẳng trách tử tịch nha đầu này cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, có lâm mục cao thủ như vậy tại bên cạnh, võ công muốn không tiến bộ cũng khó khăn a. Muốn tới hôm nay nghe được tin tức, Dương Lan Thanh nhất thời trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Nguyên bản còn đang lo lắng Diệp tử tịch An nguy nàng, bây giờ là không có chút nào lo lắng. Đối với bọn hắn những người bình thường này tôi nói, tiên thiên cảnh cao thủ giống như là như thần, nắm giữ không gì địch nổi thực lực. Ta đã biết rồi, Lan Thanh, xem ra tử tịch nha đầu này lần này là thật sự chọn đúng người. Tên tiểu tử này ta xem rất tốt, hy vọng hắn có thể thật tốt chiếu cố tử tịch, đừng làm cho nàng ăn cái gì vị đáng mới tốt. Diệp Thiên Lâm trên mặt cũng hiện lên vẻ mỉm cười, biết lâm mục thực lực mạnh mẽ, vợ chồng bọn họ hai chỉ sợ là Diệp ra biết duy nhất cảm thấy cao hứng người. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, Diệp Phi lái xe đã thật nhanh chạy nhanh lên cao giá, sau đó chuyển đến Tây Hoàn một chỗ thập phần hẻo lánh địa phương, tại một tòa cũ nát trước đại lâu ngừng lại. Chương 682, Giao dịch Chương 681, Giao dịch Nhà lớn rõ ràng đã là lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng, tường ngoài trang sức cũng đã loang lộ không thể tả, tùy ý có thể thấy được mơ hồ rêu xanh vết tích, còn có thật nhiều cửa sổ cùng mặt bên bức tường đều xuất hiện dạng nước tình huống, nhìn lên hết sức cũ nát. Loại địa phương này đoán chừng để kẻ lang thang đến cư trú, kẻ lang thang cũng không muốn, vạn nhất lúc nào liền lún rồi, chết ở bên trong đây chính là thật sự quá hưởng phí rồi. Diệp Phi dừng xe ở đại lâu trước mặt, lặng lặng ở trong xe ngồi một hồi lâu sau đó này mới chậm rãi mở cửa xe xuống xe. Bước chân mới vừa bước ra một bước, hắn liền dừng lại thân hình, không phải là bởi vì do dự không quyết định, mà là vì phía sau đã có người. Một cái toàn thân đều cuốn ở đêm đen nhánh đi y người bên trong, chính lặng yên không tiếng động ngồi sồn ở trên đuôi xe, cầm trong tay một cái tinh xảo tiểu truy thủ, đang không ngừng xoay chuyển chơi đùa, không nói một lời nhìn thân hình dừng lại được Diệp Phi. Các hạ nhưng là huyết thứ người. Trầm rãi xoay người lại, Diệp Phi nuốt xuống một cái nước miếng hỏi. Huyết thứ hung danh lan xa toàn thế giới, người bình thường đối mặt huyết thứ sát thủ. Đã sớm toàn thân sủi lơ rồi, hiện tại xuất hiện tại Diệp Phi trước người người, chính là huyết thứ một tên sát thủ. Nhà này cũng nát nhà lớn chính là huyết thứ tại kinh đô làm việc điểm, vốn là Diệp Phi tới nơi này là chuẩn bị cùng huyết thứ người liên lạc tiếp đầu, phụ trách đem Lâm Mục tình huống nói cho người liên lạc, sau đó do người liên lạc quyết định phải chăng đỡ lấy cái này tờ khai. Cũng không phải hết thảy tờ khai, huyết thứ đều sẽ không chút do dự đỡ lấy, có chút tờ khai, cho dù mở ra một cái giá lớn to lớn hơn nữa, huyết thứ người cũng là không thể nào sẽ đi hiểu. Tỉ như những siêu cấp thế lực đó thủ lĩnh một loại nhân vật, đối với những người này ám sát một khi thất bại, cũng không phải là dễ như ăn cháo có thể giải quyết rồi, thậm chí hội liền huyết thứ đều sẽ phải chịu liện lụy. Huyết thứ lấy tư cách toàn cầu được hưởng nổi danh tổ chức sát thủ, dưới cờ sát thủ trải rộng các nơi trên thế giới, lại vì cố chủ chấp hành nhiệm vụ đồng thời, cũng đang cùng những thế lực khác, điển hình chính là cái khác tổ chức sát thủ cạnh tranh lẫn nhau, có lúc không thể không thả ra cái khác tổ chức sát thủ đánh xuống bộ thay huyết thứ tìm cớ Đã từng huyết thứ liền chơi đùa một chiêu rất hay, Ngụy Trang cố chủ thuê khắc một sát thủ tổ chức đối phó một cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng, kết quả là hiển nhiên, ám sát đã thất bại, nổi giận siêu cấp gia tộc tại toàn cầu nhắc lên một hồi nhằm vào tên sát thủ kia tổ chức điên cuồng trả thù, dòng giá 15 năm không gián đoạn truy sát, rốt cuộc đem tên sát thủ kia tổ chức toàn bộ diệt trừ, đánh cho tan thành mây khói. Huyết thứ cũng là hấp thu tên sát thủ này tổ chức lưu lại thế lực, lúc này mới nhảy cư toàn cầu hàng đầu tổ chức sát thủ hàng ngũ. Ở phương diện này huyết thứ tự nhiên là hấp thu phía trước kinh nghiệm, đối đánh xuống đơn, cố chủ có bao nhiêu thả ra rồi. Ta đã chú ý ngươi đã lâu rồi, ở chỗ này ngốc ngồi nửa giờ, có chuyện gì? Người mặc áo đen kia gật gật đầu, truy thủ trong tay vẫn như cũ trên dưới quẳng, không có bất kỳ tình cảm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiết lộ ra rõ ràng sát ý. Huyết thứ sát thủ huấn luyện nghe nói là tương đương cực kỳ tàn ác, trải qua loại huấn luyện này sát thủ, không có chút nào nhân tính có thể nói, giết người tùy như cùng cắt cỏ như vậy. Bất kể là trong lòng vẫn là trên sinh lý, đều sẽ không xuất hiện phản ứng gì, đã hoàn toàn xóa đi nhân tính. Diệp Phi vô công cũng không thấp, thế nhưng tại loại này mặt người trước, cũng tránh không được lá gan tê dần, trong lòng hàn khí ứa ra. Ta có tờ khai muốn đi qua dưới, muốn mời huyết thứ hỗ trợ ám giết một người. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Phi ổn định một cái tâm tình, sau đó trực tiếp sảng khoái nói. Người là Diệp Phi. Người áo đen trùy thủ trong tay đột ngột nắm trong tay, lưới dao tránh qua một đạo hàn quang. Người biết ta. Diệp Phi nhất thời trong lòng cả kinh, dưới chân lui một bước, chân khí bên trong đan điền lập tức nâng lên, đối phương nhưng là huyết thứ sát thủ, không cho phép hắn có nửa điểm thả lỏng. Đừng lo lắng, tạm thời vẫn chưa có người nào mời chúng ta giết người, kinh đô võ lâm phạm vì người, chúng ta hầu như đều biết, bởi vì chúng ta chính là làm chuyến đi này, tự nhiên đối tình báo của các người cũng là có bao nhiêu thu thập. Người háo đen nhãi nhưng cười cười, âm thanh lộ ra một kia âm hàn, nói đi, Diệp ra mấy năm qua tình huống có chút không tốt lắm. Các ngươi còn có tâm tư đi dựng nên kẻ thủ, rốt cuộc muốn giết ai. Xem ra các ngươi đối diệp ra tình huống đích thật là hiểu rõ không ít. Diệp Phi khô khóc lời, hắn cũng không dám cùng hết thứ sát thủ nói thêm cái gì. Rất nhanh sẽ đem câu chuyện dẫn vào quỹ đạo, chúng ta muốn giết biết dùng người gọi Lâm mục, này là tài liệu của hắn. Vừa nói Diệp Phi một bên từ trong túi móc ra một cái phong thư, bất quá hắn đem phong thư dạy cho người áo đen thời điểm. Người áo đen lại là lắc lắc đầu, trong mắt là tự tiếu Phi tiếu vẻ mặt. Lâm mục. Người áo đen trói hai cười cười, các ngươi Diệp gia thực sự là gan lớn thật, lại dám đi ám sát một vị tiên tiên cảnh cao thủ. Chúng ta có không thể không động thủ lý do, thế nhưng Diệp gia thực lực không đủ để đối phó cao thủ như vậy, cho nên mới tới tìm các ngươi với thứ. Diệp Phi gật đầu một cái nói, "Lâm mục tư liệu chúng ta có, mấy ngày nay tại kinh đô tất cả sống đụng đến bọn ta đều có thu thập, một vị mới tiên tiên cảnh cao thủ, tự nhiên đủ để gây nên chú ý của chúng ta." Trầm rãi gật gật đầu, người áo đen tiếp tục nói, "Các ngươi đã muốn giết một cao thủ như vậy, Chúng ta mở ra một cái giá lớn nhưng là không thấp, ngươi xác định Diệp gia thật có thể chịu đựng được như vậy lượng lớn một cái giá lớn. Xin các hạ nói, chúng ta Diệp gia nhất định tận cố gắng lớn nhất." Diệp Phi khẳng định nói, nếu là Diệp Thiên Thành nói như vậy, hắn tự nhiên có thể đáp ứng huyết thứ. "Đây là danh sách, ngươi nhìn một chút, nếu như xác định lời nói, ngày mai 12 giờ khuya lại tới nơi này." Người áo đen không nói thêm gì, từ trong lồng ngực thuần thục móc ra một cuốn vở, sau đó ở phía trên nhanh chóng viết một ít gì đó, kéo xuống một tờ giấy sau lưu tại nó xe sau đó thân hình trong dây lát bắn ra, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt bóng đen đầu nhập vào bên cạnh cái kia căn cũ nát bên trong đại lâu, trong nháy mắt liền mất đi tung tích. đợi được người đi rồi sau đó diệp phi mới đi tới bên cạnh xe, cầm lên ở lại trên mui xe tờ giấy kia liếc mắt nhìn, một cái xem nhất thời giật mình trợn to hai mắt, sau đó vội vàng lên xe, nhanh chóng phát động ô tô rời khỏi. chuyện gì? người áo đen từ diệp phi nóc xe rời khỏi sau đó tiến vào nhà lớn không tốn thời gian nào, ở trong bóng tối nhanh chóng quẹo trái quẹo phải rất nhanh sẽ thâm nhập dưới đất. ở một cái lấm tấm màu đen trong lối đi ngừng thân hình, còn chưa kịp mở miệng, trong lối đi liền chuyển đến một cái âm trầm âm thanh. đội trưởng, vừa nãy người của Diệp gia đánh xuống một cái tờ khai, mời chúng ta ám giết một người. người áo đen lập tức dừng bước, cung kính nói: Diệp gia, cái kia gia tộc nhỏ. trong bóng tối âm thanh dừng một chút, tại kinh đô cũng coi như có chút danh tiếng Diệp gia, tại trong miệng hắn bất quá là cái gia tộc nhỏ mà thôi. nếu như ta nhớ không lầm, cái này Diệp gia thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm bọn hắn có thể mời chúng ta giết người nào. Không phải là cái gì lợi hại nhiệm vụ, ngươi liền đem tờ khai làm đi, không cần cùng ta hồi báo cho. "Đội trưởng, Diệp ra lần này cần ám giết người vật, tên gọi Lâm Mục. Người áo đen không hề rời đi, mà là đứng ở nơi đó tiếp tục báo cáo. Bình thường không là nhân vật lợi hại nào ám sát, bọn hắn người phía dưới cũng có thể tự mình xử lý, nhưng mà nếu như có không đối phó được nhân vật, như vậy liền cần đội trưởng ra tay, dù sao huyết thư ám sát nhiệm vụ không thể sai sót, cơ hồ không sẽ có lần thứ hai ra tay thường thường đều là một đòn trúng mục tiêu, bởi vì là thứ nhất lần đã thất bại sau đó đối phương liền sẽ tăng cao cảnh giác, không hội dễ dàng như vậy lần nữa đả thủ. Lâm Mục. Trong bóng tối âm thanh, giai điệu rõ ràng đề cao hơn một chút, chính là cái kia vừa tới đến kinh đô Lâm Mục, trẻ tuổi nhất tiên tiên cảnh cao thủ. Đúng vậy, chính là cái này Lâm Mục. Người háo đen khẳng định nói. Có ý tứ, một cái nho nhỏ diệp gia, lại dám đi trêu chọc Lâm Mục nhân vật như vậy, bọn hắn thật đúng là không sợ chết ta. Một tiếng tiếng cười âm lãnh từ trong bóng tối chuyển đến, lập tức biến thành một trận điên cuồng cười to. Diệp ra cũng không phải ngốc, không dám tìm kinh đô những thế lực khác hỗ trợ, sợ là vì dễ dàng bị người bắn đi, cho nên chỉ có thể tới tìm chúng ta huyết thứ rồi. Dù sao chúng ta là chuyên nghiệp làm loại này, bất quá lâm mục loại này cấp bậc đối thủ nhưng khó đối phó. Người đem giá cả lái đi ra ngoài sao. Đã giao cho bọn họ rồi, chính là không biết Diệp ra có thể hay không xuất ra nổi cái này giá cao nhất. Người áo đen đồng dạng nở nụ cười rất nhiều chuyện mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là ẩn vào làm rõ. Huyết Thứ là một cái tổ chức sát thủ, bảo vệ cố chủ tin tức là nghề nghiệp của bọn họ chuẩn tác, cho nên Diệp gia mới dám tìm bọn họ hỗ trợ, cũng là bởi vì ám sát thất bại cũng sẽ không liên lụy với bản thân, hoàn toàn có thể đẩy tại Huyết Thứ trên người của. Cái này cũng là rất nhiều người yêu thích tìm tổ chức sát thủ nguyên nhân vị trí. Hắc hắc, vậy thì tốt, đợi Diệp gia ngày mai tin tức đi. Còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, ta ngược lại thật ra làm có hứng thú à? Hy vọng diệp gia không để cho ta thất vọng mới tốt. Trong bóng tối âm thanh từ từ nhạt đi xuống, sau đó bốn phía lại biến hoàn toàn yên tĩnh, người áo đen đợi một lúc sau, nhìn thấy đã không còn đáp lại, lập tức xoay người rời đi lấm tấm màu đen thông đạo, nhanh chóng rời đi. Thời điểm này, Diệp Phi cũng đã về đến lúc gia tộc bên trong, đỗ xe sau liền tắt lượt đều không để ý tới, cầm vừa nay huyết thứ lưu lại tờ giấy kia liền thật nhanh chạy vào biệt thự. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Chính ở bên trong phòng tính tọa Diệp Thiên Thành, đột nhiên mở hai mắt ra sau một khắc diệp phi liền đẩy cửa mà vào liền gõ cửa thời gian đều không có bất quá diệp thiên thành cũng không hề cam tức bởi vì hắn cảm thấy diệp phi có một ít không đúng tốc trưởng ta kiến nghị lần hành động này thủ tiêu diệp phi một mặt lo lắng vẻ mặt nói cái gì diệp thiên thành nhất thời sắc mặt chìm xuống chẳng lẽ là huyết thứ người không đồng ý không tốc trưởng huyết thứ người đã đồng ý thay chúng ta ám sát thế nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nếu có thể giao được rất tốt một cái giá lớn bọn hắn đã khai xuất giá cả. Diệp Phi lắc lắc đầu, khổ sở cười một tiếng nói. Đã có ra cả, như vậy liền bạn sự dễ thương lượng, tại sao phải thủ tiêu lần hành động này? Diệp Thiên Thành trầm giọng hỏi, hắn biết Diệp Phi nói như vậy nhất định là sự ra có nguyên nhân. Chương 683, bất đắc dĩ. Chương 682, bất đắc dĩ. Tộc trưởng, đây là huyết thứ mở ra điều kiện, ngươi xem một chút đi. Diệp Phi thở dài, cầm trong tay nắm thật chặt tờ giấy kia đưa tới, vai đều mềm mại đổ sụp xuống. Điều kiện gì? Diệp Thiên Thành khẽ như mày, Diệp Phi cái bộ dáng này, để trong lòng hắn có một loại làm dự cảm không tốt. Tiếp nhận tờ giấy mở ra xem một mắt, trên tờ giấy chỉ có thật đơn giản một câu nói, "Diệp gia toàn bộ tài sản lục thành." Không có bất kỳ dư thừa phụ gia điều kiện, liền một câu nói đơn giản như vậy, thế nhưng là để Diệp Thiên Thành sau khi xem mắt tối sầm lại, lập tức trong lòng giận dữ, trong tay chân khí bỗng nhiên phun một cái, trực tiếp đem tờ giấy kia chấn thành mảnh vỡ. Quả thực là mơ háo. Tức giận giống lớn một tiếng, Diệp Thiên Thành nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng một trận phẫn nộ, chẳng qua là giết Lâm Mục một tiểu tử chưa giáo máu đầu, lại muốn muốn trao đổi ta Diệp gia lục thành gia sản, quả thực là nằm mơ. Cho dù tiểu tử kia là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không thể giá trị cái giá này. Cho nên ta mới nói muốn từ bỏ cái kế hoạch này, huyết thứ đây là rõ ràng muốn thừa dịp cháy nhà hối của một cái tiên thiên cảnh cao thủ, hắn nhìn ra chúng ta Diệp gia không thể không đồng ý, cho nên mới khai suất một cái để cho chúng ta khó mà tiếp nhận giá cao. Diệp Phi vô lực nói ra. Hừ chẳng qua không tìm huyết thứ rồi, chúng ta đổi một nhà tổ chức sát thủ, ta cũng không tin không có hắn huyết thứ, còn không người có thể giết lâm mục. Diệp Thiên Thành tức giận cực hà nói, nếu quả như thật đem Diệp gia lục thành gia sản giao cho huyết thứ, như vậy cho dù là giết lâm mục, Diệp gia cũng coi như là nhanh song, mất đi lục thành trở lên gia sản, coi như là Diệp gia muốn đông sơn tái khởi cũng là chuyện rất khó khăn. Tộc trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Phi hỏi một câu, hiện tại làm chủ chính là Diệp Thiên Thành một người, hắn cũng không muốn nói nhiều. Diệp Thiên Thành nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Người bây giờ đi liên hệ những nhà khác độ nổi tiếng tương đối cao tổ chức sát thủ, nhất định phải thực lực mạnh mẽ một chút, xem bọn họ bên kia mở ra điều kiện gì. Diệp Thiên Thành nghĩ một hồi, lập tức nói ra. Được. Diệp Phi không có gì phí lời, gật gật đầu tiểu ly khai rồi Diệp Thiên Thành căn phòng, hắn chỉ để ý dựa theo Diệp Thiên Thành ý tứ đi làm là được rồi, về phần có thể thành công hay không, Diệp ra có thể hay không tránh được lần này nguy cơ. Đã không phải là hắn có thể xoay chuyển thế cục rồi. Ước chừng khoảng một tiếng, Diệp Phi sẽ trở lại rồi. Diệp Thiên Thành lần này không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là để mắt thần liếc mắt nhìn Diệp Phi, nhìn thấy Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu thời gian. Hắn liền đã hiểu lại đây, xem ra cái kia mấy nhà tổ chức sát thủ đều là không có hy vọng gì. Làm sao, bọn hắn định giá so với huyết thứ còn cao hơn. Cắt khán giọng, Diệp Thiên Thành hỏi. Không phải định giá vấn đề, là bọn hắn căn bản cũng không tiết đơn vừa nghe nói ám sát đối tượng là tiên tiên cảnh võ giả bọn hắn trực tiếp liền cự tuyệt nói không có thực lực kia đi ám sát tiên tiên cảnh võ giả diệp phi lắc đầu nói qua thế chẳng trách huyết thứ dám mở ra như vậy giá cao nguyên lai like là đoán chắc chúng ta không tìm được những người khác hỗ trợ diệp thiên thành một tiếng cười nhạo nhất cổ anh hùng xế chiều khí tức đột nhiên từ trên người hắn truyền ra ta còn là không đề nghị đối phó lâm mục tộc trưởng lâm mục hiện tại cũng không hề cùng chúng ta hoàn toàn đi hướng phía đối lập chúng ta có lẽ có thể cứ như vậy bình an vô sự Thật đã đến không nể mặt mũi một ngày kia, sợ là chúng ta Diệp ra căn bản không đủ để gánh chịu đối phương lừa giận Diệp Phi cuối cùng thử một lần, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Thành trên mặt kiên định vẻ mặt, hắn liền biết lần này thử nghiệm lại là đã thất bại. Không. Lâm Mục phải chết. Hắn hiện tại cũng đã là tiên thiên cảnh cao thủ, nhiều thêm này một ít năm, chúng ta càng thêm không là đối thủ, đợi cho đến lúc đó trở lại hối hận, chúng ta đã không có cùng hắn chống lại tư bản, nhất định phải khi hắn mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh không lâu lợi dụng cái này tuyệt thời cơ tốt đưa hắn một lần đánh giết. Diệp Thiên Thành trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng vẻ mặt, nó như đinh chém sát. Huyết Thứ muốn diệp gia lục thành gia sản, những này tài sản đoán chừng lên chí ít tại 50 ức khoảng chừng, đối với người bình thường tới nói, đây đã là một món khổng lồ, liền coi như là bình thường tiên thiên cảnh cao thủ ám sát, cũng tuyệt đối không đạt tới cái giá này, Huyết Thứ lần này hiển nhiên là ăn chắc diệp gia, cho nên lập tức liền khai xuất đi một lần phổ giá cao. Vậy ta trở về phục Huyết Thứ Diệp Phi thật thà gật gật đầu, đã đến vào giờ phút này, hắn là cái gì lời nói cũng không muốn nói thêm rồi. Đúng, đã đến thời gian ước định, ngươi đem quyết định này nói cho hết thứ, gia tộc bên này chuyện của ngươi ta sẽ đến xử lý, ngươi chỉ cần đem chuyện này cũng tốt là được rồi. Diệp Thiên Thành chắc chắn nói, sau đó để Diệp Phi sớm một chút dưới đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến xử lý những chuyện này. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai cũng là làm tầm thường một ngày, cũng không có gì đặc thù sự tình phát sinh. Lâm mục một thẳng tới giữa trưa mới từ trong phòng đi ra, lần này hắn hao tốn một chút thời gian, đem trong cơ thể thu nạp mà đến những chân khí đó toàn bộ đều đã luyện hóa được, bất quá so với hấp thu mà đến chân khí, có thể bị hắn thu nạp sử dụng cũng chỉ có không tới 4 thành khoảng trường. Bất quá coi như là như vậy, cũng so với chính hắn tốc độ tu luyện mau hơn, hài lòng gật gật đầu, đối bác Minh thần công thần kỳ hắn vẫn là cảm thấy rất hữu hiệu, tiếp tục như vậy hoa hắn thời gian tu luyện lại có thể rút ngắn rất nhiều. Bởi tại kinh đô bên này đã không có chuyện gì cần làm, cho nên ngày này Lâm Mục cùng Diệp tử tịch hai người liền ở Mai Mai dẫn dắt đi, thật tốt đi dạo một chút kinh đô có tiếng cảnh điểm, kỳ thực cần dạo chơi người công trạng cũng chỉ có Lâm Mục một người, Diệp tử tịch bản thân liền là thổ xanh thổ dưỡng kinh đô người, từ nhỏ ở nơi này lớn lên, cho nên đối với tình huống ở bên này rất là quen thuộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sắc trời liền đen kịch lại, khi tiến vào đêm khuya thời điểm, Diệp phi lại lái xe rời khỏi Diệp ra thật nhanh chạy tới tối hôm qua đi được chỗ kia cũ nát nhà lớn địa phương đến nơi đó không chờ hắn lúc xuống xe trên mũi xe liền nhẹ nhàng chấn động Diệp Phi trong lòng nhất thời rõ ràng tối hôm qua người mặc cáo đen kia đã tới người đã đến rồi đã suy xét kỹ chưa nhìn thấy Diệp Phi xuống xe người áo đen phát ra một tiếng chỗ chống tiếng cười cắt hàn giọng hỏi yêu cầu của các ngươi chúng ta đáp ứng rồi Diệp Phi nhìn chầm chằm vào người áo đen mặt không thay đổi trả lời không cần chứa một bộ làm không bỏ được dáng vẻ Ta biết các ngươi còn đi hỏi cái khác mấy cái tổ chức giá cả, ta nói cho các ngươi biết, trừ chúng ta huyết thứ bên ngoài, cái khác mấy cái tổ chức lớn cho tới bây giờ ám sát tiên thiên cảnh cao thủ sát suất thành công đều cực thấp. Người háo đen cười hắc hắc, không phải bọn hắn không muốn kiếm tiền, mà là bọn hắn không có bản lãnh, chúng ta huyết thứ có thể kiếm số tiền này, cái kia bởi vì chúng ta thực lực đủ mạnh. Nhìn thấy Diệp Phi không nói gì, người háo đen tiếp tục nói, đừng tưởng rằng chúng ta mở giá cả cao, lâm mục các ngươi căn bản không hiểu rõ. Nhưng là các ngươi tộc trưởng hiển nhiên trong lòng đã có chuẩn bị. Hắn biết không có thể trêu chọc Lâm Mục, không nói Lâm Mục bản thân võ công cao cường, sau lưng thực lực khẳng định cũng không phải là cái đơn giản thế lực, nếu như Lâm Mục đã bị chết ở tại chúng ta huyết thứ trong tay, các ngươi liền có thể đem quan hệ đẩy được không còn một mống, đến lúc đó coi như là có chuyện gì, cái kia cái thế lực khẳng định cũng sẽ hướng về phía chúng ta huyết thứ đến. Người áo đen nhàn nhạt lắc đầu, cho nên nói, để cho chúng ta huyết thứ ra tay, các ngươi diệp gia mới có thể tránh qua lần này tai nạn bằng không coi như là các ngươi có thể giết chết Lâm Mục, sau đó Lâm Mục thế lực sau lưng tìm các ngươi trả thù, kết quả cũng không phải là các ngươi Diệp gia có thể thừa nhận được. Ngươi nói không sai, đây thật là chúng ta Diệp gia lo lắng, bất quá Lâm Mục chẳng mấy chốc sẽ rời đi kinh đô, các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Diệp Phi chân mày cau lại, tuy rằng người áo đen nói câu câu là thật, thế nhưng hắn liền không thích nghe lời này. Ha ha, chúng ta huyết thứ động thủ thời cơ chưa bao giờ hội tiết lộ, chúng ta có thể cho ngươi bảo đảm. Trong vòng 3 ngày lâm mục liền sẽ đi gặp sơn, rồi người của chúng ta đã sớm tại các ngươi hạ nhiệm vụ thời điểm, cũng đã chuẩn bị tay thu thập lâm mục tình báo. Được. Động tác tận lực cành nhanh càng tốt, thời gian của các ngươi rất có giới hạn, cần phải không thể để cho lâm mục rời đi kinh đô. Diệp Phi gật gật đầu, đúng rồi. Làm sao cho các ngươi trả tiền dùng? Cái này ngươi liền không cần quan tâm, nên động thủ thời điểm chúng ta tự sẽ động thủ, tiền đến lúc đó lại đánh cho ta, chúng ta bình thường đều là trước tiên làm việc sau thu tiền. Người áo đen phát ra một tiếng như cú đêm y hẹn cười quái dị tiếng, sau đó thân hình chấn động liền mất đi hình bóng. Nếu sự tình đã bản xong xuôi, Diệp Phi cũng sẽ không lại xoắn suýt, trực tiếp lái xe đi trở về Diệp ra, đem chuyện đã xảy ra cùng khái phải nói cho Diệp Thiên Thành. Như thế nào, đồng ý chưa? Đi ở bóng tối trong thông đạo dưới lòng đất, lần này người áo đen còn không cùng mở miệng, trong bóng tối cái thanh em kia liền mở miệng hỏi. Về đội trưởng, Diệp ra bên kia đã đồng ý, về phần thuê giá cả, ta cùng bọn họ đã nói. Sau khi chuyện thành công trả lại, người háo đen lập tức dừng bước, sau đó nói ra. Rất tốt, lần này ta đến cùng các ngươi đồng thời đối phó cái này lâm ngục, thực sự là kích động à. Đã rất lâu đều chưa từng ra tay rồi, không biết lần này cái này lâm ngục có thể hay không ở trong tay ta ngăn trở hai đào. Trong bóng tối âm thanh đột nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi tiêu tàn tại trong không khí. Người háo đen không có thứ gì hỏi, liền làm như thế dọn liền đi, bởi vì hắn biết người đội trưởng này tính nết, không phải một cái yêu thích nói nhảm người. Thời điểm này, Lâm Mục đối tất cả những thứ này đều còn không hiểu được, như trước cùng Mai Mai Diệp tử tịch hai người tại đi dạ phố, dọc theo đường đi Mai Mai đều hết sức hưng phấn, không ngừng cho Lâm Mục cùng Diệp tử tịch giới thiệu nơi này và nơi đó phong thổ. A Mục, mau nhìn cái kia bộ quần áo, có phải là rất đẹp hay không? Với lúc đó, Diệp tử tịch đột nhiên bị Mai Mai lôi kéo chạy hướng về phía một nhà cửa hàng, nhìn lên cửa vào người mẫu giả trên thân người trang phục, Lâm Mục vừa định đi tới, điện thoại liền chấn động lên, lại là diêu tiêm tiêm điện báo Tiêm Tiêm, chuyện gì? Lâm Mục lập tức tiếp lên điện thoại, hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, trước đây Diêu Tiêm Tiêm nhưng là sẽ rất ít gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ là bảng thống lại gây họa gì? Chương 684, loạn tượng sơ hiện. Chương 683, loạn tượng sơ hiện. A Mục, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Nhận nghe điện thoại, Diêu Tiêm Tiêm trực tiếp hỏi: "Ừm, thuận tiện, làm sao vậy?" Lâm Mục cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ Diêu Tiêm Tiêm muốn nói sự tình còn chưa thuận tiện người khác nghe? chúng ta bên này vừa lấy được tiếng gió kinh đô bên kia tựa hồ có người muốn xuống tay với người tìm chính là huyết thứ người ngươi phải cẩn thận nhiều hơn diêu tiêm tiêm lập tức nói ra trong thanh âm lộ ra một tia khẩn trương huyết thứ lâm mục liếc mắt nhìn đang tại để nhân viên cửa hàng nắm quần áo lại đây mặc thử diệp tử tịch cùng mai mai lông mày trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng nhũ một cái hắn đã không phải lần đầu tiên cùng cái này huyết thứ giao thiệp bằng tâm mà nói huyết thứ thực lực vẫn là rất cường đại các loại quỷ dị ám sát phương pháp tầng tầng lớp lớp Cho dù là hắn cũng phải tăng cao cảnh giác mới được Đúng, chính là huyết thứ người Không biết lần này là ai muốn đối phó người Bất quá ngươi bây giờ đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh Còn có người muốn đối phó người Xem ra huyết thứ lần này Động thủ người thực lực sẽ không quá kém Muốn không phải là rời đi trước kinh đô Về Đông Hải quên đi Diêu tiêm tiêm nhanh chóng nói ra Không sao, tiêm tiêm Coi như là huyết thứ người Cũng không nhất định liền có thể giết được ta Kinh đô nơi này ta còn có rất nhiều bằng hữu, Bọn hắn cũng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Ta muốn trước tiên điều tra thêm xem, đến tột cùng là ai muốn đối phó ta. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, cúp điện thoại, ánh mắt của hắn lập tức câm xuống. Hà tại kinh đô nơi này xuất hiện thời gian cũng không lâu, tuy rằng đã từng cũng đã tới kinh đô nơi này, nhưng lúc ấy đều là ngắn ngủi lưu lại, có thể nói cùng nơi này vòng tròn không có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng không nghĩ tới mới đợi hai ngày, cùng nơi này gia tộc có một điểm liên quan, rõ ràng đã có người mời vết thứ người ra tay, chuẩn bị đối với hắn tiến hành ám sát, hành động này nhưng là hoàn toàn chọc giận hắn. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, câu nói này hắn vừa mới đối mai thiên vận cùng quý tiên lâm đã nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa đến, xem ra không giết gà dọa khỉ một phen, những này kinh đô phạm vi người, còn thật sự cho rằng hắn lâm mục là dễ khi dễ như vậy. A mục, mau tới đây nha, một người ở bên kia làm gì đâu này. Diệp tử tịch thử quần áo mới, nhất thời liền liền ngoắc để lâm mục đi qua, nhìn nàng một cái mặc đến tột cùng nhìn có được hay không. Lâm mục khẽ mỉm cười, gật gật đầu sau đi tới. Huyết thứ sự tình hắn tạm thời đặt ở đáy lòng. Diêu gia bên kia tin tức truyền đến trên căn bản không sẽ có cái gì sai lầm. Lần trước huyết thứ người muốn tập kích hắn, cũng là Diêu gia trước đó nhận được tin tức, cái này đặt chân ở cảnh ngoại gia tộc. Tại tìm hiểu tin tức phương diện này có phi thường bén nhạy thủ đoạn, tuy rằng lâm mục cũng không biết bọn họ là làm sao vươn tác, thế nhưng chỉ cần tin tức chuẩn xác, cái kia cũng đã đủ rồi. Đi dạo một buổi tối, hai nữ mua thiệt nhiều quần áo dày, thậm chí ngay cả nội y đều mua sắm mười mấy bộ, lâm mục bao lớn bao nhỏ sách ở trong tay. Đi theo một đường tiếng cười cười nói nói hai nữ phía sau, tuy rằng trên mặt một bộ mỉm cười dáng vẻ, thế nhưng nhưng trong lòng thì đã để cao cảnh giác, nam giác quan mở chú ý tình huống chung quanh biến hóa. Vừa nhưng đã biết rồi huyết thứ người muốn ám sát hắn, như vậy nhất định phải bất cứ lúc nào tăng cao cảnh giác, bây giờ còn có hai nữ theo bên người, nói không chắc lúc nào huyết thứ người liền sẽ lao ra. Bất quá đêm nay đúng là không có xảy ra chuyện gì, ba người thuận lợi về tới mai ra, mai mai cùng Diệp tử tịch hai người đi rồi trong phòng chỉnh Lý Y Phục đi rồi. Lâm Mục nhưng là tại gian phòng cách vách bên trong lặng lặng đả tọa điều tức. Từ mấy ngày nay hiểu rõ kinh đô tình hình đến xem, tuy rằng ở bề ngoài là một mảnh gió êm sóng lặng, thế nhưng Lâm Mục đều là cảm thấy trong này có chỗ gì không đúng, về phần là là lạ ở chỗ nào, hắn nhất thời cũng không nói lên được, nhưng là hắn có thể đủ xác định trong này tuyệt đối có vấn đề, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện mà thôi. Tu chân giới linh giác là phi thường đáng sợ, rất nhiều chuyện bọn hắn mặc dù không cách nào chính xác dự liệu, thế nhưng là có thể sớm có cảm biết đồng thời có thể tuân theo cảm giác tới làm suất một ít chuẩn bị. Đây cũng là bởi vì đối thiên đạo cảm ngộ quá sâu, trong cõi u minh đã có thể cảm nhận được thiên đạo vận chuyển một ít quy luật. Cẩn thận suy tư một phen, tổng hợp hiện tại hoa hạ tình huống đến xem, kinh đô nơi này nếu như sẽ có ngụy biến xuất hiện, nhiều như vậy nửa chính là ma giáo ở sau lưng dở cho rồi, chỉ là hiện tại không biết ma giáo đến tụt cùng là làm sao thẩm thấu vào kinh đều cái này võ lâm phạm vi. Có thể nói, ma giáo muốn làm to. Không hợp nhau kinh đô võ lâm vòng tròn đó là không có khả năng sự tình. Nơi này vòng tròn thực lực rất cường đại, nếu như có thể đem nơi này tóm thâu đi xuống, thế hệ này ma giáo nói không chắc hội hoàn thành chưa từng có ai trắng cử, chân chính nhất thống võ lâm. Một bên lẳng lặng suy tính nơi này vấn đề, lâm mục một bên ngồi điều tức luyện công, hắn hiện tại nhất tâm nhị dụng là hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không xuất hiện cái gì tẩu hỏa nhập ma ảnh hưởng. Cùng lúc đó, đông hải chỗ nào đó một tòa biệt thự bên trong, lâm mục tên kia đi rồi kinh đô. Một cái rộng lớn bên trong thư phòng, chia y e dùn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó liếc nhìn một quyển sách, một bên Y họa tạ cáo gì tại bên cạnh thúc thủ đứng thẳng. "Đúng, tiểu thư, nhận được tin tức hết sức xác thực, Lâm Mục đích thật là đã xuất hiện tại kinh đô, có người nói vừa tới kinh đô rồi cùng bên ừ. kia một cái tên là Diệp gia gia tộc nổi lên xung đột, tựa hồ là vì Diệp gia một cô gái." Y họa tạ cáo gì gật gật đầu, khẳng định nói, "Là cái kia Diệp tử tử chứ?" Cierodae Ee rùn lạnh nhạt cười cười. Tại tình báo của chúng ta bên trong, cái này Diệp tử tịch trước đó chính là cùng Lâm Mục ở cùng một chỗ. Lần này Lâm Mục đổi tiếp nàng hồi kinh đều, nguyên do trong đó đoán chừng rất đơn giản. Bất quá đáng tiếc cái này Diệp ra tựa hồ chướng mắt Lâm Mục. Căn cứ chúng ta bây giờ thu tập được tình huống đến xem, sự tinh hẳn là bộ dáng này. Lâm Mục gia tộc tuy rằng cũng có chút thực lực, bất quá cùng Diệp ra so sánh vậy thì kém quá xa. Diệp ra là một cái chân chính cổ võ thế gia, tại kinh đô tuy rằng không tính là nhất lưu gia tộc lớn thế nhưng cũng là có thể nói chuyện gia tộc một trong. Ý họa tạ cảo gì nói ra, nếu như so sánh lực lượng của gia tộc Đông Hải Lâm gia, đích thật là cùng kinh đô Diệp gia trên lệnh quá xa, cái kia Diệp gia trướng mắt Lâm gia cũng là bình thường. nhưng là ta xem trong tình báo nói, cái kia người của Diệp gia cũng không phải là đối thủ của Lâm mục, không phải dễ như ăn cháo đã bị Lâm mục đánh bại sao? khép lại quyển sách trên tay, chia rổ đa ý e dồn hỏi. đích thật là như vậy, bất quá theo ta suy đoán, khả năng chính là bởi vì như vậy. Cho nên lâm mục mới cùng người của Diệp Gia trở mặt, tại loại này trường hợp dưới, công khai để Diệp Gia mất mặt, người của Diệp Gia cũng sẽ không dễ như ăn cháo nuốt xuống khẩu khí này. Ý họa tạ cáo gì cung kính con người, nói ra suy đoán của mình. Ngươi nói ngược lại là làm có đạo lý, theo ý kiến của ngươi, chúng ta có phải không muốn tiếp xúc một chút cái này Diệp Gia, dù sao mọi người có cùng chung mục tiêu, nói không chắc có thể đạt thành một chút hợp tác cố định. Châm rãi gật gật đầu, Chia Rồ đã ý E Dùn tự định giá nói ra. cái này. Ta cảm thấy ngược lại không phải là không có hợp tác không gian, không bằng ta ngày mai đi một chuyến kinh đô, trước tiên tiếp xúc một chút cái này người của Diệp gia làm sao?" Y Họa Tạ cảo gì một chút cân nhắc, sau đó lập tức nói ra: "Được, liền giao cho ngươi đi làm rồi, bất quá trước lúc này, còn phải nhìn xem Diệp gia đối phó Lâm Mục quyết tâm có bao nhiêu, không nên đến thời điểm hai nhà kết minh rồi, chúng ta bị kẹp ở giữa khoảng chừng không phải biện pháp." Chiezo đã e rùn gật gật đầu, sau đó lật ra sách trong tay tiếp tục nhìn lại. "Tiểu thư yên tâm." Ta sẽ chú ý. Nhìn thấy triều rồi, đại ieruẩn không tiếp tục nói nữa. Ý họa tạ cáo gì, thức thời cáo từ rời khỏi. Ra ngoài chuẩn bị ngày mai đi tới kinh đô sự tỉnh. Giữa trưa ngày thứ hai, lâm mục cùng diệp tử tịch đang tại trong lương đình nghỉ ngơi, đang chuyện trò ngày thời điểm. Mai mai vui sướng chạy vào. Buổi tối có một cái tụ hội, có muốn cùng đi hay không vui lùa một chút? Ngồi ở diệp tử tịch bên cạnh, mai mai thân mật ôm lấy diệp tử tịch vai hỏi. Lại có tụ hội, các ngươi người thành phố thực sẽ chơi. Diệp tử tịch tiên lặng cười cười, hiện tại tâm tình của nàng đã thu thập không sai biệt lắm, cũng rốt cuộc khôi phục một điểm trước đó rộng rãi cảm giác. Nơi này gia tộc nhiều như vậy, hôm nay ngươi làm một hồi, ngày mai hắn làm một hồi, nếu như ta nguyện ý, quanh năm suốt tháng cũng có thể tham gia tham gia đủ loại đủ kiểu tụ hội, 365 ngày cũng không mang giống nhau. Mai mai lừa một cái, Dương Dương đắc ý nói ra, rất nhiều tụ hội ta cũng không muốn đi, không phải vậy chẳng phải là mỗi ngày đều không phải nghỉ ngơi rồi. Tham gia nhiều như vậy tụ hội không có ý gì. Vẫn là nhiều tu luyện mới là then chốt, bằng không này tu vi về sau còn thế nào tinh tiến? Lâm Mục lắc đầu cười cười. Kinh đô nơi này gia tộc, vũ lực chỉ là trong đó một mặt, càng rộng hơn việc xã giao tử cùng nhân mạch mới là đại gia chú ý tiêu điểm, đây mới là tại xã hội hiện đại đặt chân căn bản. Mai mai phản bác một câu. Thực lực tuyệt đối đồng dạng có thể tọa chấn một phương, cũng tỉ như cái kia cái cao thủ như Mây Công Dương ra, không tốn cái kia tâm tư đi kinh doanh quan hệ, vẫn như cũ rửa vào tự thân gia tộc thực lực bước lên kinh đô một trong bốn dòng họ lớn nhất này liền là ví dụ sống sờ sờ a lâm mục cười nói cố ý điểm danh công dương gia ai nha mai mai nhất thời chán nản công dương gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng là như thế này cũng là có lợi có hại một khi bọn hắn tổn thất những này cao thủ hàng đầu căn bản là không cách nào tiếp tục đặt chân ở một trong bốn dòng họ lớn nhất nhưng là chúng ta mai ra còn có thượng quan gia cùng cổ gia coi như là mất đi một điểm cao thủ như thế sẽ không dao động chúng ta tại kinh đô địa vị này nhưng không nhất định gia tộc vũ lực mới là bảo đảm hương thịnh căn bản một khi mất đi loại này tuyệt đối vũ lực bảo vệ, chẳng mấy chốc sẽ từ một lưu gia tộc lún lạc, đặc biệt là các ngươi những này siêu nhất lưu gia tộc lớn, càng thêm cần cao thủ tỏa chấn. Lâm Mục lắc lắc đầu, bởi vì trong thế lực đỉnh cấp cao thủ vẫn lạc, dẫn đến chỉnh cái thế lực xuống dốc không phanh ví dụ. Hắn tại tu chân giới thực sự là nhìn nhiều lắm, không có cao thủ hàng đầu che chở, những thế lực lớn kia nguyên vốn có thể được hưởng quyền lợi cùng vật chất, chẳng mấy chốc sẽ bị người đụng chạm chia cắt, căn bản không khả năng được đến bất kỳ bảo đảm. Nhược Độc Cường thực bên trong thế giới. Căn bản không tồn tại bất kỳ thương hại, chỉ có thực lực mới là bảo đảm hết thẻ căn cơ. Ngoài ra, cái khác đều là nói xuông. Chương 685, Giang Hổ Chương 684, Giang Hổ Lâm mục ba người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện giật một buổi trưa, gần như đến thời gian thời điểm. Mai mai lôi kéo Diệp tử tịch thay quần áo, thuận tiện cũng làm cho Lâm mục thay ý phục rồi, chờ chút cùng đi tham gia tụ hội. Với bắt đầu Lâm mục ngược lại là không muốn đi, bất quá vừa nghĩ tới kinh đô bên này tình thế. Hắn lại cảm thấy đi xem xem cũng không tệ, chí ít có thể tham dò đến một ít tin tức. Dù sao kinh đô bảo long đoàn cũng là bảo long đoàn một phần, nếu quả thật có tin tức gì lấy được lời nói, hắn cũng có thể nhắc nhở kinh đô bảo long đoàn tăng cao cảnh giác. Nghĩ tới đây, Lâm Mục nhất thời âm thầm gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi trở về phòng. Quần áo cũng không cần hắn bận tâm, Mai Mai đã sớm chuẩn bị cho hắn vài bộ thượng đẳng áo phục, đều là dùng tại tham gia muộn biết sử dụng, trang điểm lên hiệu quả vô cùng tốt. Đêm nay tụ hội rõ ràng cho thấy một cái phạm vi nhỏ tư nhân tụ hội, không giống như là mấy ngày trước cái kia chàng lớn phòng khách tiệc rượu, mời tới đông đảo Kinh Đô gia tộc, mọi người tụ tập cùng một chỗ tâm tình uống rượu, lần này tụ hội, người rõ ràng muốn ít đi nhiều vô cùng, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Haha, ha, mai mai tiểu thư, người rốt cuộc đã tới. Lâm mục ba người vừa xuống quẩn, một trận tiếng cười lớn liền từ xa đến gần chuyển tới, chính là lần trước gặp qua một lần viên thác. Lần này tụ hội định tại kinh đô một chỗ xa hoa trụ sở tư nhân, chu vi hết sức yên lặng, nhìn qua không có người nào bộ dáng, thế nhưng lâm mục nhưng có thể trong bóng tối cảm nhận được rất nhiều khí tức, phải là chỗ này trụ sở tư nhân bảo an sức mạnh. Từ những khí tức này cường độ đến xem, hiện nhiên cũng không phải phổ thông quân nhân hoặc là lính đánh thuê các loại nhân vật, mà là đều là loại kêu luyện võ qua nhân vật, cứ việc tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới người không có mấy cái, thế nhưng so với phổ thông lực lượng vũ trang đến lại là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Viên tiên sinh. Người tốt, Mai Mai cười cùng Viên Thác hỏi thăm một chút, theo sau đó xoay người chỉ chỉ Lâm Mục cùng Diệp Tử Tịch nói ra, không nghĩ tới lần này hội thu được Viên Tiên Sinh mời, Mai Mai thực sự là thụ sủng nhược kinh, dẫn theo hai cái bằng hữu lại đây, Viên Tiên Sinh sẽ không để tâm chứ? Ha ha, Mai Mai tiểu thư đây là nói gì vậy? Ta hoang nên còn đến không kịp, làm sao có thể sẽ chú ý? Viên Thác sang sảng một trận cười to, trong mắt lại là mang theo một tia ẩn sâu với si, gì, bất quá hắn ẩn nút rất tốt. Chỉ ít mai mai cùng Diệp tử tịch đều nhìn không ra, đây không phải Lâm Huynh sao. Thật đúng là quý khách tới cửa, viên mộ không có từ xa tiếp đón, kính xin Lâm Huynh không nên trách tội. Gặp được đi theo mai mai sau lưng Lâm Mục, viên thắc nhất thời nhiệt tỉnh tiến lên nên tiếp, nắm chặt Lâm Mục thủ là cầm lại nắm, tốt như nhiều năm không gặp bạn cũ như thế. Kỳ thực hai người hôm nay bất quá chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, lần trước gặp mặt càng là ngay cả lời đều chưa từng nói qua hai câu. Bất quá viên thắc là cái người làm ăn. Một bộ này hắn sớm đã là đùa thuộc lâu rồi, tuy rằng người tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng là sinh ý trên sân một bộ này hắn lại là đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi, dù sao cũng là dựa vào cái này ăn cơm. A Mục, hôm nay là viên tiên sinh làm chủ, mời chúng ta những người bạn này lại đây chơi một chút. Mai Mai cười nói. Nguyên lai like là như vậy, Lâm Mũ không ngợi mà tới, viên tiên sinh thông cảm nhiều hơn mới lạ. Là... Lâm Mục tùy ý gật đầu cười cười. Đến, mau mau xin mời vào. Hôm nay toàn bộ hội sở đều bị ta bao xuống, mọi người chơi vui vẻ một điểm, không nên gò bó. Viên thắc nhiệt tình mời ba người đi vào, ta liền không cùng ba vị rồi, chờ một lúc còn có một chút bằng hưu mua tới, ta phải ở nơi này nên tiếp một chút. Không sao, tự chúng ta tiến đi là được rồi. Mai mai cười cười, sau đó mang theo lâm mục cùng diệp tử tịch trực tiếp đi vào rồi. Trong hội sở mặt trang trí hết sức xa hoa, tùy ý có thể thấy được xa hoa tranh chữ đợi trang sức phẩm, xem đến chủ nhân của nơi này cũng là rơi xuống một phen tiền vốn. Bất quá vì tiếp đón những này kinh đô chân chính xã hội thượng lưu nhân vật, trang trí mặt trên không đủ đẳng cấp, thật đúng là trên mặt không qua được. Khách bên trong đã tới khá hơn một chút rồi, mai mai thuần thục cùng các loại nam nữ trẻ tuổi chào hỏi, Lâm Mục cùng Diệp tử tịch thì là không có nhận thức mấy người, cho nên chỉ chốc lát sau thời gian liền đi tìm cái địa phương ngồi xuống, tự mình uống đồ uống nói chuyện. Xa xa có một số người đã nhận ra Lâm Mục, bất quá lại là một bộ nóng lòng muốn thử thế nhưng muốn nói lại thôi biểu hiện. Hiện tại biết lâm mục là tiên thiên cảnh cao thủ gia tộc đã có một chút, mặc dù cũng không là tất cả mọi người biết rồi điểm này, thế nhưng kinh đô võ lâm vòng tròn bản thân Phạm Vi là ở chỗ đó, một ít gia tộc nhỏ cứ việc tự thân không có thực lực như vậy, thế nhưng đều là hội dựa vào một ít đại gia tộc, tin tức tự nhiên cũng sẽ có gia tộc lớn chuyển xuống. Những kêu nhận ra lâm mục người, hơn nửa đều là biết lâm mục thực lực chân chính, đối với một vị tiên thiên cảnh cao thủ, bọn hắn tùy tiện tiến lên chào hỏi vẫn là trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Dù sao lấy trước tiên tiên cảnh cao thủ đều là thế hệ trước nhân vật thành danh, bọn hắn tự nhiên là sưng hô một tiếng tiền bối. Thế nhưng Lâm Mục niên kỷ cùng bọn họ không tranh lệch nhiều, gọi tiền bối lời nói trong lòng mình lại có chút không thoải mái, thế nhưng không gọi tiền bối lời nói, lễ nghi lên lại không qua được, bọn hắn không phải là như mai mai cùng Diệp tử tịch như thế, cùng Lâm Mục đi rất gần, có thể tùy ý xưng hô. Trong chốn võ Lâm quý Củ vẫn là rất nhiều, tiền bối cùng vãn bối ở giữa bối phận có lúc vẫn là rất trọng yếu, đương nhiên cũng có một chút bạn thâm giao là không sao cả những này bối phận, làm sao sảng khoái làm sao tới, thế nhưng tại người không quen thuộc trong lúc đó, những này bối phận nhưng vẫn là nhất định phải tuân thủ. Không có quy củ sao thành được vòng tròn, nếu không thì võ lâm đã sớm rối loạn. Mai Mai, gặp ngươi lần nữa thực sự là thật cao hứng. Liên ở Mai Mai cùng mọi người quen thuộc chào hỏi thời điểm, một cái thập phần khôi ngô, có tới 190 cm thanh niên đột nhiên từ một bên khác đi tới, trực tiếp cách ra đoàn người đã đến Mai Mai trước mặt, âm thanh hết sức hùng hầu. Có vẻ rất có tư tính, mặt chữ quốc có vẻ hết sức dương cương, khắp toàn thân đều tiết lộ ra nhất cổ cương liệt khí tức. Giang hổ, lại là hắn. Đúng vậy, hắn trở về lúc nào? Không phải nói xuất ngoại đi rồi sao? Wow, xem ra đêm nay có chuyện muốn phát sinh à, giang hổ rõ ràng trở về rồi, hơn nữa một điểm tiếng gió đều không có. Hừ, giang hổ thực lực cũng không yếu, chớ bị hắn nghe được. Cái này khôi ngô thanh niên vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới mọi người một trận tiếng bàn luận xôn xao. Bất quá sau đó những âm thanh này rất nhanh sẽ tiêu tán đi xuống, chỉ vì giang hổ bình tĩnh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, vô hình khí thế của ngay lập tức sẽ đem mọi người miệng đều nhốt lại. Ánh mắt sức mạnh liền có thể ẩn chứa sức mạnh như vậy, thật ra khiến một bên đang ngồi lâm mục đại cảm thấy hứng thú, trẻ tuổi bên trong có loại này uy vọng cùng thực lực người nhưng là không thấy nhiều, cho tới bây giờ, hắn vẫn đúng là không gặp gỡ qua mấy cái. Giang hổ, người trở về lúc nào? Mai mai nghe được giang hổ thanh âm của, trước tiên hơi hơi ngẩn người. Sau đó trên mặt mới lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, mai mai trong nụ cười có một tia miễn cưỡng. Tối ngày hôm qua vừa tới kinh đô, lần này trở về ta thì sẽ không rời khỏi, hội một mực ở lại kinh đô nơi này, trợ giúp gia tộc thật tốt quản lý một phen sự tình. Giang hổ thanh âm hùng hậu nghe tới vô cùng trầm ổn, có một loại không rõ để người tín nhiệm cảm giác. Cái kia thật sự là quá tốt, một người rời khỏi gia tộc xa như vậy, xác thực cũng là không tiện lắm. Mai mai gật gật đầu, cười nói. Có lợi có hại đi, mấy năm qua ở bên ngoài ma lệ một phen, đối võ công của ta tinh tiến trợ giúp cũng rất lớn, ta hiện tại hổ gầm phá thiên quyết đã luyện đến tầng thứ 6, thực lực so với trước đây cường rất nhiều. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Giang Hổ bình tĩnh nói: "Đã đến tầng thứ 6. Vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi rồi, xem ra qua không được bao nhiêu năm, ngươi liền muốn trở thành Giang gia chủ của của." Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Mai Mai chúc mừng Giang Hổ một phen. "Cái nào có dễ dàng như vậy, bên trong gia tộc còn có thật nhiều tiền bối cao thủ." Ta cái này hậu học mà tiến, còn có rất nhiều thứ muốn cùng các tiền bối học tập. Giang hổ lắc lắc đầu, thập phần khiêm tốn nói ra. Giang hổ cùng mai mai nói chuyện thời điểm, người chung quanh trong lúc vô tình liền chậm rãi lùi tản ra ngoài đến, bao quát mới vừa rồi còn vây quanh mai mai chuyển những người kia, từng cái hiện tại cũng đã chạy đến góc đi, phảng phất bên kia có những gì như bệnh dịch, để cho bọn họ trốn chi không kịp. Kỳ quái, cái này giang hổ là người nào, làm sao mọi người giống như đều làm sợ sệt hắn. Lâm mục bưng một ly rượu đôi gà Kỳ quái tại Diệp Tử Tịch bên thai nhẹ giọng hỏi, cái này Giang Hổ ta tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ngày đó cùng Mai Mai nói chuyện trời đất thời điểm ngược lại là nghe Mai Mai đã nói người này tính cách vô cùng bá đạo. Diệp Tử Tịch nhẹ giọng cười cười, rất hứng thú quan sát Giang Hổ, cái này Giang Hổ là Giang gia trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất con cháu, tu luyện cũng là Giang gia huy lực mạnh nhất Hổ gầm phá thiên quyết, vừa nãy nghe hắn nói đã luyện đến tầng thứ sáu, thực lực e sợ tại kinh đô trẻ tuổi bên trong đã coi như là kể đến hàng đầu tồn tại ngược lại là cái thật không tệ người trẻ tuổi. Lâm Mục gật gật đầu, tuy rằng giọng nói chuyện có chút lao khí hoành thu, như ông cụ non, thế nhưng Diệp tử tịch lại là không có cảm giác được kỳ quái, vốn là Lâm Mục thực lực chính là như vậy mạnh mẽ, đã đủ để cùng rất nhiều thế hệ trước cao thủ hàng đầu nhóm ngồi ngang hàng với, chỉ là ta vì cái gì cảm thấy mai mai có chút lúng túng dáng vẻ. Lẽ nào là lỗi của ta cảm giác? Hắc hắc, trong này còn có đoàn cố sự đây. Diệp tử tịch cười khúc khích, tại Lâm Mục bên thai nhẹ giọng nói ra, Cái này giang hổ cũng là mai mai người theo đuổi một chồng, hơn nữa bởi vì yêu thích mai mai, còn không cho phép người khác theo đuổi mai mai, đã đả thương rất nhiều cùng mai mai đến gần người, cho nên vừa nãy những kia vây quanh ở mai mai người ở bên cạnh, xuất hiện tại từng cái đều chạy, cũng là bởi vì sợ sệt cái này giang hổ. Bá đạo như vậy, Lâm Mục nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp tử tịch, truy cầu người khác vậy thì thôi, còn không cho phép người khác cùng hắn đồng thời truy, ai truy liền đánh người đó, không có rất mạnh thực lực, làm như vậy nhưng là làm dễ dàng muốn chết. Đương nhiên, mai mai người theo đội trong, hiện tại cũng là công dương nhà công dương Huyền Lâu không cùng giang hồ từng giao thủ rồi, đoán chừng là bởi vì giang hồ cũng không chắc công dương Huyền Lâu thực lực đi. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái nói. Chương 686, Công Dương Huyền Lâu. Chương 685, Công Dương Huyền Lâu. Tại kinh đô cái phạm vi này bên trong, thượng quan, công dương, cổ, mai tứ đại gia tộc đứng hàng siêu nhất lưu gia tộc trận tuyến, bọn hắn lấy hắn thực lực mạnh mẽ, tại kinh đô võ lâm phạm vi vững vàng chiếm cứ thống trị địa vị. Tứ đại gia tộc này dưới chính là kinh đô nhất lưu các gia tộc, trong đó mạnh mẽ nhất lưu gia tộc, tuy rằng thực lực còn không đuổi kịp tứ đại gia tộc này, thế nhưng cũng sẽ không dựa vào tứ đại gia tộc, thuộc về hoàn toàn tự chủ độc lập gia tộc. Chỉ có một phần nhỏ nhất lưu gia tộc là phụ thuộc vào tứ đại gia tộc, những gia tộc này hơn nửa đều là vì lúc trước dựa vào tứ đại gia tộc mới đưa gia tộc thực lực tăng lên tới nhất lưu gia tộc vị trí. Giang gia chính là thuộc về loại kia rất cường đại nhất lưu gia tộc, cũng không hề phụ thuộc vào tứ đại gia tộc trong đó bất luận cái nào. Thực lực của bọn họ coi như là tứ đại gia tộc cũng không thể coi thường. Đây là một cái có tiềm lực lên cấp siêu nhất lưu gia tộc cường đại gia tộc. Chỉ là kinh đô phạm vi lại lớn như vậy, lại xuất hiện một cái siêu cấp gia tộc, mọi người tài nguyên sẽ không đủ rồi đó. Cho nên tại tứ đại gia tộc lưu ý vô ý chen ép dưới, Giang gia vẫn luôn duy trì bây giờ quy mô cùng thực lực, cũng chưa từng xuất hiện quy mô lớn mở rộng cùng tăng trưởng. Mọi người xem như là duy trì ở một cái so sánh hòa bình trạng thái, không có gì xung đột. Bất quá đây chỉ là tình huống bây giờ. Về sau đến cùng sẽ như thế nào, không ai nói rõ được, Giang gia trẻ tuổi bên trong, nhưng là đã ra không ít nhân tài ưu tú, cũng tỉ như trước mắt Giang hổ. Giang hổ thực lực, tại kinh đô trẻ tuổi chúng đã coi như là tài năng xuất chúng người rồi, ngoại trừ công dương nhà công dương huyền lâu bên ngoài, còn lại theo đuổi mai mai người, đều bị hắn dạy dỗ một lần, nhìn hắn bây giờ còn sống đến mức vui vẻ như vậy nước lên, là có thể biết đại khái Giang ra cùng thực lực của hắn rồi. Bởi chân khí ẩn giấu ở trong đan điền, không có ra tay trước đó. Liền ngay cả Lâm Mục cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác xuất giang hồ thực lực, chỉ có thể đại khái suy đoán một cái, bất quá cái này suy đoán thường thường đều sẽ xuất hiện một điểm khác biệt. Trong hội sở bầu không khí lúc này có chút kỳ quái, trung gian là Mai Mai cùng giang hồ hai người, chu vi mảng lớn địa phương đều là đất trống, không có ai tụ tập tại trung quanh của bọn hắn, tất cả mọi người là rời đi rất xa, những người này tự nhiên không phải sợ sệt Mai Mai, mà là sợ sệt giang hồ mà thôi. Lâm Mục cùng Diệp Tử tịch ngồi ở trong góc, một lần uống đồ uống, Một lần thấp giọng tán gẫu nói giỡn. Vừa lúc đó, ở bên ngoài một mực đón khách viên thắc Mang theo một người đàn ông trẻ tuổi người đi vào, người trẻ tuổi này giữ lại một đầu đến eo tóc dài, lọn tóc vị trí hơi có chút trở nên trắng, một đôi mày kiếm bay xéo xuyên thẳng cái chán, mắt phượng, môi hơi bạc, nhìn lên vô cùng lánh khốc, lại tăng thêm một thân đen nhánh áo gió, khí chất càng lộ vẻ cự nhân ngoài và giảm. A Mục, người kia chính là công dương huyền Lâu. Người trẻ tuổi này vừa tiến đến, nhất thời liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người liền ngay cả lâm mục cũng không ngoại lệ, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. một bên diệp tử tịch lặng lẽ lấy tuổi trò đội lên đỉnh lâm mục, nhỏ giọng tại lâm mục thai vừa nói ra, nguyên lai like hắn chính là công dương huyền lâu. lâm mục âm thầm gật gật đầu, hắn tính là rõ ràng giang hồ tại sao không có đi khiêu chiến công dương huyền lâu rồi, cái này công dương huyền lâu trên người lưu lộ ra ngoài khí tức rất cường đại, tuy rằng đồng dạng tại chân khí tu luyện cảnh giới, thế nhưng tại công dương huyền lâu trên người của lưu lộ ra ngoài khí tức. Dĩ nhiên có thể so với những tu luyện kia mấy chục năm lão tiền bối. Không giống như là những người khác tu luyện có thành sau đó đem khí tức sâu đậm ẩn giấu ở trong cơ thể, công dương huyền lâu khí tức là bên ngoài thả ra, mặc dù không có thả ra toàn bộ khí tức, dù sao như thế cũng quá mức chói mắt, nhưng là từ hiện tại toát ra khí tức đến xem, loại khí tức này cũng là phi thường cường đại, hơn nữa tinh thuần dị thường. Chân khí vi lực quyết định bởi với hai cái phương diện, một cái liền là chân khí số lượng, số lượng càng nhiều, tự nhiên là uy lực càng lớn hơn nữa cũng có thể chống đỡ sử dụng thời gian càng thêm trường thứ hai liền là chân khí vật chất rồi càng là tinh khiết chân khí có khả năng phát huy ra huy lực cũng là vượt xa cùng cấp bậc đối thủ đẳng cấp cao võ học bí điển sở dĩ huy lực mạnh mẽ cũng là bởi vì những này võ học bí điển bên trong đều có tinh luyện chân khí pháp môn những pháp môn này chính là khác biệt võ học bí tịch cao thấp một cái tiêu chuẩn trọng yếu càng là thượng tầng võ học tu luyện ra được chân khí thì càng là tinh khiết huy lực tự nhiên cũng là càng thêm mạnh mẽ Bất quá cùng những này võ học bí tịch so ra, công dương huyền lâu trên người chân khí không khỏi cũng tinh khiết có chút đáng sợ, rất nhiều tu luyện mấy chục năm láo tiền bối thần chí cũng không đổi kịp công dương huyền lâu, vậy thì lộ vẻ làm đáng sợ. Lâm mục bản thân tu luyện Bắc Minh thần công loại này siêu đẳng cấp võ học bí điện, lại tăng thêm trời xanh thể chất đặc thủ, trải qua thiên kiếp linh khí cải tạo, còn có cổ tiên sáo trang trong nhẫn phụ trợ tu luyện tinh luyện chân khí, cho nên chân khí độ tinh thuần muốn vượt xa trên địa cầu người tu luyện. Nếu như nói những kia phổ thông người luyện võ tu luyện ra được chân khí độ tinh thuần là một, tu luyện đẳng cấp cao võ học bí điển người luyện võ là 3 đến 5, như vậy Lâm Mục chân khí độ tinh thuần liền chí ít tại 9 trở lên, muốn rất xa bỏ qua vậy người luyện võ. Thế nhưng trước mắt cái này Công Dương Huyền Lâu, trên người tiết lộ ra ngoài chân khí độ tinh thuần càng nhưng đã mơ hồ áp sát 6 bước ngoặt, này làm cho Lâm Mục rất là giật mình, không, có gì tình huống đặc biệt lời nói, đây chính là cơ hội không khả năng phát sinh. Từ Tịch, ngươi biết Công Dương gia có những gì võ học bí điển sao? Lâm mục nhỏ giọng truyền âm cho Diệp Tử Tịch, cái này Công Dương Huyền lâu thực lực rất mạnh, đối động tĩnh Chung Quanh cũng rất mẫn cảm, một khi nói chuyện lên tiếng, rất có thể bị đối phương nghe được, cho nên hắn lựa chọn truyền âm. Diệp Tử Tịch kỳ quái nhìn Lâm mục một mắt, không hiểu tại sao cách gần như vậy, Lâm mục còn muốn sử dụng truyền âm, bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, biểu thị nàng cũng không rõ ràng lắm Công Dương nhà nội tình, dù sao nàng đã rời đi kinh đô một đoạn thời gian, coi như là trước lúc này, Diệp gia cũng bất quá là kinh đô một cái thực lực kháo tiền gia tộc nhị lưu mà thôi. Có một số việc vẫn là không rõ ràng lắm. Chậm rãi gật gật đầu, Lâm Mục vốn là cũng không có ý định Diệp Tử Tịch có thể biết chút gì, chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này Công Dương Huyền Lâu tu luyện chân khí sự tinh khiết, liền biết hắn khẳng định tu luyện không sẽ là cái gì phổ thông võ công, nói không chắc còn có cái gì những phương diện khác kỳ ngộ. Công Dương Huyền Lâu. Giang Hồ tự nhiên cũng nhìn thấy xuất hiện tại trong sân Công Dương Huyền Lâu, bất quá hắn cũng không có gì kích động đến vẻ mặt, chỉ là không mặn không nhạt hỏi thăm một chút mà thôi. Giang Hổ. Công Dương Huyền Lâu đồng dạng mặt không hề cảm xúc, hai người bọn họ tính cách có chút gần gũi, đều là loại kia phi thường người kiêu ngạo, đương nhiên, bọn hắn tự nhiên là có cao ngạo tư bản. Bất quá hai người này khí chất có sự bất đồng rất lớn, Công Dương Huyền Lâu lộ vẻ có chút âm nhu, mà Giang Hổ thì là phi thường cương mãnh bá đạo, hai người đường lối hoàn toàn không đúng, chẳng trách không có thể trở thành bằng hữu. Hôm nay Công Dương huynh cùng Giang huynh có thể quang lâm viên mộ người được nho nhỏ tụ hội, thật là làm cho viên mộ vô cùng kinh hỉ, cũng cảm thấy vô cùng hài lòng đa tạ hai vị huynh đại cổ động. Viên Thác vừa nhìn Công Dương Huyền lâu cùng Giang Hổ trong lúc đó bầu không khí có gì đó không đúng, nhất thời đánh cái xóa, tiến lên một bước cười nói: ta tới nơi này là tìm mai mai tới, cũng không phải để mặt người. Giang Hổ nhìn lướt qua Viên Thác, trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm, nói chuyện cũng là chút nào tình cảm cũng không lưu lại, căn bản không quản Viên Thác đột nhiên cứng tại khuôn mặt biểu lộ, sau đó trực tiếp nhìn hướng Công Dương Huyền lâu, chân khí của ngươi càng thêm tinh thuần, xem ra ngươi rốt cuộc bước ra một bước kia cũng còn tốt. Cuối cùng là bước ra rồi, về sau tu luyện cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn hơn rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, võ công cũng đã tăng nhanh như gió. Khoảng thời gian này ở nước ngoài quả nhiên không hề phí phạm. Công Dương Huyền Lâu thản nhiên nói, âm thanh lộ vẻ có chút sắc bén, mơ hồ có chút nương nương khang cảm giác, chẳng trách Mai Mai hội không thích hắn. Tuy rằng Lâm Mục cùng Mai Mai biết thời gian cũng không lâu, nhưng là đối với Mai Mai yêu thích vẫn có một chút giải. Mai Mai là loại kia yêu thích nắm giữ dương cường chi khí nam nhân, rất không thích nam nhân nhăn, nhăn nhó nhó dáng vẻ. Cho nên chỉ là so sánh ngoại hình đến xem, Giang Hổ ngược lại là so với Công Dương Huyền Lâu thắng được một bậc. Ngươi một mực tại không ngừng tiến bộ, ta làm sao có thể chậm ngươi một bước? Giang Hổ lạnh nhạt cười cười, của ta Hổ Gầm Phá Thiên Quyết đã tiến vào tầng thứ 6, tự coi như ngươi Giá Y Thần Công bắt đầu trùng tu, e sợ trong thời gian ngắn cũng là không đổi kịp của ta. Giá Y Thần Công. Vừa nghe đến danh tự này, Lâm Mục nhất thời con mắt hơi sáng ời, hắn rốt cuộc biết tại sao Công Dương Huyền Lâu tu luyện ra được chân khí tinh thuần dị thường rồi. Nguyên lai là tu luyện Giá Y Thần Công môn kỳ công này. Mùng một nghe Giá Y Thần Công danh tự này, rất nhiều người đều cảm giác không được, trên thực tế ở trong võ lâm, đích thật là rất ít người nguyện ý đi tu luyện Giá Y Thần Công, bởi vì môn thần công này tu luyện ra được công lực tuy rằng tinh khiết mà lại uy lực mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng cũng là muốn vì người khác làm áo cưới, tu luyện cũng chẳng khác gì là chẳng tu luyện uổng phí. Bởi vì là Giá Y Thần Công một khi tu luyện đến cao thâm cảnh giới, trong cơ thể liền sẽ như liệt diễm đốt cháy như vậy, theo thời gian tu luyện kéo dài, Cái này thống khổ hội càng ngày càng khó lấy chịu đựng, chỉ có đem các loại công lực chuyển cho những người khác, năng lực giải trừ trong cơ thể thống khổ, cho nên mới phải được gọi là giáo y thần công. Bất quá người trong võ lâm đại đa số cũng không biết giá y thần công chân chính phương pháp tu luyện, trước đó châu nghe thấy cũng chỉ là sai lầm tu luyện tạo thành hậu quả. Chân chính tu luyện giáo y thần công, cần khi tu luyện tới giá y thần công tầng thứ 6 thời điểm tiến hành tán công trùng tu, đem trong cơ thể công lực toàn bộ tăng ra, lần nữa tiến vào tầng thứ nhất tu luyện. Đợi được lần thứ hai đem công lực luyện về tầng thứ sáu thời điểm, liền sẽ không xuất hiện loại kia trong cơ thể cực nóng như đốt tình huống rồi. Bất quá trong này cũng có rất nhiều hạn chế, đầu tiên điểm thứ nhất chính là giá y thần công dường như khó lấy tu luyện, luyện tới tầng thứ sáu càng là đã tiến vào cao thủ hoàn cảnh. Thời điểm này bình thường tu luyện người đều là đã tu luyện thời gian mấy chục năm, ai vẫn không có một hai cái kẻ thù các loại tình huống, một khi dễ dàng tán công chúng tu, mang tới nguy hiểm là thập phần đáng sợ. Điểm thứ 2 chính là tán công trùng tu cần phải đặc biệt bí pháp, chuyến lưu ở bên ngoài giáo y thần công, hầu như đều là không có cái bí pháp này, cho dù có người biết cái này gõ cửa, cũng là không được kỳ môn mà vào. Chương 687, Giáo y thần công Chương 686, Giáo y thần công Võ Đạo Thiền Tông, Giáo y thần công Thế nhân chỉ biết là giáo y thần công loại công phu này lấy chính là vì người khác làm quần áo cưới tâm ý, tuyệt đối không thể đi tu luyện. Bởi vì sau khi luyện thành nhất định phải đem công lực chuyển gả cho người khác, bằng không liền muốn cả ngày lẫn đêm được nó dày vò. Biết có thể chân chính luyện thành giá y thần công phương pháp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nhất một điểm vẫn là luyện thành môn kia bí pháp, dùng để phụ trợ tiến hành tán công sử dụng. Không có môn bí pháp này, cho dù biết nên tu luyện thế nào giá y thần công, cũng là không có một chút tác dụng nào. Giá y thần công môn nội công này bởi vì quá mức chân khí quá quá mạnh liệt, cho nên luyện đến lục thành thời gian liền muốn đem trong cơ thể luyện thành công lực hoàn toàn tán đi, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu luyện qua. Từ sáng lập ban đầu, lần thứ nhất tu luyện chân khí bản chính là chuẩn bị luyện thành sau tán công sử dụng, cho nên tản đi sau trong cơ thể còn có dư căn, khiến tu luyện người luyện nữa thời gian liền có thể việc ít kết quả nhiều. Chính là muốn dùng kỳ lợi, trước tiên áp chế kỳ phong, chính là nói đạo lý này, giáo y thần công trải qua này một áp chế, lại sau khi luyện thành chân khí phong mang đã bị áp chế đi, nhưng uy lực lại là không giảm chút nào. Luyện đám người với đã đem loại công phu này luyện qua hai lần, đối loại này chân khí uy năng tự nhiên nắm giữ được càng thêm hoàn thiện, không những có thể đem phát huy ra huy lực lớn nhất, hơn nữa có thể ngồi vào thu phát tùy ý, vận dụng như ý. Thiền tông võ công nặng nhất đốn ngộ, giáo y thần công nếu xưng là võ đạo bên trong thiền tông, tất nhiên là cũng là lấy đốn ngộ làm trọng, nhưng mà cái này đốn ngộ lại bị đa số thế nhân xuyên tạc thành thần công luyện đến là để dành cho người khác hưởng dụng, là ở vì người khác làm áo cưới. Thế nhưng chỉ có đại trí đại tuệ người mới có thể mở sáng chế như vậy một môn riêng một ngọn cờ võ công đến sáng chế giá y thần công vị tiền bối kia càng là một vị trời sinh kỳ tài võ công cái thế vô song loại thần công này nếu thật sự chỉ có thể làm mướn không công y hắn lại vì sao phải khổ tâm đem sáng chế đâu này kỳ thực áo cưới bản ý là nữ nhân đẹp nhất bất quá xuất giá lúc mặc giáp trụ áo cưới nữ nhân giờ khác này trừ đi cũ y mặc vào bộ đồ mới như đầu thai là người cần muốn từ bỏ cuộc sống bây giờ hoàn cảnh mà tiến vào đến cuộc sống mới trong hoàn cảnh đi cam lòng cam lòng Có bỏ mới có được, đây chính là giáo y thần công trúng ẩn chứa thiền tông ngộ hiểu đạo lý. Chỉ là đạo lý này, tuyệt đại đa số thế nhân đều là không thể nào hiểu được, cũng không cách nào ngộ hiểu, cho nên trên đời người, người, 99% đều là người bình thường, có thể nhảy cư đỉnh đầu kim tự thắp người, chung quy chỉ là số ít mà thôi. Đối với giáo y thần công hiểu rõ, lâm mục ban đầu là tại lục gia trong tàng kinh các phát hiện, đồng dạng thu gom với tầng thứ 3 tuyệt đỉnh võ học bên trong, bất quá lục gia thu gom giáo y thần công, tôi thứ then chốt thiếu thiếu. Cũng chính là tu luyện tới tầng thứ 6 thời gian, cần sử dụng môn kia dùng để tán công bí pháp, cái này then chốt bí pháp lục gia cũng không hề thu gom đến. Cái này cũng là dẫn đến lục gia không có ai tu luyện cái môn này giáo y thần công nguyên nhân chủ yếu, không có môn bí pháp này, giáo y thần công hậu kỳ dạy vào căn bản không phải nhân lực có thể chống cự, thực sự sống không qua thời điểm chỉ có đem suốt đời công lực đều tái giá cái người khác, bằng không sớm muộn muốn tâm hỏa bên trong đốt mà chết. Đối với người luyện võ tới nói, Không có ai sẽ cam lòng đem nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được công lực đưa cho hắn người, đặc biệt là tại tự thân vẫn còn đỉnh phong cảnh giới thời điểm, cho nên giáo y thần công cũng là bị lục ra đem gắt xó. Qua nhiều năm như vậy, trừ một chút đại trí tuệ đại nghị lực hạng người sẽ đến tìm hiểu một phen bên ngoài, những người khác căn bản xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn cái môn này võ công tuyệt thế. Nếu như không phải cái môn này giá y thần công thiếu một trọng yếu bí pháp, lâm mục đều muốn đem môn võ công này nhớ kỹ mang đi, cho dù chính hắn không tu luyện. Đưa cho Diệp Tử Tịch các nàng tu luyện cũng thật là tốt, đối với người bình thường tới nói, môn võ công này tuyệt đối là đã trải qua đăng phong tạo cực đỉnh phong võ học. Giáo y thần công uy năng lại há là các ngươi có thể phỏng đoán, ta tiến vào tầng thứ 6 bắt đầu chúng tu, tuy rằng tạm thời công lực thượng sai một chút, nhưng là chân khí tinh thuần độ lại là các ngươi xa xa cũng không sánh nổi, thi triển võ công uy lực chỉ biết bay lên sẽ không giới hạn, trong này chênh lệch to lớn, các ngươi căn bản vô pháp lĩnh hội. Công Dương Huyền Lâu cũng không để ý tới giang hổ chế nhạo, Đối với hắn mà nói, không có tu luyện qua giá y thần công người, căn bản không tư cách cùng hắn đàm luận môn thần công này công hiệu. Nghe ngươi nói như vậy lời nói, tựa hồ cái này giá y thần công phi thường lợi hại dáng vẻ, mặc vẫn là đệ nhất thiên hạ võ không học được. Giang hồ nước chữ khuôn mặt lộ ra một chút chấm biếm. Đệ nhất thiên hạ không dám làm, bất quá nhất định là so với ngươi Giang gia hổ gầm phá thiên quyết lợi hại hơn một chút. Công Dương Huyền Lâu cũng không là cái gì đèn cạn dầu, Giang hồ đối với hắn châm chọc khiêu khích, hắn lập tức không chút do dự phản kích trở lại. Người ở chỗ này vừa thấy hai người cái này kiếm bạc nội trương khí thế, nhất thời dồn dập hướng lui về sau ra, càng có người trực tiếp đi ra, không đợi ở chỗ này tiếp tục xem náo nhiệt, bởi vì công dương huyền lâu cùng giang hổ một khi động thủ, không phải là đùa giỡn. Tại bên cạnh xem kịch vui tuy rằng hài lòng, thế nhưng bị ngộ thương rồi vậy thì không vui. Nghe người ý này, là xem thường ta giang gia hổ gầm phá thiên quyết rồi, không bây giờ thiên liền khiến tại hạ lãnh giáo một chút công dương nhà giá y thần công. Giang hổ sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn vốn là nóng nảy tính tình, Nơi nào chịu được công dương huyền lâu như vậy chửi bới răng ra, hơn nữa còn là tại loại này công khai trường hợp, càng làm cho hắn không cách nào nhịn được rồi. Thử xem liền thử xem, kinh đô trong cái vòng này người, chỉ sợ cũng chỉ ta ngươi còn nhát gan thử nghiệm đi nha. Công dương huyền lâu không sao cả cười cười, đôi môi thật mỏng nâng lên một kia độ cong, xem ra hổ gầm phá thiên quyết tiến vào tầng thứ 6 sau, thực lực tăng cường để sự can đảm của ngươi đã gia tăng rồi không ít. thử, không có tìm ngươi thử tay nghề. Bất quá là bởi vì ngươi nhiều năm ruột rụt cổ tại công dương ra mà thôi, lần này nếu đi ra, cơ sẽ tốt như thế ta há sẽ bỏ qua. Giang hổ thân hình lóe lên, trực tiếp vòng qua mai mai đã đến công dương huyền lâu trước người cách đó không xa. Ai, mọi người có chuyện hào hào nói, cần gì động thủ đâu này. Hôm nay vui vẻ như vậy tháng ngày, vẫn là không muốn tổn thương hòa khí tốt. Viên thắc biến sắc mặt, trong lòng nhất thời cười khổ một hồi, hôm nay bản ý là muốn mời mọi người lại đây tụ họp một chút, lung lay một cái lẫn nhau quan hệ trong đó. Không nghĩ tới rõ ràng đem cái này hai tôn đại thần đồng thời mời tới. Vốn là công dương Huyền Lâu hắn là căn bản không có mời, cũng không phải hắn có thể đủ mời có được nhân vật, thế nhưng hắn tại cửa vào chờ đợi những khách nhân khác thời điểm, gặp được công dương Huyền Lâu lại đây, cũng không thể nói không đồng ý công dương Huyền Lâu vào đi. Tại kinh đô nơi này, công dương Huyền Lâu tiếng tăm quá lớn, lúc gần lúc hiện có kinh đô trẻ tuổi người đầu tiên nhận chức tên gọi, mặc dù không có ngồi vững, thế nhưng mọi người cũng cho là như vậy, chỉ bất quá gặp công dương Huyền Lâu người xuất thủ thật sự là quá ít. Đa số người đều là bảo sao hay vậy, mọi người nói thế nào hắn liền làm sao nghe. Không nghĩ tới mang theo Công Dương Huyền Lâu tiến sau khi đến, rõ ràng phát hiện giang hồ cũng ở nơi đây, nhiều năm trà trộn tại kinh đô, người trẻ tuổi trong vòng được Viên Thất sao lại không hiểu điều này có ý vị gì, lúc đó trong lòng chính là thấp phỏ một phen. Giang hồ cùng Công Dương Huyền Lâu hai người đều yêu thích Mai Mai, sớm đã là chuyện công khai thực, tuy rằng Viên Thất chính mình cũng yêu thích Mai Mai, thế nhưng hắn cũng chỉ là dám ở trên ánh mắt lau một điểm dầu mà thôi, đối Mai Mai tay máy tay chân. Cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám làm như thế, một cái là bởi vì giang hổ, một cái cũng là bởi vì công dương huyền lâu. Giang hổ tính tình nóng nảy cũng không cần nói, kinh đô thanh niên chúng yêu thích mai mai người, hầu như đều bị hắn trong bóng tối giáo hấn đã qua. Trong đó một cái điển ra so sánh bi thảm thanh niên, càng bị giang hổ dựa vào giao thủ danh nghĩa, rơi xuống ám kình trực tiếp phế bỏ toàn thân kinh mạch, liền trị liệu cũng không có hy vọng, từ đây liền thành phế nhân. Trận chiến đó cũng hoàn toàn để kinh đô đông đảo thanh niên đều nhận rõ hiện thực. Điền ra tuy rằng bị thiệt lớn, thế nhưng là không dám có chút lộ ra, thậm chí còn phải người đi rồi Giang ra xin lỗi. Con em của gia tộc bị đánh thành tan phế, vẫn không thể không đi đến nhà xin lỗi. Điền ra đây là hàm răng đánh rất hướng về trong bụng ướt, thật sự là không có biện pháp biện pháp. Dù sao Điền ra chỉ là kinh đô một cái gia tộc nhị lưu, mà Giang gia thực lực liền tứ đại gia tộc đều có một tiêu kiên kỵ, không có cần thiết tình huống, tứ đại gia tộc cũng không muốn cùng Giang gia trở mặt. Chính là bởi vì Giang gia thực lực mạnh mẽ lại tăng thêm bản thân Giang hổ thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ, cho nên những năm gần đây, theo đuổi Mai Mai người là càng ngày càng ít, cho dù còn có người yêu thích Mai Mai, cũng không dám lộ ra ngoài rồi. Về phần Công Dương huyền Lâu, tuy rằng chưa từng nghe nói hắn có động tác gì, thế nhưng có một việc cũng là làm ly kỳ, Mai Mai một lần tại tham gia một cái tụ hội thời điểm, bị một cái uống say thanh niên đùa giỡn hai lần, tuy rằng Mai Mai bị vướng bởi hình tượng không có phát tác, nhưng vẫn là một bộ làm mất hứng bộ dáng, rất nhanh tiểu ly khai rồi tụ hội. Lúc đó Công Dương Huyền Lâu cũng ở tại chỗ, bất quá hắn cũng không hề làm cái gì, cũng không có đi ngăn cản người trẻ tuổi kia, chỉ là sau đó vào đêm đó, người trẻ tuổi kia liền bị người phát hiện đột tử đầu đường, trong cơ thể ngũ tạng câu phần, bị người phát hiện thời điểm đã chết không thể chết lại. Chân khí có như thế cuồng bạo tính chất, lúc đó đã có người suy đoán là Công Dương ra giá y thần công, bất quá mọi người đều không có chứng cứ rõ ràng, lúc đó đầu đường cũng không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại chứng minh là Công Dương Huyền Lâu gây nên, về phần người trẻ tuổi kia gia tộc Càng là không lá gan kia đi công dương ra ràng co, chỉ có thể yên lặng nuốt vào cái này quá đắng. Hai người, một cái giang hổ, một cái công dương huyền lâu, tuy rằng bình thường không có gì lớn đến mức động tác, thế nhưng sớm đã là huy danh ở bên ngoài, những năm gần đây tại hai người bọn họ uy hiếp dưới, sướng sở là không có người thứ ba dám nữa đến theo đuổi mai mai, loan thoáng ở giữa liền biến thành giữa bọn họ đỏ sức Viên thác, này không có chuyện của ngươi, không muốn chết mà nói liền tránh ra, chúng ta động thủ, nhưng không có công phu quản chết sống của ngươi. Liếc mắt một cái viên thác, giang hổ hư lạnh một tiếng, lập tức nhìn hướng công dương huyền lâu, cải lương không bằng bạo lực, địa điểm cũng không cần chọn, ngay ở chỗ này đi. Để ta mở mang kiến thức một chút các người công dương nhà giá ý thần công, đến cùng có phải không như trong truyền thuyết như thế lợi hại như vậy? Phải hay không như nghe đồn lợi hại như vậy, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Công dương huyền lâu trong mắt tình quang chợt lóe lên. Chương 688, Động thủ. Chương 687, Động thủ. Chính có ý đó. Giang Hổ mắt to đông nhiên vừa mở, một tia tinh quang bức người nhất thời bùng lên mà ra, chân khí bên trong đan điền trong phút chốc cùng dâng lên. Cứ việc không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng một cổ khí thế cường đại nhưng từ trên người hắn bỗng nhiên đột nhiên phát ra, chân khí tại toàn thân giữa cấp tốc chuyển động loạn lên, thậm chí đã dẫn phát một tiếng mãnh liệt tiếng hổ gầm. Dưới chân bày ra thảm đỏ nhất thời từng tốc từng tốc ra nước, vốn là không tóc dài càng trở nên còn như là thép nguội đứng thẳng ở trên đầu. Nếu Giang Hổ đều đã làm tốt động thủ chuẩn bị, Công Dương Huyền lâu đương nhiên sẽ không rơi người một bước chân khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt đẩy chuyển động, nhất cổ còn như núi lửa bạo phát ý hệt cực nóng khí tức nhất thời xuất hiện tại trong hội sở. Sẽ thấy luồng hơi thở này xuất hiện đồng thời, bốn phía nhiệt độ lập tức theo chi lên cao. Giáo y thần công tuy rằng tên gọi nhìn không ra cái gì, thế nhưng tu luyện ra được chân khí lại là còn như núi lửa bình thường nổ tung, chẳng trách tu luyện tới hậu kỳ, không biết chính xác biện pháp người hội không cách nào nhịn được trong cơ thể cực nóng chân khí, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển gả cho người khác. Hai người đều vẫn không có động thủ Chống chân là khí thế bạo phát liền hết sức dọa người, lần này chuẩn bị xu thế, Lâm Mục nhất thời nhìn ra giữa hai người công lực chênh lệch. Nói riêng về công lực cường độ, Giang Hổ hiển nhiên là muốn so Công Dương Huyền Lâu cao hơn xuất một bậc, đoán chừng là bởi vì Công Dương Huyền Lâu tại Giá Y Thần Công tầng thứ 6, tán công trùng tu nguyên, nhân, một chốc giữa công lực còn không cách nào nhanh chóng tăng lên. Bất quá nếu bàn về chân khí tinh khiết trình độ, cái kia Giang Hổ so với Công Dương Huyền Lâu liền muốn chênh lệch một bậc, tuy rằng Hổ Gầm Phá Thiên quyết cũng là phi thường lợi hại võ công. Thế nhưng nói riêng về đối chân khí tinh luyện trình độ, lại là không sánh bằng hàng đầu nội công tâm pháp giá y thần công. Các ngươi thật sự phải ở chỗ này động thủ. Công dương huyền lâu cùng giang hổ thân lên truyền tới khí thế mạnh mẽ, khiến cho mai mai liền liền lùi lại mấy bước, muốn so thực lực lời nói, nàng vẫn là cùng hai người tranh lệnh rất xa, đứng ở xa một chút địa phương, rốt cuộc đứng vững vàng thân hình nàng không khỏi lông mày cao lại. Hai người này đều thích nàng, mai mai là lòng biết rõ, dù sao nàng không phải là cái gì người ngu xuẩn, bất quá vì nàng náo thành như vậy Vẫn để cho nàng cảm giác trong lòng không thoải mái, cũng không phải hết thể nữ nhân đều thích xem đến nam nhân vì mình tranh giành tình nhân, nàng liền không thích một bộ này. Hơn nữa bởi vì hai người nguyên nhân, dẫn đến những năm này vẫn luôn không người nào dám lại theo đuổi nàng, điểm này để nàng trong lòng cũng là có một tia vàng khí, vốn là đối với hai người hảo cảm cũng không phải rất nhiều, hiện tại càng là còn thừa không có mấy, đạo miễn cưỡng sắp đến chán ghét trình độ. Chỉ là bị vướng bởi công dương gia cùng giang gia thực lực đều không yếu. Cho nên nàng những năm này một mực né tránh ở bên trong mà thôi, bản ý tới nói, nàng là không có chút nào yêu thích hai người kia, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Mai mai, này là nam nhân giữa sự tình, ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Giang hồ ha ha cười to một tiếng, tại mạnh mẽ chân khí dưới sự thúc giục, to rõ thanh âm của nhất thời tràn đầy toàn bộ hội sở. May là hôm nay toàn bộ hội sở đều bị viên thác bao xuống, bằng không như thế tùy tiện cười to, không chắc liền sẽ hù đến cái khác lại đây chơi được khách nhân muốn tỷ thí cũng phải chọn một khám một chút địa phương, nơi này dù sao cũng là người ta hội sở địa phương, làm hỏng những thứ kia cũng không tốt lắm. chân mày cau lại, mai mai nhìn hướng công dương huyền lâu, nàng biết giang hồ vừa đến thời điểm này, là căn bản nói không thông, chỉ có thể hy vọng công dương huyền lâu bình tĩnh một điểm, không phải bồi giang hồ hồ nháo. không sao, hôm nay nơi này bất kỳ tổn thất đều để ta làm bồi thường. viên thác, ngươi cái lao bản đi nói một tiếng là được rồi. công dương huyền lâu nhàn nhạt cười cười, tùy ý sông bên cạnh viên thác nói một câu ánh mắt lại là một khắc cũng không hề rời đi qua sông hổ trên người của. Đối phó giang hồ loại này cùng thực lực của hắn thập phần tới gần đối thủ, hơn nữa là một cái tuyệt đối thực chiến phái cao thủ, bất kỳ phân thần đều là hành động tìm chết, bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này động thủ, thân có thể mấy chiêu bên trong liền có thể phân ra thắng bại, lợi dụng đối thủ phân thần cơ hội một đòn giết chết, nhưng là không một người đều sẽ được chiêu số. Hai vị, viên thắc gương mặt khổ tương, thời điểm này hắn đúng là hận không thể to mồm hung hăng quát chính mình không có chuyện gì làm sao sẽ đem hai người kia làm đến cùng một chỗ, ngẫm lại công dương huyền lâu cùng giang hồ động thủ hậu quả, hắn càng là trong lòng một tiếng ai thán, mang theo một kia oán khí liếc mắt nhìn Mai Mai, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hồng nhan họa thủy. Mặc dù hắn chính mình cũng yêu thích Mai Mai, thế nhưng là không có nhất định muốn tới tay ý nghĩ, coi như là đứng xa xa nhìn cũng cảm thấy không sai, so với hiện nay thiên loại tụ hội này, nếu có một người giống Mai Mai đại mỹ nữ như vậy đến cổ động, hiển nhiên bầu không khí tốt hơn không ít, cũng không nhất định phải được cái gì. Chỉ là duy trì hưu nghị cũng là một cái lựa chọn tốt Nhưng là không nghĩ tới mai mai đến Hội trước sau hấp dẫn đến giang hổ Cùng công dương huyền lâu xuất hiện Đặc biệt là giang hổ Đã sớm nghe nói rời khỏi kinh đô rồi Không nghĩ tới hảo chết không chết Rõ ràng ngày hôm qua trở về rồi Hơn nữa vừa về đến liền biết rồi Mai mai sẽ tham gia đêm nay tụ hội tin tức Đặc biệt lại đây chờ rồi Công dương huyền lâu cũng là cũng giống như thế Vốn là từ sáng đến tối đều buồn bực Tại công dương bên trong gia tộc Trên căn bản là sẽ không ra ngoài Có lúc đi ra cũng là vì gặp một lần mai mai, thời gian còn lại đều là đang tu luyện, chính là loại này cùng nhiệt tu luyện thái độ, mới khiến cho hắn trong mơ hồ đoạt được kinh đô trẻ tuổi bên trong người đầu tiên nhận trước tên gọi, cứ việc giang hồ đối danh hiệu này xem thường. Liên tiếp trung hợp, đưa đến trước mắt tình huống phát sinh, viên thắc vào giờ phút này chỉ có thể dùng khóc không ra nước mắt để hình dung hắn trong lòng thống khổ, thật tốt một cái tụ hội cứ như vậy bị công dương huyền lâu cùng giang hồ làm hỏng. A mục, ngươi không đi ngăn cản bọn hắn sao? T E U I E -n, N C U A T U I -n, N E T Diệp Tử Tịch nhẹ nhàng chọc chọc lâm mục cánh tay, nhỏ giọng hỏi, ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản? Lâm mục quay đầu cười cười, nhẹ giọng tại Diệp Tử Tịch hai vừa nói ra, loại cao thủ này so chiêu cơ hội cũng không nhiều, ngươi muốn hảo hảo được nhìn một chút, có thể học được rất nhiều việc. Giang hồ không đơn giản, cái kia công dương huyền lâu cũng là cũng giống như thế, nhưng là chỗ này nhỏ như vậy, động thủ cũng không tiện a. Diệp Tử Tịch do dự một chút nói ra cao thủ so chiêu, không cần quá lớn sân bãi, tấm lòng trong lúc đó cũng có thể phân ra thắng bại. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, ngươi xem cái kia Viên Thác, một bộ đều nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Diệp Tử tịch cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng được thực lực còn chưa tới nơi cấp bậc kia, cho nên cũng không phải làm có thể hiểu được Lâm Mục lời nói. Bất quá Lâm Mục cũng cũng không để ý, chỉ là cười cười, xoa xoa nàng được mái tóc. Liên ở Lâm Mục cũng Diệp Tử tịch hai người này vừa nói chuyện thời điểm, tình huống bên kia nhất thời nổi loạn, Giang Hổ động thủ trước. Chân phải đột nhiên giấm một cái mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó giang hổ ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm, chân khí toàn thân tại trong giây lát nổ tung. Sau lưng thậm chí đều tạo thành một cái do chân khí ngưng tụ khổng lồ bạch hổ đầu. Cái này bạch hổ đầu dương cái miệng lớn như chậu máu, há miệng liền muốn đem đối diện công dương huyền lâu nuốt xuống. Động thủ liền động thủ, cần gì động tĩnh huyên náo lớn như vậy chứ? Lẽ nào thanh thế đại liền nói rõ uy lực cường sao? Công dương huyền lâu khinh bị liếc mắt nhìn giang hổ, dưới chân bước chân trượt đi mở. Trong nháy mắt lui về sau mấy thước khoảng cách, theo sát trong cơ thể Giá y thần công bắt đầu toàn lực nâng lên, mặc dù không có như giang hổ như vậy động tính cực lớn, thế nhưng hắn không khí quanh thân cũng bắt đầu kịch liệt trở mình vọt lên, rất nhiều bạch khí xuất hiện tại quanh người của hắn, đây là không khí đều bị xương mù hóa bộ dáng Giáo y thần công tu luyện ra được chân khí thuộc tính nổ tung cực kỳ, vẹn vẹn chỉ là trước khi động thủ chuẩn bị cũng đã đáng sợ như vậy. Thân hình lùi lại vừa vào trong lúc đó, công dương huyền lâu đơn trưởng dự đứng biến đổi mấy thủ thế sau đó đối với cái kia sông tới trước mặt to lớn bạch hổ đầu liền chấn động tới một cổ trích nhiệt vô cùng chân khí lập tức từ lòng bàn tay bốc lên hóa thành một thanh thập phần khổng lồ cự kiếm cự kiếm toàn thân hiện ra màu đỏ chỉ bằng vào ngoại hình hiệu quả đến xem hiện nhiên công dương huyền lâu đối chân khí không chế muốn so giang hổ đến đúng lúc tại công dương huyền lâu dưới sự không chế hỏa kiếm lớn màu đỏ liền như thật sự bình thường thật dài lưỡi kiếm khoan hậu kiếm tích còn có cái kia hai tay nhưng cầm to lớn lấy tay hiện rõ từng đường nét hiện lộ ra. Trái lại giang hổ sau lưng cái kia cái bạch hổ to lớn đầu, nhưng là nhìn lên có một tia mơ hổ, trên đầu rất nhiều đặc thủ cũng không phải là rất rõ ràng. Hai người động thủ đều không hề có điểm báo trước, thế nhưng thực lực của hai bên xác thực vô cùng lợi hại, cơ hội là trong nháy mắt công phu, trôi này to lớn trường kiếm màu đỏ cũng đã chém ở bạch hổ trên đầu. Lập tức một đạo trùng kích cực lớn sóng hướng bốn phía phóng xạ ra, ven đường hết thể bàn ghế sofa đợi các loại trang sức phẩm, một tia đều bị đạo này mạnh mẽ sóng trùng kích cho lật lại mai mai thấy tình thế không ổn liền sớm về phía sau né tránh ra về phần viên thác đã sớm tại vừa nay kiến thức không tốt thời điểm cũng đã hướng về cửa ra vào vị trí lặng lẽ na gì rồi nhìn thấy hai người giao thủ đáng sợ như vậy uy lực hắn còn có cái gì tâm tư ở lại chỗ này đã sớm suy nghĩ lúc nào đừng chạy trừ bọn họ ra bên ngoài ở đây đều là luyện qua công phu người trong cái vòng này một chút công sức đều không biết đích người thật sự chính là rất ít bất quá đại đa số người cũng chỉ là luyện võ qua công mà thôi. Bản thân cảnh giới cùng thực lực đều không cao lắm, cho nên mới phải như thế sợ sệt công dương huyền lâu cùng giang hổ. Dù sao ngoại môn võ công không cần tu luyện ra chân khí, rất nhiều người không có tu luyện thiên phú, không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí, liền dứt khoát đi tu luyện ngoại môn võ công đi rồi. Loại này võ công tuy rằng tu luyện tới sau đó, tiến bộ không gian cũng không phải rất nhiều, thế nhưng tại lúc đầu thời điểm, uy lực vẫn là rất mạnh mẽ, đặc biệt là những kia không có tu luyện ra chân khí nội ra cao thủ. Rất nhiều thậm chí đánh không lại một cái luyện bên ngoài môn người có võ. Công Ngoại luyện kinh quốc gia, nội luyện một hơi, đây chính là đa số võ công trạng thái tu luyện. Thế nhưng đối với hôm nay đều không hữu dụng rồi, bởi vì động thủ người là công dương huyền lâu cùng giang hổ, thực lực của bọn họ so với những người khác cao hơn ra một bạc dài, cho nên coi như là động thủ tán phát khí tức cũng không phải người bình thường có thể có thể chịu được. Kiếm lớn màu đỏ đang cùng con cọp màu trắng đầu rằng con một hồi sau đó theo dào một tiếng chuyển đến. Cự kiếm nhất thời sụp đổ nát tan ra. Chương 689, ra tay ngăn lại. Chương 688, ra tay ngăn lại. Liên ở kiếm lớn màu đỏ rào một tiếng nát tan ra thời điểm. Giang hổ sau lưng to lớn bạch hổ phần đầu cũng toàn bộ tan thành mây khói ra. Một tiếng mới vừa phát ra tiếng hổ gầm. Cứ như vậy mạnh mẽ bị đè ép trở lại. Trong nháy mắt liền tịt ngoài rồi. Khoe miệng lộ ra một kia trào phúng mỉm cười. Công dương huyền lâu một tay phất lên. Liên tục hai đạo kiếm khí đối với giang hổ coi như đầu chém. Hai bên trái phải giao nhau mà đi tốc độ nhanh vô cùng căn bản không cho Giang hổ phản ứng thời gian liền ở hai đạo kiếm khí phát ra thời gian một đạo khác sâu chân khí màu đỏ từ công dương huyền lâu trên người của phun phát ra trong nháy mắt liền biến huyền thành một bàn tay cực kỳ lớn có tới một người lớn nhỏ đang đối mặt Giang hổ liền to tới vẫn không có gần người khí thế mạnh mẽ cũng đã khiến cho Giang hổ liên tiếp lui về phía sau hai bước sắc mặt lạnh lẽo Giang hổ biểu hiện có chút nổi giận hiển nhiên bị công dương huyền lâu như vậy chính diện bức lui Khiến hắn mất hết mặt mũi, trong lòng tức giận ở dưới, chân khí trong cơ thể nhất thời lần thứ hai mạnh mẽ ra tốc Hổ gầm chấn động núi rừng Trong miệng quát khẽ một tiếng, da hổ phần lưng trong dây lát nô lên Thì dường như có đổ vật gì muốn tại phần lưng của hắn phá thể mà ra như thế Cả người đã thành một cái cung đi, sau đó một đạo bạch hổ to lớn đầu lâu ở sau người hắn hiện hiện Lần này xuất hiện bạch hổ đầu lâu, so với vừa nay cái kia một cái bạch hổ đầu lâu nhưng là phải chân thực, cũng phải to lớn nhiều có tới cao hơn 2 mét trông rất sống động đầu lâu, vừa xuất hiện tiểu đối phía trước mở ra miệng rộng. Không có vừa nãy loại kia cuồng bạo tiếng rít, chỉ thấy bạch hổ miệng rộng lớn lên, phát ra một tiếng không tiếng động giống to thanh âm, một đạo rõ ràng song khí nhất thời từ bạch hổ bên mép chợt lóe lên, sau đó trong nháy mắt liền lan đến gần phía trước kéo tới hai cái kiếm lớn màu đỏ cùng bàn tay lớn kia. Chỉ là trong nháy mắt công phu, bàn tay lớn màu đỏ cùng cái kia hai thanh cự kiếm mặt ngoài liền xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, sau một khắc liền trực tiếp bể vô số đạo mảnh vỡ nhưng là cái này cũng chưa hết, còn sót lại uy lực vẫn cư đối với công dương huyền lâu xung kích tới, mắt trần có thể thấy cuồng mãnh sóng khí uy năng dĩ nhiên như là không có hạ thấp nhiều ít dáng vẻ, tựa hồ phá hủy bàn tay lớn kia cùng hai thanh cự kiếm bất quá là chuyện dễ dàng mà thôi. đối mặt giang hồ hung mãnh như vậy phản kích, công dương huyền lâu đôi lông mày nhất thời nhẹ nhàng vậy một cái, hiện nhiên cũng không ngờ rằng giang hồ rõ ràng đã phát động ra như thế cuồng bạo công kích, bất quá trong lòng hắn cũng không hư, thân hình không lùi mà tiến tới, chắp tay trước ngực một cái ngược hướng ma sát xoay tròn. Lần thứ hai kéo ra sau đó hai tay trong lúc đó nhất thời dâng lên một cái xương sọ lớn nhỏ màu đỏ xâm viên cầu. Viên cầu tuy nhiên tại không ngừng xoay tròn, thế nhưng nội bộ lại không có một chút nào chấn động truyền ra, nhìn lên thì dường như một cái bình thường khí cầu như vậy, bất quá cái này viên cầu vừa ra, giang hổ lại là con mắt hơi hiếp lại, trên mặt tránh qua vẻ kiên kỵ, hiện nhiên là nhận ra công dương huyền lâu sắp thi triển một chiêu này. Hai người này luận bàn rõ ràng đánh ra chân hỏa, xem ra không ngăn trở một cái thì không được rồi. Ngồi ở một bên một mực cùng Diệp tử tịch liên lặng quan sát Lâm Mục, đột nhiên nhẹ giọng một cười nói. Liên ở Diệp tử tịch nghi ngờ xoay đầu lại, không hiểu Lâm Mục lời này là có ý gì thời điểm, Lâm Mục thân hình lóe lên đã từ trên ghế sa lông biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại công dương huyền lâu cùng Giang Hổ hai người chính giữa. Thời điểm này, Giang Hổ phát ra cái kêu đạo cự đại tiếng gầm còn tại xung kích về đằng trước, mà công dương huyền lâu hai tay vây quanh cái kêu màu đỏ xâm biên cầu vẫn không có phát ra. Giữa hai người còn thừa không nhiều bên trong không gian, lâm mục thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại nơi đó. Tay phải vừa nhấc, biến ảo ra mấy đạo tàn ảnh, sau đó trực tiếp đặt ở công dương huyền lâu cái kia màu đỏ sấm viên cầu bên trên, tay trái đồng bộ giơ lên, đơn trưởng hơi dựng thẳng lên, trực tiếp chắn đạo kia song khí phía trước, sau đó một đạo cuồng mánh vô cùng chân khí kèm theo to rõ tiếng rồng âm, từ tay trái của hắn trực tiếp tuôn ra hiện ra. Chân khí chi long từ lâm mục tay trái rõ xét đi ra, long đầu một tiếng ngâm nga vô lượng thân thể lóe lên liền đối mặt đạo kia bạch hổ đầu lâu phát ra tiếng gầm, hai người chạm vào nhau dưới, lập tức cùng tan biến tại vô hình, thậm chí ngay cả một chút xíu sóng khí đều không có gây nên. một con khác tay phải trong nháy mắt khoác lên công dương huyền lâu giữa hai tay cái kia màu đỏ sấm viên cầu bên trên, sau đó một đạo âm nhu chi cực chân khí liền từ lòng bàn tay phải trốn ra, trực tiếp phá vào cái kia màu đỏ sấm viên cầu bên trong, trong lúc đó viên cầu mặt ngoài đột nhiên nô lên rất nhiều to nhỏ không đều tròn bao. Phảng Phất bên trong có đồ vật gì liền muốn phá thể mà ra bình thường. Công Dương Huyền Lâu biến sắc, dưới chân bước tiến hơi động, liền chuẩn bị bước ra lùi tránh ra, bất quá Lâm Mục khẽ mỉm cười, tay phải phát ra chân khí nhất thời bỏ thêm một nguồn sức mạnh, sau một khắc cái kia màu đỏ sấm viên cầu liền như khí cầu phá tan như vậy, phát ra một tiếng ba nhẹ vang lên, sau đó cứ như vậy tiêu tan tại trong không khí, Phảng Phất chưa từng xảy ra gì cả bình thường. Nguyên gốc chàng tương tự sao hỏa đụng phải trái đất y hệ hung mãnh công kích sắp bạo phát, thế nhưng là bị Lâm Mục trong nháy mắt xuất hiện. Trái ngăn phải đỡ dưới tình huống, rõ ràng cứ như vậy hóa cởi ra, nhẹ như mây gió không có bất kỳ phản ứng quá kích động, người không biết còn tưởng rằng mới vừa hết thể đều chỉ là ảo giác. Rất nhiều cách khá xa xa người, tại tất cả những thứ này sau khi phát sinh, đều khó có thể tin rủi rủi con mắt, có chút nghi hoặc nhìn trong sân tình hình, bọn hắn đều không rõ ràng vừa mới đến chuyện gì xảy ra, liền ngay cả mai mai một thời gian cũng là sương sờ rồi, không hiểu mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối ở đây những người này tới nói. Có thể thấy rõ Lâm Mục động tác người hầu như không có, nếu như muốn coi là, đoán chừng cũng là công dương huyền lâu cùng giang hổ miễn cưỡng ngóc lên tư cách. Các hạ là Cái thứ nhất mở miệng vẫn là giang hổ, vừa nãy chuẩn bị cùng công dương huyền lâu cùng chết hắn, tại Lâm Mục xuất hiện sau đó nhô lên sau lưng nhất thời chậm rãi dẹp loạn đi xuống, lần thứ hai khôi phục bình thường rằng, dốc. bất quá giang hổ bởi vì là hôm qua mới trở về, cho nên kinh đô nơi này mới vừa chuyện đã xảy ra, có một ít hắn còn không biết, tỉ như Lâm Mục xuất hiện. Hắn liền vẫn không có nhận được tin tức, đưa đến hiện tại Lâm Mục xuất hiện tại trước mắt, hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Người chính là Lâm Mục. Ngược lại là Công Dương huyền Lâu, trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, sau đó liền bỗng nhiên tỉnh ngộ đi qua, không hổ là đã bước vào tiên tiên cảnh cao thủ, thực lực quả nhiên bất phàm, có thể tại ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó ngăn cản ta cùng giang hồ công kích, muốn làm đến một điểm này không phải là một chuyện dễ dàng. Tiên tiên cảnh. Giang hồ ánh mắt nhất thời híp lại, một ánh hào quang chợt nhanh chóng mà qua. Trên giới cẩn thận đánh giá một phen Lâm Mục, trên mặt là một bộ rõ ràng không tin biểu hiện. Lâm Mục niên kỷ nhìn lên so với hắn cùng công dương huyền lâu đều còn rất nhỏ bé một điểm, rõ ràng cũng đã bước vào tiền thiên cảnh, để một mực tự cao tự đại hắn có chút khó mà tiếp nhận. Người còn không biết chứ? Đúng rồi, người ngày hôm qua mới vừa trở về, xem ra quả nhiên là không rõ ràng. Công dương huyền lâu đôi môi thật mỏng lần thứ hai nết lên một cái độ cong, có thể đả kích giang hổ cơ hội hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lâm mục đến kinh đô còn chưa được mấy ngày, bất quá lại là đã danh chấn toàn bộ kinh đô võ lâm vòng tròn, bởi vì hắn tại hiện tại cái này cái trường 20 tuổi, cũng đã bước vào tiên thiên cảnh cảnh giới. Điều này sao có thể? Tuy rằng trong lòng rõ ràng công dương huyền lâu không thể mở nhàm chán như vậy chuyện cười, thế nhưng giang hồ trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không muốn tiếp thu sự thực này. Hắn từ 4 tuổi bắt đầu nỗ lực tu luyện, dòng dã hai thời gian mười mấy năm không gián đoạn khổ tu, mới có hôm nay như vậy ngạo thị bạn cùng lứa tuổi thực lực thậm chí có thể cùng thế hệ trước cao thủ giao thủ mà không bại. Nhưng là bây giờ trước mắt xuất hiện cái này gọi là Lâm Mục thanh niên, tuổi so với bọn họ còn nhỏ hơn vài tuổi, rõ ràng cũng đã bước vào tiên tiên chi cảnh, cái kia liền hắn giang hồ đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Tiên tiên chi cảnh. Nếu như nói bước vào chân khí tu luyện cảnh giới, còn có thể dựa vào cao nhân tiền bối dẫn, cho dù tư chất thiên phú không được cũng có thể mạnh mẽ bước vào, như vậy tiên tiên cảnh liền không có bất kỳ may mắn khả năng, trừ phi tự thân đốn ngộ. Vàng không đời này đều sẽ dừng lại tại chân khí tu luyện cảnh giới, sẽ không có bất kỳ khả năng bước vào tiên tiên cảnh bên trong. liền ngay cả Giang gia cùng công dương gia cường đại như vậy gia tộc bồi dưỡng giới, Giang hổ cùng công dương huyền lâu cho đến bây giờ cũng vẫn là chờ tại chân khí tu luyện cảnh giới bên trong, có thể thấy được tiên tiên cảnh bước vào là có khó khăn dường nào. Giang hổ, thế gian thiên tài lớp lớp, không phải chỉ có kinh đô nơi này mới có chắc Việt nhân tài, lâm mục chính là ví dụ tốt nhất, cho nên vẫn là nhận rõ hiện thực đi. Thực lực của ngươi tuy rằng còn có thể, bất quá nếu muốn bằng chút thực lực này liền muốn xưng bá thế hệ tuổi trẻ, không khỏi cũng quá mức vọng tưởng rồi." Công Dương Huyền Lâu châm biếm một tiếng, khinh thường nói. Lấy tư cách kinh đô nơi này số một số 2 gia tộc, Giang gia cùng Công Dương nhà thực lực cũng không kém, bên trong gia tộc đều có tiên tiên cảnh cao thủ, chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ số lượng tự nhiên cũng là không ít, nhưng là bọn hắn lại là không có lựa chọn tiếp thu gia tộc cao nhân tiền bối truyền công, mà là lựa chọn chính mình nỗ lực tu luyện. Quả thật được đến lúc gia tộc cao thủ quán đỉnh truyền công, bọn hắn có thể tại làm lúc còn trẻ liền nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng truyền công có một cái rất rõ ràng thiếu hụt, cái kia chính là tại đột phá tiên thiên cảnh thời điểm hội gấp đôi khó khăn, bởi vì cái này một thân hùng hậu công lực cũng không phải tự thân chân thật tu luyện mà đến. Trên thực tế, phần lớn người tiếp thu truyền công đều là có chút bất đắc dĩ tình huống, tỉ như bảng thống tiếp nhận rồi ông ngoại của hắn, nam thiếu lâm đạt ma viện thủ tọa truyền công chính là như thế. Bình thường đều là cao thủ sắp viên tịch. Muôn phái hoặc là trong gia tộc sắp không người nối nghiệp thời điểm, bọn hắn sẽ chọn chuyển công, đây là vì cho thế lực lưu lại một điểm tự vệ sức mạnh, cũng không đến nỗi một thân khổ tu mà đến công lực lãng phí. Nhưng mà nếu như tại thế lực đủ mạnh thời điểm, bọn hắn bình thường đều là sẽ không lựa chọn đem công lực chuyển xuống, như vậy chỉ biết hại đời kế tiếp, tuy rằng có thể nhất thời xưng bá, thế nhưng sau một quãng thời gian thời điểm, làm cùng tuổi công lực của người ta đều từ từ đuổi theo tới thời điểm, loại này trên lệnh liền sẽ vô hạn thu nhỏ lại, thậm chí bị người vượt lại cho nên cứ việc Giang ra cùng Công Dương gia có thực lực này, nhưng là bọn hắn lại vẫn không có tiếp thu gia tộc cao thủ quán đỉnh truyền công, mà là lựa chọn tự thân chăm chỉ khổ tu. Nghĩ tới điểm này, Giang Hổ nhìn về phía Lâm Mục, ánh mắt nhất thời có chút kỳ quái lên. Chương 690, hóa giải. Chương 689, hóa giải. Giang Hổ ánh mắt kỳ quái, Công Dương Huyền lâu tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá hắn lại là rất nhanh đã minh bạch Giang Hổ ánh mắt ý tứ, bởi vì hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy, muốn đi vào Tiên Thiên Chi Cảnh đầu tiên phải tại chân khí tu luyện cảnh giới chúng đạt đến đỉnh phong cảnh giới, sau đó mới có thể đi chạm đến cái kia một tia thiên địa quy tắc tiến tới lĩnh ngộ sau hoàn toàn bước vào tiên thiên cảnh chống chân là cái này chân khí tu luyện cảnh giới cảnh giới đỉnh cao phổ thông người luyện võ liền cần tiêu tốn vượt qua thời gian một giáp cũng chính là sáu khoảng 10 năm một giáp công lực câu chuyện cũng là bởi vì này mà chiếm được bởi vì phần lớn người luyện võ đều cần kinh nghiệm thời gian khá dài như vậy có số ít người luyện võ bởi vì tu luyện đỉnh cấp võ công tâm pháp lại tăng thêm bản thân thiên tư hơn người hậu thiên lại có đủ loại đủ kiểu kỳ ngộ mới có thể rút ngắn thời gian này tại càng lúc còn trẻ đạt đến đỉnh phong cảnh giới từ mà bắt đầu cảm ngộ bên trong đất trời quy tắc thế nhưng đều không ngoại lệ những người này tiến vào tiên thiên cảnh thời gian lại sớm cũng đều là hơn 50 tuổi người rồi 40 50 tuổi niên cũng kỳ tiến vào tiên thiên cảnh đã là kỳ tài ngút trời hơn nữa còn cần hậu thiên các loại gặp gỡ mới có thể dù sao tích góp chân khí quá trình này liền cần tiêu tốn bọn hắn thời gian rất dài cùng tinh lực Thế nhưng Lâm Mục lại là tại chừng 20 tuổi liền bước chân vào chân khí tu luyện cảnh giới, duy nhất có thể làm cho công dương huyền lâu cùng giang hồ có thể tiếp nhận lý do, chính là Lâm Mục tiếp nhận rồi cao thủ quán đỉnh, trực tiếp đã giảm bớt đi tiền kỳ rèn luyện chân khí quá trình, từ vừa mới bắt đầu liền đã có được hùng hồn chân khí cơ sở. Nay không phải là không có khả năng, bởi vì tiếp nhận rồi quán đỉnh truyền chân khí người, cũng không phải là không có hy vọng tiến vào tiên thiên chi cảnh, chỉ là tiến vào thời điểm phiền toái một điểm, đột phá bình cảnh thời điểm khó khăn một điểm mà thôi nếu như đúng là một tia hy vọng cũng không có, bang thống ông ngoại cùng với lục gia lục thanh thanh đám người, cũng sẽ không có gia tộc trưởng bối truyền công cho bọn họ, đó là hại bọn hắn, bằng với đoạn võ học của bọn hắn con đường. tại công dương huyền lâu cùng giang hồ ý nghĩ bên trong, lâm mục nhất định là tiếp nhận rồi cao thủ quán đỉnh truyền, sau đó chó ngáp phải rồi, nhờ số trời run rủi đột phá đến tiên thiên cảnh, bằng không cho dù lâm mục đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cái tuổi này cũng tuyệt đối không thể lên cấp đến tiên thiên cảnh. hai người đều là người tâm cao khí ngạo. Nếu như nói Lâm Mục đúng là dựa vào tự thân tu luyện liền tiến vào tiên thiên chi cảnh, bọn họ là dù như thế nào đều khó mà tiếp nhận, này há không phải nói rõ tư chất của bọn hắn tại Lâm Mục trước mặt, liền cặn bã cũng không bằng, đây là bọn hắn cũng không muốn thừa nhận một điểm. Cho nên bọn hắn mặc dù là đối thủ, thế nhưng ở trong lòng đều an ý thay mình tìm tới tốt nhất lý do, cái kia chính là Lâm Mục có hôm nay tu vi, cũng không phải là mình tu luyện mà đến, chẳng qua là vận khí tốt hơn mà thôi. Về phần Lâm Mục, tự nhiên là không thể nào biết trong bọn họ tâm ý nghĩ. Dù sao hắn sẽ không động tâm thuật, chẳng qua là cảm thấy công dương huyền lâu cùng giang hồ hai người ánh mắt nhìn hắn đều có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cười cười chí chi mà thôi. Dù sao coi như là hắn gặp gỡ tình huống bây giờ, hơn nửa cũng là bọn hắn hai người như thế. Hai vị, hôm nay là viên tiên sinh mời khách, mọi người tụ tập cùng một chỗ thật tốt vui đùa một chút, động thủ luận bản có thể, nổi giận thì không cần, đều là võ lâm đồng đạo, cũng không nên lên cảm tình. Lạnh nhạt cười cười, lâm mục cả người khí thế vừa thu lại. Thì dường như một cái không biết võ công người bình thường như thế Nhìn không ra chút nào dị dạng Thế nhưng đã trải qua mới vừa một màn kia Người ở chỗ này cũng không có người ngốc đến coi hắn là người bình thường Công dương huyền lâu cùng giang hồ giao thủ khí thế mọi người đều nhìn ở trong mắt địa lên đâu đâu cũng có hai người giao thủ thời điểm kinh khí tứ lược vết tích Muốn quên vậy cũng là chuyện không thể nào Trừ phi là thật sự mắt ngủ Cuối cùng một làn công kích thời điểm Giang hồ phát ra huy lực công kích mạnh mẽ Tất cả mọi người là rõ như ban ngày Cái kia một tiếng không tiếng động rít gào cũng không phải là không có âm thanh, chỉ là giang hổ đem tất cả thanh âm đều tụ lại lên, trong khoảng thời gian ngắn tướng uy lực tăng lên tới cực hạn mà thôi. Mà công dương huyền lâu phát ra một kích kia màu đỏ xâm viên cầu, tuy rằng nhìn qua không có uy lực gì, thế nhưng công dương huyền lâu dám vây quanh cái này viên cầu đối với giang hổ sông lên trên, nói cái này viên cầu không có vấn đề gì, đó là ngay cả tiểu hài đều không tin, dù sao công dương huyền lâu nhìn lên cũng không đốc, sẽ không chủ động sông lên đi tìm chết. Chính là như vậy mạnh mẽ hai làn công kích, lại bị lâm mục trong nháy mắt ngăn lại, sắt theo đó đang lật tay trong lúc đó liền dễ như ăn cháo hóa giải, thậm chí ngay cả một tia kình khí chấn động đều không có truyền ra, điểm này ý vị như thế nào, người ở chỗ này tuy rằng người võ công cao không lại đa số, thế nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là biết rõ. Chỉ có đối chân khí không chế đạt tới một cái cảnh giới cực cao, năng lực chính xác năm chắc đến chân khí mỗi một tí ti tí động tĩnh, căn cứ những này biến hóa rất nhỏ đến tương ứng biến hóa tự thân chân khí làm cho hết thể chấn động trong nháy mắt hóa thành vô hình. Loại thủ đoạn này tuy rằng động thủ nhìn như không có gì tác dụng lớn, nhưng là đối thật tức giận kỳ diệu vô cùng không chế, lại là có thể đem chân khí huy lực phát huy đến mức tận cùng, một khi dùng để công kích, huy lực kia liền vô cùng đáng sợ. Công dương huyền lâu cùng giang hổ chính là trong nháy mắt nhìn ra điểm này, cho nên mới không hẹn mà cùng dừng tay lại, nếu như không phải như thế, bọn hắn sớm cứ tiếp tục đánh nhau rồi, quản ngươi người nào cản ở chính giữa, tại kinh đô nơi này vẫn không có Giang ra cùng công dương ra người sợ, coi như là tiền bối cao thủ cũng giống vậy. Quyền cước không có mắt, nếu đối thủ đúng mực nhất định là dường như khó lấy năm chắc, chúng ta cũng không có lâm huynh như thế thực lực mạnh mẽ, có thể đem chân khí khống chế tại như thế tinh tế trình độ. Công Dương Huyền Lâu khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu một cái nói, có lâm huynh ở nơi này, xem ra hôm nay là đánh không được, hôm nào có cơ hội lại so qua, nhìn xem công dương nhà giá y thần công đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Giang Hổ chậm rãi gật gật đầu. Trong mắt chứa thâm ý nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó quay đầu đi cùng Mai Mai lên tiếng chào hỏi, Mai Mai, ta còn có việc, hôm nay tiểu đi trước rồi, hôm nào có cơ hội gặp lại. Một câu nói nói xong, Giang Hổ cũng không quay đầu lại rời khỏi hội sở. Đợi được Giang Hổ đi rồi sau đó viên thắc rất nhanh sẽ xuất hiện, vừa nãy hắn cũng không có đi xa, mà là trốn ở ngoài cửa vị trí, điều này cũng không thể trách hắn, bản thân hắn không có luyện qua bất luận võ công gì, nhiều lắm chính là bình thường tại phòng tập thể hình rèn luyện qua mà thôi thân thể rắn chắc một điểm mà thôi, nhưng là hoàn toàn gánh không được công dương huyền lâu cùng giang hồ giao thủ tỉnh khí dư âm. Lần này thực sự là đa tạ lâm huynh rồi. Viên thác xuất hiện sau đó nhất thời xoa xoa mồ hôi trên chán, nhìn nơi đất tàn tạ hội sở, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hướng về phía lâm mục chắp tay. Mọi người đi ra tụ họp một chút, đương nhiên vẫn là dĩ hòa vi quý rồi. Lâm mục cười khoát tay háo một cái, hướng về phía công dương huyền lâu gật gật đầu, theo sau đó xoay người đi trở về diệp tử tịch bên cạnh, cùng diệp tử tịch nói tiếp lên lời nói. Công Dương Huynh, hôm nay thật là ngượng ngủng, Giang Huynh tính khí ngươi cũng là hiểu, ta thật sự là không quên nổi, ngươi thông cảm nhiều hơn. Đối với Lâm Mục bóng lưng cảm kích cười cười, Viên Thắc quay đầu nhìn Công Dương Huyền Lâu nói ra, hôm nay nếu như không phải Lâm Mục ở nơi này, Công Dương Huyền Lâu cùng Giang Hổ sự tình còn không biết muốn kết thúc như thế nào đây, trừ phi một phương bị đánh thành trọng thương, bằng không muốn hai người bọn họ ngừng tay, chỉ sợ là căn bản chuyện không thể nào. Đương nhiên, Viên Thắc cũng không lo lắng hội chết người. Dù sao công dương huyền lâu cùng giang hổ đều không phải người ngu, cho dù có thực lực này, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đánh giết đối phương, nhiều lắm chính là dùng hết khả năng nhục nhã một phen, nếu quả như thật giết đối phương, như vậy công dương ra thật là muốn cùng giang ra đối mặt. Hai gia tộc này đối đầu không phải là chuyện đùa, toàn bộ kinh đô võ lâm vòng tròn đều sẽ bởi vậy thu được ảnh hưởng, công dương huyền lâu cùng giang hổ không là loại kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si người, cho nên loại chuyện này là không thể nào phát sinh, bất quá coi như là một phương bị trọng thương. Đó cũng không phải là cái gì chuyện chơi vui, những người khác không cần phải nói, lấy tư cách đêm nay chủ sự phương viên thắc nhất định là chiếm không được tốt, nói không chắc công dương ra người và giang ra người liền sẽ trong bóng tối chơi ngáng chân đối phó hắn, không nói lấy mạng của hắn, khiến hắn ăn chút vị đắng cũng là đủ hắn chịu được. Cho nên lúc này viên thắc đối lâm mục cảm kích ngược lại là thật tâm, lâm mục lần này giúp hắn một đại ân, dù như thế nào, hóa giải công dương huyền lâu cùng giang hổ ở giữa một trận chiến, đối viên thắc tới nói đều là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Đây không phải lỗi của ngươi, viên thác. Nhìn vẻ mặt chê cười viên thác, công dương huyền lâu lắc lắc đầu, sắc mặt lần thứ hai khôi phục trước đó lạnh nhạt răng dấp. chỉ có tại nhìn hướng mai mai thời điểm, sắc mặt mới sẽ hơi chút hòa hoãn một điểm. Đa tạ công dương huynh thông cảm. Viên thác gật gật đầu, hơi ôm quyền nói ra. Mai mai, ta tiểu đi trước rồi, lần sau có cơ hội lại đi mai ra bái phòng một cái các vị tiền bối. Đối với mai mai gật gật đầu, công dương huyền lâu sau đó cũng rời khỏi hội sở. Tại hai vị cao thủ trước sau sau khi rời đi, trong hội sở dần dần khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại một chỗ tàn tạo phá nát cái bàn sofa cùng bộ đồ ăn. Bất quá viên thác hô hội sở phục vụ viên qua tới thu thập một phen, rất nhanh sẽ đem bên trong quét dọn sạch sành xanh, liền thảm đều đổi lại hoàn toàn mới ba tư dây nhung, Không tới nửa giờ công phu, toàn bộ hội sở đã rực rỡ hẳn lên. Tại khắp nơi vừa bộ hiện trường khôi phục nguyên trạng, sau đó tụ hội bầu không khí mới lại từ từ hòa hoãn lại đây. Theo viên thác chủ trì cùng chúc rượu, bầu không khí cũng từ từ bị điều chuyển động. Lâm Mục cùng Diệp Tử Tịch ngồi ở góc trong sofa, tựa hồ đã bị người quên lãng, kỳ thực người ở chỗ này căn bản không ai có thể không nhìn Lâm Mục tồn tại, thế nhưng Lâm Mục thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, cùng bọn họ căn bản không tại một đẳng cấp bên trên, những người này cũng chỉ có thể cố đè xuống nội tâm cảm thụ, làm bộ không có chú ý tới như thế. Lâm Mục tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, trong lòng một tiếng cười khẽ sau đó hắn tại Diệp Tử Tịch bên tai nhẹ giọng nói một câu, sau đó đứng dậy rời đi hội sở. Hắn rời đi đưa tới rất nhiều người chú ý. Thế nhưng là không ai dám tới hỏi một câu, tại thân ảnh của hắn từ trong hội sở biến mất sau đó tụ hội bầu không khí lập tức cấm lên lên. Chương 691, Huyết thư Đánh Lén Chương 690, Huyết thư Đánh Lén Lâm Mục rời đi, thì dường như một tòa vô hình núi lớn từ những người này trên người rời khỏi đồng dạng, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt biểu hiện cũng dễ dàng không ít. Cao thủ uy thế chính là như thế, cứ việc Lâm Mục biểu hiện thập phần bình thản lại vẫn không có người dám tùy ý cùng hắn đến gần. Nhìn xem giang hổ cùng công dương huyền lâu tình huống liền biết rồi, bọn hắn xuất hiện thời điểm cũng là cũng giống như thế, hầu như người ở chỗ này trong chớp mắt đều cách xa bọn hắn thân ở phạm vi. Cũng không phải nói giang hổ cùng công dương huyền lâu liền sẽ vô duyên vô cớ giết người, giống như là tên biến thái điên cùng giết người ma như thế, nhưng là loại cao thủ kia khí thế của tại trong lúc lơ đắng liền áp chế đông đảo người, để cho bọn họ cảm giác cả người không dễ chịu, cứ việc không là cao thủ bản thân tại nhầm vào bọn họ, nhưng là loại cảm giác đó cũng để cho bọn họ rất là không thoải mái. Lâm mục cũng là tình huống giống nhau, hắn cũng không hề biểu hiện ra một bộ vô cùng cuồng ngạo hoặc là hơn người một bậc cảm giác, nhưng là vẫn cho những người khác đã tạo thành rất lớn tâm lý áp lực, dù sao thực lực của hắn cùng danh tiếng đặt tại đó, vô hình trung liền là một loại áp lực bao phủ ở những người khác trên đầu. uy danh chính là như vậy một loại không nhìn thấy không sợ được, thế nhưng có thể chân thực cảm nhận được áp lực, rất nhiều người cả đời đều đang đeo đuổi vi danh, lại là quên mất chân chính tu hành ý nghĩa, cũng coi như là lầm đường lạc lối. Diệp tiểu thư. Lâm Hinh người đi nơi nào? Viên thác chủ trì tụ hội, đem bầu không khí quá cao sau đó nhìn thấy Diệp tử tịch một người ngồi ở chỗ đó lẳng lặng uống nước trái cây, hắn tử người phục vụ khay chúng nhận lấy một ly rượu đôi gà, sau đó cười đi tới. A mục nói hắn ra ngoài đi tới. Diệp tử tịch khẽ mỉm cười, đối với viên thác người này, nàng ngược lại cũng không thể nói được nhiều chán ghét, đương nhiên cũng không thể nói là yêu thích, vẹn vẹn chỉ là duy trì tại biết khoảng cách mà thôi. Lâm Minh loại này thế ngoại cao nhân. Khả năng đối với chúng ta những tục nhân này tụ hội không quá thích hứng, thật ra khiến Lâm Huynh cười chê rồi. Viên thắc có chút lúng túng cười cười, sau đó rời đi đề tài, nghe nói diệp tiểu thư trước đó cũng là một mực tại tu luyện, bất quá tính tình cùng mai mai tiểu thư lại là cách biệt có chút lớn, tựa hồ cũng không thích loại này không khí náo nhiệt. Ta trước đó giống như A mục cũng là một người ở trên núi tu luyện quen rồi, đột nhiên về tới trong đô thị, trong lúc nhất thời có chút thích hứng không tới, viên tiên sinh không cần nhiều phi tâm, hay là đi bắt chuyện những khách nhân khác đi. Ta một người lặng lặng ngồi lập tức tốt. Diệp tử tịch lạnh nhạt cười cười, khe khẽ lắc đầu nói. Dĩ nhiên đã biểu đạt như thế minh sắc ý tứ, viên thắc cũng không phải không người hiểu chuyện, giơ lên trong tay rượu cọc ai, hơi báo cho biết một cái, sau đó cười đứng dậy rời đi rồi. Mai mai cùng những người kia khách nhân xã giao một phen, sau đó đi tới bồi tiếp diệp tử tịch nói đến lặng lẽ lời nói, mơ hồ có thể nghe thấy trong đó nhắc tới lâm mục, bất quá không khí của hiện trường đã trở nên làm náo nhiệt. Ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu người còn chú ý tới hai người các nàng, mọi người đều từng người bắt đầu chơi. Lâm Mục một người rời khỏi hội sở sau đó dọc theo khổng lồ Lâm Viên Lượn quanh lên vòng tròn, dần dần cách xã hội sở bên kia ánh sáng, tiến vào một mảnh đen như mực trong rừng, chỉ có một điểm trong trẻo ánh trăng chiếu xuống, tại trong rừng cây quăng xuống lờ mờ lầm thấm. Đối với bóng tối hoang cảnh, Lâm Mục là cũng sớm đã thích ứng, đã từng tại tu chân giới thời điểm, hắn một lần bế quan tiểu có khả năng là hơn mấy trăm ngàn năm. Loại này cô đơn tịch mịch trạng thái, bốn phía một mảnh lặng lẽ, trừ hắn ra bên ngoài hết thể tất cả đều yên tĩnh lại trạng thái, mới là hắn chân chính thích hướng trạng thái. Tu luyện vốn là một cái cô đơn quá trình, tại tu chân rồi mấy vạn năm tuế nguyệt, quá nhiều người từ bên cạnh hắn trước sau rời đi, cho tới hôm nay thời điểm này, bất kể là bằng hưu hay là người thân, hắn cũng đã là còn thừa không có mấy, chỉ còn người kế tiếp lẻ loi chờ trên địa cầu cái này không biết ở vào vũ trụ cái góc nào rách nát tu chân tinh lên. Bất quá ở nơi này tháng ngày cũng coi như là phong phú, có một cái phấn đấu mục tiêu, còn có biết một đám đủ loại đủ kiểu các nữ nhân, mặc dù hắn đã hết sức khắc chế chính mình, nhưng vẫn là đối với các nàng sinh ra một ít về tình cảm trói buộc. Có lẽ là thực lực giảm xuống rồi, đạo tâm cũng không thế nào không chê ở, mới có tình huống bây giờ, bất quá hắn cũng không bài xích tình huống bây giờ. Năm đó hắn tại lúc tu luyện, một đời cũng không từng đi tìm đạo lữ, có lẽ là thời điểm có một ít đạo lữ bồi bạn, tu luyện trên đường quá cô quạnh, có người làm bạn ở bên người cũng vẫn có thể xem là một cái làm chuyện tốt đẹp, chính là chúng nữ tu luyện thiên tư. Ngoại trừ Cơ Thanh Lan cùng Diêu Tiêm Tiêm bên ngoài, liền ngay cả Diệp Tử Tịch Thiên Phú cũng không tính là là quá tốt. Diệp Tử Tịch Thiên Phú chỉ có thể ở tu luyện võ công thời điểm còn có chút rụng, thế nhưng một khi phóng tới tu chân mặt trên, cái kia tư chất cũng chỉ có thể nói là bình thường. liền ngay cả Cơ Thanh Lan cùng Diêu Tiêm Tiêm thiên tư thả tại tu chân giới cũng bất quá chỉ là trung đẳng mà thôi. Bất quá tất cả những thứ này tự nhiên đều không làm khó được Lâm Mục. Hắn có vô số thủ đoạn có thể giúp chúng nữ tu luyện, đối với hắn cái này đã từng đứng tại tu chân giới đỉnh phong cao thủ tới nói, cũng không phải một cái chuyện rất khó. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, khi hắn khôi phục tu vi sau đó có thể mạnh mẽ đem chúng nữ tu vi đều tăng lên tới phân thần kỳ trở lên, chỉ là làm như vậy, chúng nữ về sau tu luyện lộ trình trên căn bản cũng chẳng khác nào đứt đoán mất, cảnh giới rất khó lại có những gì tăng lên, cho nên hắn cũng không tính dùng như thế phương pháp, mà là chuẩn bị để chúng nữ từ từ tu luyện. Bất quá tất cả những thứ này đều là nói sau rồi, hết thể bắt đầu đều cần hắn trước tiên khôi phục kim đan kỳ thực lực, sau đó năng lực từng bước một triển khai ra kế hoạch. Nếu như hắn không có cách nào lần thứ hai tiến vào kim đan kỳ, một lần nữa mở ra trong tay cổ tiên nhẫn, như vậy đừng nói là chúng nữ tiến hành tu chân, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ ở mấy trăm năm sau hóa thành một nắm cắt vàng, từ đây biến mất ở bên trong trời đất. Chầm rãi trong rừng cây bước chậm, suy tính chuyện tương lai tình cùng phương hướng. Trong lúc vô tình Lâm Mục chạy tới một cái khổng lồ hồ nhân tạo một bên, hồ nước trong veo tại dưới ánh trăng nhộn nhạo hơi hơi ánh sáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong hồ nước có một đôi cá chuyển động mặt nước bọt nước thanh âm, tung tóe xuất từng đợt sóng gợn. Chắp tay sau lưng đứng ở bên hồ, Lâm Mục phảng phất suy nghĩ chuyện xuất thần như vậy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn mặt hồ, thừa có lẽ đã quên được quanh thân tất cả, quên được hoàn cảnh của nơi này, vừa bãi rong chơi ở bên trong trời đất. Làm sao, cùng lâu như vậy, các ngươi không chuẩn bị động thủ sao? Ước chừng đi qua chừng 10 phút, lâm mục ánh mắt đột nhiên lại có tiêu điểm, nguyên bản tan dã con ngươi trong nháy mắt liền tập trung đến đồng thời, một tia sáng chói từ trong mắt chợt nhanh chóng mà qua. Bất quá tại tiếng nói của hắn hạ xuống một hồi lâu, bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, tình cờ truyền đến một tiếng côn trùng kêu vang, tựa hồ hết thể đều là thập phần bình thường dáng vẻ, cũng không có gì thay đổi xuất hiện. Tại trước mặt ta, đóa đóa thiểm thiểm thì không cần, đối phó một cái tiên thiên cảnh cao thủ, các ngươi còn thật sự muốn ám sát sao? Đứng ở bên hồ, đưa lưng về phía phía sau rừng tây. Lâm mục nét miệng lên một vệt mỉm cười, tiên thiên cảnh cao thủ đối hoàn cảnh chung quanh nhưng là làm nhạy cảm, tuy rằng người giấu rất kỹ, thế nhưng trên người người khí cơ cũng không hề cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp, cứ như vậy một tia sơ hở, cũng đã bị ta nhìn ra rồi. Kha kha kha hát. Liên ở tiếng nói của hắn vừa ra thời điểm, một trận tiếng cười âm lánh nhất thời từ trong rừng cây truyền ra, tiếng cười phương vị đang không ngừng biến động, phản phất phát ra tiếng cười người đang nhanh chóng biến ảo phương vị như vậy khiến người ta căn bản không mò ra tiếng cười rốt cuộc là từ đâu mà tới giả thần giả quỷ lâm mục hư lạnh một tiếng sức mạnh vô hình lập tức từ quanh thân phóng xạ ra trong nháy mắt liền triệt tiêu trong rừng cây truyền tới quỷ dị tiếng cười các ngươi là huyết thứ người chứ nếu đến rồi vậy thì cùng lên đi đừng chậm chậm từ từ rồi ta đoán các ngươi đợi đêm nay cơ hội cũng đợi rất lâu rồi chứ thật can đảm sắc không hổ là đã bước chân vào tiên thiên cảnh nhân vật biết rồi chúng ta là huyết thứ lại còn dám như thế bất cẩn dựa vào ngươi phần này khí Hôm nay lưu một mình ngươi toàn thời. Âm leng thanh âm của từ trong rừng cây truyền ra. Sau một khắc, một đạo đen nhánh ánh đao đã xuất hiện tại lâm mục sau lưng. Trong nháy mắt liền sắp tiếp cận thân thể của hắn. Nhanh! Bất thình lình ánh đao, chỉ có một chữ này có thể hình dung, không có cái gì cái khác là thủ, chính là không có gì sánh kịp nhanh. Mới vừa xuất hiện liền đã đến lâm mục sau lưng, phảng phất trực tiếp vượt qua không gian bình thường. Có ý tứ, lại là Nhật Bản nhân đạo. Vừa lúc đó, lâm mục một tiếng cười khẽ. Đột nhiên không hề có điểm báo trước quay người sang đến, đạo kia đen nhánh ánh đao nhất thời từ trên người hắn chém mà qua, trực tiếp đem thân ảnh của hắn cắt thành hai nửa. Tốc độ thật nhanh. Cái kia âm thanh âm lánh thanh âm của bên trong xuất hiện một vẻ kinh ngạc, lại có thể tránh đi của ta phá hồn trục phong chém, xem ra người nên làm am hiểu phương diện tốc độ võ công. Phá hồn trục phong chém. Sẽ ở đó đạo bị chém thành hai nửa bóng người chậm rãi tiêu tán thời điểm, lâm mục thân ảnh lại tại một bên khác xuất hiện, lần này hắn đã không ở bên hồ mà là đã đến bên rừng cây nhỏ duyên một gốc cây dưới cung đạo kia đen nhánh ánh đao đột ngột xuất hiện như thế thân ảnh của hắn cũng là không hề có điểm báo trước liền xuất hiện tại nơi đó phảng phất trực tiếp vượt qua không gian bình thường bất quá liền ở lâm mục lúc nói chuyện phía sau hắn cây kia lên đột nhiên mở ra một đôi mắt trong đôi mắt không có một chút nào sinh khí sau đó một bóng người chậm rãi từ đại thụ trên thân thể chốc ra trong nháy mắt biến ảo ra một cái cả người đen nhánh sát thủ tay phải cũng chỉ thành đao đối với lâm mục sau lưng liền đâm xuống động tác nhanh chóng không tiếng động có thể nói là bí mật cực điểm sẽ ở đó bóng đen thủ đao chọc vào lâm mục sau lưng thời gian lâm mục vẫn không có xoay người lại bất quá nơi tay đao cùng thân thể hắn tiếp xúc trong nháy mắt lại là nhất cổ khổng lồ kình khí từ trên người hắn trong nháy mắt bộc phát mà ra dọc theo bóng đen kia cánh tay trực tiếp xâm nhập bóng đen trong cơ thể chỉ thấy bóng đen nguyên bản nhẹ nhàng vô cùng động tác đột nhiên cương cứng sau đó cặp kia ánh mắt không có sinh khí lập tức trở nên làm đạo theo sát thân thể cũng mềm mại dựa vào lâm mục phía sau cái này đánh lén huyết thư sát thủ. Cư nhiên bị Lâm Mục phản chấn kinh khí cho trực tiếp giết tại đường trường. chương 692, loại bỏ đột pháp. chương 691, loại bỏ đột pháp. Ta nói rồi, không nên nỗ lực đánh lén một cái tiên tiên cảnh cao thủ, này là không có tác dụng. nhan nhạt cười cười, Lâm Mục tí ti không chút nào để ý sau lưng cái kia mềm mại ngã xuống sát thủ, mà là vẫn nhìn phía trước vừa nãy hắn tránh đi chỗ kia bờ hồ bên cạnh địa phương. Liên ở phía sau tên sát thủ kia đánh lén thất bại bỏ mình sau đó một cái bóng đen nhàn nhạt ở bên hồ chậm rãi phù hiện ra, trong không khí như xuất hiện một đoàn khói đen như vậy, sau đó từ trong xương mù đi ra một tên vóc người nhỏ gầy sát thủ, tên sát thủ này từ đầu đến chân đều bao phủ chặt chẽ, chỉ lộ ra hẹp dài ánh mắt, con ngươi như rắn hổ mang bình thường là đứng thẳng khe nhỏ. Phá hồn trục phong chém, ngược lại không tệ chiêu số. Nhìn cái kia nhỏ gầy sát thủ, lâm mục tán thưởng gật gật đầu, liên ở trước đây không lâu Ta cũng gặp phải một cái đến từ Nhật Bản sát thủ, bất quá nàng là một phụ nữ, cùng ngươi độn pháp ngược lại là có chút tương tự địa phương. Thiên Thiên Cảnh cao thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhỏ gầy bóng đen phát ra một trận khặc khặc tiếng cười quái dị, âm thanh lộ vẻ vừa âm u lại khủng bố, bất quá bị chúng ta huyết thứ theo dõi, tự coi như ngươi là Thiên Thiên Cảnh cao thủ cũng phải chết. Huyết thứ, thật lớn tên tuổi. Lâm Mục lắc lắc đầu, năm đó huyết thứ người liền có đối phó qua ta, bất quá làm đáng tiếc, ta như trước rất tốt sống đến nay nếu như lúc ấy huyết thứ hạ tử thủ lời nói nói không chắc hiện tại ta cũng sớm đã chết rồi đáng tiếc thời cơ tốt nhất đã bị các ngươi bỏ lỡ lại nghĩ muốn đối phó ta không phải là dễ dàng như vậy một chuyện xem ra ngươi còn không hiểu được huyết thứ chỗ cường đại cũng tốt hôm nay liền để ngươi tốt nhất lĩnh hội một phen nhỏ gây bóng đen một tiếng cười nhạo dài nhỏ trong con ngươi nhất thời phát ra một trận hào quang màu xanh thẫm cảnh giới của ngươi ta nếu như không có nhìn lầm còn có tiến vào tiên thiên cảnh cảnh giới bên trong chẳng qua là dựa vào độn pháp quỷ dị Cho nên có thể cùng Tiên Thiên cảnh cao thủ đỏ sức một phen. Trên dưới đánh giá một phen nhỏ gầy bóng đen, Lâm Mục đột nhiên nở nụ cười, không phải không thừa nhận, Nhật bản nhận thuật chi đạo vẫn rất có hiệu quả, đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta đã tiến vào Tiên Thiên cảnh, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết, chênh lệch một cảnh giới, đến tột cùng là chênh lệch nhiều ít thực lực. Vừa dứt lời, Lâm Mục thân ảnh đã chậm rãi biến phai nhạt, nguyên lai like hắn sớm liền lúc nói chuyện người cũng đã chuyển động, chỉ là tốc độ quá nhanh, nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh đã không có tiêu tan mà thôi. Đối cựu cung bắt quái có sâu sắc lĩnh ngộ lâm mục, đang tu luyện lang ba vi bộ trên có cực kỳ kinh người trình độ, ở trong tay hắn thi triển ra lang ba vi bộ, uy lực thậm chí đã vượt qua lúc trước sáng tạo cái môn này bộ pháp người. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó lâm mục đối bên trong đất trời quy tắc bắt đầu lần thứ hai lĩnh ngộ, càng thêm cường hóa lang ba vi bộ sức mạnh, quanh thân thì dường như xuất hiện một cái hố đen như vậy, có thể hoàn mỹ ngăn cách tiếng gió cùng di động thời gian đưa tới biến hóa, có thể nói tại bộ pháp lên trình độ đã đạt đến kinh thế h Bất quá cái kêu huyết thứ sát thủ hiển nhiên cũng không đơn giản, liền ở Lâm Mục lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên tựa hồ đã nhận ra Lâm Mục đã bắt đầu di động, thân hình trong dây lát nổ thành một chùm khói đen, lập tức liền thấy một cánh tay xuyên qua đạo kia khói đen, chính là Lâm Mục tay phải. Có ý tứ, Nhật Bản nhận thuật quả nhiên có chỗ độc đáo, dĩ nhiên có thể để cho ngươi nhận biết được của ta đại khái vị trí, xem ra muốn đối phó ngươi, còn không phải đơn giản như vậy là được được. Một tiếng cười khẽ tử trong không khí Lâm mục thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên một đòn không trúng sau hắn lần thứ hai cao tốc di động. Chu Vi không nhìn thấy chút nào bóng người, thỉnh thoảng sẽ có một tia chấn động từ trong không khí đột nhiên hiện hiện, đó là lâm mục cùng hết thứ sát thủ tại di động với tốc độ cao trúng sau khi giao thủ sinh ra kinh lực dư âm. Hai người đối với sức mạnh không chế đều vô cùng thông thạo, cho nên giao thủ với nhau động tính cũng không phải rất lớn, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn động thủ uy lực liền rất yếu, ngược lại loại này đem sức mạnh hoàn mị không chế người, động thủ mới càng thêm đáng sợ di động với tốc độ cao bên trong lâm mục từ một gốc cây bên ngang tới, lập tức một vệt ánh đao liền trực tiếp xẹt qua cây kia, tại hai người đều biến mất sau đó phảng phất cái gì chưa từng xảy ra như thế, tựa hồ cái kia đạo ánh đao bất quá là cái vật hư ảo, căn bản không phải cái gì thực thể, một điểm uy lực đều không có. Chọn vẹn đã qua một hồi lâu thời gian, cây kia bị ánh đao xẹt qua địa phương đột nhiên xuất hiện một vết nước, sau đó chỉnh cây lấy vết nước kia là đường ranh giới, chậm rãi ngã xuống cắt thành hai đoạn, trung gian mặt cắt bóng loáng phảng phất mặt kính như thế. Có thể thấy được sát thủ kia ánh đao là có cỡ nào cấp tốc, dùng nhanh như chấp để hình dung là không có chút nào khoa trương. Bất quá lâm mục tốc độ cũng không yếu, bất luận tên sát thủ kia tốc độ nhanh bao nhiêu, đồn pháp có quỷ dị cỡ nào, ánh đao có cỡ nào mau lẹ, trước sau liền là công kích không tới hắn. Công kích uy lực tốt đẹp đến đâu nhanh mạnh hơn, nếu như không thể công kích được ở trên người đối thủ, như vậy hết thể đều chỉ là không cố gắng, không có bất kỳ tác dụng. Lâm mục cũng không phải không cách nào bắt được tên sát thủ này chỉ là hắn cảm thấy sát thủ sử dụng độn pháp hết sức thần kỳ, còn nhớ lần trước gặp phải huyết thứ sát thủ thời gian, những sát thủ kia sử dụng xương mù ẩn thân pháp liền rất tốt, hắn còn tại hiện trường đem đối phương xương mù ẩn thân pháp trộm học được, ngược lại Ngụy Trang thành huyết thứ cao giai sát thủ, thành công mê hoặc những sát thủ kia. Bất quá lần đó huyết thứ sát thủ sử dụng hoa hạ võ công vết tích vô cùng rõ ràng, vừa nhìn chính là người Hoa, thế nhưng lần này sát thủ lại rõ ràng nhất người Nhật Bản, đối Nhật Bản nhận thuật một đạo vô cùng tinh thông. Sử dụng độn pháp chỗ thần kỳ không ở cái này, chia rổ đạo Ieru bên dưới. Theo hai người giao thủ thời gian kéo dài, trong rừng cây, trên mặt hồ, bên bờ bãi cỏ xanh, thỉnh thoảng hội có một ít tế vi vết tích chợt bẽ lên, hoặc là một tia cỏ xanh hơi hơi đong đưa, hoặc là mặt hồ tránh qua một tia chuồn chuồn lướt nước ý hệ cơn sóng, hoặc là trong rừng cây một điểm nhẹ nhẹ từng gió, những này tế vi dấu hiệu đang không ngừng xuất hiện. Rốt cuộc bắt được một điểm vết tích rồi, di động với tốc độ cao chúng phải lâm mục đột nhiên khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Vừa nay hắn không ngừng mang theo tên sát thủ kia tại trong rừng tây, trên mặt hồ trùng quanh lay động, liền làm muốn mượn những này tế vi manh mối đến tìm kiếm đến tung tích của đối phương. Thông qua những này tung tích để phán đoán đối phương vận động quy tích, do đó gián tiếp phán đoán đối phương độn pháp sử dụng tình huống. Những tình huống này tên sát thủ kia hiển nhiên đều là không biết. Nếu như hắn biết rồi, liền sẽ không tái diễn xuất hiện chút ít này nhỏ đến vết tích, để lâm mục có thể thấy do hắn độn pháp huyền bí. Bất qua e sợ mặc cho tên sát thủ này suy nghĩ nát óc Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Mục lại có thể ở trong chiến đấu liền có thể phá giải mất hắn đột pháp, dựa vào những kia nhỏ bé cực điểm manh mối suy đoán hắn độn pháp tình huống, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Đối với người khác mà nói, đây thật là một cái không có khả năng lắm sự tình, nhưng là đối với Lâm Mục tới nói, tất cả những thứ này lại là rất có thể làm được, bởi vì đã từng Lâm Mục chỉ bằng mượn chiêu thức ấy, tại đại hội luận võ lên thành công phá giải phái thanh thành một cơ tử bắt quái du long trưởng. lúc đó cũng là rất nhiều người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Bát quái du long trưởng bộ pháp cũng là phi thường huyền diệu, mượn bát quái độn hình biến hóa, có tới gần nghìn loại biến hóa, thế nhưng là bị lâm mục tại giao thủ trong quá trình liền phá giải, lúc đó liền ngay cả một cơ tử bản thân đều là lặng rồi đến nửa ngày, lúc này mới tiếp nhận rồi sự thực này. Tuy rằng lâm mục tạm thời vẫn không rõ cái này độn pháp đến tổt cùng là làm sao thi triển, nhưng là đối với cái này độn pháp biến hóa phương vị lại là đã đầy đủ hiểu rõ rồi, kế tiếp chính là phản kích quá trình rồi. Trong lòng âm thầm đầu. Lần thứ hai kéo tên sát thủ kia trung quanh du tẩu một vòng, xác nhận chưa cái gì cái khác để xót biến hóa sau đó lâm mục di động với tốc độ cao thân hình đột nhiên lay động một chút, một trong nháy mắt hắn liền xuất hiện tại cách đó không xa một cây đại thụ sau, vị trí này nhìn như chẳng có cái gì cả, thế nhưng lâm mục lại là trực tiếp di động đến nơi này. Không có bất kỳ chần chờ, đã đến đại thụ hậu phương thời điểm, hắn bàn tay phải trong dây lát rôi ra, cùng bạo chân khí trong nháy mắt từ đan điền vị trí thoát ra, trong khoảnh khắc liền xuyên suốt chỉnh cánh tay to rõ tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên. Một cái trông rất sống động chân khí chi long từ tay phải của hắn nhô đầu ra, đối với cây kia phía trước hư vô không khí liền công đánh tới, nhìn như muốn đánh hụt gặp thời đợi, trong không khí lại là đột nhiên một trận khói đen hiện lên. Làm sao có khả năng? Lúc trước tên sát thủ kia thanh âm của đột nhiên từ khói đen bên trong truyền ra, mang theo rõ ràng vẻ khiếp sợ, bất quá lâm mục động thủ thời cơ quá mức đột nhiên, coi như là hắn cũng trong lúc nhất thời không có phòng bị, bây giờ muốn trốn cũng là tránh không thoát. Chỉ có thể kiên trì nên tiếp lâm mục công kích Một cái hẹp dài đen nhánh trường đao ở trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện Hai tay trôi nắm một trận cấp tốc vung lên chém bảo. Trong không khí nhất thời xuất hiện rất nhiều màu đen đào khí Đối với lâm mục cái kia chân khí chi long chính là một trận điên cùng chém vào Chân khí chi long trên người của đột nhiên lưu động lên một tầng chân bóng nhạt tia sáng màu vàng Hiển nhiên là lâm mục gia chỉ rất nhiều chân khí Tất cả đều rót vào chân khí chi long trong cơ thể Chân khí chi long vặn vẹo thân thể Không ngừng vung lên đôi đem những tia tập kích tới đạo khí từng cái đánh nát, sau đó một đầu liền va vào này, mảnh đột nhiên xuất hiện trong hư vụ. Một hơi sau đó, một tiếng rên nhất thời từ khói đen chúng truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh nhỏ gầy còn giống như đạn pháo từ khói đen chúng bắn ngược mà ra, liên tiếp đụng gậy chừng 10 cây đại thụ mới ngừng lại, sau đó vô cùng chật vật ngã xuống một cây đại thụ phía dưới, va chạm đưa tới chấn động còn mang theo rơi mất rất nhiều lá cây, trên không trung bay là tả bay là tả xuống. Cái này không thể nào Con giúp ở dưới cây lớn, nhỏ gầy bóng đen nỗ lực muốn dãy rựa đứng lên bên trong, xa xa Lâm Mục chính chậm rãi hướng về nơi này đi tới, thế nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng không cách nào đứng lên, tựa hồ khí lực toàn thân đều bị vừa nãy một kích kia cho kéo ra bình thường. Không nên vùng ấy, ngươi toàn thân kinh mạch cũng đã đứt đoạn mất. Đúng lúc này, Lâm Mục thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền tới. Chương 693, Quỷ ảnh Hoàn Chương 692, Quỷ ảnh Hoàn Ngươi làm sao có thể nhìn thấu của ta đột phá? Nhỏ gầy bóng đen tựa hồ tiếp nhận rồi Lâm Mục cách nói, tại mới vừa sau khi khiếp sợ, hắn cũng kiểm tra rồi một phen tự thân tình huống, đã phát hiện sự thực tiểu như cùng Lâm Mục nói như vậy, kinh mạch trong cơ thể là thật sự đã đứt thành từng khúc, không có một chút nào có thể sửa chữa, khó trách hắn hiện tại một chút khí lực đều thử không ra, giống như là một cái bại liệt phế nhân bình thường. Bất quá đối với Lâm Mục phá hắn đột pháp, điểm này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút buồn bực, cũng có chút không thể, cho nên chết đến nơi rồi hắn vẫn là muốn phải hỏi một chút. Của ngươi độn pháp đích thật là rất thần kỳ, tuy rằng ta không biết ngươi thi triển độn pháp đến cùng tên gọi là gì, bất quá tại ngươi thi triển trong quá trình, ta đột nhiên nghĩ tới hầu như trước đây gặp loại này đột pháp. Lâm mục tuy rằng đi được chậm chậm, bất quá hắn lăng ba vi bộ đã liền đã đến như chậm thực nhanh trình độ, cho nên thân hình nhìn như không làm sao di động, thế nhưng một cái hô hấp công phu cũng là đến cái kia nhỏ gầy bóng đen trước mặt. Không thể. Gặp này độn pháp người đều đã bị chết, trừ tự chúng ta người bên ngoài, không có người khác gặp cái môn này độn pháp nhỏ gầy bóng đen đột nhiên ngữ khí thập phần kiên định nói ra, tựa hồ làm vững tin điểm này. cái này đột pháp cũng không phải ta tại mấy ngày trước nhìn thấy, mà là có một đoạn thời gian, lúc ấy ta gặp được Đông Doanh Vũ sĩ bên trong người. Lâm Mục nhìn nhỏ gầy bóng đen, tuy rằng bóng đen cả khuôn mặt đều bao phủ tại hắt dưới vải, thế nhưng con mắt như trước dò ở bên ngoài, hắn nói ra Đông Doanh Vũ sĩ mấy chữ này thời điểm, liền phát hiện bóng đen cái kia hẹp dài con người đột nhiên có rút lại một chút, nhất thời nết miệng lên vẻ mỉm cười. ngươi biết Đông Doanh Vũ sĩ? Giọng nói của bóng đen nhất thời trầm thấp xuống, hiển nhiên là Lâm Mục đã nói đến điểm mấu chốt lên. Đương nhiên, ta cùng Đông Doanh Vũ Sĩ bên trong mấy người từng giao thủ, bọn hắn độn pháp giống như ngươi quỷ dị, vừa bắt đầu ta vẫn không có nhớ tới, sau đó mang theo ngươi nhiều lượn mấy vòng tử, nhìn độn pháp biến hóa, ta liền từ từ nhớ lại lên. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục nhìn bóng đen nói ra, của ngươi độn pháp cùng mấy cái kia Đông Doanh Vũ Sĩ sử dụng giống nhau như lúc, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là Đông Doanh Vũ Sĩ người, làm sao sẽ gia nhập vào huyết thứ bên trong? Lẽ nào đông doanh vũ sĩ đã bị huyết thứ tóm thâu hay sao? Hắc hắc, không cần đoán bậy, ta là không thể nào nói cho ngươi, giết ta đi. Cái bóng đen kia đột nhiên nở đủ cười, nhìn trừng trừng lâm mục, hẹp dài trong con ngươi lóe lên vẻ điên cuồng. Sở dĩ hướng về lâm mục muốn chết, là vì sát thủ lúc này đã không cách nào hành động, toàn thân kinh mạch đứt gãy sau đó hắn liền tự sát đều làm không đến, cho nên hiện tại liền muốn chết đều phải trải qua lâm mục đồng ý, bằng không chết cũng là một chuyện không thể nào. Muốn chết? Làm dễ dàng. Chờ một lúc ta liền tiễn ngươi lên đường. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, ta cũng không cần ngươi nói cho ta cái gì, Đông Doanh Vũ sĩ sự tình ta biết rất nhiều, tỉ như năng lực của các ngươi đều là thông qua một loại đặc biệt cầu xin nghi thức, hướng về các ngươi thủ hộ thần bắt kỳ đại xà khẩn cầu mà đến, có đúng hay không? Bóng đen con ngươi trong giây lát co rụt lại, bất quá lại là không có lên tiếng, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Mục, một bộ quyết định chú ý, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không mở miệng dáng vẻ. Lần đó ta gặp phải Đông Doanh Vũ sĩ, Có hai người biết sử dụng một loại quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục, uy lực rất cường đại. Bất quá trong đó một cái khống chế cũng không khá lắm, đoán chừng chỉ là cấp thấp đông doanh vũ sĩ của người độn pháp thi triển như thế trôi chảy. Thế nhưng tại giao thủ thời điểm lại là không có thể hiện ra năng lực khác, xem ra hẳn là không có được bát kỳ đại xà ban đơn chứ. Lâm mục mặc kệ trên đất bóng đen phản ứng, tự mình nói ra, kỳ thực ngươi khả năng không biết, một khi đã nhận được bát kỳ đại xà ban thưởng, ngươi liền cả đời đều không thể thoát khỏi bát kỳ đại xà khống chế. Linh hồn của ngươi lực lượng sẽ không ngừng cắt rơi, thực lực tăng cường là bởi vì ngươi hiến tế linh hồn của chính mình lực lượng, cho nên tuổi thọ của ngươi hội so với thường nhân rút ngắn rất nhiều, đây là một kiện hẳn là may mắn sự tình. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Cái này không thể nào, coi như là đông doanh vũ sĩ người, cũng rất ít sẽ có biết những chuyện này. Làm lâm mục nói rồi những này sau đó cái bóng đen kia rốt cuộc nhịn không được, cắt khàn giọng mở miệng hỏi. Ta tự nhiên là có được tin tức về ta khởi nguồn, cái này ngươi không cần hỏi nhiều Từ lời của ngươi xem ra, ngươi trước kia hẳn là không biết những chuyện này, thế nhưng sau đó biết rồi, xem ra ngươi thì ra là vì vậy nguyên nhân rời khỏi đồng doanh vũ sĩ trận doanh. Trầm rãi lắc đầu, lâm mục túi đầu mắt nhìn xuống tên sát thủ kia, rời khỏi đồng doanh vũ sĩ sau đó chỉ đã học được giết người kỹ ngươi không có chỗ để đi, nặng nhất gia nhập đã đến huyết thứ bên trong, thành một tên sát thủ, bất quá thực lực của ngươi rất mạnh, đồn pháp cũng rất quỷ dị, những này niệm hẳn là rất nhiều người mất mạng tại trên tay của ngươi. Ta có thể cảm giác được trên người người cuốn vòng quanh những kia hoàn khí. Hắc hắc, từ khi ta gia nhập hết thứ sau đó ngươi là người thứ nhất sống sót từ trên tay ta chạy trốn. Cái khác mọi người, cũng đã bị của ta quỷ ảnh hoàn chém giết. Bóng đen quái dị cười một tiếng, thân thể hơi uốn éo nhúc nhích một chút. Quỷ ảnh hoàn. Lâm mục ánh mắt di động đến rơi xuống tại bóng đen bên người cách đó không xa chui này đen như mực dài nhỏ đao võ sĩ. Từ thân đao đến lưới đao, tất cả đều là đen như mực, không có một tia ánh sáng phản xạ Xem ra chính là ngươi trôi này binh khí tên, ngược lại là rất chuẩn xác. Đưa tay hơi một chiêu, một cổ cường đại sức hút nhất thời đem quỷ ảnh hoàn hút tới ở trong tay, sau đó cẩn thận tra xét một phen. Tay một màn đến trôi này quỷ ảnh hoàn, Lâm Mục liền trong lòng liền thầm kêu một tiếng hào đau, nói riêng về thân đau chất liệu tới nói, cơ hồ đã nhanh theo kịp Nhật Bản trôi này lấy tên yêu đau giả mạ xà rồi. Phải biết mù giả mạ xà nhưng là bất kỳ đại xa luyện chế ra tới pháp khí cấp thấp, nhưng là so với phản gián binh khí muốn tốt hơn rất nhiều. Tự nhiên cũng là lợi hại rất nhiều, thế nhưng chui này quỷ ảnh hoàn rõ ràng tại chất liệu lên đã sắp theo kịp ngủ ra mạ xạ, tự nhiên là để lâm mục trong lòng kinh ngạc một phen. Làm sao của ta quỷ ảnh hoàn không sai chứ? Nhìn thấy lâm mục trên mặt chợt lóe lên ngạc nhiên biểu hiện, bóng đen nhất thời khặc khặc nở nụ cười, lộ ra một tiêu quỷ dị. Đích thật là đem hiếm có tốt đau, bất quá lấy thực lực của ngươi, tựa hồ không nên có được như thế cấp bậc thượng đẳng bảo đao. Bằng vào ta ý kiến, chui này quỷ ảnh hoàn hẳn không phải là của ngươi chứ? Phải đao trong tay. Tay trái ngón cái nhẹ nhàng tại đen nhánh trên lưới đao vạch một cái mà qua. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, liếc mắt liếc mắt nhìn có giúp ở nơi đó bóng đen. Lợi hại, ngươi suy đoán bản lãnh thật là rất mạnh. Bóng đen thở một hơi, hóa giải một cái trên người đau nhức, sau đó mới tiếp tục nói, trôi này quỷ ảnh hoàn là ta từ trịa rỗ đạ gia tộc bên trong trộm đi ra ngoài, lúc đó cần chấp hành một cái nhiệm vụ, ta tiềm nhập trịa rỗ đạ gia tộc bên trong, một lần tình cờ gặp được trôi này bị đặt tại điện thờ đao trên kệ quỷ ảnh hoàn, cho nên ngươi liền mang đi nó. Nhẹ nhàng vung lục nhích một chút trong tay quỷ ảnh hoàn, Lâm Mục bình tĩnh hỏi: "Chôi này quỷ ảnh hoàn hầu như không cảm giác được thân đau trọng lượng, thế nhưng lưỡi đao lại là phi thường sắc bén, có thể dễ dàng cảm nhận được lưỡi đao cắt ra không khí loại cảm giác đó, không biết đến tuột cùng là dùng tài liệu gì chế tạo thành." Đương nhiên, loại này đẳng cấp bảo đao, đặt tại điện thờ đao chiến kệ, là đúng nó một loại sỉ nhục. Bóng đen trong mắt đột nhiên bắn ra một vệ tinh mang, tại lịch sử của Nhật đột lên, quỷ ảnh hoàn danh tiếng là bực nào vang dội. Đây là một trôi đã từng trong vòng một ngày chém giết ngàn người hung nhận, nó công dụng cũng không phải bị đặt tại đó xem là bài biện. Ồ! Không biết cùng mũ dạ mạ xạ so ra, ai càng thêm có ưu thế đâu này? Lâm Mục khẽ cười một tiếng nói. mù dạ mạ xạ đã sớm thất lạc nhiều năm, hiện tại cũng không ai biết mù dạ mạ xạ đến tuột cùng ở nơi nào. Bất quá tại ta biết lưới giao chồng, quỷ ảnh hoàn tuyệt đối là đứng hàng đầu danh nhận, cho dù ở thế giới trong phạm vi, có thể đổi tới quỷ ảnh hoàn danh nhận cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bóng đen tựa hồ đối với quỷ ảnh hoàn có một loại gần như chấp nhất phiến diện cùng yêu quý. Vừa nhắc tới quỷ ảnh hoàn, trong mắt của hắn tất cả đều là ánh mắt của nhiệt. Trên đời danh nhận biết bao nhiêu, người dám cam đoan ngươi biết hết thể danh nhận sao? nhan nhạt lắc đầu, lâm mục đem quỷ ảnh hoàn cắm vào một bên trên cây to, chỉ là nhẹ nhàng cắm xuống cũng đã toàn bộ thân đao đều đi vào thân cây bên trong, căn bản không có hoa phí khí lực gì. Sau đó hắn từ bên hông rút ra một mặt lưu quang, kèm theo sang sảng một tiếng lanh lảnh ra khỏi vỏ thanh âm. Thu Hồng Kiếm bị hắn rút ra, giống như trong suốt thân kiếm tại dưới ánh trăng chiếu xuống, khúc sạm như một dòng nước thu y hệt ôn hòa lộng lây. Đây là bóng đen nhất thời con mắt trường lớn lên, cho dù lâm mục không nói, hắn cũng có thể nhìn ra, đây là một trôi đẳng cấp cách xa ở quỷ ảnh hoàn bên trên danh nhận, chỉ là cái kia cho người khiếp sợ ngoại hình cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Của ta Thu Hồng Kiếm, bằng vào chế tạo tài liệu cùng công nghệ, hầu như nhưng là nói là địa cầu lên đỉnh phong cảnh giới. Cho dù là hậu thế cũng không cách nào chế tạo ra như thế thần minh, đây mới thật sự là danh nhận. Nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút tay phải, Thu Hồng Kiếm ở trong không khí phát ra một trận nhẹ nhàng rung động, mỏng như cánh ve mũi kiếm nhất thời hơi bắt đầu run rẩy. dựa vào ánh trăng soi sáng ánh sáng, chỉnh thanh kiếm nhìn lên liền còn giống như là đã có sinh mệnh. Quả nhiên là hảo kiếm. Cho dù là bóng đen, cũng không chút nào keo kiệt đối lâm mục Thu Hồng Kiếm than thở tình, hắn bản thân liền là yêu thích danh nhận người. Bằng không cũng sẽ không nhìn thấy bảy ra tại điện thờ lên quỷ ảnh hoàn liền trực tiếp đưa nó từ chia rổ đạ gia tộc mang đi. Của ngươi trôi này quỷ ảnh hoàn bị ngươi từ chia rổ đạ gia tộc mang đi, lẽ nào chia rổ đạ gia tộc người liền không có gì biểu thị? Thu hồi thu hồng kiếm, lâm mục một lần nữa rút ra trôi này quỷ ảnh hoàn hỏi. Hắc hắc, đương nhiên sẽ không không có biểu thị ra, quỷ ảnh hoàn nhưng là chia rổ đạ gia tộc trấn tộc chi bảo bị ta trộm đi sau chia rổ đã đỏ rồng lao già kia trực tiếp liền sù lông rồi liên hệ rồi hết thảy có thể tìm tới quan hệ muốn hỏi thăm được quỷ ảnh hoàn tung tích. Bóng đen cười quái dị một tiếng, đáng tiếc lúc ấy ta đã từ đông doanh vũ sĩ bên trong phản bội chạy trốn, gia nhập huyết thứ bên trong, làm xong nhiệm vụ sau sớm liền rời đi Nhật Bản rồi. Chương 694, bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 693, bất đắc dĩ lựa chọn. Xem ra ngươi gấp như vậy rời đi Nhật Bản, đắc tội rồi cái này trì rổ đệ gia tộc cũng là một nguyên nhân rất quan trọng chứ. Gật gật đầu, Lâm Mục bình tĩnh nói, "Được rồi, nên hỏi được sự tình ta cũng hỏi không sai biệt lắm." Ngươi cũng gần như có thể lên đường. Hắc hắc, từ ta gia nhập hết thứ một ngày kia trở đi, ta cũng đã dự liệu đến sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Lúc trước quyết định đến hoa hạ, quả nhiên là cái lựa chọn sai lầm. Bóng đen ho khan hai tiếng, theo sau tiếp tục nói, bất quá hoa hạ nơi này cũng mới có lợi, cái kia chính là chỗ này tu luyện cao thủ thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến những quốc gia khác tu luyện người đều không dám tùy ý bước vào hoa hạ phạm vi, ta cầm đi quỷ ảnh hoàn vẫn có thể sống lâu như thế cũng là bởi vì chìa rổ đại gia tộc cũng không dám tùy ý tiến vào hoa hạ theo đuổi tra tin tức. chìa rổ đại gia tộc người đã tới. bất quá bọn hắn không phải là bởi vì của ngươi quỷ ảnh hoàn mà đến, mà là vì trong tay ta một món đồ. lâm mục bình tĩnh nói, con mắt trên đất trung quanh quét mắt một phen, rất nhanh sẽ phát hiện hắn thứ muốn tìm. một cái đồng dạng đen nhánh vào đao, liền rơi xuống tại cách đó không xa trên đồng cỏ. vây tay, cái kia vỏ đao nhất thời bay đến trong tay hắn. sau đó hắn đem quỷ ảnh hoàn đâm vào trong vỏ đao. thực sự là tạo hóa trêu người. Không nghĩ tới chia rổ đại gia tộc muốn muốn có được đồ vật gì đó còn không có được, gia tộc của bọn họ bảo đao quỷ ảnh hoàn ngược lại là tới trước trong tay ngươi, ha ha ha ha. Bóng đen hơi ngẩn người, sau đó đột nhiên bắt đầu cười lớn, bất quá còn không cười vài tiếng, tiếng cười liền im bặt đi. Sau đó bóng đen trong mắt ánh sáng liền từ từ ảm đạm xuống, rất nhanh sinh cơ liền từ trên người hắn biến mất hầu như không còn. Vừa nãy lâm mục đánh ra một trường kia, mặc dù coi như bình phàm không có gì lạ, thế nhưng là cơ hồ đã đã bao hàm hắn năm thành chân khí. Bóng đen vội vàng bên dưới nơi nào còn có thể tiếp được đến, nhất thời bị một trưởng đánh cho kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Đây là lâm mục không chế lực kinh người duyên cớ, nếu như không phải như vậy lời nói, dựa vào mới vừa một trưởng kia cường độ chân khí, bóng đen sớm đã bị trực tiếp một trưởng bắn chết rồi, nơi nào còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Áng chừng một chút trong tay quỷ ảnh hoàn, lâm mục không tiếp tục để ý đã chết đi bóng đen, trực tiếp xoay người rời đi rừng cây nhỏ, rời đi rừng cây thời điểm quỷ ảnh hoàn đã từ trong tay của hắn biến mất rồi. Không phải là bị giấu đến nơi khác, chỉ là bị hắn thu nhập trong nhẫn mà thôi. Chờ hắn lúc trở về, Diệp tử tịch còn tại cùng mai mai ngồi ở chỗ đó cho chuyện. Những người khác đều là từng người chơi từng người, bọn hắn đều có thuộc về mình tiểu quân thể, bình thường sẽ không dễ dàng tiếp thu người ngoài gia nhập. Xã hội thượng lưu vòng tròn làm phức tạp, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều để phòng đối phương, sợ bị người khác gầm cũng không biết là chuyện gì xảy ra. A Mục, đi nơi nào lăng lư? Diệp tử tịch nhìn thấy Lâm Mục trở về rồi, nhất thời cười hỏi. Đi rồi phía đông nơi đó, có một người công hồ, bên kia phong cảnh vẫn là rất không tệ, ta ở bên hồ đi dạo một vòng, thưởng thức một phen bên kia mỹ cảnh. Lâm mục sau khi ngồi xuống bưng lên một ly rượu đôi gà thưởng thức hai cái, cười nói. Nguyên lai ngươi thích hoan những này cảnh sắc, trong nhà của ta có rất nhiều loại này bố trí, ngươi có thể thật tốt đi dạo một vòng. Mai mai bật cười nói. Thật giống như ta còn thật không có hảo hảo đi dạo qua mai ra lâm viên, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi đi một vòng rồi, không phải vậy chẳng phải là ở không thời gian lâu như vậy. Lâm mục một bộ đống nhiên tỉnh mộ bộ dáng, Hai người các ngươi cũng đừng có ba hoa, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Diệp từ tịch nhẹ nhàng đẩy một cái mai mai, sau đó ba người đứng dậy rời đi hội sở. Viên thắc biết rồi lâm mục ba người phải đi, một mực đưa đến hội sở cửa vào, thẳng đến mai ra còn ra trường xe con rời khỏi thật xa, hắn mới xoay người về tới hội sở bên trong. Chuyện ngày hôm nay, thực sự là cảm ơn ngươi, A mục. Ngồi trên xe, với bắt đầu ba người họ không có mở miệng. Từng người nghĩ từng người sự tình, mai mai đến nửa ngày mới xoay đầu lại, nhìn Lâm Mục nhẹ giọng nói ra, trước tiên phá vỡ không khí trầm mặc. Cái gì? Lâm Mục còn đang suy nghĩ vừa mới lấy được trôi này quỷ ảnh hoàn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhất thời nghi ngờ hỏi một câu, hắn không nghĩ tới mai mai lại đột nhiên nói chuyện. Ta nói vừa nãy chuyện đã xảy ra, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây rồi. Mai mai lặp lại một lần, nhẹ giọng thở dài. Ngươi nói giang hổ cùng công dương huyền lâu sự tình. Không có gì, việc rất nhỏ mà thôi. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, khoát tay hào nói: Ngươi không hiểu, những năm này, bởi vì hai người kia ta đều sắp phiền chết rồi, nhưng là vừa không thể nói rõ cái gì, trong gia tộc sự tình ta cũng nhất định muốn cân nhắc đến, không phải ta muốn thế nào liền có thể như thế nào. Mai Mai lắc lắc đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay cảnh tượng, trên mặt tránh qua một tia ưu sầu. Lâm Mục thấy thế cùng Diệp Tử Tịch trao đổi một ánh mắt, sau đó Diệp Tử Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Mục cũng chỉ có thể trong lòng thở dài. Sinh tại đại gia tộc như thế. Rất nhiều chuyện là thường người không cách nào tưởng tượng, mai mai tình huống tuy rằng muốn khá một chút, gia tộc không có buộc nàng và ai kết giao, cũng không có buộc nàng gà cho người nào, thế nhưng coi như là như vậy, nàng cũng có những nơi khác bị gia tộc trói buộc. Tỷ như cùng Giang Gia tình huống chính là như thế, tứ đại gia tộc thái độ đối với Giang Gia hiện tại rất bất minh lãng, trên căn bản thuộc về một cái mọi người có nhận thức chung giai đoạn, chính là đừng cho Giang Gia tiếp tục lớn mạnh, thế nhưng trong quá trình này, muốn tránh khỏi cùng Giang Gia khởi trực tiếp xung đột, phòng ngừa Giang Gia cho cùng rất dậu. Tứ đại gia tộc tuy nói hiện tại nhất trí đối phó Giang gia, thế nhưng đến lúc đó Giang gia một khi quật khởi, hoặc là có bắt đầu quật khởi dấu hiệu, lúc ấy liền không biết gia tộc nào còn có thể tín nhiệm. Có lẽ đến lúc đó kinh đều vẫn là tứ đại gia tộc, thế nhưng trong đó hội có một cái gia tộc bị thay thế. Kinh đô loại chuyện này đã không phải là phát sinh qua hồi thứ nhất rồi, liền ngay cả tứ đại gia tộc bản thân cũng là như thế này lập nghiệp. Cho nên cứ việc không thế nào yêu thích Giang Hổ người này, thế nhưng mai mai vẫn phải là cùng Giang Hổ lá mặt lá trái. Thuận tiện tìm hiểu một cái giang gia tình huống cùng hướng đi, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, cái này giang hổ chính là giang gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng người núi nghiệp, dựa theo cái này xu thế đi xuống, trên căn bản không sẽ có cái gì ngoài ý muốn ra xuất hiện. Công dương huyền lâu cũng là như thế, tuy rằng về sau công dương ra ra chủ khả năng không nhất định là công dương huyền lâu, thế nhưng dựa vào công dương huyền lâu thiên tư, về sau khẳng định cũng sẽ là công dương nhà nhân vật trọng yếu, liền giống với hiện tại công dương vũ như thế. Cứ việc công dương vụ không phải công dương gia tộc gia chủ, nhưng là công dương nhà đệ nhất cao thủ, liền ngay cả gia chủ cũng phải cân nhắc ý kiến của hắn, sự tồn tại của hắn đối với công dương gia lai nói là vô cùng trọng yếu, cũng là công dương gia có thể đặt chân kinh đô tứ đại gia tộc căn bản. Công dương huyền lâu liền có cái này cái tiềm lực trở thành cái thứ hai công dương vũ tuy rằng rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm tính toán, thế nhưng là không dám phong tới ở bề ngoài tới làm, một khi công dương huyền lâu xảy ra vấn đề gì. Công dương vũ sẽ làm thế nào cái kia là ai cũng không biết sự tình, đến lúc đó vạn vừa mở ra cái gì điên cuồng trả thù, những gia tộc này không ai có thể có lòng tin chống đỡ được công dương vũ. Cho dù là ba gia tộc lớn, cũng sẽ không dễ dàng đối công dương nhà đời kế tiếp ra tay, chỉ là trong lòng hy vọng công dương huyền lâu tiến bộ chậm một chút, hoặc là thẻ tại cái cảnh giới kia tốt nhất rồi, cả đời không được có bất kỳ tiến thêm. Thế nhưng này trung quy chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi, dựa vào công dương huyền lâu thiên tư cùng nội tính. Tuy nói trở thành cái thứ hai công dương vũ hơi cường điệu quá, bất quá trở thành một tiên thiên cảnh cao thủ lại là chắc chắn sự tình, không có bất kỳ người nào hội hoài nghi điểm này, hắn cũng là công dương gia tương lai cũng sớm đã dự định tốt tiên thiên cảnh cao thủ một trong. Chính là bởi vì giang hổ cùng thân phận của công dương huyền lâu tính đặc thủ, cho nên mai mai cứ việc không thích bọn hắn, nhưng vẫn là phải cố giả bộ miệng cười, tại hai người trước mặt không thể biểu hiện ra rõ ràng vẻ chán ghét, vẫn luôn duy trì vừa không cự tuyệt cũng không đồng ý thái độ. Thẳng đến hai người bọn họ chính mình mất đi hương thú đến, trước lúc này, nàng là có thể mò một điểm chỗ tốt liền mò một điểm chỗ tốt. Kỳ thực Mai Mai trong lòng là làm phản cảm làm như vậy được, thế nhưng này là ý của gia tộc, nàng cũng không thể vi phạm, Diệp tử tịch hành vi nàng tuy rằng làm ước ao, thế nhưng làm cho nàng như vậy đi làm, nàng lại là không làm được, Mai ra cùng Diệp ra có bản chất khác biệt. Cái này cũng là tại sao lúc trước Diệp tử tịch muốn rời nhà thời điểm, Mai Mai để Mai ra người âm thầm ra tay trợ giúp Diệp tử tịch, bản thân nàng không dám làm lại là hy vọng diệp tử tịch có thể chạy ra cái vòng này, không hề bị chế ở gia tộc, có thể hoàn toàn bỏ qua cái này bao quần áo. hiện tại diệp tử tịch là xác thực làm được điểm này, thế nhưng nàng lại thì không cách nào thoát đi, chỉ có thể tiếp tục dừng lại ở mai gia, vì gia tộc tính dân xuất một phần thuộc về mình sức mạnh. lâm mục cũng diệp tử tịch cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên tuy rằng nội tâm đồng tình mai mai hiện tại tao ngộ, thế nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. này dù sao cũng là người ta cam tâm tình nguyện vì gia tộc trả giá, bọn hắn chỉ là người ngoài. Nói quá nhiều nói không chắc còn để người ta sản sinh cái khác không tốt ý nghĩ. Luôn liền tại loại này không khí trầm mặc bên trong về tới mai ra. Mai mai buổi tiếp lâm mục bọn hắn đi trở về nghỉ ngơi địa phương sau cũng liền xoay người rời đi rồi. Tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Có thể là đêm nay chuyện đã xảy ra đối với nàng cũng có kích thích rất lớn. Làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà từ trong ngõ cụt đi ra. Người muốn hay không đi buổi tiếp mai mai. Về tới trong sân, lâm mục nhìn Diệp tử tịch hỏi. Không cần. Chút chuyện này mai mai có thể kháng đi qua, không cần quá lo lắng, nàng từ nhỏ sinh ở mai ra, đối những chuyện này đã sớm nhìn thấu, tình huống của hôm nay có chút đột nhiên, cho nên lập tức có chút không vui mà thôi. Diệp tử tịch lắc lắc đầu, sau đó đóng lại cửa viện, hai người tại trong lương đình lại tán gấu một hồi thiên, sau đó lâm mục đứng dậy đi rồi trong phòng, chỉ chốc lát sau đi rồi lúc đi ra, trong tay đã cầm một cái đen nhánh mang sao trường đao, chính là trước kia từ huyết thứ sát thủ cái kia lấy được quỷ ảnh hoàn. Đây là cái gì đao? Diệp tử tịch kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi, đến rồi mấy ngày, nàng còn chưa từng thấy Lâm Mục mang qua loại vũ khí này. Đêm nay ta rời đi hội sở đi bên hồ tản bộ thời điểm, gặp huyết thứ sát thủ tập kích, đây chính là tên sát thủ kia vũ khí. Lâm Mục khẽ mỉm cười, từ trong vỏ đao rút ra thanh này đen như mực quỷ ảnh hoàn. Chương 695, xa xa con mắt. Chương 694, xa xa con mắt. Cái gì? Vừa nãy có người ám sát ngươi. Diệp tử tịch nhất thời ngạc nhiên đứng lên, một mặt thần sắc xuất sáng. Tuy rằng nàng biết Lâm Mục đã lên cấp đến Tiên Thiên Cảnh, thế nhưng trên thế giới này, Tiên Thiên Cảnh người luyện võ cũng chỉ là đại biểu lớn mạnh một chút người tu luyện mà thôi, cũng không phải vô địch người. Đặc biệt là xã hội hiện đại, càng là có thật nhiều phương pháp có thể giết chết Tiên Thiên Cảnh võ giả, cho nên Lâm Mục đột nhiên bị tập kích, nàng tự nhiên là vô cùng sốt sáng. Chớ sốt sáng, nhanh ngồi xuống, ta đây không phải còn rất tốt ngồi ở trước mặt người sao? Không có việc gì, những sát thủ kia đã bị ta giải quyết xong. Lâm Mục ôn hòa cười, lôi kéo Diệp Tử Tịch thủ ngồi xuống sau đó cầm lên trên bản thanh này quỷ ảnh hoàn cây đao này tên cứ gọi quỷ ảnh hoàn là nhật bản triệt rỗ đạ gia tộc chấn tộc bảo đao đâm người giết người là triệt rỗ đạ gia tộc người diệp tử tịch nhất thời nghi ngờ hỏi dĩ nhiên không phải triệt rỗ đạ gia tộc cùng ta cũng có một chút liên quan bất quá đêm nay đâm giết người của ta cũng không là người của gia tộc bọn họ mà là huyết thứ sát thủ tên sát thủ này đã từng là đông doanh vũ sĩ một thành viên bất quá lại là không thể thu được bất kỳ đại xa ban thưởng không có được năng lực đặc biệt gia trì Lâm Mục lắc lắc đầu, cười tiếp tục nói, rời khỏi Đông Doanh Vũ Sĩ trận doanh sau đó người này gia nhập huyết thứ bên trong, dù sao Đông Doanh Vũ Sĩ thực lực cũng là rất mạnh, lẽ tránh phương pháp của bọn hắn chính là gia nhập một cái khác thế lực mạnh mẽ bên trong. Sau đó đang thi hành một lần huyết thứ nhiệm vụ thời gian, hắn tại Trịa rồ đã gia tộc điện thờ đao trên kệ phát hiện cái này thờ phụng quỷ ảnh hoàn, liền thuận tay trộm đi nó, Trịa đã gia tộc người một mực tại chung quanh truy tra cây đao này tung tích, nhưng là bởi vì người này đã trốn được hoa hạ, cho nên cũng không hề truy xét được hắn. Chỉ là không nghĩ tới, đêm nay hắn rõ ràng đến ám sát ta, bị ta thuận tay liền giải quyết, cái này quỷ ảnh hoàn cũng rơi vào trong tay ta. Đem rút ra vỏ đao quỷ ảnh hoàn đưa cho Diệp tử tịch, lâm mục khẽ mỉm cười nói, hào đao. Diệp tử tịch nhận lấy quỷ ảnh hoàn, đưa tay nhẹ nhàng tại trên thân đao vướt ve một lần, sau đó ánh mắt chính là sáng ời, nàng tốt xấu cũng đã gặp thị trường, tự nhiên biết một cái danh nhận là cỡ nào quý giá, đặc biệt là đối với một cái võ giả tới nói, vũ khí liền là sinh mệnh thứ hai. Rất nhiều lúc thắng bại trên lệch vẹn vẹn hay là tại một thanh vũ khí bên trên. Đúng vậy, cái này quỷ ảnh hoàn phẩm chất, tại ta đã thấy vũ khí bên trong, cũng chỉ có yêu đao mủ dạ mạ xạ phẩm chất so với nó cao hơn một bậc. Lâm Mục gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, bất quá yêu đao mủ dạ mạ xạ không thích hợp nhân loại sử dụng, nó sẽ không ngừng lấy ra người sử dụng lực lượng linh hồn, này cố lực lượng linh hồn hẳn là muốn vào cống cho Bát Kỳ đại xạ sử dụng, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, yêu đao mủ dạ xạ lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm. Bất kỳ đại xà cũng vô lực lại luyện chế thanh thứ hai mù giả mạ xa rồi. Những chuyện này ngươi đều là từ đâu nghe nói nha. Diệp tử tịch tò mò nhìn Lâm Mục, sau đó lại cẩn thận đánh giá một phen trong tay quỷ ảnh hoàn. Lâm Mục lời vừa mới nói chuyện này, nàng xưa nay đều chưa từng nghe nói, cái gì bắt kỳ đại xà loại này càng là như nói mơ giữa ba ngày, nếu như không là tuyệt đối tin tưởng Lâm Mục, nàng đều muốn dùng là Lâm Mục là ở nói vậy rồi. Ta có rất nhiều tin tức con đường, hiện tại cũng còn đang tăng cường phát triển bên trong. Ngươi bây giờ thoát ly gia tộc, cũng nên để ngươi biết một ít chuyện, dù sao ngươi về sau liền muốn đi theo bên cạnh ta tu luyện, vẫn để cho ngươi kim sớm biết tốt hơn một điểm. Mò trong tay quỷ ảnh hoàn vào đao, lâm mục nhẹ giọng cười cười, sau đó đem mình gia nhập bảo Long đoàn sự tình cùng với gây dựng quân đao chuyện của công ty đều cùng Diệp Tử Tịch nói một lần, đối với Diệp Tử Tịch hắn vẫn là rất tín nhiệm, hơn nữa nói cho Diệp Tử Tịch những chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật, cho dù bị người khác biết cũng không có chuyện gì ta nói ngươi trước đây có đoạn thời gian làm sao luôn xuất quỷ nhập thần, nguyên lai lén lút có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Diệp tử tịch bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, Lâm Mục hiện tại nói cho nàng những chuyện này, trong lòng nàng vẫn tương đối vui mừng, điều này nói rõ Lâm Mục đã chân chính coi nàng xem là người nhà, mới sẽ không kiêng dè chút nào nói cho nàng biết những chuyện này. Đúng vậy, hiện tại nếu ngươi đã thoát ly Diệp ra, cũng có liền đến bên cạnh ta tới giúp ta đi, đều là được có chút việc làm một chút mới được, tu luyện của ngươi cũng không thể dừng lại. Ta sẽ rút ra thời gian chuyên môn chỉ điểm các ngươi tu luyện, thế đạo sắp rối loạn, không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nhìn chuôi này quỷ ảnh hoàn nói ra, chuôi đao này không thích hợp ngươi sử dụng, thả bên này cũng là lãng phí, trở lại cho bối bối sử dụng. Võ công của nàng học được từ đường môn, thích hợp tại âm thầm ra tay, đến lúc đó lại để cho bối bối tu luyện một chút võ công khác, là có thể đem chuôi này quỷ ảnh hoàn uy lực phát huy ra rồi. Ừm, vũ khí của ta đã có. Chui này quỷ ảnh hoàn sử dụng đích thật là không quá thuận tay diệp tử tịch khẽ mỉm cười sau đó đem quỷ ảnh hoàn đâm vào trong vỏ đao hai người lại tán gẫu một hồi thiên sau đó mới trở về phòng của mình đả tọa điều tức tu luyện đi rồi kinh đô một cái nào đó nơi trong lâm viên đứng sừng sững một ít sang trọng biệt thự trong đó một tòa biệt thự lầu ba gian phòng mơ hồ còn sáng lên ánh đèn Màu hồng nhạt căn phòng mang theo một loại thập phần hương diễm khí tức thượng quan lâm bình tĩnh ngồi ở trước bàn trang điểm chậm rãi trải tóc con mắt tuy rằng nhìn xem phía trước mặt tấm gương thế nhưng là không có tiêu cự hiện nhiên là nghĩ đến sự tình chỉ trong chốc lát một trận nhẹ nhàng gõ cửa lên văng lên đi vào thượng quan lâm ánh mắt trong nháy mắt tập trung tùy ý nói một tiếng sau đó ngồi ở trước gương bắt đầu khoảng trường chiếu lên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của chính mình chậm rãi vào nhéo tiểu thư mới vừa mới có tình huống mới nhất tiến vào thượng quan lâm gian phòng là một cái rất trẻ trung nữ nhân khí tức trên người cũng không phải hết sức mạnh mẽ thế nhưng là tự có một bộ khôn khéo có thể làm ra dáng vẻ Hiện nhiên không phải tại cổ võ phương diện xuất sắc nhân tài. Nói, thượng quan lâm sẽ nói. Trước đó tiểu thư đã phân phó, phải tùy thời chú ý cái kia lâm mục hướng đi, đồng thời căn dặn chúng ta không nên áp sát quá gần, bởi vì lâm mục thực lực rất mạnh, chỗ bằng vào chúng ta vận dụng một điểm tiên tiến thiết bị, trong đó có cỡ nhỏ kính thiên văn vô tuyến. Người phụ nữ kia lập tức đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, đêm nay lâm mục cùng mai mai diệp tử tịch ba người đi rồi viên thác tổ chức tụ hội. Trên đường thời điểm lâm mục rời đi một hồi, liền ở một hồi này thời gian. Cái kia Lâm Mục bị huyết thứ tổ chức sát thủ tập kích, Lâm Mục toàn thắng, huyết đâm đã chết hai người sát thủ. Ồ, tin tức này nhất thời để Thượng quan Lâm để xuống trong tay trực tiếp cây lực gỗ, sau đó quay người đến xem cái kia người trẻ tuổi nữ nhân hỏi, huyết thứ sát thủ. Các người làm sao biết đó là huyết thứ sát thủ? Chúng ta trước đây có thu thập qua tất cả tổ chức lớn tình báo, trong đó có cái này huyết thứ tổ chức sát thủ, huyết thứ tại kinh đô phân bộ chúng ta cũng là biết rõ, trước đây còn đã từng đi nơi nào bố trí qua nhiệm vụ. Nữ nhân tiếp tục nói, Lâm Mục giết cái kia huyết thứ sát thủ sau tiểu ly khai rồi, còn cầm đi tên sát thủ kia vũ khí, bất quá cũng không hề mang đi thi thể. Chúng ta khi hắn tử hội sở sau khi rời đi, lặng lẽ tiềm nhập nơi đó mang đi sát thủ thi thể, hiện tại đã chuyển đến trong tộc. Rất tốt, mang ta tới nhìn xem. Nghe vậy Thượng quan Lâm nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức đứng dậy đi theo nữ người đi ra ngoài. Hai người ra biệt thự sau đó đi về phía đông một khoảng cách là đến một ngọn núi giả trước mặt đi tại phía trước nữ nhân mở ra trên núi giả cơ quan, sau đó theo lộ ra ngoài thềm đá đi xuống đất mặt thất. Lúc này bên trong mặt thất, ngay chính giữa trên sàn nhà lặng lặng nằm hai câu thân mặc áo đen thi thể, liền trên mặt che lại miếng vải đen đều không có vết trần. Hiện nhiên cũng là vừa vận mới đưa đến thượng quan ra, còn chưa tới được nghiệm chứng thân phận. Thượng quan lâm ngồi sổ người xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một phen hai tên sát thủ đặc thủ, sau đó mở ra mặt nạ của bọn họ, lộ ra phía dưới bộ mặt thật. Hai tên sát thủ đều dài rất là bình thường. Không có gì đặc thù, thả ở trong đám người chính là đá chìm biển lớn cái loại này loại hình, căn bản nhìn không ra cái gì, không trải qua Quan Lâm đã xác nhận máu của bọn họ ám sát tay thân phận, hơn nữa trong đó vẫn là trợ cấp không thấp cao cấp sát thủ. Có ý tứ, huyết thứ người lại có thể biết đi ám sát Lâm Mục, lẽ nào bọn hắn không biết Lâm Mục là tiên thiên cảnh cao thủ. Trầm rãi đứng dậy, Thượng Quan Lâm cao mày tinh tế suy tư một phen, không biết là cái nào một nhà mời huyết thứ ra tay, chắc hẳn tốn không ít một cái giá lớn, ám sát một tên tiên thiên cảnh cường giả chật chật Tiểu thương, có muốn hay không chúng ta đi điều tra một phen? Chờ đợi ở một bên nữ nhân nghe được thượng quan lâm lời nói, nhất thời ngẩn đầu hỏi. Không cần, chuyện này chúng ta tạm thời không nên trộn đều đi vào, lâm mục cùng thế lực sau lưng hắn đều còn không công khai, chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động. Thượng quan lâm khoát tay háo một cái, sau đó lại tiếp tục nói, đúng rồi, đêm này hai bộ thi thể đưa cho huyết thứ người, tuy rằng huyết thứ là cái tổ chức sát thủ, lên không là cái gì mặt đài. Bất quá có thể cùng những thế lực này giao hảo cũng là một cái làm lựa chọn không tồi, làm bí ẩn một điểm, không nên tiết lộ thân phận. Là, thiểu thư, nữ nhân gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng huyết sáo, lập khắc liền có người xuất hiện tại bên trong mặt thất, sau đó thật nhanh dơ lên hai cỗ thi thể rời khỏi. Lâm mục ca lâm mục, không nghĩ tới người mới đến không mấy ngày, cũng đã có người hận không thể ngơi chết, đến tột cùng là gia tộc nào. Lẽ nào hội là bọn hắn? Một người tại bên trong mặt thất lặng lặng đứng một hồi, Thượng Quan Lâm lầm bầm lầu bầu nói rồi một phen, nét miệng lên một nụ cười, sau đó lắc lắc đầu, lắc ngông rời khỏi mật thất. Thứ hôn trướng. huyết thư bí mật cứ điểm, nội bộ một cái căn phòng bí ẩn trong. Lúc này gian phòng trên mặt đất chính bày hai cỗ thi thể, chính là trước kia xuất hiện tại Thượng Quan gia bên trong mật thất dưới đất sát thủ thi thể, một cái nửa bên mặt ẩn giấu ở trong bóng tối người trung niên, tức giận vỗ bàn một cái, trong thanh âm hàm chứa vô hạn lửa giận. Hai tên sát thủ chết đi, đặc biệt là còn có một tên cao dài sát thủ để hắn lửa giận trong lòng căn bản vô pháp dập tắt. Chương 696, Hồng Long Chương 695, Hồng Long Nói Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là bế quan tu luyện một tháng, dĩ nhiên vừa xuất quan tiểu ra chuyện như vậy. Nói chuyện nam nhân, nửa người đều ẩn giấu ở trong lầm u, chỉ có nửa bên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ dáng vẻ, một đạo dị thường giữ tận như con giết vậy vết sẹo, vốn lượn chiếm giữ khi hắn nửa bên mặt trái lên. Trên người người đàn ông này để lộ ra phi thường bén nhọn sắc cơ, đây không phải loại kia giết người vô số khí cơ, mà là một loại căn bản là coi thường sinh mạng đáng sợ khí tức, phản phất tất cả cánh mạng ở trong mắt hắn đều chẳng qua chỉ là con mồi mà thôi, bị hắn nhìn một chút, thì dường như từ đấy lòng tức giận rồi nhất cổ cảm giác mát mẻ. Về tông đầu, chuyện nguyên nhân là như vậy, Diệp Gia mời chúng ta giết một vị tiên thiên cảnh cao thủ, chúng ta tại đội trưởng Bảy Miu đặt kế giới tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, giá cả chính là Diệp Gia toàn bộ tài sản lục thành. Đội trưởng tự mình ra tay đối phó cái kia tiên thiên cảnh cao thủ, không nghĩ đến cái này cao thủ lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả đội trưởng đều giết. Dưới đất hai cỗ thi thể bên cạnh, một cái run lẩy bẩy bóng người chính co lại thành một đoàn quỷ ở đó. Tựa hồ phi thường sợ sệt phía trên người kia, liền nói chuyện ngữ điệu đều có chút không bình thường. Tông đầu, là huyết thứ tổ chức sắp xếp tại một cái địa khu cao nhất tầng quản lý, cái kia địa khu hết thể sát thủ tất cả thuộc về tông đầu quản lý. Nói cách khác trên đài người chính là hoa hạ địa khu tông đầu. Cái kia trên mặt có một đạo giết khổng lồ vết xèo người, không phải do người khác không sợ, cho dù là tại huyết thứ trong tổ chức, người đàn ông này cũng là địa vị rất cao, là huyết thứ tổ chức hàng đầu sát thủ một trong, đã có rất nhiều năm không có ra tay đã qua, tên của hắn cho dù hiện tại nhắc tới cũng sẽ không có người quên, trên đường đều gọi hắn là hồng long. Hồng long, một loại to lớn con giết trùng loại, thậm chí có chút hồng long có thể săn ngồi con chuột cùng loài chim, không chỉ chiều cao lực lớn, hơn nữa độc tính cũng vô cùng mánh liệt ngoại giới dùng hồng long cái ngoại hiệu này đến sưng hô hán đã đủ để chứng minh người đàn ông này chỗ lợi hại con giết vốn là không độc một trong mà hồng long càng là con giết bên trong đại hung đồ vật coi như là cái khác con giết gặp được hồng long cũng phải nhượng bộ lui binh là một loại phi thường hung mãnh sinh vật năm đó hồng long thành danh một trận chiến hay là tại tiêu diệt khắc một sát thủ tổ chức thời điểm lấy sức lực của một người hầu như giết đối phương nửa cái tổ chức sát thủ sức chiến đấu mạnh thủ đoạn chi quỷ dị cho dù là đều là sát thủ nghe được tên Hồng Long cũng là một trận không rét mà run. Ngồi ở trong bóng tối Hồng Long, trên mặt to lớn vết sẹo hơi run rẩy một phen, trong miệng phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. U chỉ chỗ sen tên khôn kiếp này, lại dám tự chủ trương đỡ lấy đối phó tiên thiên cảnh cao thủ nhiệm vụ, bị chết được. Tên rác rưởi này biết một chút độn pháp liền tự cho là có thể khinh thường thiên hạ cao thủ, chết không hết tội. Trong mắt lóe lên một đạo kinh người hàn quang, Hồng Long trong dây lát tập trung vào phía dưới tên sát thủ kia, cái kia tiên thiên cảnh cao thủ tư liệu ở nơi nào? lông đầu mời xem qua. Quỳ dạp dưới đất tên sát thủ kia lập tức móc ra một tờ giấy, sau đó cung kính đem tờ giấy hai tay tụ đã qua đỉnh đầu. Hồng Long hừ một tiếng, đưa tay hút một cái, trực tiếp đem tờ giấy kia bắt được trong tay, hai mắt quét qua trên tờ giấy tin tức, lông mày nhất thời nhữ lại. Cái này tiên thiên cảnh cao thủ mới chừng 20. Nhìn thấy trong tài liệu tin tức, cho dù là Hồng Long cũng có chút khó có thể tin, sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy trẻ tuổi như vậy tiên thiên cảnh cao thủ. Ngươi xác định cái này tư liệu không có sai. Về tông đầu, cái này tư liệu đã luôn mãi xác định đã qua, không có bất kỳ sai lầm, cái này gọi là lâm mục tiên thiên cảnh cao thủ, đích thật là chừng 20 mà thôi. Người kêu lập tức khẳng định trả lời. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi, cho dù tiến cấp tới tiên thiên cảnh, hơn nửa cũng là tại tông môn hoặc là gia tộc dưới sự giúp đỡ lên cấp, thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh, dù chỉ trồ sen tên khốn kiếp này tuy rằng tự phụ một chút, thế nhưng thực lực vẫn là có thể. Làm sao sẽ liền như thế một người trẻ tuổi đều không giải quyết được. Hồng Long lần này cũng có chút mơ hồ đồng thời, tiếp lấy nhìn xuống lâm mục tin tức thời điểm, lại phát hiện không có gì tin tức ghi chép, nhất thời bất mãn trừng mắt liếc tên sát thủ kia, mục tiêu tư liệu là gì đơn giản như vậy. Liền đối thủ thân phận cùng lai lịch cũng không tưởng, liền dám tùy tiện đối một cái tiên tiên cảnh cao thủ ra tay. Một tiếng gầm lên nhất thời đem trên mặt đất quỷ sát tên sát thủ kia sợ hai đến cả người còn kém nằm sấp trên mặt đất rồi, khắp toàn thân một trận run cầm cập vậy run run. Tông đầu Không phải chúng ta không đi điều tra, mà là cái này lâm mục lai lịch bối cảnh thật là quá mức thần bí. Chúng ta có thể tra được đều là một ít làm phổ thông tư liệu, có thể xác định những tư liệu kia trên căn bản không có tác dụng gì. Hiệu hiệu tư liệu tin tức, bất luận cái nào cho đi đi thăm dò tìm, đều không có gì manh mối. Nhắm chặt hai mắt, tên sát thủ kia run rẩy nói ra, hắn biết nói ra những lời này, hơn nửa Hồng Long là sẽ nổi giận đưa hắn một đòn giết chết, cho nên tại nói ra được đồng thời, hắn liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? trong mắt Hàn Quang lóe lên Hồng Long trang giấy trong tay lập tức lặng yên không tiếng động hóa thành cho bụi liền một ít tài liệu không tra được về tông đầu có thể tra được tư liệu đều là làm phổ thông tư liệu tỉ như cái này lâm mục tại Đông Hải Đại học niệm hệ lịch sử còn có gia tộc của hắn là Đông Hải Lâm gia một cái thu gom đồ cổ gia tộc nhỏ không có cái gì đặc biệt tin tức có giá trị đoán chừng cũng là bởi vì những tin tức này không có tác dụng gì cho nên mới không có bị ẩn giấu tên sát thủ kia liền vội vàng nói chân chính tin tức hữu dụng Chúng ta có thể xác định là bị Lâm Mục dùng những thủ đoạn khác cẩn giấu đi rồi, điều tra không có gì tiến triển, lúc đó đội trưởng lại gấp ra tay, cho nên mới đã bị chết ở tại Lâm Mục trong tay. Đối phó một cái không biết lai lịch tiên tiên cảnh cao thủ, rõ ràng cũng dám như vậy trong lúc vội vã tùy tiện ra tay, xem đến cái này vụ chỉ chỗ sen cũng là quá lâu không có hoạt động, liền một điểm cơ bản nhất sát thủ tố chất cũng không có. Hồng Long rơi vào trầm tư, huyết thứ tổ chức siêu tập tình báo năng lực nhưng là phi thường lợi hại. Lấy tư cách huyết thứ trong hàng đầu sát thủ một trong, hắn đối điểm này là vô cùng vững tin. Mỗi một lần trước khi động thủ, kế hoạch đều phải trải qua cặn kẽ nghiên cứu, lai lịch của đối thủ cũng phải trải qua tỉ mỉ phân tích, mới có thể bố trí xuất nhằm vào mục tiêu hành động, mỗi cái phương diện gắng đặt tới hoàn mỹ, mới có thể chân chính chắc chắn làm được một đòn giết chết. Bọn họ là sát thủ, không phải phổ thông người luyện võ, công kích mục đích của đối phương chính là vì đánh giết đối phương, cho nên có thể sử dụng thủ đoạn hội toàn bộ đều dùng tới hết thể kế hoạch cũng là vì bắt đối thủ tính mạng mà không phải cùng đối thủ phân cao thấp cho nên hồng long lần này mới hội tức giận như vậy bởi vì làm mục tiêu tình huống hầu như chính là không biết gì cả trong tay nắm giữ cái kia chút tin tức không có bất kỳ giá trị lại dưới tình huống như thế tùy tiện xuất kích chẳng trách sẽ bị đối phương một lần đánh giết liền kế hoạch đều không có an bài được liền làm xuất như vậy lỗ mãng hành động hơn nữa đối với mới là một cái tiên tiên cảnh cao thủ bất tử mới lộ ra kỳ quái đem bọn họ thi thể mang đi xử lý đi Nhiệm vụ này tạm thời để xuống, thông báo Diệp ra bên kia. Nhiệm vụ này chúng ta cần kế hoạch một phen, để cho bọn họ trước tiên chờ. Nghĩ một hồi sau đó Hồng Long phất phất tay nói. Phía dưới tên sát thủ kia như nhặt được đại xá, liên tục lăn lộn đứng dậy, khiến cái kia hai cỗ sát thủ thi thể liền nhanh chóng rời khỏi. Không muốn sẽ cùng Hồng Long chờ ở một cái trong phòng. Loại kia bất cứ lúc nào đều khó giữ được tính mạng cảm giác, khiến hắn đã sắp điên rồi, hầu như đều đã quên chính mình cũng là một gã sát thủ. Hừ, tổn thất một cái ủ chỉ chỗ sen. Lần này cùng mặt trên bàn giao lại phải phiền phức một phen, cái này Lâm Mục tình huống cũng phải báo cáo lên, không thể để cho ta hoa hạ phân bộ đơn độc xuất lực, loại này tiên tiên cảnh cấp những cao thủ khác, nhưng là rất lâu đều không có gặp được. Một người lặng lặng ngồi ở trong bóng tối, Hồng Long lầm bầm lầu bầu nói ra, sau đó thân thể hơi sau này ngửa ra một điểm, còn sót lại một điểm khuôn mặt cũng hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Lâm Mục tự nhiên còn không biết tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn co như là huyết thứ người cũng không có cái gì đáng sợ, tiến vào tiên thiên cảnh sau đó thực lực của hắn tăng vọt một đoạn, đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Xuất hiện trên địa cầu có thể uy hiếp tính mạng hắn an toàn cũng chỉ có đến cuối cùng một bộ tu luyện người rồi, bất quá nhìn xuống đất bóng tình huống bây giờ, tiến vào một bước kia người hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu như là không thể nào gặp ỡ. Ngoài ra, cùng đẳng cấp trong vòng tiên thiên cảnh võ giả, thực lực cứ việc mạnh hơn hắn, nhưng là muốn lấy mạng của hắn lại là rất khó làm được liên ở lâm mục bên này gặp được huyết thứ người tập kích thời điểm bên kia triệu rồ đã gia tộc phái tới kinh đô y họa tạ cáo gì cũng tiếp xúc đến người của diệp gia y họa tạ cáo gì vừa đến kinh đô cũng không hề lập tức tiếp xúc diệp gia mà là quan sát một chút thời gian góp nhặt rất nhiều tài liệu và tình báo sau đó lúc này mới cùng người của diệp gia tiếp thượng đầu nham điền tiểu thư mời ngồi diệp thiên thành căn phòng trong y họa tạ cáo gì xoay người mang theo cửa phòng sau đó ngồi xuống trên ghế sofa diệp gia chủ Lần này ta là phụng tiểu thư mệnh lệnh, lại đây cùng các ngươi diệp gia tiếp xúc một phen, hy vọng cùng các ngươi đạt được hợp tác. Ý họa tạ cáo gì nói chuyện rất là nhu hòa, một điểm cũng nhìn không ra đến cao thủ kiêu căng, Nhật Bản con đường tu luyện càng thêm chú ý nội liễm công phu, bình thường đều sẽ sức mạnh sâu đậm chất chứa ở bên trong thân thể bộ, không tới bạo phát thời điểm, cơ hồ không sẽ lộ ra sơ hở gì. Từ bọn hắn quỷ tư thế đang ngồi trạng thái liền có thể nhìn ra một chút đầu mối đến, cho dù là ngồi ở chỗ đó, bọn hắn cũng là bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác thái độ. Mùi chân hơi trẻ xuống đất, có cái gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ có thể bắn người mà lên, ứng phó bất kỳ đột phát tình hình. Đương nhiên, bây giờ là tại Diệp ra làm khách, tự nhiên là không dùng tới như thế cảnh giác, cho nên ý họa tạ cảo gì cũng là hơi chút thả bông lòng một chút, cứ như vậy lời nói, càng là nhìn không ra nàng lại là một cao thủ rồi. Cùng chúng ta Diệp ra hợp tác. Diệp Thiên Thành Lông mày khe nhữ một cái, thay ý họa tạ cáo gì rót một chén trà thơm, xin mời thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, tại trước hôm nay. Chúng ta diệp gia tựa hồ cùng Triệu Dụ đã ra không có bất kỳ lui tới chứ. Chương 697, liên thủ. Chương 696, liên thủ. Diệp gia chủ nói không sai, tại trước hôm nay, Triệu Dụ đã ra cùng các ngươi diệp gia đích thật là không có bất kỳ vắng lai. Y Hỏa Tạ cáo gì nhận lấy diệp thiên thành đưa tới trà thơm, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, than thở một tiếng sau tiếp tục nói, không biết diệp gia chủ đối Triệu dỗ đã gia tộc phải chăng có hiểu biết. Cái này, thật đúng là làm thật không tiện. Chúng ta diệp ra thực lực trên căn bản tập trung ở hoa hạ bên trong, ngược lại là rất ít cùng nước ngoài thế lực liên hệ, Triệu Dụ đã ra đại danh tuy rằng nghe nói qua, thế nhưng là cũng không phải rất quen thuộc. Diệp Thiên Thành lắc đầu cười một tiếng nói: "Không sao, nếu ta đại biểu Triệu Dụ đã ra đến cùng Diệp gia chủ thương thảo, tự nhiên trước tiên cần phải cho thấy thành ý, liền để ta đại khái giới thiệu một chút Triệu Dụ đã ra lai lịch." Y họa tạ cáo gì khẽ mỉm cười, sau đó giới thiệu một phen Triệu Dụ đã ra lịch sử cùng thực lực bây giờ. Triệu Dụ đã gia tộc Bắt nguồn từ Nhật Bản đẹp làm tháng Sơn phiên thừa kế Vũ sĩ, thực lực bản thân liền là vô cùng mạnh mẽ. Đến ngàn đời do kỳ phu thế hệ này, bên trong gia tộc đã có 4 đời thành viên gia tộc đảm nhiệm Nhật Bản giới chính trị nhân viên quan trọng, là một cái ở nhà thế phi thường hiển hách cường đại gia tộc. Tại Nhật Bản, chia do đại gia tộc có Nhật Bản dòng họ kệ nệ đi danh sừng, bởi vì vì bản thân gia tộc tại thương chính nhị giới mạnh mẽ sức ảnh hưởng, trong tộc suất rất nhiều con lớn, lợi dụng gia tộc mạnh mẽ vũ lực, ở sau lưng trong bóng tối diệt trừ những kia người chống lại làm cho lực lượng của gia tộc tiến một bước mở rộng, hiện tại đã mơ hồ tọa thật Nhật Bản đệ nhất gia tộc danh hảo. Cứ việc cái tên này vẫn không có công khai tuyên bố, thế nhưng bất luận từ gia tộc phương diện nào đến xem, thực lực của bọn họ đều là không thể nghi ngờ mạnh mẽ, có rất ít gia tộc có thể so sánh với bọn họ, cái này cũng là tại sao quỷ ảnh hoàn như vậy bảo đao, sẽ bị đặt tại điện thờ đao trên kệ cung phụng nguyên nhân. Đối với trịa rồ đã gia tộc tới nói, không kém một thanh này hảo hạng bảo đao trong tay bọn họ sức mạnh đã vượt qua trôi này quỷ ảnh hoàn không biết bao nhiêu lần thờ phụng quỷ ảnh hoàn cũng tượng trưng triệu dỗ đại gia tộc mạnh mẽ vũ lực cùng địa vị tại hạ thực sự là cô lậu quả văn nguyên lai triệu dỗ đại gia tộc dĩ nhiên là như vậy một cái mạnh mẽ gia tộc nghe xong được ý hỏa tạ cáo gì giới thiệu diệp thiên thành nhất thời gật gật đầu bất quá tại hạ còn có một chuyện không nghĩ ra nếu triệu dỗ đại gia tộc mạnh mẽ như vậy vì sao còn muốn tìm chúng ta một cái nho nhỏ diệp gia hợp tác đâu này tin tưởng lấy thực lực của các ngươi Làm dễ dàng là có thể biết kinh đô cái nào gia tộc mới thật sự là mạnh mẽ gia tộc chứ. Diệp Thiên Thành mặc dù là người bảo thủ, thế nhưng là không phải một đướng ốc. Như vậy một cái mơ hồ đã là Nhật Bản đệ nhất gia tộc đột nhiên phái người đi tới tìm hắn. Hiển nhiên bên trong có cái gì vấn đề, bằng không lấy gia tộc này thực lực, căn bản chướng mắt hắn Diệp ra điểm này đổ vỡ. Nhật Bản tuy rằng cùng Hoa Hạ có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cũng làm cho tuyệt đại đa số người Hoa thống hận người Nhật Bản, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói. Nhật Bản trên nhiều khía cạnh còn là phi thường cường đại, võ sĩ đạo cùng nhẫn đạo chính là một cái trong số đó. Chia rồ đại gia tộc nếu dám được xưng là Nhật Bản đệ nhất gia tộc, tuy rằng cái tên này vẫn không có bị ngồi vững, nhưng là có thể có như vậy can đảm. Vậy đã nói rõ cái này, chia rồ đại gia tộc chí ít cũng là một cái không kém hơn kinh đô tứ đại gia tộc thế lực to lớn. Như vậy một cái thế lực bá chủ cấp thế lực, căn bản sẽ không nhìn lên một cái nho nhỏ diệp gia. Diệp gia chủ, bằng vào chúng ta chia rồ đại gia tộc sức mạnh, Đích thật là không cần Diệp ra trợ giúp, cho nên lần này chúng ta là cho Diệp ra đưa tới một cơ hội, một cái cường tráng gia tộc lớn cơ hội. Ý họa tạ cáo gì bình tĩnh cười cười, chỉ ta biết, hiện tại Diệp ra tình cảnh tựa hồ vô cùng không tốt, không chỉ mất đi cổ ra trợ giúp, hơn nữa còn đắc tội rồi một cái tiên tiên cảnh cao thủ trẻ tuổi, không biết có phải hay không là có chuyện như thế. Nếu ý họa tạ tiểu thư cũng đã đã điều tra rồi, liền không dùng nhiều câu hỏi này đi nha. Diệp thiên thành sắc mặt có chút khó coi. Ý hòa tạ cáo gì lời nói tránh tránh trọn chúng nội tâm của hắn? Chúng ta sở dĩ không tìm những kia mạnh mẽ gia tộc, là vì không có cần thiết, hợp tác với bọn họ, chúng ta tại hoa hạ hành động chế ngự khá là lợi hại, ngược lại hợp tác với Diệp ra, chúng ta nhưng có thể chiếm cứ chủ động địa vị. Ý hòa tạ cáo gì tiếp tục nói, vốn là lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cần Diệp ra trợ rút, thế nhưng nơi này là hoa hạ, chúng ta ở nơi này hành động chịu đến rất nhiều hạn chế, chỗ bằng vào chúng ta cần một cái gia tộc đến vì chúng ta đánh hiểm trợ. Biết rồi Diệp ra cùng Lâm Mục ở giữa ân đoán, chỗ bằng vào chúng ta lựa chọn Diệp ra. Các ngươi cũng cùng Lâm Mục tiểu tử kia có quan hệ. Diệp Thiên Thành là cái cáo giả rồi, y họa tạ cáo gì cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, hắn nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Đúng vậy, thật sự của chúng ta cùng cái này Lâm Mục có một ít quan hệ, hắn cầm đi một ít không thứ thuộc về hắn, mà vật này nguyên bản là thuộc về chúng ta triệu rồ đạ gia tộc, nhưng là vì Lâm Mục thực lực rất cường đại, đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh, cho nên không thế nào dễ đối phó chúng ta cần phải mượn diệp gia thủ đến thi triển một ít kế hoạch y hoạ tạ cáo gì không hề có chút che giấu nào chỉ là tại trong lời nói đánh một chút liếc mắt đại khái đem vật kia nói thành là bọn hắn chia dồ đại gia tộc thật giống như lâm mục là tên trộm như thế nhưng là bây giờ cái lâm mục thực lực rất mạnh đoán chừng thế lực sau lưng cũng không đơn giản chia dồ đại gia tộc là cái gia tộc lớn có lẽ không để ý điểm này nhưng là ta diệp gia một khi đi tới ở bề ngoài đến cùng lâm mục đối nghịch, chỉ sợ ta diệp gia điểm ấy gia nghiệp không chịu nổi đối phương trả thù a Diệp Thiên Thành trên mặt lộ ra một tiếng ngượng nghịu. Điểm này Diệp gia chủ có thể yên tâm, chúng ta cũng không phải cần Diệp gia cùng Lâm Mục công nhiên là địch, chỉ là cần tại chúng ta thực thi kế hoạch thời điểm, một ít chỗ không thích hợp, có thể làm cho Diệp gia vì chúng ta cung cấp một ít thuận tiện, lấy tư cách hợp tác hồi báo, chúng ta sẽ thay Diệp gia giải quyết cái này Lâm Mục. Y họa Tạ Cạo Di lắc đầu cười một tiếng nói, các ngươi chắc chắn có thể giết Lâm Mục. Diệp Thiên Thành hồ nghi liếc mắt nhìn Y họa Tạ Cạo Di, tiên Thiên Cảnh cao thủ thực lực hắn nhưng là có hiểu biết. Dù sao kinh đô tiên thiên cảnh cao thủ cũng không phải chỉ có lâm mục một người, trong tứ đại gia tộc đều có tiên thiên cảnh cao thủ tòa chấn. đương nhiên, bởi vì nơi này là hoa hạ, nếu như là tại nhật bản cảnh nội, ta dám cam đoan lâm mục tuyệt đối không thấy được ngày mai thái dương. Chỉ là tại nơi này hành động chịu đến rất lớn hạn chế, chúng ta cũng không thể không chút kiên kỷ triệu tập cao thủ của gia tộc lại đây hoa hạ, dễ dàng như vậy gây nên một ít hiểu lầm không cần thiết. Y hoa tạ cào gì cười nói, lý do này diệp thiên thành đúng là có thể tiếp thu. Bình thường bất đồng tu luyện vòng tròn đều là cấm đối phương cao thủ quy mô lớn tiến vào, một khi xuất hiện tình huống như thế, cũng sẽ bị một cái khác tu luyện vòng tròn coi là vũ lực xâm lớn, đối phương ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Tại Hoa Hạ trên vùng đất này, nếu như những cao thủ tụ tập đến đồng thời, này chính là nhất cổ khó có thể tưởng tượng sức mạnh, cũng không ai biết Hoa Hạ nước đến tụt cùng sâu bao nhiêu, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ một người tu luyện vòng tròn cao thủ dám tập trung đến Hoa Hạ đến. Coi như là có chuyện gì cần đến Hoa Hạ cũng là tận lực điệu thấp, tránh khỏi game nên hiểu lầm gì đó, này cơ hồ đã thành một cái công ước, chỉ cần là tu luyện giới người, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Một hai người cao thủ có lẽ lén lén lút lút đến Hoa Hạ đến, còn có thể tách ra Hoa Hạ những cao thủ này khí cơ cảm ứng, nhưng mà nếu như một đám cao thủ tập thể tiến vào Hoa Hạ, đó là dù như thế nào cũng không khả năng tránh đi, một khi bị phát hiện, bất cứ lúc nào có thể bạo phát một trận đại chiến. Cái này cũng là trí rỗ đệ gia tộc không thể phái đông đảo cao thủ tới rồi Hoa Hạ nguyên nhân vị trí. Cũng không phải là bọn hắn không có năng lực này, mà là bức tại hoa hạ tu luyện vòng tròn mạnh mẽ, không dám làm như thế mà thôi. Nhưng là, ta đã mời huyết thứ người đi ám sát Lâm Mục, thời điểm này bọn hắn gần như cũng có thể động thủ, Lâm Mục ở lại kinh đô thời gian sẽ không quá dài, không biết hiện tại kết quả thế nào rồi. Diệp Thiên Thành thở dài, lắc lắc đầu nói ra. Huyết thứ. Y họa tạ cáo gì ánh mắt nhất thời hơi híp lại, Diệp ra chủ thật đúng là cái nóng ruột người, thì đã mời huyết thứ sát thủ, chẳng qua nếu như ta không đoán sai. Huyết thứ sát thủ đối đầu lâm mục, nam chắc cần phải cũng không là rất lớn, dù sao tiên tiên cảnh cao thủ nhóm thực lực chênh lệnh quá mức cách xa, không phải dễ đối phó như vậy. Cụ thể kết quả ta hiện tại cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi huyết thứ bên kia thông chi. Diệp Thiên Thành bất đắc dĩ mở ra hai tay, nhiệm vụ cũng đã phái phát ra ngoài rồi, hiện tại cho dù là muốn hối hận cũng không kịp rồi. Không sao, nếu như ta đoán không lầm lời nói, huyết thứ hẳn là không dễ như vậy giết lâm mục, mà lại coi như là huyết thứ người động thủ chúng ta như trước hay là muốn đối phó lâm mục, bởi vì gian kia đồ vật còn tại lâm mục trên tay, chúng ta nhất định muốn bắt được lâm mục mới được. vạn nhất đã bị chết ở tại huyết thứ trong tay, vậy chúng ta nhưng chính là công lao đổ biển. y họa tạ cáo gì suy tư nói ra, tại huyết thứ hoàn thành nhiệm vụ trước đó, chúng ta nên mau chóng nghĩ biện pháp đối phó lâm mục. đến lúc đó có gì cần trợ giúp địa phương, còn hy vọng diệp gia chủ có thể hỗ trợ nhiều hơn. đương nhiên, chúng ta chỉ rồ đạ gia tộc là tuyệt đối sẽ không bạc đái diệp gia. diệp thiên thành gật gật đầu. Mới vừa muốn nói gì thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn dãy số, biểu hiện lại là liên tiếp dấu chấm hỏi, dĩ nhiên nhìn ra số điện thoại cụ thể con số cùng thuộc về địa. Xem điện thoại trong tay, Diệp Thiên Thành ngẩn người một chút, sau đó vẫn là tiếp lên điện thoại. "Vị nào?" Điện thoại tiếp thông sau đó Diệp Thiên Thành thử thăm dò hỏi một câu, sau đó hắn liền không nói, lông mày càng nhăn càng chặt, không tới 30 giây hắn liền cúp điện thoại. Xem ra Diệp gia chủ là gặp phiền lòng sự tình. Nhìn Diệp Thiên Thành một mặt buồn bực biểu lộ, ỉ họa tạ Cào Di cười hỏi. Người đoán không sai, Lâm Mục quả nhiên không chết, đêm nay huyết thứ người hành động, bất quá bọn hắn đã chết hai người sát thủ, trong đó còn có một cái là cao dài sát thủ, đều đã bị chết ở tại Lâm Mục trong tay. Diệp Thiên Thành sâu đậm thở dài, biểu lộ có vẻ càng thêm phiền muộn rồi, Lâm Mục thực lực càng là mạnh mẽ, hắn thì càng là lo lắng. Hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, một khi Lâm Mục biết rồi huyết thứ là người của Diệp ra liên hệ, như vậy Lâm Mục nhất định là sẽ không bỏ qua cho gia. Chương 698, kế hoạch bắt đầu. Chương 697, kế hoạch bắt đầu. Huyết thứ người đã hạ thủ. Y hòa tạ cáo gì hơi sững sở, nàng không nghĩ tới huyết thứ người rõ ràng nhanh như vậy liền động thủ. Đúng vậy, bọn hắn đã động thủ, hơn nữa còn đã chết hai người sát thủ, trong đó một cái vẫn là cao dai sát thủ, tất cả đều đã bị chết ở tại lâm mục trong tay. Diệp Thiên Thành gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia buồn bực vẻ mặt. Y hòa tạ cáo gì đem Diệp Thiên Thành phản ứng xem ở trong mắt. Tự nhiên biết Diệp Thiên Thành tại phiền cái gì, hiện nhiên là Lâm Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, liền huyết thứ phái đi sát thủ đều bị hắn giết rồi. Diệp ra nếu là cho huyết thứ truyền đạt nhiệm vụ người, tự nhiên hiện tại lúc tràn ngập nguy cơ rồi. Cái này Lâm Mục thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, có thể giết huyết thứ cao giai sát thủ. Dừng một chút, Y Hoa Tạ cảo gì có chút bất ngờ mà hỏi. Huyết thứ cao giai sát thủ đã là rất lợi hại rồi, đối với sát thủ tới nói, cảnh giới cũng không hề tuyệt đối phân chia, sát thủ đẳng cấp cũng không phải căn cứ cảnh giới đến được chia mà là căn cứ ám sát chiến tích phân chia có thể tại huyết thư bên trong đánh giá cao hơn dài sát thủ như vậy liền nói rõ đã có được đủ để ám sát tiên thiên cảnh cao thủ thực lực đối với huyết thư như vậy một cái phi thường chuyên nghiệp hơn nữa thực lực mạnh mẽ tổ chức sát thủ đẳng cấp phân chia tuyệt đối là không có bất kỳ lượng nước nói cách khác chết ở lâm mục trong tay cái kia cao dài sát thủ đã có được ám sát tiên thiên cảnh cao thủ thực lực hơn nữa bọn sát thủ thường thường không cần rất cường đại chính diện năng lực chiến đấu bọn hắn cần chỉ là giết chết đối thủ chỗ lấy thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp, coi như là một cái chân chính tiên thiên cảnh cao thủ cũng bất định có thể ngăn trở một tên cao giai sát thủ. Có lẽ là huyết thứ lần này bất cẩn rồi, không làm sao coi trọng lâm mục thực lực, đám này đồ ngu, cho rằng lâm mục tuổi trẻ là có thể coi khinh hắn sao? Hắn nhưng là thứ thiệt tiên thiên cảnh cao thủ. Diệp Thiên Thành đoán hận vỗ một cái sofa, đầy mặt đều là vẻ hối tiếc. Sớm biết huyết thứ đều như thế không đáng tin, hắn liền không đi tìm huyết thứ rồi. Hiện tại chìa rồ đã gia tộc người tìm tới cửa cùng triệt rộ đạ gia tộc hợp tác hiện nhiên so với huyết thứ có lợi nhiều lắm hơn nữa còn không cần diệp gia suất lớn như vậy tài lực diệp gia chủ ta không phải nghe lầm chứ y hoạ tạ cáo gì nhất thời sườn sốt một chút sau đó có chút hồ nghi nhìn diệp thiên thành hỏi lâm mục đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh đúng vậy các ngươi còn không biết diệp thiên thành cũng là xương sở hắn cho rằng triệt rộ đạ gia tộc muốn đối phó lâm mục nhất định là đã biết rồi những tin tức này nhưng nhìn Ý hoạ tạ cáo gì nét mặt bây giờ hiện nhiên là không biết tin tức này Xem ra tình báo của chúng ta có sơ hở rồi Tin tức này xác thực là không có thu được Y hòa tạ cáo gì mặt lạnh xuống Khẽ hư một tiếng Không nghĩ đến cái này Lâm mục tuổi quá trẻ rõ ràng cũng đã tiến cấp tới tiên thiên tri cảnh Hoa hạ nơi này quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp Cao thủ như mây Không, cho dù ở toàn bộ hoa hạ Như lâm mục như vậy yêu nghiệt thiên tài Cũng không tìm được mấy cái đến Hoa hạ võ lâm chuyển thừa mấy ngàn năm Có thể ở chừng 20 tuổi liền lên cấp đến tiên tiên cảnh người Lâm mục là cái thứ nhất Diệp Thiên Thành mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Xem ra chúng ta đắc kế đồng dạng lần, tăng nhanh đối phó lâm mục bước tiến đến rồi, nhân vật như vậy thật sự là quá nguy hiểm, cho hắn thêm một chút thời gian, không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Y hòa tạ cáo gì lập tức nói ra, sau đó cùng Diệp Thiên Thành liền song phương ra tộc chuyện hợp tác hạng thảo luận lên, tuy nhiên đã là lúc đêm khuya, thế nhưng hai người đều có công phu trong người, tự nhiên là sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mai cho đến kế hoạch gần như quyết định thời điểm, y họa tạ cáo gì mới lặng yên rời đi dịp ra. Sáng sớm, Diệp ra một. Khác tòa biệt thự, Diệp Thiên Lâm sáng sớm tiệu đứng lên, ngồi ở bên cửa sổ kỳ quái nhìn Diệp Thiên Thành ở được ngôi biệt thự kia. Làm sao vậy, Thiên Lâm? Chỉ chốc lát sau sau đó Dương Lan Thành cũng rửa mặt xong, đã đến phòng khách thời điểm liền thấy Diệp Thiên Lâm ngồi ở bên cửa sổ lên, một mặt suy nghĩ sâu sắc biểu lộ. Đại ca tối hôm qua một đêm đều không có ngủ, đại khái hơn 4 giờ thời điểm, ta thấy một người phụ nữ từ chỗ của hắn rời khỏi, kỳ quái, đại ca nhưng là nhiều năm cũng không gần nữ sắc rồi làm sao sẽ lưu một người phụ nữ đến đêm khuya Diệp Thiên Lâm nghi ngờ nói ra này có những gì kỳ quái đại ca dù sao cũng là nam nhân bình thường xuất hiện tại cái tuổi này chính là cường tráng nhất thời điểm cần nữ nhân không phải làm bình thường sao Dương Lan Thanh Lơ đến cười cười nhẹ nhàng ôm Diệp Thiên Lâm vai không đúng, đại ca tính tình ta hiểu rất rõ từ khi đại tẩu đã qua đời sau đó hắn đối bất luận cái nào phụ nữ đều là không để mặt mũi. tối hôm qua người phụ nữ kia khẳng định có chỗ nào không đúng Diệp Thiên Lâm lại là làm khẳng định lắc đầu. Vậy chúng ta đi hỏi một chút Diệp Phi. Dương Lan Thanh bất đắc dĩ cười cười. Không được, Diệp Phi là đại ca bên kia Tâm Phúc, tuyệt đối không thể hỏi hắn, bằng không đại ca liền biết chúng ta hoài nghi hắn. Ở cái này trong lúc nấu chốt, Diệp gia còn làn lên trên dưới một lòng đoàn kết. Diệp Thiên Lâm lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng thở dài, "Được rồi, chuyện này trước tiên tạm thời để qua một bên đi, ta tin tưởng đại ca bất kể làm cái gì, cuối cùng mục đích vẫn là vì chúng ta Diệp gia." Ai Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng là đại ca không nên vọng động, gặp chuyện vẫn là tỉnh táo một chút tốt hơn. Dương Lan Thanh cũng không nói thêm gì nữa, khe khẽ lắc đầu sau rời khỏi. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có số, chỉ là tại Diệp ra nơi này, rất nhiều chuyện nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Hơn nữa Diệp Thiên Lâm vẫn là Diệp Thiên thành thân đệ đệ, càng là không tiện tham dự nhiều lắm, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ hy vọng kết quả cuối cùng không nên là nàng tưởng tượng xấu nhất loại kêu kết quả là được rồi. Liên ở diệp ra nơi này chuẩn bị cùng triệu rổ đạ gia tộc kết thành đồng minh, chuẩn bị nhất chi đối phó lâm mục thời điểm, bên kia huyết thứ cũng liên hệ với ở vào châu Âu tổng bộ. Kinh đô huyết thứ chỗ ẩn thân, Hồng Long ngồi ở một cái có tối tăm ánh đèn căn phòng bên trong, trước mặt là một cái rộng lớn màn hình, mặt trên phân biệt hiện ra 8 cái hình ảnh, từng cái trong hình đều có người ngồi ở trong bóng tối, hiện nhiên là tại đi xa quả thực video hội nghị. Hồng Long, chuyện gì? Ngươi nhưng là có một quãng thời gian không cùng tổng bộ liên hệ rồi. trong hình góc trái trên cùng một thanh âm thâm trầm truyền ra huyết hạt không có chuyện gì ta đương nhiên sẽ không thường thường liên hệ toàn bộ một người thanh tĩnh tu luyện vẫn là rất không tệ hồng long thẳng như nói đối với những người này hắn đúng là không có nói chuyện rất khó nghe dù sao bây giờ đang ở tràng chín người này chính là huyết thứ bên trong đứng đầu nhất chín đại sát thủ rồi huyết hạt bởi vì lúc giết người cực độ khát máu lại tăng thêm sau lưng xăm một con to lớn hạ tử cho nên liền được người gọi là huyết hạt thực lực vô cùng đáng sợ đã tiến vào ngũ cấp dị năng giả cảnh giới. Tương đương với hoa hạ tiên thiên cảnh cao thủ. Nói như vậy lời nói, lần này là có chuyện. Huyết hạ tẩn dấu ở nơi bóng tối, chỉ có âm hiểm cười âm thanh một mực tại không ngừng chuyển tới. Hoa hạ bên này nhận được một cái nhiệm vụ, ám sát một tên tiên thiên cảnh võ giả, lần thứ nhất ám sát đã thất bại, chết rồi một cái cao dài sát thủ. Khẽ gật đầu một cái, Hồng Long lạnh nhạt nói. Ồ, rõ ràng chết rồi một cái cao dài sát thủ. Nghe được tin tức này, không riêng là huyết hạ liền cái khác mấy cái một mực không động tĩnh gì màn hình cũng bắt đầu xuất hiện một tia gây rối. Đúng, hiện nay đối cái này tiên tiên cảnh võ giả tin tức thu thập không phải làm hoàn thiện, cho nên trên đại thể thực lực không cách nào đoán chừng, chỉ biết là là một gã phi thường lợi hại tiên tiên cảnh võ giả." Hồng Long tiếp tục nói, "Nếu tin tức không đầy đủ, ngươi là từ đâu phán đoán thực lực của hắn rất lợi hại?" Huyết Hạt rất hứng thú mà hỏi, hắn thích nhất đối phó những này khó dây dưa cao thủ, mỗi một lần đánh giết đối phương đều cho hắn có một loại bệnh trạng vui vẻ. Chủ yếu suy đoán có hai điểm, đệ nhất chính là cái này tiên thiên cảnh võ giả rất trẻ trung, chỉ có chừng 20 tuổi, thứ hai chính là đi ám sát cái kêu cao dài sát thủ đủ chỉ trồ sen, trước kia là đông doanh vũ sĩ xuất thân, sở học độn pháp vô cùng thần kỳ, bình thường liền là tiên thiên cảnh cao thủ đụng phải hắn, hơn nửa cũng là không chiếm được chỗ tốt. Hồng Long Đại Thể nói rồi một phen lý do, thế nhưng ở cái này tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt, hắn ám sát thất bại sau đó thậm chí ngay cả đảo tẩu thời gian đều không có. Hiển nhiên là thực lực của đối thủ đã mạnh đến có thể lưu hắn lại mức độ. Cái này đủ chỉ trổ xen thực lực thế nào? Huyết hạt hơi dừng một chút, sau đó mới hỏi. Nếu như hắn tại trước mặt ta muốn chạy trốn, ta chỉ có 3 thành 5 chắc lưu hắn lại. Hồng Long tự định giá một phen, đánh cái tỷ dụ nói ra. Liên ngươi đều chỉ có 3 thành nắm chắc lưu hắn lại, xem đến cái này tiên tiên cảnh tuổi trẻ võ giả quả nhiên là rất lợi hại. Huyết hạt trà trà than thở một phen, các vị, một cái mới chừng 20 tiên tiên cảnh võ giả. Xem ra là hoa hạ gần nhất quật khởi nhân vật bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất rồi, các ngươi biểu quyết đi, nhiệm vụ này là nhận hay là không nhận. Một thời gian dài trầm mặc, hiển nhiên huyết thứ những cao thủ này cũng đang do dự phải hay không muốn đỡ lấy cái này tờ khai, dù sao đối với giao một cái lợi hại như vậy tiên thiên cảnh võ giả, hơn nữa còn là người trẻ tuổi, khó bảo toàn mặt sau không sẽ có cái gì thế lực mạnh mẽ tại chỗ dựa, hay là muốn cẩn trọng một chút mới tốt. tước chừng qua mười mấy phút, mới có thanh em đầu tiên chuyển ra, về phần long nhưng là một mực lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, liền như vậy nhìn xem trước mặt màn hình. Tiếp. Có này thanh âm đầu tiên, phía sau âm thanh cũng liên tiếp chuyển ra. Tán thành. Tán thành. Chỉ chốc lát sau thời gian, tán thành nhân số liền vượt qua 5 người, huyết thứ hàng đầu sát thủ tổng cộng có 9 cái, vượt qua 5 cái cũng là mang ý nghĩa vượt qua một nửa. Những người còn lại bất kể là tán thành vẫn là không tán thành, cũng không cải biến được kết quả cuối cùng, cho nên còn dư lại 4 người kia cũng liền làm không lại tỏ thái độ. Cứ như vậy thông qua được cái quyết nghị này. Được. Triệu tập châu Âu bên này sức mạnh, lập tức đi hoa hạ thu thập người này tin tức. Trong một tuần lễ, ta muốn đưa hắn hết thảy tình huống đều hoàn toàn điều tra rõ ràng, chế định ra hoàn thiện nhất kế hoạch. Huyết hạt ném câu nói tiếp theo, sau đó hắn hình ảnh liền lập tức hấp đi xuống, hiện nhiên là đã tách ra video hội nghị. Chương 699, mê hoặc. Chương 698, mê hoặc. Theo huyết hạt rời đi, mấy người còn lại cũng trước sau tách ra video hội nghị. Lấy tư cách các đại địa khu tông đầu, bình thường những này huyết thứ hàng đầu bọn sát thủ đều là khá là bận rộn, không chỉ phải chịu trách nhiệm tự thân tu luyện, đồng thời còn muốn giám thị phía dưới tổ chức nhân viên tiến hành nhiệm vụ quá trình, cho nên bình thường không có chuyện gì, mọi người cũng cũng sẽ không liên hệ. Lần này là bởi vì Hoa Hạ phân bộ gặp một vị tiên thiên cảnh cao thủ, cho nên mọi người mới liên hệ một phen, nhìn xem nhiệm vụ này đến tột cùng là đỡ lấy vẫn là không tiếp. Nếu như dựa theo huyết thứ nguyên bản quy củ, Bình thường đều là trước tiên phải đem mục tiêu ám sát nội tình làm rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng sau đó mới sẽ chọn nhiệm vụ tiếp thu cùng phụ quyết, thế nhưng lần này tình huống cùng chỗ bất đồng, chủ yếu là hoa hạ phân bộ tại lúc trước không biết chuyện dưới tình huống, đã tiếp nhận cái này tờ khai, một khi đổi ý, đem sẽ liên lụy đến huyết thứ danh tiếng. Cho nên lần này huyết thứ cũng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, diệp ra tuy rằng không phải là cái gì hào môn vọng tộc, thế nhưng cũng có một chút xã hội thượng lưu bằng hưu. Vạn nhất đến lúc cùng những người khác nói tới huyết thứ lùi làm nhiệm vụ sự tình, tương lai huyết thứ cũng là rất khó tại hoa hạ nơi này đặt chân. Huyết hạt làm vi danh nghĩa lên huyết thứ đệ nhất cao thủ, cuối cùng vẫn là làm ra đồng ý ám sát quyết định. Dù cho lâm mục thế lực sau lưng rất lớn, huyết thứ cũng chắc chắn đối phó đi qua. Trước mắt mà nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là hàng đầu sự tình. Từ nơi sâu xa, khắp nơi hỗn loạn sự tình thì dường như bị một bàn tay lớn quay chuyển động, thế đạo loạn tượng đã xuất hiện. sáng sớm, lâm mục đứng ở trong sân. Lần này hắn xuất kỳ không có luyện quyền, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn bầu trời xa xăm, biểu hiện có vẻ có một tia nghiêm nghị. Làm sao vậy, A Mục? Chỉ chốc lát sau sau đó Diệp tử tịch cũng rời giường, nhìn thấy Lâm Mục lặng lặng đứng ở trong sân không nhúc đích, nhất thời đi tới kỳ quái hỏi. Tâm thần có một tia không yên, ta cảm giác có chuyện sắp xảy ra, chỉ là hiện tại còn không biết là chuyện gì. Lông mày cao lại, Lâm Mục khe khẽ lắc đầu. Suy nghĩ nhiều quá chứ? Phải hay không gây ám sát ảnh hưởng Diệp từ tịch khẽ mỉm cười nói, không phải, ta có thể cảm giác được, trong bóng tối đã có rất nhiều thế lực tại dục, gia dục, dịch, thế đạo lập tức liền sẽ đại loạn rồi, chúng ta được nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Mục khẳng định lắc đầu, lập tức quay đầu nói ra, chúng ta hôm nay liền khởi hành về Đông Hải, bên kia ta còn có rất nhiều chuyện nhất định phải đi xử lý, thực lực của các ngươi cũng phải mau sớm tăng lên, không thể trì hoán được nữa, ta cảm giác một người đã không thể không đủ để chiếu cố các ngươi nhiều người như vậy rồi, xuất hiện tại các ngươi cần nắm giữ tự vệ sức mạnh Được, vậy chúng ta hôm nay trở về đi. Đối với Lâm Mục lời nói, Diệp tử tịch cũng không có gì ý kiến phản đối, chỉ là gật gật đầu. Từ khi đoạn tuyệt với Diệp ra, nàng cũng đã quyết định chủ ý đi theo Lâm Mục rồi, những nơi khác cũng không có cái gì bỏ đi. Nga Mi Sơn tỉnh Trần Am, hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, đi nơi nào nói không chắc sẽ nhanh hơn rơi vào ma giáo trong tay, so sánh lên, chỉ có đi theo Lâm Mục mới là an toàn nhất con đường. Các ngươi hôm nay muốn đi, buổi sáng lại đây chơi được mai mai. Đã được biết đến Lâm Mục cùng Diệp tử tịch hôm nay sẽ phải rời khỏi tin tức, nhất thời khuôn mặt vẻ thất vọng, ta còn muốn các ngươi có thể lưu lại chơi nhiều một quãng thời gian đây, làm sao nhanh như vậy muốn đi. Ta cảm thấy gần nhất có chút tâm thần không yên, có đại sự gì sắp sắp xảy ra, hiện tại được nhanh chóng trở lại làm chuẩn bị mới được. Lâm Mục khẽ mỉm cười, về sau có cơ hội, chúng ta vẫn là sẽ tới đùa, cũng không phải đi lần này liền không trở lại. Đúng nha, về sau ta còn có thể cùng A Mục lại đây đùa, người tại Kinh Đô cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Gần nhất thế đạo có chút loạn, người của ma giáo cũng không là cái gì đèn cạn dầu, kinh đô cái này một hối, bọn hắn sớm muộn cũng là muốn tiến vào Diệp tử tịch lôi kéo mai mai thủ, lưu luyến không rời nói. Ngươi liền đừng lo lắng ta, ta tại kinh đô nơi này không có việc gì, mai ra căn nhưng là ở nơi này, mai ra sức mạnh mạnh mẽ nhất cũng ở nơi đây, nếu như ta sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Vậy đã nói rõ mai ra cũng đã lâm vào trong nguy cơ, lúc ấy không phải là ta chuyện của một cá nhân rồi, mà là cả mai ra sự tình. Mai mai cười lắc lắc đầu, Cung Diệp tử tịch còn nói một hồi thể bản thân lời nói, sau đó khiến người ta sắp xếp xe cộ, đem Lâm Mục hai người đưa đi kinh đô sân bay. Liên ở Lâm Mục Diệp tử tịch hai người chân trước vừa đi, chân sau liền có người biết tin tức, sau đó khắp nơi trong bóng tối quan tâm chuyện này người đều biết Lâm Mục rời đi kinh đô tin tức. Càng nhưng đã đi trở về, Đông Hải, hắc hắc, như vậy ta liền để cho chúng ta đi Đông Hải thật tốt chơi lên một hồi đi. Ngồi ở trong bóng tối hồng long nghe được tin tức này sau, nhất thời một trận âm hiểm cười. Sau đó không lên tiếng nữa. Đông Hải, hắn rõ ràng nhanh như vậy trở về đi Đông Hải. Diệp Thiên Thành biết rồi tin tức này, nhất thời hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Mục lại đột nhiên liền quyết định phải đi về, lần này ngược lại là có chút không ứng phó kịp. Bất quá sau đó hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã biết Đông Hải bên kia có triệu rỗ đạ gia tộc người đã qua, Lâm Mục cho dù về tới Đông Hải, bên kia cũng có người theo vào Lâm Mục tin tức, hắn chỉ cần chờ đợi tin tức, đã phụ trách phối hợp tác chiến triệu rỗ đạ gia tộc người là được rồi Những chuyện khác đều không dùng tới hắn quá nhiều bận tâm, chia Dô đã ra tọc phụ trách giải quyết hết thảy vấn đề. Về tới Đông Hải trong nhà, Lâm Mục mới phát hiện hôm nay lại là thứ bảy, trong nhà chúng nữ đều không có đi trường học, cho nên một lúc về đến nhà, nhất đại gia tử người đều ở trong phòng khách ngồi, an hoa quả xem TV, nhìn thấy Lâm Mục trở về rồi đều hơi kinh ngạc. Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Lúc này mới đi không mấy ngày à? Tống vũ như mặc đồ ngủ, lười biếng rửa vào ở trên ghế salon, trong lòng ngực ôm một cái đáng yêu th Sự tình xử lý xong, dĩ nhiên là trở về rồi, hơn nữa còn có những chuyện khác cần phải xử lý, cũng không thể một mực trở ở bên kia chơi chứ. Lâm Mục lắc đầu cười cười, đem vật cầm trong tay buông xuống sau đó, sau đó triệu tập mọi người ngồi đến cùng một chỗ. Chuyện gì, khiến cho nghiêm túc như vậy? Lăng Huyên Dung kỳ quái nhìn Lâm Mục, bởi vì hiện tại Lâm Mục một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Tử tịch sự tình các ngươi khả năng cũng đã biết, ma giáo hiện tại đã tái xuất giang hồ, rất nhiều nơi cũng đã bị người trong ma giáo vây công cùng tập kích. Đông Hải nơi này xảy ra vấn đề cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên có một số việc không thể kéo dài được nữa, ta cần trong khoảng thời gian ngắn tận lực tăng lên thực lực của các ngươi. Lâm Mục cân nhắc một chút nô tử, tận lực không đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, để tránh khỏi hù dọa đến Lăng Huyền Dung các nàng. Tăng cao thực lực. Làm sao tăng lên? Một nói đến đây cái, Lăng Huyền Dung ngay lập tức sẽ hăng hái, nàng vẫn cảm thấy tu luyện tốt khổ cực, hơn nữa không có hiệu quả gì. Hiện tại nếu là Lâm Mục nói muốn giúp các nàng tăng cao thực lực. Vậy khẳng định là có 10 phần chắc chín biện pháp. Các ngươi đều phải vững vàng nhớ kỹ, thời gian này vĩnh viễn còn lâu mới có được không làm mà hưởng đạo lý, vốn là tu luyện chính là muốn làm từng bước chậm rãi tiến hành, nhất định phải đem người cùng tâm linh hai phương diện sức mạnh đồng thời tăng lên, năng lực vững bước tiến hành bước tu luyện tiếp theo, thế nhưng các ngươi bây giờ thiếu hụt vừa vặn chính là thời gian, mà thế đạo biến loạn, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi, cho nên ta mới nghĩ biện pháp cho các ngươi. Tăng cao thực lực. Lâm Mục lắc lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra. Bây giờ là không có thể cho các ngươi chuẩn bị cái này đan dược, chúng ta còn không chắc chắn, bởi vì thiếu hụt trọng yếu nhất một phần nguyên liệu, phần kia nguyên liệu ta hiện tại cũng chỉ biết là một cái vị trí đại khái, còn cần đi tìm, nếu quả như thật có thể tìm được lời nói, ta đem có thể luyện chế một loại đối với các ngươi trợ giúp lớn vô cùng được đan dược. Đan dược gì nha? Lăng Huyên Dung mới mặc kệ những đạo lý lớn kia, chỉ là đối Lâm Mục tăng cao thực lực phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Loại đan dược này gọi là Đốt Tâm Hoàn. Lâm Mục nhìn Lăng Huyên Dung, Trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Ngươi làm gì thế cười đến kỳ quái như thế, có chút làm người ta sợ hãi. Lăng Huyên Dung bị Lâm Mục nhìn cả người lông mao dựng đứng, không tự chủ được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Loại đan dược này vừa nghe danh tự, cũng cảm giác rất thống khổ dáng vẻ. Ngược lại là Đường Bối Bối trực giác vẫn còn tương đối đáng tin, lông mày cau lại nói: "Đốt Tâm Hoàn, tên như ý nghĩa, sau khi ăn vào hội trải qua đủ loại đủ tiểu ảo cảnh, tại đây chút trong nào cảnh không ngừng mài tâm cảnh, đương nhiên Những này hảo cảnh nhất định sẽ trải qua cuộc sống các loại đắng cay ngọt bùi, chỉ khắp nơi trong thời gian ngắn tăng lên tâm tình của các ngươi tu vi, như vậy các ngươi mới sẽ không bởi vì công lực nhanh chóng tăng lên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. Thống khổ như vậy. Có thể không ăn, uống được không à? Lăng Huyên Dung nhất thời sợ sệt lắc đầu, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Đương nhiên có thể không ăn, chỉ là đến lúc đó thực lực của các nàng nhanh chóng tăng trưởng, ngươi cũng không nên đỏ mắt mới là. cười cười. Lâm Mục chuyện đương nhiên gật gật đầu. Cái kia còn có không có biện pháp nào khác? Lăng Huyên Dung tội nghiệp nhìn Lâm Mục hỏi. Không có, đây đã là ta có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất rồi, nếu như không phải là bởi vì thế đạo lập tức liền phải loạn, ta liền đốt tâm hoàn cũng sẽ không cho các ngươi ăn, để cho các ngươi từ từ tu luyện mới là chính đạo." Lâm Mục quyết đoán lắc đầu. "A Mục, cái này đốt tâm hoàn chủ yếu luyện chế dược liệu rất khó tìm sao?" Vẫn là Tống Vũ như so sánh quan tâm chính sự, không giống Lăng Huyên Dung một mực tại bên cạnh nói chêm chọe cười. Cũng không phải rất khó tìm, chính là gần nhất này hơn ngàn năm, lại cũng không ai thấy qua loại thuốc kia tài mà thôi. Lâm Mục hơi hợt cười cười, khoát tay háo nói. Cái gì? Cái kia dược liệu đã mấy ngàn năm đều chưa từng thấy qua. Đây chẳng phải là đã sớm tuyệt chủng. Lăng Huyên Dung kinh ngạc kêu lên. Ta biết có một nơi, rất có thể sẽ có loại dược liệu này xuất hiện, hơn nữa cùng loại dược liệu này phối hợp còn có một loại khác dược liệu, có thể luyện chế ra một loại định nhan đang ăn dược, chỉ cần ăn vào, ăn thời điểm dung mạo ra sao. Mai cho đến chết đều sẽ duy trì cái kia bộ dáng. Lâm mục thần bí cười cười, ở đây chỗ có nữ nhân trong mắt lập tức thả ra ánh sáng, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy có chút chói mắt. Lại có loại này có thể vĩnh bảo thanh xuân đan dược. Lần này, liền tống vũ như đều có chút ngồi không yên. Chương 700, chuẩn bị hành động. Chương 699, chuẩn bị hành động. Nghe được tống vũ như kích động đến lời nói, Lâm mục cười hắc hắc, nhanh chóng chúng nữ đối với hắn một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Mỗi cái đều muốn biết đến tuột cùng có hay không loại này thần kỳ đan dược. Được rồi, được rồi. Lâm mục rốt cuộc gánh không được rồi, xin khoan dung hai câu sau cẩn thận giải nói một lần. Loại đan dược này gọi là ma la đan, luyện chế dược liệu đồng dạng hết sức ít hỏi. Nó cũng không phải có thể vĩnh bảo thanh xuân, mà là có thể đem dung nhan định tại ăn vào đan dược một khắc đó. Sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy nói cách khác, nếu như ta 40 tuổi thời điểm ăn, như vậy dung mạo liền sẽ định tại ăn đi một khắc đó. Sẽ không thay đổi thành lúc còn trẻ răng rớp Lăng Huyên Dung nhìn Lâm Mục hỏi Đúng vậy, chỉ biết duy trì lúc đó Ăn vào Ma La Đan Dung Nhan Mà không phải trở về thanh xuân thời kỳ Lâm Mục gật gật đầu Đương nhiên, đây chỉ là ta đối Ma La Đan hiểu rõ còn chưa đủ tình huống Không biết đến cùng có phải không chuyện như thế Thế nhưng căn cứ ghi lại tình huống Ma La Đan đích thật là có loại này công hiệu Hơn nữa ta đã đã lấy được một phần dữ liệu Chỉ cần lại tìm đến cái khác phối liệu Là có thể bắt đầu luyện chế Ma La Đan Vậy còn chờ gì nha? nhanh đi thu thập hắn dược liệu của hắn, sau đó bắt đầu luyện chế ma la đan nha. Chúng nữ nhất thời kêu lớn lên. Nếu ma la đan chỉ có thể duy trì ăn đi một khắc đó dung nhan, đương nhiên là càng sớm dùng càng tốt rồi. Yên lặng một chút. đều yên lặng một chút. Lâm mục không thể không lên giọng, đem chúng nữ tăng cao nhiệt tình ép xuống. Ta nhưng chưa nói nhất định sẽ luyện chế ra ma la đan. Đến lúc đó ta muốn nhìn một chút hai tu luyện cố gắng nhất, thực lực tăng lên nhanh nhất, mới sẽ đem ma la đan cho nàng một viên. Nếu như tu luyện không nỗ lực lời nói nhưng là không có ma la đang dùng. Tại sao? Lăng Huyên Dung một trống nạnh, trực tiếp đứng lên sofa, nổi giận đùng đùng hỏi. Bởi vì ma la Đan tài liệu vô cùng quý giá, luyện chế ra tới số lượng cũng rất ít hỏi, ta cũng không xác định sẽ có mấy viên, đương nhiên muốn thưởng cho cố gắng nhất người tu luyện rồi. Về phần những tu luyện kia cùng chơi vậy người, không thể làm gì khác hơn là liền tùy tiện như vậy lưu manh rồi. Lâm Mục quán mở tay ra, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Không thể như vậy. Lăng Huyên Dung vừa nghe lời này Nhất thời khí thế mềm đi xuống, vội vã nhảy đến lâm mục bên người, ôm lâm mục cánh tay một trận làm nũng, Người ta tu luyện cũng rất nỗ lực, chính là thực lực tăng lên có chút chậm, ta cũng không muốn như vậy mà. Vậy ngươi có thể cần cù đủ thông minh nha. Chưa từng nghe nói siêng năng bù kém cỏi sao? Mắt liếc nhìn lăng huyên dung, lâm mục nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn nhưng là chiêu số ra hết, dùng liên nhau mà la đan dụ khiến cho bọn họ nỗ lực tu luyện một chiêu này cũng đã xuất ra rồi, cũng là thực tại không có cách nào. Mọi người đang ngồi nữ bên trong. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền có võ công nội tình đường bối bối mấy người, còn dư lại Lăng Huyền Dung đợi chúng nữ, bao quát lạc gia đại CEO lạc băng vân, đều là từ người bình thường tăng lên, bản thân sẽ không có võ công nội tình, tu luyện tự nhiên là càng thêm chậm chậm. Bất quá Lâm Mục cảm thấy lấy ra ma là đan loại này có thể định nhan đan dược, nên hấp dẫn Lăng Huyền Dung chúng nữ chủ động đi nỗ lực tu luyện, làm cho các nàng nhiều một chút động lực. Bằng không chỉ là nói chuyện ma giáo nguy cơ, các nàng không có trải qua chuyện này, căn bản lĩnh hội không tới Bao quát diệp tử tịch đều là như thế. Nếu như không phải là bởi vì bị người của ma giáo vây chặt, suýt chút nữa đã rơi vào những người kia đắc thủ trong, diệp tử tịch hiện tại cũng sẽ không có loại này đại triệt đại ngộ cảm giác, khả năng vẫn là giống như trước đây, tu luyện mặc dù là tại một mực tiến hành, thế nhưng cũng là thuộc về 3 ngày đánh cá hai ngày phơi nắng loại hình. Ngày mai ta liền sẽ ra phát đi tìm loại thuốc kia tài, các ngươi dừng lại ở Đông Hải nhất định phải chú ý an toàn, gần nhất là thời buổi rối loạn, có thể không đi ra thời điểm tận lực đường đi ra. Tránh khỏi đụng với phiền thoái gì, còn có đi ra thời điểm tận lực mọi người cùng nhau ra ngoài. Lâm Mục dặn dò một phen, nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, đột nhiên phát hiện cơ thanh lan không có mặt, bởi vì bình thường cơ thanh lan rất ít nói, cũng không thế nào xuất hiện tại phòng khách, dẫn đến hắn hiện tại mới phản ứng được, thanh lan đâu này, như nào đây có xuống. Thanh lan còn giống như chưa có trở về Đông Hải, trường học cũng không có nhìn thấy nàng biết dùng người, có thể là đi về nhà đi. Lăng Huyên Dung lắc đầu nói, ân, có lẽ đi. Ta sẽ tới cơ ra nhìn một chút. Lâm Mục gật gật đầu, lại khai báo một điểm những chuyện khác sau đó sau đó một thân một mình lái xe đi ra. Khi ở trên xe, liên quan với kinh đô bên kia bị ám sát sự tình, hắn cũng cẩn thận nghĩ đến một trận, kỳ thực tại kinh đô mấy ngày nay, hắn cũng không có đắc tội người nào. Thật nếu nói, vậy cũng là Diệp ra rồi, bất quá ngần nấy việc nhỏ, Diệp ra cũng không về phần mời huyết thứ người động thủ, trong lòng hắn vẫn luôn là như thế suy tính. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Lâm Mục càng nghĩ càng thấy được không đúng. Ngoại trừ Diệp Gia bên ngoài, tựa hồ những người khác cũng không có lý do gì vô duyên vô cơ đối phó hắn, cứ như vậy lời nói, hiểm nghi liền toàn bộ tập trung đến Diệp Gia trên người của. Không sao chuyện này có chút nghiêm trọng, hắn cũng không muốn tùy ý hoài nghi Diệp Gia, cũng không muốn để Diệp Gia mơ hồ không minh bạch chi hoan, bởi vì cái này chính giữa còn mang theo một cái Diệp tử tịch nguyên nhân. Nhưng là nếu quả như thật là Diệp Gia ở sau lưng làm quỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Gia, bởi vì mời huyết thứ người động thủ. Đây cũng là mang ý nghĩa là muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết rồi, không có bất kỳ hòa hoãn khả năng, đối với muốn để hắn chết biết dùng người, hắn là không thể nào hảo tâm hảo ý buông tha đối phương, làm cho đối phương còn bình yên vô sự như thế tiếp tục sống tiếp. Móc điện thoại ra, Lâm Mục trực tiếp bấm Ẩn rồ điện thoại. Lâm tiên sinh. Ẩn rồ bên kia ngay lập tức sẽ tiếp thông. Ẩn rồ, hai ngày nay ta tại Kinh Đô bị người đánh trống rồi, đối phương là huyết thứ sát thủ, người giúp ta chà một chút, đến tổn cùng là ở sau lưng giở trò đã điều tra xong nói cho ta đã án. Đem đại khái sự tình khai báo một lần, đồng thời đem sự tình phát sinh địa điểm cùng thời gian đều nói cho Enzo, Lâm Mục sau đó cúp điện thoại, hắn tin tưởng Enzo năng lực, ở cái này hiện đại như thế phát đạt xã hội, rất nhiều thứ Enzo cũng có thể dễ như ăn cháo nhận được tin tức cùng tình báo, hiệu suất muốn rất xa vượt qua người bình thường vô số lần. Nếu sự tình đã giao cho Enzo đi làm, chuyện này hắn cũng là tạm thời đè xuống trong lòng, đợi được Enzo bên kia xảy ra điều gì kết quả sau suy nghĩ thêm nên làm sao làm việc phương hướng nhất chuyển mây bạt sẹt qua một nửa hình tròn cấp tốc vượt qua một cái giao lộ mang theo một làn khói xanh nhanh chóng đi diêu tiêm tiêm nơi ở tại to lớn cửa sổ sát đất trước bảng thống chính ngồi ở chỗ đó đối với một đống mị thực ăn như gió cuốn tựa hồ vĩnh viễn cũng ăn không đủ như thế diêu tiêm tiêm nhưng là ngồi ở phòng khách trên một chiếc bồ đoàn chính đang nhắm mắt lẳng lặng tu luyện một đoàn như có như không chân khí tại nàng được lòng bàn tay chậm rãi tụ tập lâm huynh ngươi đã đến rồi cùng đi uống hai chén Vô đầu manh liệt gặm bảng thống đột nhiên ngẩng đầu lên, lỗ thai khẽ động, nghe được một trận rõ ràng công suất lớn động cơ thanh âm của, vừa mới chuẩn bị chuyển nhích người nhìn xem là ai đến, đến rồi, liền thấy một bóng người vèo hô giữa liền đã xuyên qua sân thượng, xuất hiện tại bên cạnh hắn, luồng khí thế quen thuộc kia không cần nhìn đều biết là Lâm Mục đến, đến rồi, nhất thời giơ lên trong tay hơn áp hỏi thăm một chút. "Tốt, Lâm Mục gật đầu cười cười, lập tức ngồi xếp bằng ở bảng thống bên cạnh, cầm lấy một khối hoàng nhớ vi quay, miệng to xé lên. "Hôm nay làm sao rảnh rỗi đã tới?" Nhấc lên bên cạnh một cái bầu rượu, bàng thống đưa cho Lâm Mục, cưới hỏi. Đến tìm tiêm tiêm có chút việc, gần nhất người của ma giáo càng ngày càng không an phận rồi, ta đã nhận được rất nhiều tin tức, xem ra thế đạo là phải loạn, chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Uống một hớp rượu, Lâm Mục lau miệng nói, gần nhất tu luyện như thế nào, tại đây nơi trần thế tu luyện đã quen thuộc chưa? Hắc hắc, hữu hảo rượu, có mỹ thực, ta đây tu luyện tâm trái lại so với trước đây càng thêm thanh tĩnh, ban ngày bảo vệ tiêm tiêm an toàn, buổi tối chỉ có một người lặng, lặng tu luyện. Ngươi đừng nói, này ăn no rồi sau đó liền tu luyện đều trở nên càng thêm lòng yên tĩnh, tiến bộ tốc độ cũng so với trước đây mau hơn. Bàng thống vô vô cái bụng, cười hát hát nói. Lâm mục cũng là gật đầu cười, mỗi người đều có thích hợp bản thân phương thức tu luyện. Đối với bàng thống tới nói, nềm hết mị thực chính là hắn lớn nhất tâm nguyện, chỉ cần có rượu ngon thức ăn ngon, ăn uống no đủ sau hắn trái lại có thể quyết tâm tu luyện, bởi vì vì bản thân đã nhận được thỏa mãn, cũng chính là tâm nghiệm thông suốt rồi. Thông suốt sau tự nhiên đối khắp mọi mặt lĩnh ngộ cũng thì càng thêm thông thuận rồi. Liên ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một bên tu luyện diêu tiêm tiêm chậm rãi kết thúc công việc, lòng bàn tay hơi trôi nổi chân khí đoàn cũng bị thu hồi trong cơ thể. Sau đó mở mắt ra, một tay nhẹ nhàng trên đất vỗ một cái, người đã ngồi bay tới lâm mục bên người. Tu luyện xong, khẽ mỉm cười, lâm mục sờ sờ diêu tiêm tiêm mái tóc. Ân, gần nhất tu luyện rất thuận sướng, ta cũng không biết tại sao, tựa hồ vừa đột phá liêu chân khí tu luyện cảnh giới sau. Tốc độ tu luyện của ta lại bắt đầu thật nhanh tiến bộ. Diêu Tiêm Tiêm vẻ mặt tươi cười nói ra, gần nhất bởi vì công lực tiến bộ nhanh, trên mặt đều so với trước đây nhiều hơn một tầng chân bóng ánh sáng lộng lây. Hiện nhiên là chân khí trong cơ thể dồi dào, vẫn không có thể như thường thu hồi đan điền, mới có loại này tình quang tản ra cảnh tượng. Đó là bởi vì ngươi tu luyện võ công chú trọng luyện tâm, trước đó liền so với tốc độ tu luyện muốn chậm, hoa rất nhiều thời gian nỗ lực mới tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, tâm cảnh so với người khác ổn định dưới tình huống. Tự nhiên tốc độ tu luyện cũng phải cần nhanh hơn rất nhiều. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói, sau đó đem mới vừa rồi cùng lăng Huyên Dung chúng nữ nói sự tình cùng Diêu Tiêm Tiêm nói một lần. Ngươi đã chuẩn bị đi tìm Hoa Mạn Đà La? Diêu Tiêm Tiêm kinh ngạc hỏi. Đối với Ma La đàn, nàng đúng là không có cái gì quá hiếu kỳ, bởi vì nàng biết Lâm Mục đã chiếm được Cưu Đà La Hoa, còn lại phối dược cũng là Diêu gia đang giúp đỡ thu thập, hiện tại đã sắp thu thập đủ rồi. Thế nhưng cái này Hoa Mạn Đà La đã rất nhiều năm đều không người biết tung tích của nó rồi mặc dù nói là cùng kiêu đà la hoa phối hợp, mấu chốt là kiêu đà la hoa cũng không biết ở nơi nào sinh trưởng, cho nên hoa mạn đà la tự nhiên cũng là không tìm được. Bây giờ nghe lâm mục đột nhiên muốn đi tìm hoa mạn đà la, diêu tiêm tiêm đương nhiên là làm kinh ngạc. chương 701 chuẩn bị xuất phát chương 700 chuẩn bị xuất phát hoa mạn đà la đó là vật gì chính đang gặm cánh vịt bảng thống nhất thời ngừng lại tò mò nhìn diêu tiêm tiêm cùng lâm mục. đối với bảng thống tới nói ngoại trừ phương diện tu luyện sự tình bên ngoài Chuyện còn lại hắn đều rất ít để ý tới Đối với ăn có một chút nghiên cứu Đó là bởi vì hắn thích ăn Ngoài ra liền ngay cả lúc trước bị nam thiếu lâm đạt ma viện thủ tọa mang đi đoạn thời gian đó Đều không có học tập đến cái gì cái khác phương diện tri thức Đợi được thủ tọa buông tay nhân gian sau đó ngoại trừ để cho bảng thống một thân mạnh mẽ công lực bên ngoài Còn lại cũng không có đồ vật gì chuyển cho hắn Những này võ lâm phương diện tri thức Bảng thống là hầu như cũng không biết Bang huynh, cái này hoa mạn đà lại nhưng là đồ tốt Nếu như lần này đi qua có thể tìm tới lời của nó, ta là có thể luyện chế ra một loại tên là đốt tâm hoàn đang dược, đến lúc đó có thể cho bảng huynh một viên dùng, nếu như đồn đại không có sai, hiệu quả nhất định sẽ cực kỳ tốt. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói. Đốt tâm hoàn. Ăn ngon không? Bàng thống cười hắc hắc, nhìn Lâm Mục hỏi. Tiểu bàn, đây không phải là đồ ăn ngon, đốt tâm hoàn công hiệu là vì tăng lên người luyện võ tâm cảnh, tăng cường tâm linh phương diện tu vi. Diêu tiêm tiêm cười khúc khích. Nàng và bàng thống chờ ở chung với nhau thời gian ngược lại là tương đối dài rồi, hiện tại cũng rất quen thuộc, liền trực tiếp gọi bàng thống tiểu bản. Tâm linh phương diện tu vi, vậy thì có cái gì dùng? Gãi đầu một cái, bàng thống không hiểu nhìn diêu tiêm tiêm, miệng rộng mở ra, cắn xé một khối lớn thịt vịt, ăn như gió cuốn ngai. Công lực của ngươi không phải tự thân tu luyện ra được, mà là thủ tọa quán đỉnh chuyển công đưa cho ngươi, cho nên tại tâm linh phương diện tu vi không đủ, cũng chính là tâm cảnh căn bản không lên trong cơ thể năng lượng cường độ cho nên ngươi đối với năng lượng khống chế không cách nào làm được thuận buồm xuôi gió. Lâm Mục dễ hiểu giảng giải một phen, theo đạo lý nói, nếu như tâm tình của ngươi có thể theo kiểm xuất hiện tại chân khí trong cơ thể cường độ, thực lực của ngươi ít nhất phải so với hiện tại còn phải cao hơn gấp 3 trở lên, thế nhưng ngươi không làm được, cho nên như vậy chân khí cường đại tại trong cơ thể của ngươi, cũng không có cách nào hoàn toàn bị ngươi sử dụng, cũng chính là lãng phí. Như vậy a? khó trách ta luôn cảm giác mạnh mẽ thử không ra, nguyên lai là nguyên nhân này. Bàng thống nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, vô hót một cái nói ra, tại trên chán để lại một khối lớn mơ đông. Những đạo lý này đạt ma viện thủ tọa không hẳn sẽ không có nói với bàng thống qua, bất quá lúc ấy bàng thống khẳng định không coi là chuyện đáng kể, cho nên đối với phương diện này sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, coi như là không cách nào phát huy ra trong cơ thể cái kia mạnh mẽ công lực, dựa theo hiện tại bàng thống tu vi, cũng không bao nhiêu người có thể tùy ý ước hiếm hán. Không sai, chính là có lực không sử dụng ra được cảm giác, bởi vì tâm tình của ngươi không cách nào khống chế loại này lực lượng cường đại, cho nên chỉ cần uống đốt tâm hoàn, có thể vượt qua đốt tâm hoàn tâm cảnh tôi luyện, tâm tính tu vi của ngươi liền sẽ nhanh chóng tăng cao. Bất quá bởi vì hoa mạn đà la yểu, cho nên đốt tâm hoàn số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, đã đến hôm nay đã không có thành phẩm đốt tâm hoàn rồi. Lâm mục gật đầu cười cười, tán dương nhìn bàng thống một mắt, kỳ thực bàng thống vẫn là vô cùng thông tuệ một người, chớ nhìn hắn thích ăn người vừa lại lớn lên mập, chỉ là bởi vì tâm tư không tốn đang tu luyện vương diện bằng không lại có thể luyện thành nam thiếu lâm tuyệt học như Lai Thần Trưởng. Phải biết, công lực có thể quán đỉnh truyền, tu luyện võ công cũng không thể truyền lại đây, kinh nghiệm tuy rằng có thể giáo, nhưng là đối phương không học được lời nói, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Tu luyện ngộ tính chính là trời sinh, tư chất cũng có thể hậu thiên sửa chữa, đó chỉ là cảm ứng thiên địa linh khí nhạy bén trình độ mà thôi, ngộ tính lại là một người trời sinh thuộc tính, không cách nào thay đổi. Bàng thống ngộ tính là thuộc về rất không tệ loại người kia, Bằng không cũng không cách nào luyện thành như lai thần trưởng rồi, tại trường Pháp một loại võ công trong như lai thần trưởng tuyệt đối là ghi tên trước không có đỉnh cấp võ học, luyện đến cảnh giới tối cao, cũng là có phi thường đáng sợ uy năng. A mục, người đi tìm cái này đốt tâm hoàn, có thể hay không có cái gì nguy hiểm à? Nếu không để tiểu bản cùng đi với ngươi Diêu tiêm tiêm lo lắng nhìn lâm mục, tuy rằng nàng biết lâm mục đã tiến cấp tới tiên tiến cảnh, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn, cái này cũng là không cách nào khống chế sự tình. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Hình, nếu là có phiền thoái gì lời nói, liền mang ta cùng đi, tuy rằng võ công của ta không ngươi lợi hại, đánh làm trợ thủ vẫn là có thể. bang thống liên tục vỗ bộ ngực nói ra. Không cần, ngươi lưu lại chiếu cô tiêm tiêm đi, chỗ đó cũng không có cái gì nguy hiểm, chính là dường như khó tìm một điểm mà thôi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, uống một hớp rượu lớn, đốt tâm hoàn những tài liệu khác liền xin nhờ lao ra tử cũng thuận tiện đi thu thập một chút, nếu như có thể tìm tới hoa mạn đà la lời nói. Luyện chế đốt tâm hoàn hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Kỳ thực Lâm Mục đã nói làm khiêm tốn, lấy hắn phương diện luyện đan kinh nghiệm, đừng nói là đốt tâm hoàn loại đan dược này rồi, chính là tu chân giới cực phẩm linh đan cũng là không có vấn đề. Hắn nhưng là ở phương diện này có lấy mấy vạn năm kinh nghiệm, cho dù không thể xưng là luyện đan thông sư, ít nhất cũng là đại sư cái kia cái cấp bậc nhân vật. Những tài liệu khác không có vấn đề gì, hẳn là cũng có thể thu thập được. Quay đầu lại ta liền cùng trong nhà nói một tiếng, ngược lại là một mình ngươi ở bên ngoài phải nhiều vợ con tâm. Hiện tại người của Ma giáo chung quanh hoạt động, một người thời điểm cũng đừng cùng bọn họ khởi cái gì xung đột. Diêu Tiêm Tiêm gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau lại dặn dò Lâm Mục một phen. Tiêm Tiêm cô nương, ta cảm thấy ngươi nói sai rồi. Lâm huynh không đi tìm những kia Ma giáo đệ tử phiền phức, bọn hắn cũng đã cảm ơn trời đất cầu thần bái phật rồi, nào dám chủ động đi gây sự với Lâm huynh. Bang thống một bên gặm toàn bộ hân áp, một bên hô lô hô lô nói ra. Chuyên tâm ăn của ngươi hân áp đi. Diêu Tiêm Tiêm tức giận trắng mặt nhìn một mắt bàn thống khỏe miệng lại là không tự chủ được toát ra một nụ cười, nam nhân của nàng mạnh mẽ như vậy, trong lòng vẫn là phi thường thỏa mãn. Không có một cái nữ nhân không hy vọng nam nhân của mình là cái cái thế hào kiệt, nắm giữ một tay che trời bản lĩnh, đây là bất luận cái nào nữ nhân trong lòng đều có tình lại, chỉ là có thể thực hiện điểm này nữ nhân thật sự là quá ít, chỗ lấy tuyệt đại đa số nữ nhân đều đưa cái này hảo tưởng sâu đậm chôn giấu ở đáy lòng, trải qua bình thường sinh hoạt. N.E.T. tại riêu tiêm tiêm nơi ở chờ một hồi, Lâm Mục sau đó mở ra mấy bạch lại rời khỏi, lần này đi rồi lạc ra hạ vũ tập đoàn tài chính Cao Úc, đến Cao ốc thời điểm đã là lúc xế chiều rồi, mặt trời dần dần ngã về Tây, tung xuống một mảnh ấm áp kim quang. Cao Úc các công nhân viên lục tục tan tầm, lần lượt từ trong đại lâu đi ra, vừa nói vừa cười kết bạn đi về nhà. Lâm Mục nhìn thấy màn này, lại là trực tiếp đi rồi tầng cao nhất, bởi vì hắn biết thời điểm này Lạc Bang Vân khẳng định còn không hề rời đi. Mỗi lần Lạc Băng Vân đều là tới so với hết thảy công nhân đều sớm, đi cũng so với hết thảy công nhân đều trễ. Hạ Vũ tập đoàn tài chính vừa mới đem tổng bộ di chuyển về Hoa Hạ, thật sự là có quá nhiều chuyện cần nàng đi xử lý. Tình huống quả nhiên cùng Lâm mục dự đoán giống nhau như lúc, khi hắn đến tầng cao nhất văn phòng thời điểm, liền Lạc Băng Vân thư ký đều tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống băng rồi, thế nhưng Lạc Băng Vân phòng làm việc cửa lớn vẫn không có khóa lại. Lâm tiên sinh, Lạc tổng còn ở bên trong. Gặp được Lâm Mục lại đây, thư ký nhất thời khẽ mỉm cười. Chỉ chỉ văn phòng nói ra. Được, ngươi trước tan tầm về nhà đi. Lâm Mục gật đầu cười cười, nhìn thư ký khoác lấy bao rời khỏi sau đó hắn mới đẩy ra CEO văn phòng cửa lớn, chậm rãi đi vào. Ngươi đi về trước đi, hôm nay ta khả năng có chút trễ không cần chờ ta. Lạc băng vân không ngẩng đầu nói, con mắt qua lại tại trên văn kiện quét mắt, hiện nhiên là đem Lâm Mục trở thành bí thư của nàng, còn tưởng rằng là thư ký có chuyện gì vào được. Băng vân, này đều mấy giờ rồi, như nào đây không giới ban. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Thân hình lẽ lên là đến lạc băng vân phía sau, sau đó đem mỹ nhân ôm vào trong lòng, yêu thương nuốt gõ má của nàng nói ra. A mục. Lạc băng vân nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu lên, lại phát hiện lâm mục không biết lúc nào đã đến phía sau của nàng, sau đó liền bận biểu quay đầu đi. Bất quá còn chưa nói suốt phía dưới, môi đỏ cũng đã bị lâm mục ngăn chặn, sau đó chính là một trận kịch liệt ôm hôn, thẳng đến lạc băng vân sắp không thở nổi thời điểm, lâm mục mới chậm rãi buông lỏng ra môi, hai người đôi môi thấy kéo ra khỏi một cái trong suốt tương mỏng chính là vừa rồi cảm xúc mãnh liệt qua đi lưu lại. Hôm nay làm sao rảnh rỗi đã tới? Lạc Băng Vân mừng rỡ ôm Lâm Mục hỏi. Gần nhất một mực tại vội vàng sự tình các loại, hiện tại cuối cùng là dọn ra một điểm nhàn rỗi thời gian, nhanh chóng liền ghé thăm người một chút rồi, gần nhất có hay không bắt đầu tu luyện võ công? Khẽ mỉm cười, Lâm Mục yêu thương nhìn Lạc Băng Vân hỏi, bên cạnh hắn một đám nữ nhân nhóm, là thuộc Lạc Băng Vân cách xa nhất rồi, bình thường đều không có thời gian gặp mặt liền ngay cả đại mình tinh diêu tiêm tiêm cũng không có lạc băng vân bận rộn làm nghiệp tới nói lạc băng vân cũng là chúng nữ bên trong trước mắt mà nói thành công nhất một cái tuy rằng tuổi còn trẻ thế nhưng đã bắt đầu trưởng quản lạc gia quyền to đặc biệt là hạ vũ tập đoàn tài chính đã đến hoa hạ sau đó lạc băng vân càng là đem tập đoàn tài chính trên dưới quản lý chính tề một mảnh vui vẻ phồn vinh khí tượng ừm cái tia hoa hương hoàn ta ăn xong lớn lên thời gian sau đó rốt cuộc có thể cảm ứng được trong không khí có thập phần yếu ớt sóng năng lượng Biết có thể bắt đầu tu luyện sau đó ta liền bắt đầu luyện ngươi cho quyển tiêu ngọc nữ tâm kinh. Tuy rằng gần nhất công tắc càng ngày càng bận rộn rồi, nhưng là buổi tối cũng không cần ngủ. Tu luyện một đêm ngọc nữ tâm kinh, cảm giác so với ngủ còn đều hữu hiệu hơn. Lạc băng vân hỉ tư tư nói ra, tại lâm mục trước mặt, nàng mãi mãi cũng là một bộ tiểu con gái tư thái, muốn thu được người yêu tán thưởng cùng cổ vũ. Tiến độ vẫn là rất nhanh, ta liền biết ngươi nhất định có thể tu luyện thành công, lúc không có chuyện gì làm phải nhiều nhiều tu luyện. Một khi tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, lấy được chỗ tốt có thể so với hiện tại càng lớn. Lâm Mục cười nói, sau đó đem Ma La Đàn cùng đốt tâm hoàn sự tình cũng cùng Lạc Bang Vân nói rồi một phen. Kết quả rõ ràng, tuy rằng đốt tâm hoàn chỗ tốt muốn so với Ma La đan phải lớn hơn, thế nhưng là một cái nữ nhân, Lạc Bang Vân đối Ma La Đàn hứng thú muốn rất xa vượt qua đốt tâm hoàn. chương 702, Thần Bí Bộ Tộc chương 702, Thần Bí Bộ Tộc Phạm vi hơn 10 dặm địa ốc đảo, tại Lâm Mục như vậy địa truy quét dưới Chưa thăm dò phạm vi đang không ngừng nhỏ đi, rất nhanh vòng ngoài một vòng lớn cũng đã bị hắn hoàn toàn dò xét một lần, từ từ tiếp cận trung tâm đoàn vị trí. Với lúc đó, làm lâm mục tại trên một cái cây hoa hạ một đạo dấu vết lấy từ cách đánh dấu thời điểm, đột nhiên đầu không hề có điểm báo trước nhẹ nhàng hơi nghiêng, một cái ngắn nhỏ thổi tên từ bên thai của hắn trực tiếp bắn tới, đinh một tiếng đâm vào trên một cái cây. Hất đầu qua đi liếc mắt nhìn, lâm mục phát hiện cây kia bị chát địa phương đã bắt đầu biến một mảnh đen nhánh, mũi cười. Nhẹ nhẹ Còn có thể nhận ra được trong không khí chuyển tới một tia ngọt ngào chán khí tức, hiển nhiên chi kia thổi tên lên cũng là có chứa kích độc bằng không sẽ không dễ dàng như vậy đem một cây đại thụ bên ngoài thân biến thành đen. Từ thổi tên tốc độ đến xem, hẳn không phải là một cao thủ vọng lại, ngược lại như là có người dùng máy sấy tóc thổi phồng lên, đây là một loại so sánh cổ lao ám khí, xuất hiện tại người sử dụng đã làm thiếu. Thổi tên cần sử dụng người có mạnh mẽ lượng hô hấp mới có thể đem thổi tên thổi ra đủ xa khoảng cách, lá phổi sức mạnh cùng cánh tay sức mạnh so ra. Đương nhiên vẫn là cánh tay càng có khí lực, cho nên về sau ám khí hầu như đều là sử dụng tay để ném, hơn nữa tay so với miệng linh hoạt rất nhiều, có thể đánh ra các loại hình thù kỳ quái ám khí, sử dụng suất càng thêm phức tạp kỹ xảo. Bất quá cái này cũng không tự khoe ba sử dụng ám khí kỹ xảo cũng đã thất truyền, chỉ ít Lâm Mục biết đường môn còn có loại này ám khí kỹ xảo sử dụng, trong miệng bình thường đều cất giấu tương tự ngân châm một loại ám khí, thể tích nhỏ thuận tiện mang theo, một khi tại giao thủ trong quá trình đột nhiên khoảng cách gần sử dụng Hầu như không có ai có thể tránh loại này quỷ dị công kích. Bất quá máy xây tóc loại này vật cổ xưa, chỉ sợ coi như là đường môn cũng không có ai sử dụng nữa rồi. Dù sao phương pháp sử dụng quá nhiều chỉ một, hơn nữa huy lực cũng không phải rất lớn, đã sớm đào thải ở trong con sông dài lịch sử. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng sẽ ở này trong hoang mạc ốc đảo bên trong nhìn thấy cổ xưa như vậy đồ chơi, thật ra khiến Lâm Mục hơi kinh ngạc lên. Dĩ nhiên đã bị người đánh trống rồi, nói như vậy nơi này khẳng định là có nhân loại tồn tại. Bất quá xem thổi tên loại này cổ lão công kích công cụ, hiển nhiên người sử dụng không phải người hiện đại, hẳn là cái gì để lại bộ tộc các loại người. Để lâm mục so sánh cảm giác hứng thú một điểm là những người này ẩn nút kỹ xảo, liền ngay cả hắn tại không chú ý dưới đều không có phát hiện thì đã có người ẩn nút đã đến phụ cận. Nam giác quan mở dưới tình huống, trải qua một phen tỉ mỉ cảm ứng, hắn rốt cuộc phát hiện năm cái bất đồng khí tức, những khí tức này cũng không phải làm yếu ớt, khiến người không thể phát hiện, ngược lại những khí tức này cường độ cũng không thấp nhưng đều bị mô phỏng theo thành ốc đảo bên trong các loại sinh vật, chợt một cảm giác lên đi, giống như là phổ thông động thực vật như vậy, căn bản sẽ không nghĩ đến lại là người ở nơi đó. Liên ở lâm mục đứng ở nơi đó yên lặng bất động thời điểm, nam chi thổi tên đồng thời từ phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đến, tốc độ so với lần thứ nhất phải nhanh hơn rất nhiều, vậy luyện ra tử không chú ý, đều có khả năng trúng chiêu, mà loại này thổi tên lên phụ đái kịch liệt độc dược, hiển nhiên là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đưa người vào chỗ chết. Những người này sử dụng thổi tên trải qua đặc thù xử lý, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, cơ hồ không sẽ cùng không khí sản sinh cái gì ma sát, cho nên âm thanh cũng tương tự rất nhỏ. May mà là Lâm Mục như vậy năng lực nhận biết kinh người tiên thiên cảnh võ giả, năng lực tại phân tâm giới tình huống còn có thể nhận ra được này thanh âm rất nhỏ, thay đổi một người tới đây, nói không chắc cũng đã trúng chiêu. Bất quá nếu Lâm Mục đã để cao sự chú ý, những này thổi tên tự nhiên là không thể nào đánh trúng hắn, ngược lại trước người hắn chân khí trong dây lát thuốc một chút. Vô hình chân khí lập tức trải rộng ở phía trước trong không khí, nồng đặc chân khí trực tiếp đem phóng tới năm chi thổi tên ổn định ở trước người trong không khí, thì dường như bị một loại sức mạnh vô hình ràng buộc như vậy, quỷ dị trôi nổi ở trước người của hắn, đưa tay bắt lại một nhánh thổi tên, lâm mục cẩn thận quan sát một phen thổi tên, phát hiện loại này thổi tên tựa hồ là dùng một loại xương cốt tài liệu chế thành, cũng không phải truyền thông cái loại này cây gỗ cách làm, loại này xương cốt tài liệu trời sinh mặt ngoài cũng rất bóng loáng, cơ hồ không làm sao cần hậu kỳ đánh bóng tướng cốt tải phía trước ra công một phen, bên trong tạo thành một cái nhỏ bé túi chứa chất độc, bên trong rội lên một chút xíu nọc độc. Nọc độc mang theo một loại ngai ngái mùi vị. Lâm mục nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó liền đem thổi tên bỏ vào một bên. tại hạ Lâm mục đường xa mà đến không có gì ác ý, chỉ là vì tìm kiếm một cái hồ sâu mà thôi, các vị không cần sốt sáng. thu hồi trước người nổi lơ lửng thổi tên, Lâm mục nhẹ dọn cười cười, trong miệng âm thanh bị chân khí rất xa đưa ra ngoài, chu vi đại đại nơi cũng có thể nghe được tiếng nói của hắn. Dù sao nơi này cũng là nơi hoàng vụ không người ở, hắn cũng không sợ thanh em lớn nhau nhau lấy ai. Bất quá hắn nói rồi lời nói sau đó đối phương đến nửa ngày đều không có phản ứng gì. Điều này không khỏi làm hắn lông mày khẽ nhíu một cái. Nếu như người nơi này nghe không hiểu tiếng phổ thông, kia phiền toái nhưng lớn rồi, hoàn toàn không có cách nào câu thông. Cái loại này nơi xa xôi bộ tộc, không hiểu tiếng phổ thông khả năng vẫn là vô cùng lớn. Liên ở Lâm Mục nghĩ như thế nào cùng những người này câu thông thời điểm. Phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, sau đó liền thấy mấy cái khuôn mặt tô vẽ màu xanh đậm thuốc màu hình dáng đồ vật nam người đi ra, những nam nhân này trên người của liền đơn giản vây quanh mấy khối bố, phần lớn thân thể đều lộ ở bên ngoài, cho thấy thân thể cường tráng cùng mạnh mẽ cơ bắp. Trong đó một cái trên đầu mang một cái màu vàng của hoàn trung niên trắng nam, ở phía xa hổ nghi quan sát lâm mục, bên cạnh khắc một người tuổi còn trẻ bộ tộc người chuẩn bị tiến lên một bước, thế nhưng là bị cái kia cái trung niên trắng nam trực tiếp ngăn lại còn cảnh cáo tính lừa hắn một cái. ngươi, nơi nào, đến. nhìn sau một hồi lâu, cái này mang màu vàng của hoàng trung niên trắng nam, trong miệng chậm rãi hoặc ra mấy cái từ ngữ cùng chữ. hiện nhiên đối tiếng phổ thông loại ngôn ngữ này cũng không phải làm thông, chỉ là hội nói đơn giản một ít đôi câu vài lời mà thôi. ta từ chỗ rất xa đến, đến nơi này là muốn tìm một hồ sâu, chính là một cái nho nhỏ hồ nước, bên trong có nước, liền ở cái địa phương này. lâm mục đồng dạng chậm rãi nói ra thỉnh thoảng còn dùng tay ra giấu một phen hồ sâu hình dạng, gắng đạt tới để những bộ tộc này người có thể lý giải hắn đang nói cái gì. A khố lỗ tư! A khố lỗ tư! Bất quá Lâm Mục mới vừa điệu bộ xong còn không bao lâu, đứng tại trung niên tráng nam bên cạnh cái kia người trẻ tuổi bộ tộc tiểu tử, đột nhiên kinh ngạc kêu lớn lên, tay chỉ Lâm Mục một trận động kinh thức loạn điểm. Lông mày khen nhữ một cái, Lâm Mục tuy rằng không hiểu cái này A khố lỗ tư rốt cuộc là cái thứ gì thế nhưng liền từ tên tiểu tử kia nói rồi a khố lỗ tư sau đó hắn rõ ràng đã nhận ra mấy cái kia bộ tộc người đối sát ý của hắn rõ ràng tăng cường lên càng có người rõ ràng cầm lên trong tay cái kia dài nhỏ máy sấy tóc chuẩn bị tình huống một khi không đúng liền lập tức hạ sát thủ bộ dáng ngươi muốn tìm cái kia đầm trung niên tráng nam ánh mắt híp lại màu xanh đậm gương mặt lộ ra một kia quỷ dị biểu lộ đúng vậy ta phải tìm được cái kia đầm nước ngươi thẳng tới nó ở nơi nào lâm mục gật gật đầu Hắn đúng là không có cái gì quanh co lòng vòng ý tứ, tuy rằng không muốn lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng trước mắt mấy người này thật sự là đối hắn không có gì nguy hiếp chỉ cần hắn nguyện ý, dễ như ăn cháo là có thể thanh toán những người này. Chỉ là đến lúc đó tìm tới cái này hồ sâu còn cần tiêu tốn một chút khí lực mới được. Trung niên tráng nam trong lúc nhất thời không nói gì, hồ nghi quan sát lâm mục, như là đang suy tư lâm mục lời nói đến tận cùng có mấy phần có độ tin cậy, liền ở hắn suy tính thời điểm, lâm mục sau lưng trong rừng cây lại chuyển tới một trận tất tất tác tác âm thanh chỉ chốc lát sau sau đó mà khác ba cái đồng dạng là cái này bộ tộc người xuất hiện chính là trước kia tại ốc đảo vẻ ngoài xem xét lâm mục xe ba người kia nhìn thấy ba người kia lại đây trung niên tráng nam lập tức xí xô xí xào nói rồi một chuỗi lớn lời nói sau lưng lâm mục cái kia ba nam nhân cũng đồng dạng xí xô xí xào nói trao đổi một phen sau đó lâm mục đột nhiên phát hiện đạo trên người đối phương sát cơ giảm yếu xuống tuy rằng không hiểu đây là tại sao thế nhưng đối lâm mục tới nói lại là một chuyện tốt cứ việc đánh bại những người này đối với hắn mà nói dễ như ăn bánh Nhưng là đối phương hiển nhiên là dài hạn ở nơi này sinh hoạt thổ dân, đắc tội rồi những người này, nói không chắc ở nơi này hành động liền sẽ từng bước bị nghẹt, không cần thiết đi chọc phiền phước, Lâm Mục từ trước đến giờ đều là sẽ không đi chọc. Ngươi, một người, đến. Trung niên tráng nam vừa nhìn về phía Lâm Mục, từng chữ từng câu mà hỏi. Đúng, ta là một người tới. Lâm Mục khẳng định gật đầu một cái nói. Ngươi, đi theo ta. Khẽ gật đầu, Trung niên tráng nam theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi bên cạnh cái kia bộ tộc thanh niên lập tức xí xô xí xào bắt đầu nói đến cái gì thế nhưng được trung niên tráng nam hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sau đó nhất thời cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói rồi chỉ là nhìn lâm mục ánh mắt có chút kỳ quái tại đàn ông trung niên đi đầu rời khỏi sau đó hắn bộ tộc của hắn người cũng đều đi theo rời khỏi lâm mục tự nhiên cũng là theo đuôi phía sau không đủ về sau ba cái kia bộ tộc nam nhân vẫn luôn cùng sau lưng lâm mục như là đang giám thị lâm mục như thế đối với cái này lâm mục tự nhiên là cười cho qua chuyện hắn nếu muốn đi Không cần nói trước mặt những người này, chính là đến thêm 100 cái người, cũng nghĩ muốn ngăn cản hắn, hiện tại bất quá là kế tạm thời, trước tiên đi theo cái kia cái trung niên tráng nam đi, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Người trung niên này tráng nam địa vị hiển nhiên tại trong đám người này là cao nhất một cái, những người khác đều hết sức rõ ràng sợ sệt người trung niên này tráng nam, hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ trong, người trung niên này tráng nam khí tức trên người cũng là mạnh nhất. Đi theo một khoảng cách sau đó, Lâm Mục rõ ràng đã nhận ra không khí bắt đầu biến dứt tắt lên. Biểu hiện chung quanh lượng nước tăng lên, mà ở ốc đảo bên trong tình huống như vậy chỉ sẽ xuất hiện tại nguồn nước bên cạnh, cũng chính là cái kia hồ sâu đã cách cái này không xa. Trong lòng vui vẻ lâm mục, dưới chân bước tiến không khỏi thêm nhanh hơn một chút, phía sau ba nam nhân lập tức khẽ hừ một tiếng, âm thanh cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng, để phía trước người dẫn đường cũng quay đầu lại đến xem lâm mục. chương 703, bày ra thực lực. chương 703, bày ra thực lực. Lâm mục dưới chân hơi dừng lại một chút, lập tức khôi phục trước đó phổ thông tiến lên tốc độ Những bộ tộc này người tựa hồ dị thường cảnh giác, coi như là biết rồi một mình hắn đến nơi này, cũng không có thả lòng giám thị đối với hắn. Cho dù là liền dưới chân bước tiến biến nhanh một tí kẹo như thế tế vi khác biệt, đều có thể gây nên những người này cảnh giác. Bất quá lâm mục vô ý cùng những bộ tộc này người nổi lên xung đột, nếu đối phương lưu ý những chuyện này, hắn liền theo ý của đối phương, dù sao những nhân tài này là ốc đạo thổ dân, cùng bọn họ làm căng cũng không quá sắc với chuyện về sau tiếp tục tiếp tục tiến hành. Trong lòng nhanh như tia chấp vừa chuyển động ý nghĩ, lâm mục lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu báo cho biết một phen, phía trước cái kia mang theo màu vàng của hoàn trung niên tráng nam thấy thế sắc mặt nhất thời hòa hoan xuống, vung tay lên, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Đoàn người theo tươi tốt lùm cây cùng cỏ dại không ngừng tiến lên, trên đường trải qua mấy chục viên tráng kiện cây cối, cho dù ở mảnh này ốc đảo bên trong, nhưng cây đó một tráng kiện cũng hiện ra được quá mức rồi, rất xa vượt qua vòng ngoài cái khác cây cối. Hiển nhiên là bởi vì nơi này đến gần rồi nguồn nước, cây cối có sung tốc lượng nước hấp thụ, khả năng sống lớn lên như thế cảnh lá sung xuê. Không tới 5 phút, theo trung quanh cây cối dần dần trở nên được thưa thớt, lâm mục mơ hồ nhìn thấy phía trước ốc đảo bên trong xuất hiện một mảnh đất trống nhỏ, ước chừng có 7-8 thước vuông dáng vẻ. Cái này một khối trên đất trống không có bất kỳ cây cối, thậm chí ngay cả lùn cây cùng cỏ dại đều không có, liền là một khối không bùn đất địa, trung ương là một vũng hồ sâu, bởi đầm nước vô cùng sâu, căn bản không nhìn thấy dưới đáy. Cho nên có vẻ một mảnh đen như mực, trừ bình tĩnh mặt nước bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người ở đây nhanh đã tới rồi cái kia hồ sâu phía trước cách đó không xa thời điểm, chung quanh cây cối lên đột nhiên nhảy xuống 6 7 người, cùng mới vừa những kia bộ tộc người đều ăn mặc như thế đơn giản quần áo, hiển nhiên là một bộ tộc người. Gặp được dẫn đầu cái kia mang theo màu vàng của Hoàn Trung niên trắng nam, những kia bộ tộc người lập tức hành một cái cổ quái lễ tiết, đem tay phải nắm thành quả đấm, lòng bàn tay vị trí hướng ra phía ngoài, quyền lưng chống đỡ tại trên trán. Sau đó cung kính cuốc cung, trong miệng còn gọi một trận nghe không hiểu bộ tộc thổ ngữ. Trung niên tráng nam gật gật đầu, sau đó phất tay để những người kia đều lui qua một bên, lúc này mới xoay người lại nhìn lâm mục. Người tìm, cái này, nước. Chỉ chỉ cái kia một vũng đầm nước, trung niên tráng nam giản đoàn nói ra. Đúng vậy, xác thực chính là cái này hồ sâu. Lâm mục gật gật đầu, nói chuyện công phu hắn muốn tiến lên một bước, chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút cái kia hồ sâu, bất qua mới bước một bước. Đã bị cái kia hiển nhiên là đầu lĩnh nhân vật trung niên tráng nam đưa tay ngăn lại, hơi nhướng mày, hắn nhất thời nghi hoặc nhìn trung niên tráng nam. Cái này, nước, có thú, mạnh mẽ. Trung niên tráng nam lắc lắc đầu, chỉ chỉ cái kia một vũng đầm nước nói ra, còn đưa tay ra giấu một phen, cất lực muốn muốn nói rõ trong nước quái thú chô cường đại. Tuy rằng chính giữa sen lẫn phần lớn thổ ngữ, lâm mục cũng không thể lý giải, thế nhưng đàn ông trung niên khoa tay thủ thế hắn vẫn hiểu, liền là muốn nói cái kia nước trong đầm có rất cường đại quái thú, hình thể dài nhỏ lực lớn vô cùng, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Đã có quái thú ở nơi này, các ngươi vì sao còn muốn phái người đợi ở chỗ này? Chẳng lẽ không sợ quái thú thương tổn các ngươi bộ tộc người sao? Lâm Mục chỉ chỉ vừa nãy những kia từ cây bên trên xuống tới bộ tộc người, những người này đợi ở chỗ này hiển nhiên tiểu là vì trông coi cái này hồ sâu, bằng không đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Tộc trưởng, người này không rõ lai lịch, tựa hồ rất cường đại bộ dáng, nếu không khiến hắn thử một chút xem, có thể hay không diệt trừ trong nước quái vật. Thời điểm này, một bộ tộc thanh niên tiến lên một bước, tại trung niên tráng nam thai vừa nói ra, bất quá bọn hắn nói đều là thổ ngữ, lâm mục căn bản nghe không hiểu, cho nên cũng chỉ có thể đứng đang lặng lặng đứng ở nơi đó chờ. Không được, quái vật kia quá cường đại, căn bản không phải người có thể đối phó, vạn nhất hắn chết ở bên trong làm sao bây giờ. Trung niên tráng nam nhất thời như mày. Dù sao hắn cũng là ngoại tộc người, hơn nữa là một người tới nơi này, không có ai sẽ biết, trừ tự chúng ta người. Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Trung quanh bộ tộc người cũng là gật đầu liên tục, khiến hắn thử một chút đi, nếu như có thể diệt trừ cái kia quái thú lời nói, chúng ta là có thể thu được sung túc nguồn nước rồi, lại cũng không cần chạy đến bên ngoài trăm dặm đi nấu nước trở về, bộ tộc người hội sinh hoạt càng thêm dễ dàng một chút, khô hạn cũng không bao giờ có thể tiếp tục uy hiếp chúng ta sinh tồn. Đúng vậy à, tộc trưởng, khiến hắn thử một chút đi, cho dù chết theo chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, là chính bản thân hắn muốn tìm cái này hồ sâu, chúng ta cũng không có lửa hắn lại đây. Hơn nữa cũng nói cho hắn cái này trong đầm sâu có quái thú, nếu như hắn cố ý phải đi xuống lời nói, chết rồi cũng không thể trách chúng ta. Nhìn thấy trung niên tráng nam có một tia nghi ngờ, mấy tên khác bộ tộc thanh niên cũng khuyên bảo một phen. Nhìn tộc nhân trên mặt vẻ mặt vội vã, trung niên tráng nam trong lòng thở dài, hắn biết trong sa mạc sinh tồn cũng không dễ dàng, trọng yếu nhất nguồn nước vấn đề vẫn là bộ tộc trong lòng của người ta đại sự, nếu như có thể giải quyết nguồn nước vấn đề, bộ tộc nhân sinh sống sắc thực là muốn càng thêm ung dung không cần phải nữa đến bên ngoài chăm dặm đi nấu nước về đến sử dụng. Cái này hồ sâu tuy rằng bọn hắn cũng không biết có cỡ nào sâu, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, bộ tộc người đời đời kiếp kiếp sinh sống nhiều như vậy năm, liền chưa từng thấy hồ sâu khô cạn qua, chung quanh một cái mảnh ốc đảo, tất cả đều là dựa vào với cái này hồ sâu, mới có thể thuận lợi trong sa mạc cắm rễ sinh trưởng, bằng không đã sớm khô chết rồi. Rất nhiều năm trước đây, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều dựa vào cái này trong đầm sâu nước sinh tồn, thế nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu Cái này trong đầm sâu đến rồi một loại quái vật, thân thể hẹp dài hơn nữa lực lớn vô cùng, chiếm cứ hồ sâu sau giết chết không số ít tộc người. Bọn hắn cũng từng muốn đối phó cái quái vật này, thế nhưng làm sao quái vật thật sự là quá mức lợi hại, hơn nữa chọc tới sau mới sẽ đuổi theo bộ tộc người công kích, đã từng có một lần đều đuổi tới bộ tộc trong lãnh địa, nếu như không phải bị vào trong lãnh địa nhiều người, bọn hắn căn bản không phải cái quái vật này đối thủ. Quái vật tại bộ tộc lãnh địa bị thiệt tòi, lập tức nhanh chóng trốn về hồ sâu bên trong. Bất quá sau đó trong một khoảng thời gian, cái quái vật này trước sau mấy lần đánh lén qua bộ tộc lãnh địa, đối với quái vật tới nói, trong bộ tộc người chính là mới mẹ nhất thực vật. Bất đắc dĩ, bộ tộc chỉ được phái người đóng tại hồ sâu phụ cận, thời khắc giám thị quái vật động tính, một khi có tình huống ngay lập tức sẽ đem cảnh báo phát ra ngoài, nhắc nhở bộ tộc người tăng cao ngâm đề, phòng ngừa quái vật tập kích. Những người này tại quái vật bức bách giới, bộ tộc người sinh hoạt đã càng ngày càng gian khổ ngoại trừ nếu không xa bên ngoài chăm dặm đi nấu nước trở về cung bộ tộc người sử dụng còn cần thời khắc để phòng quái vật kia đánh lén rất nhiều người đã tại loại này trật vật dưới điều kiện bị giàn vật thoi thoát cũng chỉ có bộ tộc cường tráng nhất các chiến sĩ còn có thể duy trì dồi dào tinh lực những này các chiến sĩ thưởng thức tốt nhất nguồn nước thức ăn tốt nhất nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ bộ tộc những đồng bào an toàn cũng là thời khắc muốn liều mạng mới vừa mới đối phó lâm mục thời điểm trung niên tráng nam cũng nhìn được lâm mục bất khả tư nghị bản lĩnh lại có thể bông dưng đem nhiều như vậy thổi tên đều ổn định ở trước người, thì dường như có những gì thần kỳ sức mạnh như vậy, loại này kỳ lạ bản lĩnh hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy, thế nhưng nhìn đến lâm mục cái kia gầy yếu thân hình, hắn lại rất nghi hoặc. Không sai, tại những bộ tộc này người trong mắt, lâm mục thân hình xem như là gầy nhỏ, rất nhiều bộ tộc chiến sĩ đều cao tới hơn một M9, trên thân thể cơ bắp thì dường như thép đúc đường nét, cứng rắn đỉnh ở nơi đó, chỉ nhìn hình thể lời nói mỗi người tựa hồ cũng có thể mang thân thể nhỏ bé Lâm Mục đánh ngã. Trong lòng củ kết một phen sau đó trung niên tráng nam nhìn thật sâu Lâm Mục một mắt, tựa hồ làm ra cái gì quyết định như vậy, trong mắt biểu hiện từ từ kiên nghị xuống. Người, danh tự, nhìn Lâm Mục, hắn bình tĩnh hỏi. Lâm Mục, khẽ mỉm cười, Lâm Mục trực tiếp nói, bất quá hắn không có đi giải thích Lâm Mục viết như thế nào, bởi vì hắn cảm thấy những bộ tộc này người cũng không hiểu được chữ hắn là chuyện gì xảy ra, xem tình hình của bọn họ. Hiển nhiên còn ở vào so sánh nguyên thủy sinh hoạt trạng thái. Ở hứa à, ta, Thu Ca Ly. Trung niên tráng nam khẩu âm hiển nhiên cũng không phải làm tiêu chuẩn, bất quá chỉ cần có thể đại khái hiểu ý đó, có thể trao đổi cũng dễ làm thôi. Thu Ca Ly, ta cần đến cái kia hồ sâu phía dưới đi xem một chút. Lâm mục gật gật đầu, sau đó nói rõ của mình ý đồ đến. Đi xuống, nơi đó, có quái vật, mạnh mẽ, người sẽ chết. Thu Ca Ly mặt sắc mặt ngưng trọng nói, khẽ lắc đầu một cái. Không sao. Ta không sợ quái vật, chỉ cần để cho ta đi xuống xem một chút là được rồi. Lệnh nhạt cười cười, Lâm Mục không thèm để ý chút nào nói ra. Quái vật, rất cường đại, người của ta, chết rất nhiều, bọn hắn, đều rất cường tráng, đều chết hết. Tu Kali không tín nhiệm liếc mắt nhìn Lâm Mục thân thể nhỏ bé, hiện nhiên là cho rằng liền hắn bộ tộc các chiến sĩ đều đã bị chết ở tại quái vật trong tay, Lâm Mục cái này thân thể nhỏ bé khả năng còn chưa đủ quái vật cắn một cái. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục biết Tu Kali ý tứ là xem thân hình của hắn không phải rất cường tráng, cảm thấy sức mạnh của hắn không đủ để đối phó cái kia tiềm phục tại dưới hồ sâu phương quái vật, sợ hắn chết đang quái vật trong tay, cho nên mới kiệt lực muốn ngăn cản hắn đi xuống. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, đều là từng mảng từng mảng cao tới cổ thụ, đã chọn bên trái phương hướng, Lâm Mục tách ra mọi người đi tới một bên, có một ít bộ tộc thanh niên ngay lập tức sẽ muốn tiến lên ngăn hắn, bất quá tại tu Kali tiếng hét thất thanh trong, những người trẻ tuổi kia không thể không dừng bước. Hiển nhiên, ở cái này trong bộ tộc Tu Kali hy vọng vẫn là vô cùng mạnh, chí ít không người nào dám năm đó chống đối mệnh lệnh của hán. Đi tới một bên sau đó lâm mục dưới chân bất đinh bất bát đứng ở đó, hơi suy nghĩ, chân khí bên trong đan điền lập tức hết tốc lực vận hành lên, nhất cổ khí thế đáng sợ nhất thời từ trên người hắn phóng lên trời. Trung quanh cây cối đều đang điên cùng rung động, rất nhiều lá rụng đầy trời tung xuống, bị khí thế khổng lồ trực tiếp cuốn bay đến một bên. Chương 704, Tu Kali Chương 704, Tu Kali Giống như hồng hoang cự thú y hệ đáng sợ khí tức từ lâm mục trên người của Phô Thiên cái điệu kéo tới, trung quanh đại vùng không gian đều tại khí thế của hắn dưới áp chế, phản phất toàn bộ động lại đến cùng một chỗ, những kia bộ tộc người càng là một mặt dáng dấp khiếp sợ, mỗi cái đều của mắt, môi nhẹ nhàng rung động, một bộ ngay cả lời đều không nói được dáng vẻ. Hơi suy nghĩ, mạnh mẽ vô cùng Bắc Minh chân khí nhất thời từ bên trong đan điển chen chúc mà ra, từ toàn thân các nơi phun trào đã đến ngoại giới không gian, rất nhiều Bắc Minh chân khí thậm chí tạo thành một cái cái phế hình dáng lốc xoáy đem bốn phía cảnh khô lá héo tất cả đều cuốn vào, tạo thành một cái phóng lên trời màu xám lốc xoáy, trọn vẹn cao tới phía ngoài 10 mét màu xám lốc xoáy. Để sinh hoạt trong sa mạc, xưa nay chưa từng thấy lốc xoáy bộ tộc người. Từng cái càng là kinh ngạc trợn mắt ngoạm mồm, không hiểu trước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền Tu Ca Ly đều là một bộ đỡ đẫn biểu hiện. Cuốn lấy khởi đại lượng cảnh khô lá héo lốc xoáy, tại lâm mục cô ý dưới sự không chế, chân khí trong dây lát một cái xoắn vào, chấn động tần suất trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Hết thể cuốn tại lốc xoáy bên trong cảnh khô lá héo đều ở trong chớp mắt bị chấn thành cho bụi, sau đó bay lả tả tung rơi xuống, phố đầy đất khô màu vàng bột phấn. Lâm Mục liền đứng ở nơi này một chỗ khô vàng sắc bột phấn chính giữa, trừ hắn ra đứng yên một thước nơi bên ngoài, còn lại chung quanh địa phương tất cả đều là dày một tầng dày khô vàng sắc bột phấn, mảnh đất kia phương lại cũng không nhìn thấy chút nào cảnh khô lá héo, tất cả đều bị hắn tinh khiết chân khí toàn bộ chấn thành bột phấn hình. Thực lực cường đại như vậy bày ra Làm cho ở đây bộ tộc người đều nhìn được ngây người, bọn hắn chưa hề nghĩ tới trên đời rõ ràng sẽ có mạnh mẽ như vậy người, có thể dễ như ăn cháo làm được tất cả những thứ này, dưới cái nhìn của bọn họ, này không thể nghi ngờ cùng thần linh đều không khác mấy rồi. Phù phù. Một người trẻ tuổi đầu gối mềm nút, chậm rãi quỳ xuống. Ở này cái bộ tộc thanh niên đi đầu quỳ xuống sau đó liên tiếp phù phù âm thanh truyền ra, ở đây bộ tộc người trong, ngoại trừ tu ca ly người tộc trưởng này bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã quỳ xuống. Lâm Mục thực lực để cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Tận quản thân cao của bọn họ phần lớn đều còn cao hơn Lâm Mục, nhưng là vừa rồi từ trên người Lâm Mục chuyển tới bá đạo vô cùng khí thức, lại tăng thêm sau đó bày ra thực lực, đã có để cho bọn họ quỳ bái kích động. Đây là, Võ Công. Tu ca ly ngây người rất lâu, sau đó mới chỉ hoan đã qua thần trí, trong miệng nhẹ nhàng hộp ra vài chữ. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng hiểu được Võ Công, không sai, đây chính là Võ Công, chỉ bất quá ta đã tiến vào tiên thiên cảnh. So với người bình thường phải cường đại hơn một chút mà thôi. Lâm Mục có vẻ hơi bất ngờ, không nghĩ đến cái này Tu Kali rõ ràng hiểu võ công thứ này, hiện nhiên cái này bộ tộc cũng không là tuyệt đối cùng ngoại giới cô lập ra, vẫn có thu được đến một ít tin tức của ngoại giới. Thiên thiên cảnh. Không hiểu. Tu Kali nghi ngờ nhìn Lâm Mục một mắt, hiện nhiên thứ hắn biết cũng không nhiều, hiểu võ công loại vật này tồn tại cũng đã rất hiếm có rồi, Nguyên lý giải võ công bên trong cảnh giới khác nhau ở giữa sai biệt, thật sự là có chút khó khăn hắn. Không sao. Ngươi xem thực lực của ta, có thể hay không đối phó quái vật kia. Lâm Mục lắc đầu cười cười, sau đó chỉ chỉ phía trước cái kia hồ sâu nói ra. Không biết, ngươi, thử xem. Tu Kali đồng dạng lắc lắc đầu, tuy rằng Lâm Mục thực lực rất mạnh, thế nhưng quái vật kia thực lực cũng không yếu. Hai người đều thuộc về bộ tộc người không cách nào đối phó tồn tại, bọn hắn thật sự là không cách nào phân rõ ai càng thêm mạnh mẽ. Bất quá kiến thức Lâm Mục thực lực sau đó Tu Kali không có lại tiếp tục ngăn cản Lâm Mục đi xuống đầm nước, mà là đưa ra để Lâm Mục thử một lần. Hiển nhiên đối với lâm mục thực lực hắn cũng là đã nhận rồi. Trung quanh những kia bộ tộc người không có tu ca li người tộc trưởng này mạnh mẽ như thế tâm thần cho đến bây giờ còn như trước quỳ trên mặt đất, đầy mặt sùng kính nhìn lâm mục, phảng phất lâm mục chính là cái gì thần linh hạ Phàm như thế. Khe gật đầu một cái, lâm mục thân hình lói lên, trực tiếp xuyên qua những kia quỳ trên mặt đất bộ tộc người, trong nháy mắt là đến hồ sâu bên dưới. Tình cảnh này để những kia bộ tộc thanh niên càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đối lâm mục thực lực mạnh mẽ càng là sùn bái lên. Hồ sâu bên cạnh. Lâm Mục ngồi sổ người xuống, bình tĩnh quan sát một phen đầm nước. Không có ngoại lực ảnh hưởng, đầm nước liền như một mặt trong suốt tấm gương như vậy, có thể hoàn chỉnh ấn soi sáng ra chung quanh cảnh tượng. Tại bờ đầm bùn đất một bên, Lâm Mục phát hiện một ít thưởng thường kìm vết tích, tựa hồ là vật gì từ bờ đầm trực tiếp trợ xuống dáng vẻ, dấu vết độ rộng đạt đến sắp tới khoảng 50 cm, tại trên bùn đất lau một điểm, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, nghe thấy được một cái tanh hôi dị thường mùi. Thông thường loại mùi này đều sẽ xuất hiện tại loài rắn trên người của Lại tăng thêm đây là một nơi hồ sâu, hiển nhiên trong này quái vật chính là một cái to lớn loài rắn động vật, thân thể độ rộng đạt đến khoảng 50cm, hiển nhiên là một cái to lớn xà, chẳng trách tu ca ly lúc giới thiệu muốn so hoa làm ra một bộ khổng lồ bộ dáng. Tuy rằng lâm mục bản thân võ công đã tinh tiến đã đến tiên thiên cảnh, cũng có thể làm được bên trong hô hấp, thế nhưng tại dưới nước cùng một cái to lớn như vậy loài rắn tranh đấu, hay là muốn sớm làm khá một chút chuẩn bị mới được, bằng không coi như là hắn đi xuống, chỉ sợ cũng phải gặp gỡ một chút phiền phước. Hơi suy nghĩ, một đài cỡ nhỏ tham chắc nghi đã đến trong tay, đây là thám hiểm thường dùng máy móc, nắm giữ các loại phụ trách công năng, là trên thị trường không mua được chủng loại, lâm mục cũng là thông qua long nhãn quan hệ mới lấy được, độ chính xác vô cùng cao, chính là hoa hạ khảo cổ cơ cấu sử dụng đặt riêng chủng loại. Tại trên dụng cụ thao tác một phen, lâm mục sau đó đem máy móc vững vàng đặt ở trên mặt nước, chỉ trong chốc lát, các loại tham số liền biểu hiện ở máy móc trên màn hình. Nhiệt độ của nước có chút lạnh, chỉ có không tới 15 độ bộ dáng Chiều sâu lại là để lâm mục có chút bất ngờ, rõ ràng sâu đến 732 mét, thật sự là có chút khó tin, trong sa mạc rõ ràng xuất hiện một cái sâu như vậy đầm nước. Trong nước tạp chất đều bị kiểm chắc đi ra, hoàn toàn phù hợp nhân loại sử dụng tiêu chuẩn, có thể trực tiếp uống, là quy cách cao nhất tinh khiết thiên nhiên nước uống. Hiện đại trong đô thị căn bản không tìm được loại này cấp bậc tương nguyên nước, đều bị các loại ô nhiễm cho làm cần đi qua vô số đạo chỉnh tự làm việc, mới có thể cung nhân loại trực tiếp trích dẫn. Đợi vài phút sau đó đợi đến máy móc đo lường xong hết thẻ số liệu, Lâm Mục lúc này mới đem máy móc từ trên mặt nước cầm lên, sau đó thu vào trong nhẫn, tất cả những thứ này đều là cóng lấy bộ tộc người làm, những người kia tự nhiên là không nhìn thấy. Tại kiến thức Lâm Mục bày ra thực lực cường đại sau đó hiện tại những kia bộ tộc thanh niên căn bản không dám tới gần Lâm Mục, tu Ly cũng là như thế, trong lòng đã có rất sâu kính nghệ, rồi lại nói, cái kia trong đầm sâu nhưng là có thêm quái vật, vạn nhất đụng phải quái vật đi ra, Lâm Mục thực lực mạnh mẽ là không có việc. Bọn hắn nhưng là phải xong đời. Các ngươi ở phía xa chờ, ta đi xuống xem một chút, không nên áp sát quá gần, nói không chắc quái vật kia liền sẽ đi lên. Xoay người nhìn những kia bộ tộc người một mắt, Lâm Mục khai báo một câu sau đó trực tiếp vươn mình đâm vào trong đầm sâu, ở trên mặt nước văng lên từng kia một gọn sóng, liền một chút xíu bọt nước đều không có bắn lên, phảng phất một cái bóng giống như trực tiếp biến mất ở hồ sâu bên dưới. Nhìn thấy Lâm Mục đã đi xuống, Tu Kali nhất thời hò hét để bộ tộc người đều cách cái kia hồ sâu xa một chút. Đồng thời phái một người về bộ tộc lãnh địa đi báo tin, hắn nhưng là cùng hơn 10 tên bộ tộc người cùng nhau chờ đợi ở nơi này. Dù sao Lâm Mục lần này đi xuống, kết quả nhưng là quyết định bọn hắn bộ tộc nguồn nước có thể không có thể giải quyết vấn đề, nếu như Lâm Mục đã bị chết ở tại phía dưới, như vậy bọn hắn cư tiếp tục cuộc sống trước kia, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vạn nhất Lâm Mục thắng lời nói, bọn hắn là có thể thu được đầm nước cái này thiên nhiên nguồn nước, từ đây bộ tộc người không cần lại vì nguồn nước dầu dĩ. Đây cõi lòng ước mơ, Tu Kali tìm một cây đại thụ Tại từng cục trên rễ cây ngồi xuống, nhìn chằm chằm nơi xa đã khôi phục bình tĩnh hồ sâu, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xuất thần rồi. Những kia bộ tộc thanh niên cũng là từng cái tìm địa phương ngồi xuống, hoặc là dựa vào đại thụ, hoặc là leo lên cành cây, mỗi một người đều đang đợi cái kia tiến vào trong đầm sâu thanh niên. Lâm Mục xuất hiện, đối với bọn họ tới nói liền mang ý nghĩa hy vọng. Lúc này tiến vào hồ sâu Lâm Mục, vừa mới tiến vào thời điểm trước mắt đen kịt một màu, theo từ từ lặn xuống, hắn rất nhanh sẽ thích hướng dưới nước tối tăm. Hơn nữa bản thân hắn là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, nghiệm nhận thức có thể tra xét phạm vi cũng là phi thường rộng đích, chỉ ít cái này hồ sâu độ rộng đối với hắn mà nói không có bất kỳ vấn đề gì. Theo lặn xuống chiều sâu từ từ sâu sắc thêm, dưới nước áp lực cũng đang không ngừng tăng cường, lập tức lặn xuống khoảng 500m thời điểm, liền ngay cả Lâm mục thân thể cường độ cũng đã không đầy đủ chống đỡ, cần chân khí trong cơ thể phụ trợ mới có thể đối kháng dưới nước áp lực mạnh mẽ. Tại đây 500m hạ xuống chiều sâu bên trong, Hồ sâu hai bên cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì tình hình, thì dường như một cái bị người là đào lên giếng sâu như vậy, hai bên thông đạo thẳng tắp hướng phía dưới, không có bất kỳ hỗn lượn hoặc là cái khác thông đạo. Bất quá lâm mục cũng không nóng lòng, cứ như vậy tiếp tục chậm rãi hướng về đáy đầm lặn xuống, bất quá càng là lặn xuống, hắn thì càng là cảnh giác, bởi vì hắn cũng không cảm thấy Tu Kali nói nơi này có quái vật là đang dối gạt hắn, những người kia lừa gạt hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiến vào sâu như vậy phạm vi vẫn không có thấy đến quái vật kia. Như vậy rất có thể quái vật liền tiềm phục tại sâu nhất địa phương, hắn hiện tại đã sắp muốn tiếp cận chỗ đó, tự nhiên cần càng thêm tập trung sự chú ý, bất cứ lúc nào chú ý quái vật đánh lén. Tay phải mang theo đồng hồ đeo tay biểu hiện hiện nay lặn xuống chiều sâu đã đến 650 mét vị trí, cách đáy đầm đã gần vô cùng rồi, liền ở lâm mục chuẩn bị trực tiếp lẹn vào đến đáy đầm thời điểm, hắn nghiệm nhận thức đột nhiên quét qua một mảnh hồ sâu bên dưới, ở nơi đó phát hiện một cái cao tới khoảng 2 mét bất quy tắc hàng lớn. Này là lần đầu tiên tại hồ sâu trên vách tường phát hiện hang động, Lâm Mục nhất thời trong lòng vui vẻ, không lo được lại đi đáy đầm nhìn một chút, lập tức xoay người hướng cái kia hang động bơi tới. Chương 705, tỉnh đế kỳ hoa. Chương 705, tỉnh đế kỳ hoa. Tiến vào hồ sâu trên vách tường cái kia hang động, Lâm Mục phát hiện cái động này quả không phải một chút xíu trường, quanh qua khúc khuỷu kéo dài đi xuống có tới đem gần nghìn mét, nếu như không là tiên thiên cảnh trở lên võ giả xuống, dù là ai tiến vào đến nơi đây cũng là một con đường chết. Tiên Thiên Cảnh võ giả có thể mang nguyên bản sự tuần hoàn của phổi hô hấp biến thành bên trong hô hấp, cũng chính là trẻ con tại mẫu trong cơ thể hô hấp phương thức thông qua toàn thân da rẻ cùng ngoại giới tiếp xúc đến trao đổi ngoại giới không khí. Đây là tiến vào Tiên Thiên Cảnh một cái chúng muốn năng lực, cũng là phân chia phải trang tiến vào Tiên Thiên Cảnh trọng yếu một trong những tiêu chuẩn. Cái động này quật không chỉ uốn lượn lâu dài, hơn nữa còn có đông đảo ngã ba, nhiều lần lâm mục đều đi sai rồi, cuối cùng phát hiện đó là một cái ngõ cụt, sau đó lại trở về tiếp tục tìm kiếm đường khắc kính. Thẳng đến sắp tới sau một canh giờ, hắn mới rốt cục từ trên mặt nước lộ ra đi đầu. Thời điểm này liền ngay cả chính hắn cũng không biết thân ở nơi nào, chỉ biết là đây là một nơi dưới đất hang động, trừ vào thủy đạo bên ngoài, không có phương pháp khác có thể rời đi nơi này rồi. Trống chân là cái này thần bí hang động, cũng đã đem tiên thiên cảnh trở xuống võ giả tất cả đều ngăn ở bên ngoài, không có bên trong hô hấp năng lực, coi như là biết minh sắc con đường, một hơi cũng không đủ chống đỡ đến tiến vào cái này dưới đất hang động bên trong bất quá liền ở lâm mục vừa lộ ra mặt nước thời điểm vẫn chưa tới mấy giây trái tim hắn đột nhiên cực độ cảnh giác lên trong hang động đen kịt một màu không có bất kỳ nguồn sáng nhưng là của hắn nghiệm nhận thức lại là có thể nhận ra được phía trước cái kia khô giáo trên mặt đất đang tại loáng thoáng truyền đến một trận đều đều chấn động cẩn thận cảm ứng một phen hắn ngay lập tức sẽ phân biệt ra được là hô hấp đưa tới chấn động túc hạ hơi hơi phát lực lâm mục nhẹ nhàng tách ra mặt nước chậm rãi bơi đến bên bờ sau đó lặng yên không tiếng động từ trong nước chui ra vì để tránh cho con hắn kia không rõ quái vật phát hiện hẳn đến, hắn đều không dùng chân khí hong khô y phục trên người, chỉ lo quái vật kia trời sinh trực giác nhạy cảm, cảm ứng được hắn khí tức trên người, nam phục trên mặt đất, từ mặt đất truyền ra đều đều có tiết tấu run rẩy có thể phát hiện, quái vật kia hiện tại hẳn là chính đang say ngủ bên trong. vì để tránh cho quái vật nhận ra được tự thân xuất hiện, lâm mục cũng không có sử dụng niệm nhận thức đi quan sát phía trước tình huống, bởi vì niệm nhận thức thuộc về một loại tinh thần năng lượng, tuy rằng người bình thường không cảm giác được thế nhưng năng lực nhận biết bén nhạy động vật lại là có thể phát hiện loại năng lượng này tồn tại, trước mắt cái quái vật này nói không chừng chính là nhận ra được. Phải lật tay một cái, một cái tiết kiệm năng lượng đèn xuất hiện tại lâm mục trong tay, này là loại kia nguồn sáng thập phần yếu ớt đèn chiếu sáng, cũng không phải rất sáng, nếu như lấy ra chiếu xạ lời nói, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy đường dưới chân, thế nhưng lâm mục không giống, hắn ngũ giác muốn vượt qua quá nhiều người thường, chỉ cần có từng kia một nguồn sáng, hắn là có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng Lặng lẽ nhấn xuống tiết kiệm năng lượng đèn khai quan, yếu ớt lam ánh sáng màu trắng lập tức chiếu sáng lâm mục trùng quanh cảnh tượng, cũng là cái động này quật từ khi xuất hiện tới nay, lần thứ nhất có ánh sáng tuyến xuất hiện ở đây, lâu dài hắc ám bạch đả phá, chúng quanh cảnh tượng nhất thời khắc sâu vào lâm mục mi mắt. Hang động cũng không phải rất lớn, cũng chính là hơn ngàn bình phương không tới, mặt đất quái thạch đá lởm chởm, rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá phân bộ trên mặt đất, không, có lộn xộn, cái gì thực vật? Duy vừa xuất hiện một chút thực vật đầu mối, hay là tại hang động nơi sâu xa nhất địa phương? lộ ra một đóa cự cánh hoa lớn một góc, hơn nữa từ màu sắc nhìn qua, vẫn là màu đen kịt. Gặp được đóa hoa kia một góc, Lâm Mục trong lòng nhất thời trở nên cao hứng, chống chân là nhìn thấy cái kia một góc, hắn liền biết lần này đã tìm đúng địa phương, nơi này chính là Vưu Vĩnh vị gia tộc truyền miệng cái kia vị trí bí ẩn, sinh trưởng mạn đà la cùng kiu đà la chuyện này đối với Tịnh Đế Kỳ hoa địa phương. Bất quá cao hứng trong lòng vẫn không có tiêu tan, một chuyện khác liền nổi lên Lâm Mục trong đầu, cái kia chính là chiếm giữ ở nơi này quái vật Căn cứ gì vãng tại tu chân giới kinh nghiệm đến xem, cái quái vật này tìm tới nơi này cũng không phải một cái tình cờ sự tình, hiện nhiên là hướng về phía nơi này nào đó thứ gì tới, bằng không sẽ không ngủ say ở cái này đen như mực địa phương. Tiếp lấy cái kia yếu ớt nguồn sáng, lâm mục hướng về những nơi khác nhìn sang, tuy rằng kia sáng tối tăm dưới tình huống hắn cũng có thể thấy, thế nhưng hiệu suất tự nhiên là so với sáng sủa thời điểm muốn chậm một điểm, dù sao hắn cũng cần đi phân biệt nhìn đến đến tột cùng là vật gì, đổi lại thường nhân lời nói. Hiện tại e sợ xem những chỗ khác như cũng là đen kịt một màu. Qua lại đánh giá ba bốn vòng mấy lúc sau, hắn rốt cuộc xác định quái vật chiếm giữ địa phương sẽ ở đó cây lộ ra một góc màu đen cánh hoa cách đó không xa, nơi đó có mảng lớn đứng sừng sững quái thạch, ở trong một khối quái thạch phía dưới, lộ ra một cái có màu xanh đen hoa văn cái đuôi dài đằng đắng, từ nơi này đôi cũng có thể thấy được cái quái vật này nhất định là một con rắn loại. Chậm rãi đi tới, Lâm Mục đem tự thân khí tức thu lại đã đến cực hạn, không có cần thiết dưới tình huống. Hắn cũng không muốn cùng loại này to lớn loài rắn tại trong hang động chiến đấu, tuy rằng hắn đã tiến vào tiên thiên cảnh, thế nhưng tự nhiên giới vẫn có rất cường đại động vật, trời sinh liền mạnh mẽ hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần, dễ dàng vẫn là không nên đi treo cho tốt. Tại thu lại khí tức cái này một hối, lâm mục đích thật là làm cực kỳ tốt, hoàn toàn giống như là một cái như ma chơi tại trong hang động chậm rãi đi tới, làm trải qua quái vật ngủ say mảnh kia trụ đá thời điểm, hắn nhìn mấy lần quái vật kia bộ dáng to lớn. Đây là hắn nhìn thấy về sau cái ý niệm đầu tiên, hình thể so với lớn nhất loài rắn, ở vào Amazon nhiệt đới rừng cây cự mãng chăn rừng còn muốn lớn hơn, nhìn ra có trọn vẹn vượt qua 20m trở lên thân thể, to như thùng nước thân thể chính bản thành lần lượt vòng, khổng lồ phân đầu liền chôn ở vòng vị trí trung tâm, cả người có quy luật rụt lại một hồi thư thái một hồi. Nếu này to lớn quái xà đang ngủ say, lâm mục đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi đem nó đánh thức. Cứ như vậy tĩnh lặng lẽ đi tới sau đó tại Thạch Lâm sau lưng nhìn thấy những kia sinh trưởng ở nơi này Tịnh Đế kỳ hoa, tổng cộng có 14 cây, bất quá trong đó có 5 cây đã bị ăn hết, cái kia gậy vỡ cắn xé vết tích, cho thấy này mấy đóa kỳ hoa chính là bị mặt ngoài cái kia to lớn quái xà ăn tươi. Không lo được đau lòng, Lâm Mục đem còn lại 9 cây kỳ hoa thận trọng hái xuống, trong đó 8 cây hắn chỉ hái được cánh hoa, cuối cùng một cây hắn nổ tận gốc, trực tiếp toàn bộ thu nhập trong nhẫn, nếu như có thể ở bên ngoài bồi dưỡng ra loại này kỳ hoa đến Như vậy về sau liền không dùng lại thật xa chạy đến nơi đây. Trước mắt mới thôi, hắn đối trong lúc này tịnh đế kỳ hoa sinh trưởng tập tính cùng niên hạn còn không biết gì cả, cũng không biết nên làm sao đi bồi dưỡng loại này kỳ hoa. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không là vấn đề lớn lao gì, trở lại có thể từ từ nghiên cứu, có nhiều thời gian tới làm những chuyện này. Việc cấp bách là trước muốn rời khỏi nơi này. Bất quá sự tình liền ở trong nháy mắt tiếp theo có chuyển biến, liền ở lâm mục thu hồi những tiêu kỳ hoa chuẩn bị lúc rời đi, mới vừa quay người lại liên nhìn thấy một cái cự đại đầu lâu chính ngẩng đầu đứng ở hang động công chung từ ước chừng khoảng 3 mét độ cao hướng phía dưới nhìn xuống quan sát lâm mục. To lớn phần đầu so với lâm mục chỉnh thân thể còn muốn lớn hơn, chống chân là hai cái phát ra ánh vàng ánh mắt liền có lâm mục hai cái đầu lớn như vậy, loài rắn điển hình hẹp dài con ngươi chính lẽ lên nguy hiểm ánh sáng. Bất quá này quái xà hiện nhiên đã còn sống rất nhiều năm, đã có một tia linh tính, nhìn lâm mục trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc, hiện nhiên nó là lần đầu tiên ở cái này trong hang động nhìn thấy người. Bất quá sau một khắc, một tiếng to lớn tiếng hí liền từ quái xà trong miệng phát ra. Bởi vì quái xà tại ngẩng đầu trong quá trình, nhìn thấy bãi đá sau lưng mảnh kia mọc ra kỳ hoa địa phương, rõ ràng không có một đóa hoa lưu lại, thuần một sắc đều chỉ còn lại có chuỗi lùi hoa cái ở lại nơi đó, rõ ràng lửa giận từ quái xà trong mắt rõ ràng truyền đạt ra, to lớn đuôi trong giây lát quét qua, trong nháy mắt đem chúng quanh trụ đá toàn bộ quét gãy. Trong lúc nhất thời, trong hang động đâu đâu cũng có bay tứ tung cự tảng đá lớn. Tại quét sạch xung quanh cơ thể cản trở sau đó quái xà đuôi hóa thành một đạo ảo ảnh, mang theo một tiếng thê thảm gào thét, trực tiếp đối với lâm mục đứng yên phương vị liền quét tới. Đây vẫn chỉ là quái xà đợt công kích thứ nhất, đợt công kích thứ hai thời điểm, quái xà ngoác ra cái miệng rộng, lộ ra giữ tận bốn viên giữ tận răng nanh, mỗi một cái nanh đều có tới nê ban trùy thủ dài như vậy. Tại lâm mục trong tay tiết kiệm năng lượng ánh đèn chiếu xuống, lóe lên lạnh lùng hàn quang, liền đang quái xà há mồm một chốc cái kia thấy. Hai đạo trong suốt trong suốt chất lỏng liền từ quái xà cuối cùng phun ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí so với quái xà vung lên đuôi còn phải nhanh, đi sau mà đến trước đối với lâm mục liền bắn tới. Trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái, lâm mục âm thầm thở dài, không nghĩ tới như thế thận trọng hành động, cuối cùng vẫn là đánh thức to lớn quái xà. Bất quá tại hang động hoàn cảnh này bên trong, hắn cảm thấy cùng cái này quái xà giao thủ cũng không phải quá lựa chọn tốt, coi như là muốn chém giết, cái kia cũng đã nhận được trên mặt đất mới được quyết định chú ý sau đó thân hình của hắn hơi một cái lay động, trực tiếp từ quái xả trước mặt cầu biến mất rồi, sau một khắc xuất hiện thời điểm, người liền đã đến mới vừa hổ sâu bên cạnh. Thời điểm này quái xả trong miệng bắn nhanh ra nọc độc mới miễn cưỡng bắn chúng lâm mục trước đó đứng yên địa phương, nhất cổ thanh yên lập tức từ trên mặt đất bay lên, đem mặt đất ăn mòn ra một cái cự đại lỗ thủng. Tráng kiện cực điểm đôi cũng ở một khắc tiếp theo quét qua vị trí kia, nhấc lên một trận bén nhọn kinh phong, thậm chí đem chúng quanh những kia đá vụn đều toàn bộ quét sạch không còn một mống. Bất quá tất cả những thứ này Lâm Mục đều không xen vào rồi, hắn hiện tại đã chiếm được Tịnh Đế Kỳ Hoa, chỉ cần an toàn rời đi nơi này là được, cho nên hắn đã đến bờ đầm sau đó không hề do dự thời gian, trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong đầm nước, hướng về khi đến phương hướng nhanh chóng đuổi trở lại. Lần này nhưng cùng tới thời điểm bất động, khi đó bởi vì không biết đường, còn muốn lo lắng trong đầm nước cái kia cái quái vật to lớn đến tột cùng lúc nào hiện thân, cho nên bơi tốc độ nhanh vô cùng, hắn thậm chí còn vận dụng chân khí tiến hành gia tốc, cất lực để cho mình ở trong nước hành động mau một chút. Mắt thấy xem lâm mục biến mất ở hồ sâu, trong hang động cũng lại độ khôi phục đen kịt một màu tình huống, một tiếng to lớn tiếng gào thét trong dây lát tại trong hang động nổ vang. Chương 706, quái xà. Chương 706, quái xà. Dựa vào lâm mục dưới nước trong lối đi chuyển tới một kia ánh sáng nhạt, có thể cảm giác được một đạo tráng kiện bóng đen trong nháy mắt tại trong hang động tranh qua, chỉ nghe một tiếng to lớn bọt nước thanh ầm, đạo kia tráng kiện bóng đen nhất thời chui vào trong nước. Lâm mục tại dưới nước thật nhanh tiến lên, hai tay thật nhanh tr thân thể như lợi kiếm bình thường ở trong nước qua lại, tốc độ nhanh vô cùng. Lần này hắn đã biết rồi đến con đường, hơn nữa phía sau có một cái cổ đạt quái xa đuổi theo, tại dưới nước loại này hẹp dài trong thông đạo, thật sự là không thích hợp cùng loại này trời sinh quen thuộc kỹ năng bơi loài rắn tranh đấu, vì ra tốc tiến lên, hắn thậm chí đều phun ra chân khí, ở trong đường hầm khơi dậy to lớn vận đục dâng lên. Bất quá coi như là lâm mục như thế thật nhanh tiến lên, sau lưng quái xa như trước đuổi theo. So với lâm mục mới đến Quái xạ nhưng là ở nơi này không biết chiếm cứ dài bao nhiêu thời gian, đối với nơi này hết thể thông đạo đều là rõ như lòng bàn tay, cứ việc trong thông đạo nước bị lâm mục trộn lẫn rồi, thế nhưng quái xạ như trước có thể chính xác phân biệt xuất lâm mục rời đi con đường, to dài mạnh mẽ thân thể ở trong nước nhanh chóng đông đưa, như một đạo ảo ảnh giống như theo thông đạo cấp tốc tiến lên. Chỉ trong chốc lát, lâm mục cũng đã rời khỏi lúc trước tiến vào cái kia hang động, đặt tới trong đầm sâu bộ, dưới chân trong dây lát kẹp lấy, sau đó trong cơ thể cuồng bắn ra một cổ chân khí. Người nhất thời như gắn thêm tên lửa động cơ đẩy như vậy từ hồ sâu dưới đáy thẳng tắp hướng về trên mặt nước kích bàn tới. Liên ở lâm mục chân trước vừa rời đi hang động, một đạo bóng đen to lớn hầu như liền trong cùng một lúc thoát ra cái kia hang động. Sau đó theo sát tại lâm mục phía dưới, trắng kiện mạnh mẽ phần sau trong giây lát ở trong nước một cái co rút, thân thể lập tức đi theo lâm mục kích bàn tới. Đang tại hồ sâu cách đó không xa chờ Tu Kali Ly một đám bộ tộc người đột nhiên nhìn thấy hồ sâu trên mặt nước dâng lên một đóa to lớn dâng lên, sau đó liền gặp được một bóng người phóng lên trời mang theo một đạo cự đại bọc nước, đem chung quanh mặt đất toàn bộ tung toát nước. Thiết trí liền cách đó không xa bộ tộc thanh niên, rất nhiều đều là ngâm đầy đầu đầy mặt đầm nước. Phóng lên trời bóng người chính là lâm mục, liền ở hắn rời khỏi hồ sâu sau đó còn chưa xuống địa thời điểm, một đạo tráng kiện bóng đen lập tức từ phía dưới còn chưa dẹp loạn trong đầm sâu đi theo mà ra, kèm theo một tiếng to lớn tiếng gào thét, quái xà mở ra giữ tận miệng lớn, trực tiếp một cái hướng giữa không trung lâm mục căn tới. Thân thể chính ở vào tung tích trạng thái lâm mục. Dưới chân chân khí trong dây lát phun mạnh mà đi, dựa vào này cỗ to lớn phản lực, nhất thời cả người hướng bên cạnh mạnh mẽ rời mấy mét khoảng cách, hiểm lại càng hiểm tránh được quái xà căn xé, thân hình nhất chuyển liền rơi xuống bộ tộc người phía trước. Lúc này Tu Kali lãnh đạo một đám bộ tộc người đã tất cả đều đứng lên, một mặt khẩn trương móc ra mang theo thổi tên, con mắt nhìn trọng trọc vào cái kia nửa người chui ra hồ sâu quái xà. Quái xà trên người của đều là màu xanh đen hoa văn, dầm dạp chẳng chịm trải rộng toàn thân Chỉnh thể bộ dáng giống như là một con mãng xà phóng to bản, thế nhưng phần đầu có chút kỳ quái, bốn cái cự đại răng nanh phía trên, còn có sinh như là chất sừng tầng vậy nổi lên vượt, nhìn lên giống như là một cái sắc bén răng cưa bình thường. Tu Kali trong mắt lóe lên một tia kỉu hận, chính là cái này to lớn quái xà, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, cho dù là hóa thành cho tàn cũng giống vậy. Vô số bộ tộc người đã bị chết ở tại này quái xà trong miệng, biến thành quái xà no bụng lương thực, cái kia mỗi một cái đều là tiên hóa sinh mệnh. Thế nhưng bây giờ lại nằm ở lạnh lẽo quái xà bụng. Nếu không phải không có đủ thực lực đi chém giết này quái xà, Tu Kali sớm chỉ có một người đi vào đêm này quái xà chém thành muôn mảnh, tiếp xúc bộ tộc nhân dân sinh tồn nguy cơ, cũng làm cho mọi người không cần bởi vì nguồn nước mà đường dài ba. Lui về phía sau. Lâm Mục tay phải giơ lên, có cũng sẽ không trầm giọng nói. Đơn giản thủ thế hiển nhiên để bộ tộc người đã minh bạch ý đồ của hắn, hết thảy bộ tộc người đều đồng loạt nhìn hướng Tu Kali, chỉ thấy tất cả kéo nhìn thật sâu một mắt Lâm Mục bóng lưng. Sau đó dùng sức gật gật đầu, không tiếng động vung tay lên, đi đầu hướng về phía sau lùi ra. Có tu ca ly đi đầu, bộ tộc khác thanh niên cũng theo sát về phía sau tung người nhảy xuống, một đám người tập thể lùi lại đưa tới quái xà chú ý, bất quá quái xà con mắt thật to chỉ là nhìn lướt qua những kia bộ tộc người, trong con ngươi tránh qua một kia khinh bỉ, sau đó con mắt hơi híp lại, lại chăm chú vào lâm mục trên người của. Từ lâm mục trên người của, quái xà đã nhận ra nhất cổ khí tức không giống tầm thường, Luồng hơi thở này để lâm mục đối uy hiếp của nó muốn rất xa vượt qua những kia sau lưng bộ tộc người, cho nên quái xà tự nhiên biết thời điểm này hẳn là trước tiên đối phó ai, những kia ở trong mắt nó bất quá là chỉ như con sâu cái kiến bộ tộc người, căn bản không đáng giá nó đi tiêu tốn tinh lực. Thân thể chậm rãi du động, quái xà cái kia tráng kiện thân thể dần dần từ trong đầm sâu bơi tới, thân thể cao lớn bao quanh hồ sâu từng vòng quấn quanh chấm giữ, dĩ nhiên có tới sắp tới dài 30 mét, xanh đen hoa văn dưới là ẩn nút mạnh mẽ cơ bắp. Lại tăng thêm vậy không lúc mở ra giữ tận miệng lớn, to lớn răng nanh lóe lên làm người chấn động cả hồn phách Hàn quang. Tuy rằng quái xà bơi lên hồ sâu sau đó cũng không có gì tấn công cử động, thế nhưng lâm mục có thể bén nhảy nhận ra được quái xà ý chí liền khóa chặt tại trên người hắn. Nếu như hắn thời điểm này có bất kỳ manh động, quái xà nhất định sẽ trong nháy mắt lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai phát động công kích. Loài rắn đang công kích trước đó bình thường đều là đứng im bất động, thế nhưng một khi công kích, tốc độ của bọn họ thường thường phi thường đáng sợ. Hầu như vượt qua người bình thường mắt tưởng thực hạ, để ngươi căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Này quái xa như vậy to lớn, cứ việc nhìn lên làm cầm kềnh, nhưng là vừa rồi tại thần thám phía dưới thời điểm, lâm mục đã từng gặp qua tốc độ của nó, cho nên không có bất kỳ khinh thường chi ý. Chân khí trong cơ thể đã sớm chậm rãi trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, niệm nhận thức trực tiếp khóa ổn định ở quái xa trên người của, đề phòng quái xa nhất cử nhất động. Tuy rằng hắn hiện tại đi thẳng một mạch, có thể khẳng định cái này quái xa tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Nhưng mà nếu như hắn đi rồi, sau lưng những bộ tộc này người khẳng định liền sẽ gặp hòa rồi, nổi giận quái xà rất có thể hội giết sạch xuất hiện tại nó tầm mắt bên trong tất cả sinh vật, bao quát trước mắt những bộ tộc này người. Hướng về phía Tu Cali dẫn hắn đi tới nơi này nơi hồ sâu, còn kiệt lực nhắc nhở hắn phía dưới có quái xà, khiến hắn không phải đi xuống ngân tình, Lâm Mục cũng không khả năng hội đem những người này bỏ lại, quái xà tuy rằng thân thể cường tráng, thế nhưng đã tiến vào tiên thiên cảnh hắn cũng không phải là không có cơ hội đánh giết này quái xà. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn diễn hóa ra niệm nhận thức đồng dạng là thâm hậu cực kỳ, Quái xà đã dễ dàng cảm nhận được có nhất cổ lực lượng kỳ lạ đem nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở bên trong, loại sức mạnh này mặc dù không có cái gì tính công kích, thế nhưng khiến nó làm không thoải mái, thân thể cũng không nhịn được hơi hơi bón éo chuyển động. Cứ việc to giải thân thể qua lại không ngừng ma sát xoay quanh, thế nhưng Quái xà phần đầu lại là vẫn không lúc đích, con mắt không nháy một cái chăm chú nhìn Lâm mục. hai người trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, ai cũng không có hoạt động thủ trước sẽ chờ đối phương công kích trước rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Song Vương rằng co sắp tới sau 20 phút, quái xà cuối cùng không có Lâm Mục loại kia định tính, giành trước đã phát động ra công kích. Niệm nhận thức bao phủ đang quái xà trên người của, Lâm Mục có thể rất rõ ràng nhận ra được quái xà toàn thân bắp thịt trong nháy mắt thật chặt banh lên, nhất cổ sức mạnh khổng lồ nhất thời từ nơi này chút trong cơ thể hiện lên, sau đó quái xà phần đầu liền hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt cũng đã công kích được Lâm Mục trước mặt, tanh hôi khí tức thậm chí đều phun đến Lâm Mục trên mặt không có bất kỳ chờ chờ đã sớm chuẩn bị sắp xếp lâm mục đồng dạng toàn thân chân khí tuấn ra nhất cổ sung thiên khí thế của nhất thời buộc phát mà ra song trưởng không có bất kỳ xinh đẹp về phía trước đẩy một cái một đạo cuồng bạo hàng long chân khí đã hóa thành một cái chân khí chi long đối với quái xà miệng lớn liền vọt tới tùy theo mà đến một tiếng to rõ tiếng rồng âm. đang quái xà tiếng gào thét trong hàng long thập bát trưởng cuộn bánh chân khí chánh chánh đánh chúng vào phần đầu của nó bịch một tiếng nổ vang Quái xà phần đầu bị lâm mục mạnh mẽ hàng long chân khí trực tiếp đánh chính là đột nhiên về phía sau vung một cái, một chùm tiên huyết lập tức đầy trời tung xuống, nhiễm đỏ chung quanh mặt đất. Hiệp thứ nhất công kích, lâm mục thắng lợi. Hầu như quán chú toàn thân bảy tầng chân khí hàng long thập bát trưởng, uy lực vô cùng dọa người. Cứ việc quái xà thân thể bắp thịt phi thường mạnh mẽ, sức phòng ngự bản thân liền rất mạnh. Thế nhưng tại một trường này dưới như trước bị thương, liền ngay cả bộ tộc những người kia ở phía sau đều là năm đấm sờ một cái, trong lòng lâm thầm khen hay. Bất quá liền đang quái xả lui về phía sau một điểm khoảng cách, lần thứ hai tựa đầu quăng lúc trở lại, bộ tộc những người kia nhưng đều là hô hấp cứng lại, lúc này mới phát hiện quái xà rõ ràng không có chịu đến quá thương nặng, vẹn vẹn chỉ là cầm nơi bị lâm mục chân khi đánh ra một đạo lỗ thủng mà thôi, điểm này đối với quái xà tới nói cũng không phải trí mạng vết thương, thế nhưng là hoàn toàn trọc giận quái xà. lắc đầu, quái xà một tiếng ngựa mặt lên trời gào thét, nguyên bản bàn thành một đoàn tráng kiện thân thể trong nháy mắt bắn ra. Tráng kiện thân thể trong nháy mắt quét ngang chu vi sắp tới 30m trong vòng tất cả mọi thứ, một đạo lăng lệ kình phong kèm theo tráng kiện thân thể quét ngang truyền ra, xa xa những kia bộ tộc người thậm chí đều bị luồng kình phong này thổi đứng không vững thân thể, không thể không bảo vệ bên người đại thụ. Nhìn nổi giận quái xà, Lâm Mục thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc thời điểm xuất hiện lại hắn cũng đã xuất hiện tại quái xa đỉnh đầu vị trí, toàn thân chân khí trong dây lắt nhấc lên, bàn tay phải trực tiếp một cái ép xuống, kháng long hữu hồi trực tiếp trùm lên quái xà trên đỉnh đầu. Đem Quái Xà toàn bộ đầu lâu đều hùng hăng nện xuống đất. Bất quá một trường này bổ xuống, Lâm Mục trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở quái xà phần đầu. Hầu như liền trong cùng một lúc, một đạo tráng kiện bóng đen quét qua quái xà đỉnh đầu, chính là quái xà cái kia mọc ra lực đuôi. Đệ nhất trưởng đánh vào quái xà phần đầu thời điểm, Lâm Mục liền đã biết quái xà khó đối phó rồi, bởi vì một trưởng kêu bản thân uy lực cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra, mà là bị quái xà trong nháy mắt nghiêng đầu ngăn cản một cái. Chương 707 Sợ sệt. Chương 707, sợ sệt. Quái xà Lâm Mục Hàng Long chân khí đến trước khi, cũng đã hầu như nhắm lại mở ra miệng lớn, sau đó đầu lâu hơi phiến diện, lợi dụng cứng rắn buộc tóc ngăn cản một cái Lâm Mục chân khí, bất quá bởi Lâm Mục Hàng Long chân khí tốc độ đồng dạng hết sức nhanh chóng, cho nên cũng không hề hoàn toàn tránh đi, chỉ là tá khai một phần lực trùng kích. Chính là cái này một phần lực trùng kích, vẹn vẹn chỉ là để quái xà miệng mở ra một cái lỗ thủng, để lại một điểm huyết mà thôi. Tuy rằng những kia huyết đối người thường mà nói làm đáng sợ, nhưng là đối với quái xà cái kia thân thể cao lớn tới nói cũng không tính là cái gì cũng chẳng khác nào là người thường khỏe miệng chảy máu mà thôi hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng ngoại trừ đau đớn bên ngoài cho nên lâm mục trưởng thứ hai mới sẽ trực tiếp cưới lên quái xà phần đầu hắn liền là muốn nhìn một chút quái xà xương sọ sức phòng ngự đến tột cùng kinh người đến mức nào kết quả sự thực chứng minh rồi trong lòng hắn suy đoán cái kia chính là dựa vào hắn bây giờ chân khí rõ ràng không có cách nào mạnh mẽ chấn vỡ quái xà xương sọ hiện tại chân khí của hắn mạnh mẽ đến đâu Trong lòng hắn là rất rõ ràng, toàn lực xuất dưới tay, đừng nói độc thân, chính là một chiếc xe hơi tại dưới trưởng của hắn, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền sẽ hóa thành một đống mảnh vỡ, thế nhưng quái xà cư nhiên bị hắn một trưởng đem toàn bộ đầu lâu đều ép ở trên mặt đất, còn không có bất cứ chuyện gì, thậm chí trong nháy mắt liền điều động đôi tiến hành rồi phản kích. Lắc mình đã đến một bên trên cây to lâm mục, lạng lặng nhìn quái xà cái kia chậm rãi dơ lên to lớn đầu lâu, vào giờ phút này, quái xà ánh mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu Hẹp dài trong con ngươi tràn đầy sát ý đi cùng. Trong lòng nhẹ dọng thở dài, Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hôm nay không đem chuyện này giải quyết xong, là không có cách nào dễ dàng rời đi nơi này rồi, vạn nhất về sau hắn còn cần về tới nơi này, này quái xà canh giữ ở đáy nước, đột nhiên tập kích dưới, chỉ sợ cũng liền hắn đều thập phần nguy hiểm. Quyết định chú ý sau đó ánh mắt của hắn ngưng lại, bắt đầu chính thức tính toán lên làm sao đánh giết này quái xà, cái này cũng là trên người hắn lần thứ nhất toát ra sát ý. Quái xà hiển nhiên cũng cảm thấy này cỗ rất ý, nhất thời nổi giận gào thét một tiếng, thân thể to lớn dùng sức vẫy một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen đánh về phía Lâm Mục đứng yên viên kia cành cây. Lâm Mục dựa vào xuất thần nhập hóa lang ba vi bộ, tự nhiên là không thể nào bị quái xà công kích được, bất quá cây đại thụ kia ném không thể may mắn thoát khỏi khó khăn rồi, trực tiếp bị quái xà đụng thành hai đầu, phát ra một trận kẹt kẹt kẹt kẹt giận người thanh âm của, sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngã xuống trong rừng cây. Đang quái xà điên cuồng công kích dưới, Lâm Mục không ngừng tại trong rừng cây nhanh trong né tránh, cũng không hề chạy đến chỗ kia trên đất chống đi, bởi vì tại trên đất trống quái xà dễ dàng hơn sử dụng tới thân thể cao lớn, đối với hắn rất là bất lợi, liền ngay cả tránh nẻ không gian đều rất nhỏ. Thế nhưng tại trong rừng cây liền không giống nhau, ốc đảo nơi này bản thân cũng bởi vì tới gần đầm nước, cho nên sinh trưởng cây cối cùng lùn cây đều rất là dày đặc, loại này dày đặc trình độ đối với Lâm Mục tới nói tự nhiên là không có áp lực chút nào, hắn nhắm mắt lại cũng có thể tại trong rừng cây nhanh chóng qua lại thế nhưng đối quái xà tới nói liền không dễ dàng, thân thể to lớn làm dễ dàng liền kẹt tại cây cối trước đó, tức giận phát điên quái xà chỉ có thể trong ngộng đung đưa thân thể, đem hết thể ngăn ở trước mặt cây cối tất cả đều vỡ thành hai đầu, hận không thể đem phía trước đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh cắn một cái thành hai đoạn, liền ở lâm mục vây quanh hồ sâu phương hướng quay một vòng, quái xà cũng hầu như đem chu vi hết thể cây cối đều vỡ thành hai đoạn thời điểm, quái xà đột nhiên thân thể dừng lại, sau đó ngoác ra cái miệng rộng, vài đạo trong suốt trong suốt ngọc độc lập tức phun ra ngoài mắt thấy tốc độ không đổi kịp lâm mục, quái xà liền sử dụng phun ra nọc độc công kích. Những chất độc này phun ra tốc độ thập phần nhanh, hơn nữa mấy đạo độc dịch cũng trong lúc đó còn trải rộng ở địa phương khác nhau. Hiện nhiên là tính toán lâm mục đào tẩu con đường, có thể thấy được này quái xà săn bắt năng khiếu hết sức cao siêu. Lâm mục tự nhiên đã nhận ra phía sau tập kích tới nọc độc, thân hình nhất thời nhất chuyển, không tiến ngược lại thụt lùi bay thẳng đến quái xà dưới thân nhanh chóng đột tiến mà đi. Phía trước một khoảng cách đều bị quái xa dùng độc dịch phong khóa lại. Hiển nhiên thời điểm này hướng về quái xà phương hướng là duy nhất không có nọc độc phương hướng. Quái xà mắt thật to bỗng nhiên trận tròn vo, khổng lộ phần đầu lập tức đối với lâm mục liền căn tới, bốn viên to lớn như nghe ban quân đao răng nành, phảng phất đã không kịp chờ đợi đem lâm mục chém thành muôn mảnh, hưởng thụ cái kia lâu không gặp thao thiết tình yến. Đáng tiếc lâm mục cũng không phải tới chịu chết, mà là đến tiến hành dưới một hạng kế hoạch. Có câu nói đánh rắn đánh dập đầu, này xem ra giống như là loài rắn quái xà, nếu trưởng thành như vậy, chắc hẳn cũng là có tương tự chỗ yếu. Vốn là Lâm Mục là chuẩn bị dùng man lực trực tiếp chấn vỡ quái xà đầu lâu, đem quái xà giết tại chỗ, như thế vừa đơn giản lại ung dung, thế nhưng sự thực để hắn nhưng trong lòng thì thở dài, dựa vào hắn bây giờ cường độ chân khí, còn chưa đủ để đánh nát này quái xà phân đầu. Đã như vậy, hắn cũng chỉ đành tìm kiếm phương pháp khác, cho nên liền đem chủ ý đánh tới quái xà bảy tốc bên trên. Bất quá tại vừa nãy mang theo quái xà một vòng lại một vòng đường vòng thời gian, Lâm Mục đã phát hiện quái xà đối với tự thân chỗ hiểm bảo vệ tốt vô cùng hầu như không có đem bụng lộ ra qua, vẫn luôn gián thật chặt trên đất, đặc biệt là hắn hoài nghi là bảy tốc vị trí kia, càng là xưa nay đều không có lộ ra qua, vẫn luôn bảo vệ tốt vô cùng. đối mặt quái xà từ trên trời giáng xuống to lớn đầu lâu, lâm mục không có bất kỳ né tránh, mạnh mẽ hàng long chân khí lập tức phóng lên trời, lần thứ hai đem quái xà phần đầu đánh hướng lên trên quăng bay lên. tuy rằng hàng long chân khí không cách nào đánh nát quái xà phần đầu, thế nhưng cái kia lực trùng kích cực lớn nhưng vẫn là ở, cho dù là quái xà như vậy thân thể cường tráng cũng không thể không nhìn lâm mục hàng long thập bát trưởng mang tới lực lượng cường đại. tại lần thứ nhất đem quái xả phần đầu đánh quang bay lên, sau đó lâm mục đi theo chính là liên tiếp liên tục thập bát trưởng liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều cơ hồ vận dụng chân khí toàn thân, quái xả thân thể nhất thời không bị khống chế một đoạn một đoạn hướng lên trên quang bay lên. tuy rằng trên đường có mấy lần quái xả vung vậy to lớn đuôi muốn ngăn cản lâm mục, nhưng đều bị lâm mục lơ lửng không cố định lăng ba vi bộ trò tránh ra. công phu không phụ lòng người, tại thứ 22 mươi thời điểm. Lâm mục rốt cuộc gặp được Quái xà một mực tận lực bảo vệ cái kia vị trí quan trọng. Tại tục xương bảy tấc vị trí kia, Quái xà da rẻ rõ ràng cùng toàn thân màu xanh đen hoa văn không giống nhau. Nơi đó da rẻ có nhàn nhạt màu trắng, cũng không hề màu xanh đen hoa văn bao trùm. Tuy rằng cùng Quái xà cả người thể tích so với khối này màu trắng phạm vi bất quá chỉ là một chút mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Mục cũng đã là tương đương cự đại rồi, có tới sắp tới một mét phạm vi. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt biến ảo, theo cánh tay kinh mạch cấp tốc xoay cho nấp xúc. Cơ hồ là hô hấp ở giữa công phu cũng đã ép rút vào 70 về, tuy rằng cực hạn của hắn là có thể áp xúc đến 80 về, có thể phát huy ra lục mạch thần kiếm càng cường đại hơn uy lực, thế nhưng trước mắt thời gian cũng không cho phép hắn làm ra trình độ như thế áp xúc. Hai tay liên tiếp điểm ra, sắc bén kiếm khí như mưa to giống như ở trong tay của hắn đổ xuống mà ra, đối với khối này lộ ra đốm trắng liền một trận điên cuồng bắn địa. Trong không khí vang lên một trận dày đặc siêu. Xíu. Thanh âm, đó là kiếm khí cấp tốc cắt ra không khí mang tới âm thanh. Quái xa ánh mắt lộ ra một chút rõ ràng công cụ, trang kiện đuôi nhất thời trong dây lắt vùng một cái, cũng không phải là vì công kích Lâm Mục, mà là vì tự vệ, muốn dùng đuôi đến bảo vệ khối này đốm trắng. Đáng tiếc Lâm Mục lục mạch thần kiếm là bực nào cấp tốc, sớm tại cái kia đuôi chạy tới trước đó, kiếm khí cũng đã như mưa rơi bắn nhanh mà tới, tinh chuẩn vô cùng đánh vào khối này đốm trắng bên trên. Cứ việc một lần bắn ra gần trăm đạo ngưng tụ vô cùng kiếm khí, nhưng là không có một đạo kiếm khí là chạy hướng khối này đốm trắng vị trí đều cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào đốm trắng bên trên, Hiển lộ ra lâm mục kinh người vô cùng khống chế lực. Liên ở kiếm khí đánh trúng đốm trắng trong tích tắc, quái xà nhất thời một tiếng thê thảm gào thét, đốm trắng nơi ra rẻ nhất thời từng tấc từng tấc nứt ra, trong lúc nhất thời cả khối đốm trắng đều bị lâm mục kiếm khí đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm tối thịt hiển nhiên là chân chính thương tổn tới này quái xà. Nhìn lâm mục cự mắt to lộ ra một kia khắc cốt minh tâm hận ý, quái xà phần sau trong dây lát bắn ra không lại tiếp tục chuẩn bị bảo vệ khối này lông trắng, mà là nửa đường biến hướng trực tiếp đạn hướng Lâm Mục. Cứ việc chỗ yếu nhận được trọng thương, thế nhưng quái xà sức mạnh như trước vô cùng kinh ngợi, chính là Lâm Mục cũng không dám bị này tức giận một đòn cho vung trong, nhìn xem những cây to kia kết cục hắn liền rất rõ ràng này quái xà bên trong thân thể ẩn chứa cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Tự nhiên giới thật là công bình, nó cho nhân loại thông minh đầu bóc, lại bóc thoát bọn hắn nắm giữ cường tráng thân thể thiên phú. Cái khác vật chủng bên trong Tuy rằng trí tuệ lực lượng không cách nào cùng nhân loại đánh đồng với nhau, thế nhưng luận sức mạnh của thân thể, rất nhiều động vật lại là siêu việt nhân loại không biết bao nhiêu lần, có thể dễ như ăn cháo kích giết nhân loại, thường thấy nhất tỉ như sư tử lão hổ các loại động vật, không thường thấy cũng có biển sâu những kiêu cá voi xanh đợi thế lực bá chủ sinh vật biển. Những sinh vật này trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, coi như là đã tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ cũng là đuổi theo không kịp, lâm mục thực lực đã là xem như là tài năng xuất chúng võ giả rồi, đã trải qua lần này gian tân khổ đấu này mới rốt cục đem quái xà đả thương. Đổi lại là những võ giả khác đến đó, đừng nói là tiên thiên cảnh trở xuống võ giả, coi như là tiên thiên cảnh trở lên võ giả cũng rất ít người có thể chống đối này quái xà, chỉ là một thân này kinh người phòng ngự cùng quái lực, cũng đủ để cho phần lớn tiên thiên cảnh võ giả nhượng bộ lui minh. Lắp người một cái tránh được quái xà phẫn nộ kết thúc, Lâm Mục vừa mới chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ tiếp tục công kích, khiến hắn kinh ngạc một màn lại xuất hiện tại trước mắt của hắn Quái xà lần này quay đuôi công kích rõ ràng cũng không phải là vì đẩy hắn vào chỗ chết, mà là vì mượn lực biến hướng, thân thể khổng lồ một cái đàn hồi, bay thẳng đến đầm nước vị trí kích bắn đi, hiển nhiên là đã chuẩn bị chạy trốn. Đối mặt một cái có năng lực xúc phạm tới nó chỗ yếu sinh vật đáng sợ, quái xà trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Chương 708: Đánh giết. Chương 708: Đánh giết. Nếu cũng đã đánh thành hiện tại bộ dáng này, Lâm Mục tự nhiên là không thể nào bỏ mặc quái xà đào cậu. Khi rõ ràng quái xà ý đồ trong nháy mắt thân hình của hắn sẽ cùng dạng lóe lên, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, người đã đến quái xà thân thể bên cạnh, vị trí vừa vặn sẽ ở đó khối đốm trắng phụ cận, chỉ là hiện tại đốm trắng đã bị quái xà lần nữa đặt ở dưới thân, gắt gao bảo vệ. Kiếm chỉ cung nhau, vài đạo kiếm khí nhất thời thoát thể mà ra, thế nhưng đánh vào quái xà trên da lại là quỷ dị bắn ra chật phương hướng, ác liệt vô cùng kiếm khí rõ ràng không có bắn vào quái xà da rẻ, này làm cho lâm mục nhất thời trong lòng kinh ngạc một phen. Tuy rằng hắn vừa nãy sử dụng kiếm khí vẹn vẹn chỉ là áp súc 50 về mà thôi, thế nhưng kiếm khí uy lực đã là hết sức cường đại rồi, đừng nói là sinh vật ra rẻ, coi như là một tầng ngón tay dày tấm thép cũng có thể bị xuyên thủng rồi, thế nhưng quái xà ra rẻ rõ ràng một đoạn sự tình đều không có. Không kịp nghĩ nhiều cái gì khác, quái xà một khi trốn về trong đầm nước, lại nghĩ muốn đối phó nó sẽ rất khó, tại dưới hồ sâu phương, cho dù là lâm mục cũng không dám nói có thể giết này quái xà. Tâm niệm nhanh như tia chớp nhất chuyển. Lâm Mục Tay phải tại bên hông một vệt, trong nháy mắt liền rút ra thu hồng kiếm. hắn đã thời gian rất dài đều không có dùng qua trôi này thần binh lợi khí rồi. Trước mắt nếu võ công không thể hữu hiệu xúc phạm tới này quái xà, như vậy chỉ có thể rút ra trôi này sắc bén như kiện. Chân khí đột nhiên rót vào ở mềm trên thân kiếm, nguyên bản giật dẻo thân kiếm nhất thời vụt một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt liền nhảy thẳng tắp, sau đó Lâm Mục Tay phải kéo ra một đạo kiếm hoa, mỏng như cánh ve thu hồng kiếm trong nháy mắt liền cắm vào quái xà trên người của. Cứ việc cảm nhận được một tia lực cản. Thế nhưng tại lâm mục chân khí cường đại rót vào cùng thu hồng kiếm bản thân vô cùng sắc bén đặc tính dưới, thân kiếm vẫn là thuận lợi đâm vào quái xà trong thân thể, cùng nhau cả cây đi vào, thẳng đến còn lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Quái xà đống nhiên một tiếng thống khổ gào thét, thế nhưng là không có một chút nào ý tư dừng lại, mà là càng nhanh hơn uốn éo chuyển động thân thể, hướng về hồ sâu phương hướng tiến lên, mới vừa rồi cùng lâm mục du động trong quá trình, nó đã bất chi bất giác bị lâm mục dẫn tới nơi xa, rời đi hồ sâu đã có một khoảng cách chỉ là nó từ đến cũng sẽ không nghĩ tới chính là ngày xưa không thèm để ý chút nào một chút khoảng cách hôm nay rõ ràng hồ trở thành nó bỏ mạng tại này nguyên nhân đem thân kiếm đâm vào quái xà trong thân thể sau đó lâm mục nhất thời hướng phía dưới đột nhiên lôi kéo kiếm sắc bén thân lập tức đem quái xà thân thể rạch ra một đạo lỗ thủng to lớn tiên huyết nhất thời cuồng bắn ra cách gần nhất lâm mục thậm chí cũng không kịp né tránh trực tiếp đã bị phun đầy đầu đầy mặt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầu đầu cũng có tanh hôi bức người mùi máu tanh bất quá lâm mục không lo được những chuyện này đang quái xà trên thân thể nứt ra rồi một đạo lỗ thủng to lớn thời điểm chân khí trong cơ thể hắn thuộc tính nhất thời lần thứ hai chuyển biến lập tức trở nên âm nhu lâu dài lên chính là hóa cốt miên trường chân khí tay trái nhẹ đốn một trường trực tiếp ấn vào quái xà dính chân trượt vết thương bên trong mềm mại chân khí lập tức như tiết hạ hồng thủy như vậy mãnh liệt rót vào quái xà trong cơ thể hóa cốt miên trường am hiểu nhất phá hoại nội bộ tổ chức kết cấu quái xà mặt ngoài thân thể ra rẻ tuy rằng có thể hữu hiệu chống đỡ chân khí loại năng lượng này công kích thế nhưng hiện tại da rẻ đã bị sắc bén thu hồng kiếm bị rách rách rồi lộ ra bên trong thân thể cơ bắp dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản lâm mục chân khí tiến vào trong người rồi bởi lâm mục bản thân liền là đang quái xà thân thể đốm trắng phụ cận chỉ là đốm trắng bị quái xà đè xuống thân thể phía dưới con mắt không nhìn thấy mà thôi thế nhưng lâm mục từ vết thương công kích thời điểm chân khí lại là hướng về đốm trắng phương hướng phun trào tới chỉ nghe một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh đột nhiên nhớ tới quái xà thân thể đột nhiên một cái cứng ngắc Sau đó cấp tốc tiến lên thân thể đột nhiên như là mất đi lực kéo như vậy, cứ như vậy vô lực về phía trước trượt ra ngoài, thẳng tắp xẹt qua hồ sâu mặt nước, đặt tới hồ sâu đối diện, sau đó chậm rãi ngừng lại. Lúc này chỉ thấy quái xà thân thể nhảy ngang qua hồ sâu trên mặt nước, bác thị không phải nhẹ nhẹ co giật một cái, lại là không có lại động sức mạnh, to lớn phần đầu cứ việc nỗ lực muốn nâng lên, thử vài lần sau thủy chung là không cách nào thành công. Không tới một phút, quái xà khí tức trong người liền tiêu tan hầu như không còn, rốt cục hoàn toàn chết hết rồi thẳng đến cái này lúc lâm mục mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm dựa vào quái xài nhơ nhớp thân thể đặt lưng ngồi ở pha tạp vào tiên huyết cùng đầm nước gướp nhẹp trên đất thở hừng hực vừa nãy cái kia một trận cấp tốc biến ảo chân khí thuộc tính lại tăng thêm trong thời gian ngắn tập trung bạo phát ra mạnh mẽ vô cùng hàng long thập bát trưởng cùng lục mạch thần kiếm đối thân thể hắn kinh mạch cũng là một cái cực lớn thử thách cứ việc kinh mạch trong cơ thể hết sức cứng cỏi tu luyện lục mạch thần kiếm sau càng là vượt xa cùng cấp bậc võ giả thế nhưng loại này liên tục không ngừng vượt mức khiến dùng chân khí cường đại Vẫn để cho Lâm Mục thân thể chạy tới tê dại một hồi, kinh mạch trong cơ thể cũng là một trận căng đau. Quái xa hiện tại đã bị chết, nhưng là nơi xa quan sát tu Kali đám người như cũng là không dám tiến lên quan sát. Vừa nãy Lâm Mục cùng quái xa ngạch chiến đấu quả thực chính là thần tiên cùng yêu ma ở giữa chiến đấu, hồ sâu chung quanh, cây cối cơ hồ bị hủy diệt mấy ngàn bình phương, vô số đại thụ ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, đâu đâu cũng có hố sâu cùng tung tóe tiên huyết. Tình cảnh này cho dù là thân kinh bắt chiến, dũng khí hơn người bộ tộc chiến sĩ nhìn cũng là một trận lông mau dựng đứng nhất cổ thấu tâm cảm giác mát mẻ để cho bọn họ bất chi rắc một mực tại nuốt nước miếng tại lâm mục cùng quái xà giao chiến trước đó bọn hắn chưa từng thấy quái xà phát điên bộ dáng không nghĩ tới quái xà phát điên lên cư nhiên như thế e sợ bây giờ suy nghĩ một chút lời nói nếu như lúc đó tại bộ tộc trong lãnh địa bọn hắn thật sự thương tổn tới quái xà nổi giận quái xà rất có thể hội đem toàn bộ bộ tộc người tất cả đều giết sạch loại này sức mạnh đáng sợ căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản dựa vào quái xà thân thể Lâm Mục nghỉ ngơi sắp tới chừng 10 phút, mới rốt cục hóa giải một điểm thân thể tê dại cùng tăng đau, sau đó chậm rãi đứng dậy, không có đi trước hồ sâu nơi đó đem người rửa sạch sẽ, khôi phục như cũ hắn lập tức cũng chỉ đang quái xà trên người của đâm một cái. Một tia ngưng tụ kiếm khí từ đầu ngón tay xông ra, sau đó không hề trở lực trực tiếp đâm vào quái xà thân thể, thậm chí ngay cả Lâm Mục cánh tay đều trực tiếp cám vào. Khẽ cau mày, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc thất vọng, hiển nhiên sau khi chết quái xà. Mặt ngoài thân thể da rẻ đã không lại có có thể chống đỡ năng lượng công kích sức mạnh. Nhẹ dọng thở dài, Lâm Mục sau đó rút ra cánh tay, ở trên người tùy ý xoa xoa, theo sát run lên thu hồng kiếm, đem quái xà trực tiếp mở ngực bể bụng rạch ra một lỗ hồng khổng lồ, đưa tay ở trong đó chậm rãi một đường hướng phía dưới sơ soạn, chỉ trong chốc lát hắn liền lấy ra một cái có tới to bằng đầu người màu xanh lục đồ vật. Vật này chính là quái xà xà đảm còn lại đồ vật hắn muốn cũng không có cái gì giá trị, ngược lại là cái này xà đảm có rất lớn dược dụng giá trị. Đương nhiên, cụ thể muốn làm sao lợi dụng cái này xa đảm, hắn trở lại vẫn cần muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, luôn không khả năng cứ như vậy sinh nuốt vào. Dù nói thế nào, cái này quái xà cũng ăn thật nhiều hoa mạng đà la cùng cứu đà la hoa, xà đảm khẳng định có một ít không tưởng tượng được tác dụng, chỉ đợi trở lại thật tốt nghiên cứu một chút, cùng hắn thuốc của hắn phối hợp lại sử dụng, là có thể đem cái này chân quý xà đảm công hiệu hoàn toàn phát huy ra. Thích đáng hảo hảo thu về xà đảm sau đó lâm mục lại đem quái xà phần đầu bổ xuống. Sau đó hướng về trong đầm sâu ném đi, theo sát người cũng cùng theo một lúc nhảy vào hồ sâu, không đợi đầu rắn chìm xuống rất nhiều, tay phải hắn nhấn một cái đầu rắn mặt ngoài, một đạo hát sắc khí trời đất hòa hợp tránh qua, to lớn đầu rắn nhất thời bỗng dưng nên biến mất không còn tâm hơi, đã bị hắn thu vào trong nhẫn. Tại hồ sâu trung tướng toàn thân máu rắn đều rửa sạch sau đó hắn này mới đột nhiên giữa sông lên bên bờ, nhìn phía xa ngắm nhìn Tu Kali đám người, hắn khẽ mỉm cười vây vây tay. Tu Kali trần chờ một chút. Sau đó nhấc tay ra hiệu bộ tộc người đều ở lại nguyên chỗ không nổi, một mình hắn chậm rãi đi tới. Người nói con quái vật kia, chính là cái này đầu xà đi nha. Chỉ vào đã không có thủ cấp quái xà, Lâm Mục cười nói. Là, chính là nó. Tu Ca gật gật đầu, thẳng đến đến gần sau đó hắn mới rốt cuộc xác định này quái xà đã hoàn toàn chết rồi. Nếu hắn không là trước sau không thể tin được, một cái to lớn như vậy quái xà, lại có thể biết chết ở nhân loại trong tay, chết ở một cái nhìn lên so với bọn họ muốn nhỏ yếu nhiều người trong tay. Này quái xà đã bị ta giết, coi như là cảm tạ ngươi dẫn ta tìm tới cái này hồ sâu Khoe miệng lộ ra một nụ cười, Lâm Mục theo sau tiếp tục nói Cái này hồ sâu nước làm sạch sẽ, các ngươi có thể trực tiếp trích dẫn Con rắn này thì cũng là có thể ăn, ngươi có thể để cho bộ tộc nhiều người đến một ít Đem con rắn này thi thể mang về, đủ để ăn một thời gian thật dài rồi Ngươi, đi rồi Tu ca ly ngẩng đầu nhìn Lâm Mục hỏi Hắn chỉ là không thế nào am hiểu nói tiếng phổ thông mà thôi, cũng không phải một cái kẻ ngu Lâm Mục trong lời nói ý tứ hắn nghe được rất rõ ràng, chính là đã chuẩn bị đi trở về rồi. Đúng, ta muốn rời đi, lần này tới mục đích đã hoàn thành. Gật đầu lạnh nhạt cười cười, Lâm Mục toàn thân đột nhiên một luồng bạch khí bay ra, sau đó toàn thân quần áo liền cũng làm lên, bị chân khí cường đại trực tiếp hong khô rồi. Nhìn Tu Kali trong mắt một tia thần sắc kinh ngạc, hắn không nói thêm gì nữa, xoay người vượt qua Tu Kali bay thẳng đến ốc đảo bên ngoài đi tới. Trải qua những kia bộ tộc người tuổi trẻ thời điểm, Hắn bên trong một người trẻ tuổi đột nhiên nâng lên tay phải, sau đó nắm thành quả đấm, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đặt ở trên chán, đối với Lâm Mục sâu đậm bái một cái. Người trẻ tuổi này đi đầu sau đó hắn tuổi trẻ của hắn người nhất thời cũng noi theo lên, đối với Lâm Mục làm ra cái này chỉ có tộc trưởng năng lực hưởng thụ bộ tộc cao nhất lễ tiết. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục đối với những kia bộ tộc thanh niên gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi, bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở dầm rạp ốc đảo bên trong. chương 709, Thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 709: Thu hoạch ngoài ý muốn. Trở về thành đường xá không có gặp phải phiền phức gì, Lâm Mục trực tiếp đến ốc đảo bên ngoài, mở ra xe việt dã đi suốt đêm trở về trong thành phố. Đã đến nội thành sau đó tìm một nhà nhà khách nghỉ ngơi một buổi tối, thuận tiện khôi phục một chút tiêu hao thể lực cùng chân khí, tại vận chuyển chân khí mấy cái đại chu thiên sau, hắn tính mạch đau sốt chứng cảm giác nhất thời đã nhận được giảm bớt. Kỳ thực bản thân là không có chuyện gì, chính là trong lúc nhất thời phát lực quá mạnh, đưa đến kinh mạch có chút khó mà chống đỡ được mà thôi thế nhưng cũng không phải nói lâm mục kinh mạch liền rất yếu đuối, không thể chịu được loại này đột nhiên vận chuyển chân khí. cùng cái khác người luyện võ so ra, lâm mục kinh mạch trình độ bền bỉ đã có thể nói là kinh thế hai tục nếu để cho những kia người luyện võ như lâm mục mãnh liệt như vậy vận chuyển chân khí, e sợ hiện tại đã sớm là cả người kinh mạch gãy vỡ kết quả. ngày thứ hai vừa dạng sáng thời điểm, lâm mục ngồi sớm nhất một nửa chuyến bay, trực tiếp quay trở về đông hải. buổi trưa hắn cũng đã đến nhà, chỉ bất quá trong nhà không có bất kỳ ai, đều đi trường học. Hơi chút thu xếp một phen, hắn đầu trước lấy ra tại dưới hồ sâu phương trong hang động lấy được 9 cây hoa mạn đà la cùng cưu đà la hoa, đưa chúng nó dựa theo phương pháp khác nhau thật tốt bảo chế xử lý một phen, đợi được cần sử dụng thời điểm là có thể trực tiếp lấy ra lợi dụng. Chống chân là bảo chế những dược liệu này, đều hao tốn hắn trọn vẹn một cái buổi chiều thời gian, dù sao cũng là vì luyện đan thời điểm sử dụng, cho nên là một chút cũng không qua loa được, đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm nhưng cũng không phải là lãng phí những này hoa mạn đà la cùng cưu đà la tiêu vấn đề kể cả rất nhiều phụ trợ tài liệu đều sẽ đồng thời lãng phí luyện chế đốt tâm hoàn cùng ma la đan quý trọng không chống chân chỉ là mạn đà la cùng cưu đà la hoa phụ trợ tài liệu bên trong cũng tương tự có thật nhiều thập phần dược liệu quý giá chỉ là những dược liệu này không giống mạn đà la cùng cưu đà la hoa như thế đã có hơn ngàn năm không có lại xuất hiện qua mà là số lượng vô cùng ít ỏi mà thôi thu xếp một phen tài liệu sau đó lâm mục lại lấy ra cái kia to bằng đầu người sa đảm Dựa theo trước đây tại trong giới tu chân xử lý tương tự vật phẩm kinh nghiệm, đem xà đảm cũng thích đáng xử lý một phen. Về phần đến tuột cùng nên làm sao sử dụng cái này xà đảm? Hắn trong lúc nhất thời còn không có gì chú ý, không quá nhiều nữa cũng là muốn luyện chế thành giải độc thánh dược. Dù sao xà đảm nhưng là giải độc tuyệt hảo vật phẩm. Một thứ cuối cùng, chính là cái kia quái xà đầu rắn to lớn rồi, bị lâm mục xử lý xong đầu rắn đã sẽ không lại nhỏ máu, toàn bộ phần đầu tách ra địa phương lộ ra xâm bạch được thịt. hơi mở mắt ra đã mất đi ngày xưa thần quang trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thả ở nhà trong phòng khách, to lớn đầu rắn hầu như muốn thoạt tới chân nhà, nhìn lên dị thường dọa người, cẩn thận quan sát một phen sau đó lâm mục đem miệng rắn chúng phải bốn viên to lớn răng nanh nổ xuống. Những này răng nanh đều thật là tốt vũ khí chế tác tài liệu, chỉ cần tỉ mỉ đánh bóng một phen là được rồi, bản thân sắc bén trình độ đã để người hết sức thỏa mãn, rút ra về sau răng nanh độ dài có tới em m3 chỉ có, bốn cái nanh hẹp dài lại sắc bén, đối với chế tạo này vũ khí ứng cử viên. Lâm Mục trong lòng đã sớm có ý nghĩ. Lúc trước hắn từ Lục Thủ Dương cái kia bên trong biết được Âu gia tử gia tộc truyền lưu đến nay, có một cái truyền nhân tên là Âu Tinh Huy, hiện tại người liền ở Đông Hải, hắn thu hồng kiếm chính là từ Âu Tinh Huy trong tay lấy được. Đối với Âu gia rèn đúc vũ khí kỹ thuật, Lâm Mục vẫn là vô cùng tin được. Trong lòng quyết định chú ý, Lâm Mục liên hệ rồi Lục Thủ Dương, đã được biết đến Âu Tinh Huy phương thức liên lạc sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Âu Tinh Huy. Âu Tinh Huy biết được Lâm Mục đã nhận được một ít hảo hạng đúc kiếm tài liệu. Không cần lâm mục quá nhiều du thuyết, ngay lập tức sẽ miệng đầy đồng ý. Không tới thời gian nửa tiếng cũng đã xuất hiện tại lâm mục cửa biệt thự. Âu sư phụ tới thật nhanh. Lâm mục đi tới sân nhỏ nơi đó, tự mình mở ra cửa lớn. Ha ha, Lâm huynh đệ, biết ngươi lấy được tài liệu tốt, ta đây trong lòng nhưng là ngứa cực kỳ. Ngươi nhưng là không biết, chúng ta Âu gia tuy rằng truyền thừa gia tộc đúc kiếm thuật, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, giá trị cho chúng ta trầm rãi tài liệu chế tạo đã là càng ngày càng ít, lại tăng thêm hiện đại công nghiệp tiên tiến. tiến chúng ta kỹ thuật nhưng là không thế nào chịu đến chờ thấy. Âu Tinh Huy cười ha ha, đưa tay cùng Lâm Mục nắm tay. Cổ Lão Đúc kiếm tài nghệ, tự nhiên có nó chuyển thừa ý nghĩa vị trí. Đây là công nghiệp thời đại mãi mãi cũng không cách nào thay thế được tinh hoa. Âu sư phụ không cần lo ngại. Lâm Mục cũng là lắc đầu một ít, sau đó đem Âu Tinh Huy dẫn tới trong phòng. To lớn đầu rắn Lâm Mục cũng không hề thu lại, mà là để lại ở trong phòng khách. Vào cửa Âu Tinh Huy con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia giữ tận vô cùng đầu rắn, trên mặt nhất thời xài qua rồi một tia vẻ khiếp sợ. Môi nhẹ nhẹ rung động hai lần, tựa hồ muốn nói chút chuyện gì, thế nhưng Trung Quy không có nói ra. Không lo được đổi cửa ra vào dép, Âu Tinh Huy lập tức đi vào trong phòng khách, tại đầu rắn bên cạnh qua lại dò xét vài vòng sau, đưa tay chậm rãi đầu rắn trên da bắt đầu vốt ve. Thật mạnh mẽ một con rắn, trống chân là xem cái này đầu rắn, ta đều có thể tưởng tượng đến nó khi còn sống nên đáng sợ cỡ nào. Âu Tinh Huy một bên mò một bên thắng liên tiếp than thở, con rắn này chẳng lẽ là bị Lâm Huynh đệ đánh chết? Đúng vậy, liền ở trước hai ngày. Vừa mới bị ta giết, nó chiếm giữ một phường, làm thương tổn rất nhiều vô tội bách tính, vừa vặn ta qua đi nơi nào, liền thuận tay đưa nó trừ đi rồi. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, phảng phất đánh chết con này to lớn quái xà, đối với hắn mà nói bất quá là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Này thi thể của quái xà quá lớn, khó trách ngươi chỉ đem đầu rắn dẫn theo trở về, cái khác bộ phận muốn trở về đoán chừng không là một chuyện dễ dàng, còn có thể sẽ khiến cho khủng hoảng. Âu Tinh Huy gật gật đầu, thưởng thức một phen đầu rắn sau tiếp tục nói, nếu như ta tính toán không sai, Con rắn này khi còn sống e sợ có ít nhất 30 mét độ dài, thật sự là không nổi, lại có thể chém giết như vậy một cái to lớn loài rắn, xem ra võ công của ngươi đã đạt đến trình độ siêu phẳng rồi. Con rắn này đích thật là vô cùng lợi hại, thể lực dài lâu lại thêm lực lớn vô cùng, hơn nữa khi còn sống, mặt ngoài thân thể ra rẻ lại còn có thể chống đối ta chân khí công kích, không có cách nào hữu hiệu đối con rắn này tạo thành thương tổn, cuối cùng ta còn là vận dụng thu hồng kiếm mới hoàn toàn đưa nó đánh giết. Lâm Mục lắc lắc đầu thiến lên một bước nhìn đầu rắn nói ra đúng rồi lâm huynh đệ con rắn này sa đảm ngươi nắm trở về không có âu tinh huy đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó liền vội vàng hỏi đương nhiên sa đảm đã bị ta hoàn chỉnh lấy ra ngoài lâm mục gật đầu cười cười chẳng lẽ âu sư phụ có công dụng gì đó cũng không phải chỉ là con rắn này lớn lên khổng lồ như thế sa đảm chắc hẳn cũng là cực phẩm ta có một cái đan vương có thể luyện chế một loại tên là quang vinh dương đan đan dược loại đan dược này có thể nói là giải độc thánh phẩm Năm đó sáng tạo ra loại đan dược này người nghe nói là thần nông thị truyền nhân, được xưng thiên hạ không gì không thể mở ra chi độc, chỉ cần một viên quang vinh dương đan là được rồi. Âu Tinh Huy nở nụ cười, sau đó đem quang vinh dương đan giới thiệu một phen. Thật có thần kỳ như vậy đan dược, lại có thể mở ra thiên hạ các loại kỳ độc. Lâm Mục nhất thời đến rồi hứng thú, hắn vốn là muốn đem xà đảm luyện chế thành một loại giải độc bí dược, bất quá đối với địa cầu nơi này dược liệu hắn còn không phải toàn bộ quen thuộc, vừa vặn tay ở bên trong lấy được thần nông thị thần nông bách thảo kinh cho nên chuẩn bị cẩn thận nghiền ngẫm đọc một phen kinh thư, suy nghĩ thêm nên làm sao lợi dụng viên này xả đảm. Không nghĩ tới Âu Tinh Huy nơi đó rõ ràng liền đã có sắn đan vương, hơn nữa còn là hiệu lực mạnh mẽ như thế giải độc thánh dược, coi như là có một ít nói khoác, cũng đủ để chứng minh loại này quang vinh dương đan công hiệu mạnh mẽ rồi. Bằng không cái kia phát minh đan phương người lúc tuyệt đối không dám khoa trương giới như thế hải khẩu, là không phải có thể mở ra thiên hạ các loại kỳ độc, điểm này ta cũng không dám bảo đảm, bất quá hiệu quả vô cùng cường lại là có thể khẳng định. Chủ yếu phương pháp phối chế một trong chính là cần núi sâu đầm lớn chúng phải bánh liệt xà, không phải sinh trưởng hơn trăm năm trở lên loài rắn, sa đảm cũng không nhưng làm thuốc, bằng không chỉ biết hỏng rồi trong đan phương hắn dược liệu của hắn, ta cũng là nhàn nên buồn kẻ mới nhìn một điểm nội dung, lại là không có bản lãnh kia đi thí nghiệm. Một phen, Âu Tinh Huy lắc đầu cười cười, nếu Lâm Huynh đệ do vận may run rủi đã nhận được một viên như thế cực phẩm sa đảm, cái này đan phương ta liền đưa cho Lâm Huynh đệ rồi, ngươi nên có cơ hội tập hợp những kia còn lại dược liệu. Đến lúc đó đến thử xem luyện chế một phen cái này quang vinh dương đan nhìn xem hiệu quả đến cùng có phải không dường như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Quý giá như vậy đan phương, ta e sợ nhận lấy thì ngại. Lâm Mục liền vội và nói. Ai, Lâm Vinh Đệ, người chớ vội từ chối, loại đan phương này thả cho tới bây giờ, trên căn bản chính là chỉ có thể nắm đến xem thử rồi, giá trị của nó vậy phải xem đặt ở người nào đắc thủ trong, tại trong tay của chúng ta, nó cũng vĩnh viên chính là một tờ giấy mà thôi, không có cái gì cái khác tác dụng bởi vì chúng ta không có cách nào đem nó biến thành đan dược. Âu Tinh Huy ngược lại là làm nhìn thoáng được, nhìn Lâm Mục cười nói, nhưng đã đến Lâm huynh đệ trong tay, kết quả kia liền không nhất định, ngươi nhưng là có hy vọng đem nó biến thành chân chính đan dược người. Nếu như Lâm huynh đệ trong lòng thật sự là ban văn, như vậy vạn nhất có một ngây thơ luyện chế được Quang Vinh Dương Đan, cho ta một viên là được rồi. Được, nếu như có thể luyện chế ra này Quang Vinh Dương Đan, đến lúc đó ta nhất định tự mình đến Âu sư phụ đưa tới. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục đồng ý. Không đổi. Chuyện này từ từ đi. Việc cấp bách chúng ta trước tiên tới xem một chút này vũ khí nên như thế nào là mới được. Nếu ta đoán không lầm lời nói, Lâm Vinh đệ là chuẩn bị nắm quái xà răng nhanh đến tôi luyện vũ khí chứ? Âu Tinh Huy khoát tay háo một cái, sau đó lại gạch đi bắt đầu nghiên cứu to lớn đầu rắn. Nhìn thấy bên cạnh bảy giống nhau như đúc bốn cái to lớn răng nhanh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cầm lấy răng nhanh cẩn thận quan sát một phen, đại khái chắc thử một chút răng nhanh độ cứng cùng các loại tham số bằng vào nhiều năm đúc kiếm kinh nghiệm. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra tới đây bốn cái răng nhanh là tuyệt hảo đúc kiếm tài liệu, quả thực là có thể gặp không thể cầu. Những này răng nhanh làm sao? Lâm mục cười hỏi, Kỳ thực không cần trả lời, hắn tử Âu Tinh Huy trên mặt đã nhìn ra đáp án. Chương 710, Cốt Thuẫn. Chương 710, Cốt Thuẫn. Cực phẩm. Những này răng nhanh đều là cực phẩm. Âu Tinh Huy yêu thích không buông tay vớt những kia răng nhanh, hung hăng tản Dương. Trước đây thật lâu, chúng ta lão tổ tông tại không có tinh luyện sắt thép kỹ thuật thời điểm chính là sử dụng dã thu xương đến làm làm vũ khí. tuy rằng xương có tiên tiên thay hại, thế nhưng cũng có bản thân nó tính chất đặc biệt, có thể hay không chế tạo ra một cái vũ khí tốt, hoàn toàn quyết định bởi với này xương đầu cá phẩm chất, cái này răng nanh phẩm chất cực kỳ tốt, coi như là so với sắt thép đến vậy là không kém chút nào. ta nghĩ trải qua Âu gia rèn đúc tài nghệ, những này răng nanh nhất định sẽ biến thành không nổi vũ khí. Lâm Mục ở một bên cười nói, hắn nhưng là cùng này quái xa tự mình chiến đấu qua, tự nhiên là có được tốt nhất quyền phát ngôn. Kỳ thực cái này quái xả trên người tối vật có giá trị còn không phải răng nhanh cùng sa đảm, lâm huynh đệ, ngươi có biết là vật gì? Âu Tinh Huy thưởng thức một phen cái kia bốn cái răng nhanh sau đó đột nhiên xoay người nhìn lâm mục, cười hỏi, không phải răng nhanh cùng sa đảm? Lâm mục hơi sững sở, sau đó quay đầu đi qua cẩn thận đánh giá một phen đầu rắn, trên dưới quét một vòng mấy lúc sau, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới hắn và quái xả giao thủ một màn kia, lúc đó hắn toàn lực một trưởng đem quái xả đầu lâu đánh cho thậm chí đều đập xuống đất. Sức mạnh to lớn thậm chí đều sẽ mặt đất đập ra một cái hố to. Thế nhưng Quái Xà rõ ràng một chút chuyện đều không có. Bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, cái này Quái Xà xương sọ e sợ độ cứng rắn cũng là vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ Âu sư phụ chỉ là cái này Quái Xà xương sọ? Lâm Mục quay đầu nhìn Âu Tinh Huy cười cười. Không sai. Lâm Minh đệ quả nhiên là thật tinh mắt. Âu Tinh Huy tán thưởng nói ra, hắn không biết Lâm Mục cùng Quái Xà giao chiến trình độ kịch liệt, còn tưởng rằng là Lâm Mục nhìn ra được. Kỳ thực Lâm Mục chỉ là suy đoán ra, cái này xương sọ độ cứng rắn cách xa ở sắt thép bên trên, cụ thể đến trình độ nào, ta cần đi qua một phen kiểm tra mới biết, thế nhưng không thể phủ nhận là, phía này xương sọ nếu như làm thành tấm kiên, sẽ là một mặt phi thường kiên cố tấm kiên. Làm thành tấm kiên. Lâm Mục vừa nghe, nhất thời con mắt thả ra một trận ánh sáng, trong giới tu chân đỉnh cấp khiên phòng vệ, hắn biết liền có không ít, còn có một chút phi thường lợi hại hộ thân pháp bảo, hắn cũng là có vài món. Những thứ đồ này ở lúc mấu chốt đây chính là có thể bảo vệ một mạng. Đúng vậy, chính là làm thành một mặt tấm khiên, bất quá chế tác tấm khiên thời gian so với chế tác vũ khí nhưng là phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn, phía này xương sọ khổng lồ như thế, ta nghĩ chế luyện thời gian ít nhất muốn tại trường 2 tháng mới được. Âu Tinh Huy gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói: "Không sao, 2 tháng mà tôi, này chút thời gian không coi vào đâu." Lâm Mục cười ha ha, "Này bốn cái răng nanh cùng phía này xương sọ liền xin nhờ Âu sư phó, có gì cần lời nói." Ô sư phụ cứ việc cùng ta nói chỉ cần là ta chuyện đủ khả năng tổng thể không chối tử có Lâm Huynh đệ câu nói này ta an tâm Âu tinh Huy cũng không phải loại kia già mồm cãi láo loại người cười đồng ý sau đó hắn tìm một chiếc xe đem che chắn nghiêm nghiêm thật thật quái xà đầu lâu trở trở lại giải quyết xong quái xà lưu lại tài liệu vấn đề xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm đã đến tan học lúc Lâm mục đi rồi nhà bếp đem trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn lấy ra chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối vừa mới làm tốt cơm thời điểm Liền nghe đến chúng nữ trở về âm thanh, từng cái vừa nói vừa cười mở ra cửa lớn đi vào. A mục, người đã về rồi. Lăng nguyên dung tại chúng nữ bên trong kích động nhất, một vào trong nhà liền bỏ rơi giày cao gót, chân trần chạy vào nhà bếp, hương phấn trực tiếp nào tới lâm mục trên lưng, lâm mục thân hình cao lớn làm cho nàng cả người đều treo ở bên trên. Vừa nãy các nàng từ bên ngoài trở về, làm dễ dàng liền nhìn ra trong nhà đã có người, thời điểm này ngoại trừ lâm mục sẽ đợi ở nhà, cũng không có người nào khác sẽ tới rồi. Lại tăng thêm biết Lâm Mục là ra ngoài đang làm gì, Lăng Huyên Dung đương nhiên kích động. Làm sao cao hứng như thế? Lâm Mục quay đầu cười cười, tại Lăng Huyên Dung trên lỗ mũi khinh vuốt nhẹ một cái. Nhìn thấy ngươi trở về rồi, người ta cao hứng mà. Lăng Huyên Dung không nghe theo cao lại cái mũi nhỏ, cười hát hát hai tiếng sau mới hỏi, lần này xuất đi làm việc còn thuận lợi sao? Tất cả thuận lợi, dược liệu đều tìm tới. Lâm Mục lắc đầu cười cười, hắn liền biết Lăng Huyên Dung quan tâm nhất định là cái này. Cái kia chẳng lẽ có thể bắt đầu luyện cái gì Ma La Đan? Đã nhận được Lâm Mục khẳng định trả lời, Lăng Huyên Dung nhất thời mừng rỡ trong lòng, vội vã tiếp tục hỏi. "Không được, ta muốn bắt đầu trước luyện chế đốt tâm hoàn, để thực lực của các ngươi đề cao hơn một chút lại nói, Ma La Đan không nóng nảy, dù sao các ngươi trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến thành lao thái bà." Bỗng cười, Lâm Mục lắc lắc đầu. "Làm sao như vậy?" Lăng Huyên Dung nhất thời mềm mại từ Lâm Mục trên lưng tuột xuống, trước ngực no đủ từ trên lưng một đường tuột xuống. Cái kia phồng lên cảm giác để Lâm Mục sống lưng nhất thời một trận sảng khoái. Hiện tại thế đạo phải loạn, ngươi nói là đẹp đẽ trọng yếu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, ở trong nồi tiếp tục trở mình xào hai lần. Đối với phụ nữ mà nói, dung mạo chính là sinh mệnh a, không đẹp đẽ ta tình nguyện đi chết. Lăng viên dung điếu môi nói ra, Chờ ngươi cùng tử tịch trải qua vậy sự tình, ngươi liền sẽ không như thế quan tâm dung mạo rồi, phải biết thời loạn lạc thời điểm, càng là xinh đẹp mỹ nhân, càng là dễ dàng có chuyện. Quay đầu nhìn Lăng Huyên Dung, Lâm Mục cười ha ha nói: Tại sao? Đẹp đẽ không phải rất tốt à? Lăng Huyên Dung chợt nhìn Lâm Mục một mắt, hồng nhan họa thủy a. Nam nhân đều yêu thích nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là mạnh mẽ nam nhân, đến lúc đó chớ để cho người nào đoạt đi làm áp trại phu nhân. Lâm Mục cười cợt một câu: Ta đây không phải đã bị người nào đó nắm về làm áp trại phu nhân mà? Còn để ý cái này, đương nhiên là càng đẹp càng tốt rồi. Lăng Huyên Dung nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, nhất thời quyến rũ liếc nhìn Lâm Mục một mắt cười duyên chạy ra nhà bếp. Lâm Mục chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại tiếp tục xào lên món ăn, chuẩn bị này nhất đại gia tử ăn trễ cơm. Đã đến lúc ăn cơm, Lâm Mục vẫn không có nhìn thấy Cơ Thanh Lan xuất hiện, kỳ thực tại Cơ Thanh Lan không có cùng chúng nữ đồng thời lúc trở lại hắn liền đã biết rồi, bởi vì Cơ Thanh Lan chân khí trong cơ thể cùng hắn có một loại kỳ diệu cảm ứng, chỉ muốn xuất hiện tại khoảng cách gần phạm vi bên trong, hai người chân khí trong cơ thể ngay lập tức sẽ sản sinh cộng hưởng. Hôm nay Thanh Lan có hay không đi trường học Lâm Mục vừa ăn cơm vừa nói, không có à, ta còn cố ý đi tìm, nàng được bạn học nói mấy ngày nay đều không nhìn thấy Thanh Lan đi lên lớp. Diệp tử tịch lắc đầu nói, ân, chờ chút cơm nước xong ta đi một chuyến cơ ra, nhìn xem có phải là có chuyện gì hay không. Khẽ to mày, Lâm Mục trong lòng tránh qua một vẻ lo âu, bất quá nghĩ đến lần này dẫn đội cơ ra cơ hùng thuần, trong lòng hắn lại hơi chút đã thả lòng một chút. Cơ hùng thuần mặc dù không có tiến vào tiên Thiên cảnh thế nhưng một thân công lực cao cũng là chân khí tu luyện cảnh giới bên trong đỉnh phong nhân vật lại tăng thêm tu luyện cơ gia đấu chuyển tinh di tuyệt học thực lực của bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ trên căn bản gia tiên thiên cảnh cao thủ ra tay người bình thường căn bản không làm gì được bọn hắn đã ăn xong cơm tối chúng nữ thu thập bàn bát đũa đi rồi lâm mục nhưng là cầm chìa khóa mở ra mời bát đi ra trực tiếp đi rồi cơ gia chờ hắn đến cơ gia thời điểm cơ gia đại môn đóng chặt xem ra giống như là không có ai bộ dáng thường ngày thời điểm này Cơ gia thông thường, cửa vào đều có người đứng gác, hơn nữa cửa lớn cũng là mở rộng, ra ra vào vào gia tộc người cũng là nhiều, loại này thái độ khác thường tình huống, lập tức để Lâm Mục trong lòng căng thẳng. Nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người nào, thân hình lóe lên hắn liền trực tiếp vượt qua cơ gia đầu tường, biến mất ở ngoại vi, chỉ để lại ven đường một chiếc mê bác, như trước còn dừng lại tại cơ gia cửa lớn. Người nào? Lâm Mục thân hình vừa xuất hiện ở trong sân, lập tức liền có người của nhà họ Cơ vật ra, lớn tiếng quát, trong tay đều cầm minh khí thậm chí còn có người trong tay cầm súng. Bất quá vừa nhìn thấy Lâm Mục bộ dáng, trong đó mấy người ngay lập tức sẽ nhận ra Lâm Mục, sau đó để những người kia tất cả đi xuống rồi. Lâm thiếu ra, sao ngươi lại tới đây? Một người trong đó tựa hồ gặp Lâm Mục mấy lần, đi lên phía trước ôm quyền hỏi. Thanh Lan phải hay không vẫn chưa về? Lâm Mục trực tiếp sảng khoái mà hỏi, cơ gia bộ này như Lâm Đại Địch dáng vẻ, hiển nhiên là sẽ ra chuyện, như vậy cơ Thanh Lan đến bây giờ nếu như vẫn chưa về lời nói. Hơn nửa chính là cùng cơ hùng thuần đám người kia cùng đi ra sự tình. Tiểu thư thật là vẫn chưa về, lần này đi tham gia lục gia đại hội luận võ đoàn người trong, chỉ có tam lão gia tử một người trở về rồi, hơn nữa còn bị thương nặng, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, gia tộc đang tại đem hết toàn lực trị liệu lao gia tử, bằng không cũng không cách nào biết được tiểu thư đám người bọn họ tung tích. Cái kia người của nhà họ cơ nói ra, khẽ thở dài một cái, bị trọng thương. Ở nơi nào, mang ta tới nhìn xem. Lâm mục nhất thời hơi nhúng mày hơi suy nghĩ một chút sau đó nói ra được ta đây liền mang lâm thiếu ra đi qua người của nhà họ cơ có một ít biết lâm mục cùng cơ thanh lan quan hệ mặc dù không có minh xác biểu thị thế nhưng những người này cái nào không phải quỷ linh tinh nhân vật sớm liền nhìn ra một chút manh mối đối với lâm mục yêu cầu chỉ cần không phải quá phận quá đáng bọn hắn từng cái đều sẽ thỏa mãn dù sao lâm mục cùng cơ thanh lan quan hệ nhưng không bình thường theo cơ ra tòa nhà lớn rẽ bảy rẽ tám đi qua một đoạn đường lâm mục đã đến ở vào hậu phương một gian tiểu viện trước Lúc này phía trước sân đã có mười mấy người dừng lại ở nơi này, những người này không có chỗ nào mà không phải là vầng trắng cao, cả người khí thế dâng trào, vừa nhìn liền là chân khí thập phần thâm hậu người luyện võ, hiển nhiên đều là cơ gia cao thủ, thời điểm này đi ra chính là vì bảo vệ cơ hùng thuần an toàn. Ai? Làm cái kia người của nhà họ cơ mang theo lâm mục đi vào sân nhỏ thời điểm, trong sân một người trung niên ngay lập tức sẽ nhìn lại, cả người lộ ra nhất cổ làm người chấn động cả hồn phách mạnh mẽ áp lực. Vị này chính là lâm thiếu gia là Thanh Lan tiểu thư bằng hữu, nghe nói tam lão gia tử bị thương, đặc biệt tới xem một chút. Người kia lập tức không người cung kính nói: "Bạn của Thanh Lan." Người trung niên liếc Lâm Mục một mắt, trong mắt tinh quang nhất thời chợt lóe lên. Chương 711, cơ gia biến cố. Chương 711, cơ gia biến cố. Người trung niên tướng mạo, Lâm Mục cảm thấy nhìn không quen mặt, hẳn là chưa bao giờ tại cơ gia xem qua này nhân vật có tiếng tam. hiển nhiên người trung niên này cũng không quen biết hắn, bằng không cơ gia cần phải có đạt được nhiều người biết hắn hiện tại tam lão gia tử bị trọng thương hiện nay còn tại hôn mê bất tỉnh trạng thái không tiện gặp khách nếu có chuyện gì lần sau trở lại đi lãnh đạo nhìn lâm mục một mắt người trung niên khe khẽ lắc đầu nói thẳng ra tiện khách lời nói thật ra khiến cái kia mang lâm mục tới người của nhà họ cơ hơi sững sờ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm thế nào cho phải trung niên thân phận của người hắn biết rõ thân phận của lâm mục hắn cũng rất rõ ràng hiện tại kẹp ở giữa nhưng là hai mặt khó xử vạn nhất xử lý không tốt vậy coi như là chưa bát giới soi gương không quan tâm ngoại nhân rồi mấy lần trước đến cơ gia thời điểm ta tuổi hồ cũng chưa từng thấy ngươi không biết các hạ cao tính đại danh lâm mục lạnh nhạt nhìn người trung niên đúng mực mà hỏi vẻ mặt hiện ra rất là bình tĩnh đã tới mấy lần người trung niên nhất thời khẽ to mày ngươi chưa từng thấy ta là bình thường bởi vì chúng ta quanh năm đều không ở trong gia tộc mà là một mực tại chỗ thật xa tu luyện lần này nếu như không là gia tộc xảy ra chuyện chúng ta cũng sẽ không trở về xuất hiện ở gia tộc chính ở vào thời khắc then chốt Chúng ta không tiện tiếp đón người ngoài, người vẫn là rời đi đi. Vừa nghe lời này, mang theo Lâm Mục tới cái kia trong lòng người nhất thời chìm xuống, âm thầm thở dài, sau đó bất đắc dĩ nhìn hướng Lâm Mục, chuẩn bị khuyên bảo Lâm Mục rời đi. Trong sân lai lịch của những người này, Lâm Mục không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Những người này nhưng là cơ gia trọng yếu nhất sức chiến đấu, cơ gia thực lực có thể mạnh mẽ như vậy, đều dựa vào những người này tại sau lưng chống đỡ, bọn họ đều là từ cơ gia mỗi cái chi nhánh trọn lựa ra tinh anh nhân tài đưa đến xa xôi khu vực xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở tiến hành tu luyện gian khổ. Tại cơ trong nhà, những người này được gọi là ám bảo, ngụ ý chính là âm thầm pháo đài, có thể che chở cơ gia vượt qua gian nan nhất thời gian. Ám bảo người bình thường cũng không tại cơ gia, chuyện bình thường bằng vào cơ gia lưu tại cao thủ của gia tộc cũng đã đầy đủ giải quyết xong, thế nhưng lần này là cơ hùng thuần xẻ ra chuyện, cái này cơ gia ở bề ngoài đệ nhất cao thủ, đều bị người đánh cho trọng thương ngã gục, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Ám bảo bên kia biết rồi sau đó nhất thời liền phái người đi tới. Hơn nữa tại cơ gia trong đồn đãi, ám bảo sau lưng chân chính người quản lý là một vị phi thường có thực lực nhiệm vụ, đó là cơ gia duy nhất một vị tiên tiên cảnh võ giả. Ám bảo người thực lực sở dĩ như vậy mạnh mẽ, cũng là bởi vì có tiên tiên cảnh cao thủ lúc hướng dẫn bọn hắn tu luyện. Chính là bởi vì như vậy, người của nhà họ cơ đối ám bảo người đều là phi thường tôn kính, cũng lấy có thể tiến vào ám bảo làm vinh. cơ thanh lan thực lực vốn là cũng là có thể tiến vào ám bảo. Thế nhưng nàng tu luyện lạnh ly chân khí, này tại cơ gia cũng là không có người tu luyện qua võ công, lại tăng thêm cơ hùng thuần thực lực đã đầy đủ cao cường, cho nên cơ thanh lan mới không hề rời đi cơ gia, đi ám bảo người trong đợi địa phương tiến hành tu luyện. Cơ hùng thuần lao gia tử hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta chính là tới xem một chút có thể hay không giúp một tay, dù sao hiện tại thanh lan bọn hắn đều mất tích, lao gia tử tỉnh càng sớm, đối với cứu viện thanh lan bọn hắn cũng là càng có lợi. Lâm Mục không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu mà thôi Đa tạ của ngươi có ý tốt rồi, chúng ta đã mời cao minh ý thuật cao thủ, chính đang toàn lực cứu trị lao gia tử, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Người trung niên khó chơi, như trước ngăn ở cửa vào, không có một chút nào tránh ra bộ dáng. Lông mày cau lại, lâm mục ánh mắt có chút lạnh xuống, nếu như bởi vì cơ thanh lan đồng thời mất tích, hắn mới lời quản người của nhà họ cơ chết sống, người của ma giáo hiện tại trùng quanh hoạt động, khắp nơi đều có người mất tích, hắn cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi đến giúp đỡ mọi người chỉ có thể tận lực đem người ở bên cạnh bảo vệ tốt. liền trong lòng hắn đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục người trung niên này, thậm chí thực sự không có cách nào thời điểm trực tiếp mạnh mẽ xông vào. trước tiên cứu cơ hùng thuần lại lúc nói, gian nhà môn đột nhiên mở ra, sau đó một cái tóc trắng đầy đầu láo giả từ trong nhà đi ra, vừa đi vừa lắc đầu. Trung y sư, láo giả tử tình huống thế nào? người trung niên lập tức quay người sang đi, mặt trong nháy mắt liền thay đổi một bộ cung kính biểu lộ. ai, thân thể tình huống không thể lạc quan. Có thể chống đỡ về đến đến đã là phi thường không phải là chuyện dễ dàng rồi, kinh mạch của hắn cơ hồ bị người đánh cho đứt thành từng khúc, động thủ người được công lực muốn vượt xa với hắn, tại thực lực tuyệt đối dưới áp chế, hắn có thể đủ đào tẩu đã rất tốt. Vị kia họ Trung y sư bất đắc dĩ lắc đầu, thở thật dài nói: "Lão gia tử kia còn có tỉnh lại khả năng ư?" Người trung niên vừa nghe lời này, nhất thời mặt cũng thay đổi, lập tức truy hỏi một câu: "Vậy thì xem thiên mệnh rồi, bất quá tỉnh lại nắm chắc không lớn, ta đã tận lực, cũng cho hắn phục dụng dược vật." còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, các ngươi không nên đi quay rời hắn, khiến hắn nghỉ ngơi thật nhiều. Trung y sư khoát tay háo một cái, sau đó cũng không quay đầu lại được rời khỏi sân nhỏ, một cái trực tiếp đã đi xa. Người trung niên lặng lẽ đứng ở nơi đó, một lát đều không nói gì, trong viện cái khác cơ ra người cũng là yên lặng một hồi. Cơ hùng thuần không tỉnh lại, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không có biện pháp đi cứu cơ thanh lan nhóm người kia, manh mối tới đây liền tất cả đều đứt đoạn mất. Lão gia tử tình huống ngươi cũng nghe được, hiện tại không thích hợp gặp khách, hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Ngươi vẫn là trở về đi, xem ở ngươi cũng là cơ gia khách nhân phân thượng, ta không muốn nói thêm lần thứ ba rồi. Liếc lâm mục một mắt, người trung niên mặt không thay đổi nói ra, theo sau đó xoay người chuẩn bị đóng cơ hùng thuần gian phòng cửa lớn. Trong lòng thở dài, lâm mục thân hình lõe lên, trực tiếp là đến người trung niên phía sau, duỗi tay đe chặt người trung niên vai, người trung niên chuẩn bị quan cửa lớn động tác ngay lập tức sẽ ngừng lại. Không phải hắn muốn dừng lại mà là thời điểm này bờ vai của hắn bị Lâm Mục nhẹ nhàng để lại, đã trở nên không có cách nào nhúc đích, thế nhưng ở bên ngoài xem ra, Lâm Mục chỉ là nhẹ nhàng lấy tay khoác lên người trung niên trên bả vai, một điểm đều không hữu dụng lực bộ dáng, nhìn lên giống như là bằng hữu kề vai sát cánh dáng vẻ. Ta đã nói rồi, ta muốn gặp một lần cơ hùng tuần lao ra tử, ta có thể trị hết bệnh của hắn, đây cũng là bởi vì Thanh Lan bây giờ không có một chút tin tức, sự kiên nhẫn của ta cũng rất có hạn. Hy vọng ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Nhẹ giọng tại trung niên người được bên thai nói rồi mấy câu nói, lâm mục sau đó bông ra người trung niên vai, khôi phục hành động về sau người trung niên, thân hình một cái chết nhanh chóng, ngay lập tức sẽ xa xa rời đi lâm mục. Sau đó một tiếng hô quát, sân nhỏ ám bảo người trong lập tức đem lâm mục bao vây lại. Người rốt cuộc là ai? Người trung niên một mặt cảnh giác nhìn lâm mục, đến tột cùng là vị nào tiền bối? Rõ ràng dịch dung tiểu được nhà họ cơ chúng ta đến cơ ra con cháu không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội được trung niên người ngộ nhận thành vị nào tiền bối, lâm mục trong lòng bất đắc dĩ cười cười, không quan tâm hắn cũng không chuẩn bị giải thích nhiều như vậy, liền dứt khoát nhận thức rơi xuống này cao thủ tên gọi, ta không phải là của các ngươi kẻ địch, lần này tới mục đích đúng là vì thanh lan tung tích, cho nên ta phải để lão gia tử tỉnh lại, như vậy mới có thể biết rõ thanh lan đến tuột cùng đi nơi nào, là bị người của ma giáo bắt đi, vẫn là như trước ở bên ngoài trùng quanh lưu vong, khẽ gật đầu, lâm mục vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão ra tử thương thế quá nặng đi, vạn nhất ngươi trị liệu thời điểm có cái gì đồ ăn, lão ra tử nhưng là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Người trung niên vẫn là không muốn lại để cho Lâm Mục đi trị liệu Lao ra tử. Nếu như ta hiện tại không ra tay cứu trị lời nói, lấy Lao ra tử bây giờ tình huống thân thể, nhiều nhất chỉ có thể ở nhiều chi chống đỡ ba ngày. Đưa tay phải ra, Lâm Mục so với một cái ba con số. Nhìn Lâm Mục một phen lòng mang trí lớn bộ dáng, người trung niên gương mặt vẻ ngờ vực. Hiển nhiên là không muốn thư lâm mục còn trẻ như vậy liền hội cao minh như thế y thuật, phải biết vừa mới cái kia trung y sư, nhưng là được xương hoa đã trên đời. Xem người ta cái kia một đầu tóc bạc, xem người ta trên mặt cái kia kinh nghiệm lâu năm gian nan vất vả biểu lộ, không một không ở tỏ rõ đối phương là một cái nghệ thuật mấy vị cao minh y sư. Trung y một bộ này cần tích lũy thời gian dài kinh nghiệm, rất nhiều tật xấu căn bản cũng không phải là uống thuốc có thể giải quyết sự tình, cũng không phải mở giải phẫu liền có thể khỏi hẳn đồ vật, cần thời gian dài điều trị mới được. Kiến thức của phương diện này, ngoại trừ thời gian dài nền tổng cộng tổ bên trong tích lũy kinh nghiệm bên ngoài, không có cái gì biện pháp tốt khác rồi. Cũng không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, mà là vì Lão gia tử xuất hiện tại thân thể đích thật là thật không tốt, có từng điểm từng điểm sai sót nhỏ, rất có thể sẽ để cho Lão gia tử cũng lại không mở miệng được. Chúng ta phải tăng cao cảnh giác, dù sao Lão gia tử là bây giờ làm rừng duy nhất biết Cơ Thanh Lan bọn hắn đi nơi nào người. Người trung niên biện giải một câu, đem trách nhiệm đều đẩy nói hôn mê bất tỉnh cơ hùng thuần trên người ta có đem tuyệt đối nắm có thể trị liệu tốt lao gia tử. Lâm mục khẳng định nói, hiện tại chính là của các ngươi lựa chọn, lãng phí mỗi một phút mỗi một giây đều có khả năng để phía ngoài cơ ra những kia tộc nhân càng thêm nguy hiểm. người trung niên bị lâm mục lời nói cũng là một trận túi đầu không nói, tình huống bây giờ hắn đương nhiên hết sức rõ ràng, trong lòng hắn lại làm sao không nóng nảy, thế nhưng cơ hùng thuần vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, bọn hắn chính là muốn đi tìm cơ thanh lan một nhóm người, cũng không biết đến tuột cùng nên đi nơi nào. dù sao từ lục gia tộc địa đến đông hải. Có rất nhiều phương hướng có thể đi, coi như là một phương hướng, cũng có người đi con đường khác nhau, cơ gia vẫn không có lớn như vậy biết dùng người lực đi đem mỗi một chỗ đều tìm khắp nơi, hơn nữa cái này cũng là làm không hiện thực sự tình, chờ bọn hắn tìm tòi xong, e sợ cơ thanh lan những người này sớm đã chết ở bên ngoài. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá chỉ có thể thời gian nửa tiếng, nếu như lão gia tử vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Người trung niên rốt cuộc đáp ứng rồi Lâm Mục yêu cầu, tiến vào gặp một lần cơ hùng thuần lao ra tử, hắn cũng là liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm, mới dám để dừng thu vào cho cơ hùng thuần trị liệu. chương 712, trọng thương cơ hùng thuần. Trưng 712, trọng thương cơ hùng thuần. Nửa giờ, người trung niên cuối cùng vẫn là làm ra nhượng bộ, Lâm Mục trong lòng thoáng ước lượng một chốc thời gian, sau đó gật gật đầu. Bất quá ta trị liệu thời điểm, người cần phải ở bên ngoài chăm sóc một cái, đừng làm cho người tiến đến quấy rời ta. Tiến vào phòng trước đó. Lâm Mục quay đầu dặn do người trung niên một câu, theo hậu tiến nhập gian phòng cũng tiện tay mang theo cửa phòng. Ám bảo những người khác vừa định muốn cùng theo một lúc đi vào, lại được trung niên người một thủ thế ngăn lại, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn người trung niên. Đừng đi theo vào rồi, coi như là chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải người trẻ tuổi này đối thủ, ta vừa nay đã biết hắn là ai. Người trung niên thẳng như nói. Cái gì? Ám bảo những người khác nhất thời hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Bọn hắn quanh năm tại nơi xa xôi khổ tu, đối với thực lực bản thân tự nhiên là hiểu rất rõ, cứ việc người ở chỗ này không có một cái tiến vào tiên tiến cảnh, nhưng là chân khí của bọn hắn đều là hết sức hùng hậu, tu luyện võ công cũng không yếu, lại tăng thêm phối hợp lại hiểu ngầm dị thường, căn bản không phải vậy đối thủ có thể đối phó. Thế nhưng xuất hiện tại trung niên người lại còn nói bọn hắn cùng tiến lên, cũng không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ, thật sự là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, đây quả thực là đang làm nụ cám bảo người, cũng vũ nhục cơ ra. Nếu như không phải quanh năm suốt tháng cùng người trung niên chờ cùng nhau, biết người trung niên là một lòng hướng về cơ ra lời nói, những này ám bảo người thậm chí muốn hoài nghi người trung niên phải hay không làm phản rồi, rõ ràng trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ta biết rồi các ngươi không tin, kỳ thực trong lòng ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng là sự thực chính là như thế. Lắc lắc đầu, người trung niên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tại chúng ta cơ ra, chỉ có kinh hoa lão tổ một người có thể đối phó hắn, những người khác ở trước mặt của hắn cũng không đủ xem. Bởi vì hắn là Lâm Mục, là trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh võ giả. Cái này không thể nào. Cái khác cám bảo người nhất thời mỗi cái kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bọn hắn bình lúc mặc dù chỉ lo tu luyện, đối chuyện của ngoại giới không thế nào để ý tới, thế nhưng một ít thưởng thức vẫn là biết rõ. Lâm Mục vừa nhìn chính là khoảng chừng 20 thanh niên, như vậy một người trẻ tuổi, coi như là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, đều đã coi như là thiên phú hết sức xuất sắc được rồi, càng không cần phải nói là đã tiến vào tiên thiên tri cảnh đây quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, bọn hắn tu luyện lâu như vậy, nhưng là xưa nay đều chưa từng nghe nói lâm mục này nhân vật có tiếng tam, chính xác trăm phần trăm, tin tức này là tam lão gia tử tự mình mặc trở về, chỉ là lúc ấy các ngươi đều đang tu luyện, ta tại kinh hoa lão tổ bên người cũng nghe nói tin tức này, khẳng định gật gật đầu, người trung niên tiếp tục nói, vừa nãy nghe nói hắn là tìm đến thanh lan thời điểm, ta đã mơ hồ có linh cảm, chỉ là cái này trong lúc nấu chốt, tam lão gia tử bị thương nặng, ta không muốn thêm vào sinh sự. Cho nên sẽ không có hỏi nhiều cái gì, nhưng là vừa rồi hắn một cái tay liền dễ dàng áp chế ta, để cho ta liền đóng cửa cái này động tác đơn giản đều không cách nào hoàn thành, tuyệt đối là một tên thực lực mạnh mẽ tiên thiên cảnh võ giả. Này mới bao lớn A? Đúng rồi. Nhiều lắm chừng 20 tuổi A. Cái tuổi này thì đã tiến vào tiên thiên cảnh. Thực sự là, ám bảo người bản thân đều là cơ gia thiên phú rất không tệ tộc nhân tuyển gia tiến hành người tu luyện, thực lực của bọn họ tự nhiên cũng là hơn nhiều bình thường người luyện võ phải lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng tại lâm mục như vậy yêu nghiệt cấp bậc nhân vật trước mặt, bọn hắn cũng không thể không túi xuống cao ngạo đầu lâu, vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh ba chữ liền để cho bọn họ không thể không phục Cho dù là tại cơ gia, cũng chỉ có một tiên thiên cảnh võ giả mà thôi, cái kia chính là lao tổ cơ kinh hoa, tại bây giờ cơ gia trẻ tuổi một đời bên trong, ngoại trừ võ công xuất sắc thanh niên bên ngoài, phần lớn cơ gia tộc người thậm chí cũng không biết cơ kinh hoa tồn tại, cũng là bởi vì tiên thiên cảnh võ giả cách người bình thường khoảng cách đã rất xa xôi rồi. Cơ kinh hoa bình thường hầu như đều cùng Ám Bảo người chờ cùng nhau, phụ trách truyền thụ võ học cho Ám Bảo người. Dù sao một cái gia tộc thực lực tổng hợp, không riêng là muốn xem đứng đầu vũ lực, trung tầng chủ cột cũng là thập phần trọng yếu. Bên trong gia tộc tầm thường thời gian chính là do cơ hùng thuần toạ chấn, thực lực của hắn đã đầy đủ đi chấn nhất phương. Ngoại trừ giáo dục Ám Bảo người bên ngoài, Cơ Kinh Hoa bình thường còn thường thường sẽ ra ngoài thăm bạn, cùng cái khác tiên thiên cảnh võ giả trao đổi tu luyện kinh nghiệm. Đến trình độ này võ giả, nhắm mắt làm liều đã là tu luyện thập phần chậm chạp có thể làm cho bọn hắn càng nhanh hơn tiến bộ phương pháp chỉ có loại suy mọi người cùng nhau trao đổi lẫn nhau tu luyện kinh nghiệm mới được nếu như là một tên tiên thiên cảnh võ giả lời nói nói không chắc thật sự có biện pháp trị liệu tam láo gia tử thương thế một cái ám bảo người ở một bên nhỏ giọng nói một bên chú ý nhìn chằm chằm cơ hùng thuần căn phòng không nhất định lao gia tử thương thế rất nặng tiên thiên cảnh võ giả cứ việc thực lực rất cường đại thế nhưng ý đạo phương diện không tinh thông lời nói cũng là không có tác dụng không phải thực lực mạnh mẽ người là có thể cứu người khác vàng không thế gian cũng sẽ không xuất hiện ý đạo thánh nhân. Người trung niên khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một vẻ lo hâu vẻ mặt, cứ việc nhận ra thân phận của lâm mục sau đó hắn đối với lâm mục liệu sẽ có hại cơ hùng thuần đã không có cái gì lo lắng, bất quá đối với lâm mục phải chăng có thể trị hết cơ hùng thuần vẫn có một ít lo lắng.